không sao còn chưa chết lý minh khải thở phào một cái đứng người lên lý minh khải nhìn về phía từ ân tự phương hướng đã có chút sợ hãi hướng về phía trương huyền cao giọng nói trương đại nhân bản quan thương thế quá nặng liền không không tiến bảo ai cũng không biết bên trong là còn có hay không vô sinh giáo tạ tử lý minh khải cảm thấy vì tự thân an toàn nghĩ vẫn là cẩn thận mới là tốt dù sao công lao có hắn một phần cũng không thể hy vọng xa vời quá nhiều lý huyện ý liền lưu tại nơi này đi trần uyên trương huyền ơ trần uyên đứng thanh chậm rãi đi vào trương huyền bên cạnh chắp tay đại nhân người đi theo bản xứ đi vào vâng lý minh khải nhìn thấy một màn này trong mắt hơi h í p không biết đang suy tư cái gì giờ phút này tất cả quyền chỉ huy đều tại trương huyền trong tay hắn hạ lệnh tất cả còn lại bộ khoái ngoại trừ tạm giam bốn cái người háo đen bên ngoài toàn bộ tiến vào tự ân tự bên trong điều tra tăng lữ còn hắn thì mang theo nhạc sơn trần h u y ê n cùng ba cái tuần thiên vệ đi đến chính điện phương hướng trần h u y ê n dẫn đường đem bọn hắn dẫn tới tòa kia tiểu miếu hoang trước cửa nói cho trương huyền hắn lúc trước liền là đứng tại nơi đây không có dám hướng phía trước đi dò xét có người sớm đã tới trương huyền sắc mặt siết chặt thấy được trên mặt đất cái kia một vũng máu đây là trần u y ê n giết cái k i a chân thọt mập mạp lưu lại hạ vết tích mặc dù đã đem thi thể ném vào phía sau cửa trong rừng nhưng cũng chưa kịp đem vết máu trừ bỏ bởi vì trần u y ê n thời gian cấp bách bất kể thế nào làm đ ề u hội lưu lại vết tích nghĩ tới đây trương huyền cấp tốc mang theo một đám người xuyên qua cái k i a đạo cửa nhỏ trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đ ọ c liền biết chương chín mươi bảy mời phía sau núi trước trương huyền đưa mắt nhìn một chút cái tia từ từ nhắm hai mắt phật đà chân dung dạo chơi đi vào sân động cùng trần liên trước khi rời đi cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào đại e m chậm cửa đẩy ra, dày đặc ra, đá đẩy đ huyết tinh rãi dày vị o để đám n g ư ờ đều là nhân mày nhìn mắt chấp k huyết chút trì này lưu lại vết tích cùng huyết trì này bên trong máu hoàn toàn không hợp khả năng tại chúng ta tới trước đó người ở đây vừa mới rời đi trần u y ê n chỉ vào phía dưới vết tích nói ra trương huyền ngắm nhìn phía dưới huyết chỉ, đơn tay vỗ một cái phía dưới máu giống như là bị khiên động bình thường lộ ra đầy hao bộ dáng có thể rõ ràng nhìn thấy nơi đó có một cái hình người hình dáng vết tích vô sinh giao bí pháp nơi đây có người tại dưỡng thương trương huyền thấp giọng nói trần u y ê n chấn động trong lòng trước hắn dự cảm là đúng trước hắn tới thời điểm huyết chỉ dưới đ ấ y là có người tồn tại cũng không biết hắn là không cảm giác vẫn là cứ như vậy chờ mắt nhìn xem mình đem huyết sắt đao cho lấy đi ai đến trễ một bước nhạc sơn trầm trầm nói có chút tức giận trước đó những tên kia đang trì hoan thời gian có người nói đại nhân chúng ta hiện tại trên mặt có vết sẹo nam tử nhìn về phía trương huyền trương huyền ánh mắt nhìn chăm chú huyết trì nói đem nơi đây hủy đi về phần cái này chút bạch cốt ngay tại chỗ vùi lấp trần u y ê n âm thầm mọc ra một n g ụ m c h ọ c khí huyết trì hai bên bạch cốt cũng không biết có hay không đại bá của hắn nhưng bây giờ căn bản không nhận ra đại nhân trước đó bình an huyện có hài đồng mất tích chỉ sợ không có khả năng nhanh như vậy liền hội hóa thành bạch cốt trần mộ suy đoán có lẽ bình an huyện còn có một chỗ càng thêm ẩn nấp địa phương người đoán có khả năng cái này chút yêu nhân ngược lại là biết rõ thọ k h ô n có ba hang đạo lý cái kia nhưng bản xứ sẽ không ở bình an huyện trì hoan thời gian còn có sự tỉnh khác phải xử lý mặt khác lần này đã ngươi không nguyện ý xuất đầu lộ diện lĩnh phần này công lao bản xứ liền tạm thời t r ư ớ c giúp ngươi ghi lại đa tạ đại nhân trần u y ê n chắp tay h ắ n thật là không hy vọng hiện tại làm náo động dù sao vượt cấp báo cáo ở quan trường là tối kỵ một bên tuần thiên vệ ngoại trừ nhạc sơn bên ngoài toàn bộ đều là một bộ kinh nghi bộ dáng bọn hắn không nghĩ tới có thể tiêu diệt chỗ này vô sinh giáo phân đà lại là trước mặt cái này bình an huyện bộ đầu cung cấp tin tức trương huyền nhìn chăm chú trần liên bỗng nhiên nói có hứng thú hay không gia nhập tuần thiên thi? nhạc sơn có chút hăng hái nhìn xem trần uyên tựa hồ đang mong đợi hắn trả lời trước đó hắn liền hướng trương huyền để cử qua trần uyên nhưng trương huyền lúc ấy cũng không có tỏ thái độ không nghĩ tới thế mà hội trở tới bây giờ mà cái khác mấy cái tuần thiên vệ thần sắc không giống nhau có hâm mộ trần uyên lại có thể để trương đại nhân tự mình mời ý vị này ngày sau nhất định là trọng điểm bồi dưỡng bọn hắn nhưng không có loại đãi ngộ này đều là từng bước một tuyển chọn mới gia nhập vào tuần thiên thi có mặt không biểu tình tựa hồ đã sớm đoán cho tới bây giờ tình hình có nhìn từ trên xuống dưới trần uyên Muốn m nhìn ộ trần chút hắn t thế mắt cuộc có năng lực cao luôn luôn năng hơn gì, mà để đ u t r ư ơ g h uyên ề n nhìn với con mắt khác. Trần khác. với mắt u y ánh mắt lấp lóe tuần thiên ti danh hào hắn đương nhiên nghe nói qua biết bên trong phi thường khó nhập ngoại trừ bởi vì vì thiên phú tốt được thu vào còn lại đại bộ phận đều là luyện cốt võ giả mới có thể gia nhập bình thường tuần thiên vệ quyền thế mặc dù không có bộ đầu lớn nhưng quyền lợi đồng dạng không nhỏ có thể nói là rất nhiều bộ khoái chọn lựa đầu tiên nhưng trần uyên vừa mới tại bình an huyện đánh xuống căn cơ quyền thế mới hiện ra nhất là bây giờ vô sinh giáo tại bình an huyện phân đ ả bị diệt trừ có thể nói trần uyên đã tại bình an huyện xem như nhân vật số một một khi gia nhập tuần tiên h ti h hết t h ả đều muốn từ đầu đến qua cũng không phải nói trần uyên không bỏ được quyền thế mà là còn không có cái này chuẩn bị tâm lý hắn trước kia dự định là dần dần tại bình an huyện đứng vững góc chân đợi đến đột phá ngưng cương cảnh về sau lại đi ra bình an huyện bên ngoài giang hầu nguy hiểm cỡ nào trần uyên từ triệu nam sơn trong lời nói cũng coi là hiểu rõ một chút đừng nói là ngưng cương liền xem như càng cao hơn một t ầ n g thứ thông huyền cường giả vậy thường có vấn lạc nhìn xem trần uyên do dự bộ dáng trương huyền thấp giọng hỏi làm sao ngươi không nguyện ý đại nhân không phải là không muốn chỉ là nhưng n hoàn lời cảnh là có thể thay liền Trương đổi một cái người đợi tại bình an huyện ngươi đợi này hạn mức cao nhất nhiều nhất cũng chính là ngưng cương cảnh nhưng nếu như gia nhập tuần thiên ti trải qua sinh tử tôi luyện ngươi thành liền có thể hội càng cao đương nhiên cũng chỉ là khả năng tuần thiên ti chấp hành nhiệm vụ s á t thực nguy hiểm nhưng mỗi một cái sống suốt người đều có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích trở thành cường giả bản xứ cực ít mời người gia nhập tuần thiên ti bởi vì phần lớn người tại bản xứ trong mắt đều là tầm thường về phần ngươi xem như để bản xứ tới chút hứng thú từ xưa cường giả bên trên dong giả hạ nếu như ngươi chỉ muốn tại bình an huyện an ổn cả đời làm cái bộ đầu cũng không tệ dứt lời về sau trương huyền người thua tay lẳng lặng nhìn xem trần liên đại nhân ta đừng vội trả lời trở về thật tốt cân nhắc cân nhắc nếu như ngươi thật không muốn tiến vào tuần thiên ti vậy không có cái gì bản xứ cũng chỉ là đề điểm vài câu mà thôi nếu như muốn đến liền đi p h ụ thành tìm bản xứ dứt lời về sau trương huyền quay người hướng phía cửa ra vào đi đến đa tại đại nhân trần u y ê n thở dài một hơi nói thật ra gia nhập tuần thiên ti đối trần u y ê n hiện tại tới nói thật là một cái cực kỳ tốt lựa chọn nhưng trần u y ê n cũng không tính nhanh như vậy liền gia nhập hiện tại hơi sớm đang tại thích hợp nhất thời cơ kỳ thật vẫn là ngưng cương cảnh giới về sau bất quá khi đó cũng có chút không biết thời thế trương huyền vậy sẽ không như bây giờ bình thường coi trọng hắn đương nhiên trần uyên sở dĩ do dự trong đó vậy có một bộ phận bởi vì là cũng không hiểu rõ lắm trương huyền là cái dạng gì người hắn cũng không hội dăm ba câu liền bị người tùy tiện lừa gạt cái khác mấy cái tuần thiên vệ nhìn thoáng qua trần uyên khẽ lắc đầu tựa hồ là cảm thấy trần uyên không có nắm chắc tốt cơ hội nhạc sơn tiến đến trần uyên bên người thấp giọng nói vì sao không đáp ứng ta nhìn ra ngươi kỳ thật cũng là một cái truy tìm võ đạo người lưu tại bình an huyện chỉ sẽ mai một n g ư ờ i tuần thiên ti bên trong thần công bí pháp vô số ta cân nhắc cân nhắc cảm ơn nhạc huynh trần uyên cười cười thật tốt cân nhắc cân nhắc trương đại nhân cực kỳ coi luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên tình h thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương chín mươi tám kết thúc từ trong hang núi ra ngoài trên đường đi nhạc sơn đều đang khuyên giới lấy trần uyên nói cho hắn biết nếu muốn ở võ đạo chi lộ bên trên đi càng xa tốt nhất đ ừ n g n g ố n tại trong huyện thành nhỏ chỉ có sinh tử ma luyện mới có thể tấn thăng đến cảnh giới cao hơn t u â n thiên ti là bọn hắn cái này chút không có bối cảnh gì võ giả tốt nhất được ra mà đối với nhạc sơn khuyên cáo trần uyên gật đầu xác nhận không có cự tuyệt cũng không có đáp ứng chỉ nói là thật tốt cân nhắc cân nhắc mà hắn vậy xác thực chuẩn bị kỹ càng tốt cân nhắc cân nhắc có lẽ gia nhập tuần thiên ti cũng là một cái lựa chọn tốt khác không nói vẹn vẹn là bình an huyện đã tìm không ra người mang khí vận người liền là một cái vấn đề rất lớn dù sao bình an huyện thật rất nhỏ trần n g uyên đám người trở lại từ ân tự bên trong thời điểm trên cơ bản đã không có p h â n tranh mười mấy từ ân tự tăng lữ bị bắt nhanh nha dịch một mực canh chừng có toàn thân rút n dậy có hai tay hòa thượng cũng không e ngại lưỡi lao trần n g uyên tại cái này chút tăng nhân trên thân từng cái quét qua mong muốn tìm kiếm đến trước đó vị kia áo bảo xanh tăng nhân bọc dáng nhưng đám người bên trong cũng không có trước đó bị tẩy não vỡ tăng bên trong cũng không có đi lên trước cách trần u y ê n gần nhất một cái tiểu hòa thượng bị trần u y ê n gọi đến trước người làm sao không thấy trông giữ tàng kinh các vị đại sư kia tiểu hòa thượng s ữ n g sở ngài là nói hư ngôn sư thúc ân trong ấn tượng cái tiêu áo bảo xanh tăng nhân chính là cái này pháp danh hư ngôn sư thúc ngày hôm trước đã mất tích tiểu hòa thượng vội vàng nói mất tích trần u y ê n nhữ mày lại chẳng lẽ là bởi vì bảo hắn biết phía sau núi duyên cớ không nên à trần u y ê n nhưng không có trước bất kỳ ai lộ ra qua liên quan tới cái tiêu hòa thượng sự tỉnh với lại mấy ngày nay từ ân tự rất bình tĩnh cũng không có cái gì phòng bị hiện nhiên cũng không có sự tình biết tiên tri đã bị tiết lộ tung tích sự tình là mất tích trước đó hương nôn sư thuốc say mè một m trận bị giới nan sư thuốc tổ khiển trách một chầu về sau liền mất tích trong chùa tìm kiếm qua nhưng cũng không có tìm được n g h e xong về sau trần u y ê n vô ý thức nhìn về phía phía sau núi huyết trì phương hướng sẽ không ngay tại mấy ngày nay thời gian nói ngoa liền bị vô sinh giáo người giết đi a nếu thật là dạng này cái kết quả thật có chút bất hạnh trong lòng vì đó mặc niệm một hơi thời gian bất quá cho dù chết cũng có thể nhắm mắt bởi vì trần liên xem như gián tiếp báo thù cho hắn cái tia hòa thượng mặc dù tham tài nhưng không thể phủ nhận xem như giúp trần uyên một chút b ậ n điệu đưa tay vô vũ tiểu hòa thượng bà vai trần uyên hướng về phía bên cạnh tạm giam bộ khói nói cái này tiểu hòa thượng hỏi ý một phen là được hắn cùng vô sinh giáo yêu nhân không có quan hệ gì là ti chức tuân mệnh cái k i a bộ khói vội và nói nhiều cảm ơn vị đại nhân này tiểu hòa thượng kích động nói chuyện có chút thắt nút hai mắt tràn ngập vẻ cảm kích hắn còn nguyên lai、like、tưởng rằng lần này chạy không thoát đâu trần uyên nhẹ gật đầu quay người rời đi về phần cái khác hòa thượng trần uyên liền không có hứng thú gì đi quản bọn hắn coi như không phải vô sinh giáo tặc tử nhưng vơ vét bách tính tín đồ sự t ì n h cũng là thật thụ chút trừng trị cũng là phải trở về trên đường lý minh khải ngồi trên lưng ngựa sắp mặt có chút tái nhuận trần n g u y ê n cùng vương bình đám người đi theo ở bên cạnh hướng nó bẩm báo liên quan tới phía sau núi sự t ì n h nói cách khác những vô sinh giáo đó tặc tử cũng không có toàn bộ diệt trừ lý minh khải tóc mày lần này huyện nha có thể nói tổn thất nặng nghề một phần tư thương vong vẹn vẹn trợ cấp chính là một số lối m ạ n nếu như nếu là đem những vô sinh giáo đó tặc tử diệt trừ ngược lại cũng thôi nhưng phế đi như vậy lớn sức lực mà vẫn là có cá l ậ lưới không tốt lắm hướng lên phía trên giao nộp đại nhân ti chức suy đoán vô sinh giáo tại ta bình an huyện bột nội chỉ sợ không ngừng tự ân tự một cái phân đả sau đó trần n g uyên lại đem mình trước đó liên quan tới những hài đồng k i a suy đoán nói ra t r ầ n bộ đầu nói quá sự thật lần này vô sinh giáo cũng là tổn thất nặng nề coi như còn có cái gì cá lở lưới trong thời gian ngắn cũng không dám làm loạn lý minh khải liếc qua trần n g uyên ngự khí trong lúc mơ hồ để trần n g uyên không cần quá mức làm tức giận những tia tia vị tia trương đại nhân vừa đi bình an huyện nhà ai có thể ngăn cản cái tia chút yêu nhân hắn thương thế trên người cũng không nhẹ vô sinh giáo yêu người coi trời bằng vùng trước đó thế nhưng là có qua công h á m huyện nha đem sở hữu người chém tận giết tuyệt tiền lệ lý minh khải cũng không muốn sở cái này rủi ro trần n g uyên đại nhân nói vậy có đạo lý từ dân tự bên trong vô sinh giáo yêu nhân bị tiêu diệt về sau huyện nha đem bố cáo truyền đọc toàn huyện huyện lệnh ngô thanh phong d i n g giặc giận dữ mắng mỏ vô sinh giáo yêu nhân chính là khởi nguồn của họa l o ạ n đầu mà trương huyền thì là ngày đó liền đ è ép cái kia bốn cái người áo đen trở về p h ủ thành không có ở bình an huyện bên trong dừng lại bởi vậy cũng có thể nhìn ra tuần thiên tin á c thực nhiệm vụ bận rộn trước khi đi nhạc sơn tìm tới trần uyên nói cho hắn biết có thời gian đi phủ thành tìm hắn uống r về phần gia nhập tuần thiên ti sự tỉnh vậy muốn thật tốt suy nghĩ suy nghĩ nhưng tận lực không cần trì hoãn quá lâu đưa t i ê n tuần thiên ti một đám người trần n g u y ê n về tới bộ phòng bắt đầu xử lý liên quan tới trợ cấp cùng ban thưởng sự tỉnh may m à tại từ ẩn tự bên trong đoạt lại bạc không phải số ít tính được huyện nha bên này vậy không ra được quá nhiều bạc ngoại trừ trợ cấp bên ngoài trần n g u y ê n cũng biết triệu thúc bình bị bắt tý tức trải qua nghiêm hình tra tấn triệu thúc bình nhận tội tội ác từ mấy năm trước lên hắn một mực bị vô sinh giáo phải dùng đặc t h ù độc rồi khống chế lấy vì vô sinh giáo âm thầm đem rất nhiều người mất tích từ hộ tịch sách bên trên vạch tới nếu như không phải có người cố ý đi thăm dò căn bản không phát hiện được chuyện ẩn ở bên trong mà triệu thúc bình vậy ra nghiêm lệnh không cho phép tùy ý điều tra bình an huyện bên trong hộ tịch sách toàn bộ bình an huyện có thể không nhìn trở ngại điều tra người chỉ có lý minh khải cùng n ô thanh phong mà bọn hắn tựa hồ đều tận lực không để ý đến phương diện này mỗi lần bẩm lên thời điểm bình an huyện vực đều là an ổn vô sự nói thật trần lên căn bản không tin tưởng cái này lý do thoái thác lý minh khải cùng lựa chọn không nhìn chỉ muốn sự t ì n h không phải tại bọn hắn nhiệm kỳ bên trong bị tuân r a đến cũng không phải là bọn hắn sai lầm bình an thành bắc một chỗ quán rượu bên trong giờ phút này s á c trời đã có chút lờ mờ trên đường bách tính phần lớn vội vã chạy về nhà đây là lần đầu trần uyên không có chuẩn chút tan tầm hôm nay trở về về sau hắn liền tại xử lý cái kia chút nha dịch trợ cấp sự vụ đến bây giờ cũng không có xong việc nhưng ăn cơm vẫn là mớn nhìn xem cánh tay trái chỗ cổ tay cái kia một màn màu đen hình xăm trần uyên ánh mắt lấp l o a không yên mặc dù bây giờ tại thể nội phi thường yên tĩnh nhưng hôm nay trần uyên thế nhưng là nhìn thấy qua thứ này tạ dị trang n g ậ p sắc khí lại dị thường k h ắ t máu tựa hồ mỗi một lần thôi động hắn qua đi đ ề u muốn cho nó ăn no không phải liền sẽ phải gánh chịu p h ả n vệ đây là hắn căn cứ hôm nay sở thí nghiệm đạt được suy đoán nguyên ca nhi n g ư ơ i điểm đây là cái gì làm sao khó ăn như vậy vương bình kẹp lên một đ u a đen xì đồ vật phóng tơi trong miệng nhấm ớt n h ư mày khó ăn sao trần u y ê n ngẩng đầu nhìn thoáng qua vương bình khó ăn vương bình thật mạnh gật gật đầu trần u y ê n chỉ vào dưới tựu lâu mặt hai cái mất khống chế công dương chống đỡ cùng một chỗ hình tượng nói nó có thể đục dê luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế h à n g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương chín mươi chín đêm tối sắc cơ nó có thể đụng dê vương bình nghe xong về sau yên lặng kẹp lên một đũa nhét vào trong miệng nói lầm bầm đ ỗ n g nhiên cảm giác vậy không có khó ăn như vậy t r â n n g uyên cười cười nam nhân mà chỉ phải tăng thêm đụng dê hai chữ vô luận cái gì đồ vật đều có thể ăn say sương ngon lành vương bình thế nào huyền ca nhi vương bình trong miệng đút lấy cái kia đen xì đồ vật đáp lại nói ngươi có muốn qua rời đi bình an huyện sao trần uyên hỏi vương bình xứng sở tại sao phải rời đi tại bình an huyện không phải thật tốt sao dứt lời về sau vương bình dừng một chút viên ca nhi ngươi có phải hay không muốn rời đi ngươi cảm thấy thế nào trần u y ê n không có trả lời hỏi lại nói ta cảm thấy hhhh ắ c viên ca nhi ngươi tốt nhất vẫn là rời đi nói thế nào bình an huyện quá nhỏ nó có thể chứa hạ ta dạng này người bình thường nhưng tuyệt đối chưa không nổi ngươi dạng này có được hùng tâm tráng trí người đi ra ngoài mới là ngươi tốt nhất lựa chọn vương bình nhẹ nói hắn sớm đã có cái này rất ngộ đại khái từ trần liên lộ do thực lực leo lên bộ đầu vị trí thời điểm vương bình liền đã có qua ý nghĩ này hắn cha nói、qua. có thể bao ở nửa người dưới nam nhân là ngon nhân mà huyên ca nhi vương bình chú ý rất lâu h ã n t ừ khi dưỡng thương trở về về sau huyên ca liền thay đổi biến được đối nữ nhân không có nóng lòng như vậy ngược lại đem mục tiêu ổn định ở võ đạo cùng quyền thế phía trên trần uyên kinh ngạc nhìn vương bình một chút tựa hồ là không nghĩ tới hắn lại là cái trả lời thiên hạ lớn như vậy không đi ra ngoài làm sao tới kiến thức thiên hạ anh hảo vẫn đ ỉ n h võ đạo chi đ ỉ n h đâu đáng tiếc ta thiên phú quá kém không phải đi theo u y ê n ca nhi ngươi cũng là lựa chọn tốt vương bình cười nói hắn mặc dù tham tài hảo sắc tục nhân một cái nhưng đầu ó c vẫn là cực kỳ thanh、tình. biết lấy hắn luyện ra võ giả tu vi chẳng những không thể giúp t u y ê n ca nhi bận điệu ngược lại hội thêm tiền trần uyên nhẹ gật đầu đối với vương bình không có trả lời bất luận cái gì ngoài ý m u ố n tiếp xúc lâu như vậy hắn cũng coi là đối với vương bình có chút hiểu rõ biết hắn là cái dạng gì người trên bàn rượu bầu không khí có chút nghiêm trọng vương bình cười cười nói uyên ca nhi chúng ta không trò chuyện cái này coi như rời đi ngươi vậy không có khả năng hiện tại đi còn có thể tiêu dao một đoạn thời gian tại vương bình xem ra đi trần uyên nhất định là hội đi nhưng hẳn không phải là hiện tại dù sao lên làm bộ đầu còn không có bao lâu thời gian ha <cười> ha trần uyên không có phản đối cũng không có đáp lời đúng uyên ca nhi người giúp ta g i ả cái chủ ý thôi vương bình ánh mắt chất động tại bốn phía nhìn quanh một phen hạ giọng nói thế nào trước hai ngày cha ta giúp ta nói môn việc hôn nhân vương bình một mặt phiền m u ộ n làm ai là chuyện tốt làm sao bộ dáng này cô nương kia dáng dấp rất khó coi bất luận cái nào cái thế giới đều là xem ặ t nếu như dáng dấp rất xấu vương bình phiền m u ộ n cũng là phải cũng không phải rất khó coi nhà nàng gia cảnh rất tốt dáng dấp vậy rất xinh đẹp ta thật thích liền là vương bình cắn răng tiếp tục nói liền là cảm giác nàng đặc biệt lãnh đạo bộ dáng ta gặp qua vài lần tựa hồ đối với ta không quá cảm thấy hứng thú ngược lại là cha ta thay ta tới cửa cầu thân bên kia không có phản đối cũng không có đáp ứng huyên ca nhi ngươi nói ta hiện tại phải làm gì nếu như bị tự tuyệt nhà ta trên mặt mũi cũng có nhìn dứt lời về sau vương bình gửi hy nhìn về phía trần uyên hy vọng hắn có thể vì chính mình cầm cái chủ ý từ khi huyên ca nhi lên làm bộ đầu về sau vương bình cơ bản liền đem nó trở thành chủ tâm cốt mọi chuyện đều hướng hắn tỉnh giáo với lại trọng yếu nhất là u y ê n ca nhi thỉnh thoảng còn có thể nói ra một chút khiến người ta cảm thấy cao thâm mặt chắc lời nói dung mạo xinh đẹp n g ư ơ i cái nào không thích trần u y ê n liếc qua vương bình nói uyên ca nhi ngươi cũng đừng chế nhạo ta m a u g i ú p ta cầm cái chủ ý thật ưa thích thực tình ưa thích trần u y ê n trầm mặc một lát sau nói nữ nhân tựa như trong tay hạ cát hiểu không vương bình sững sờ trầm mặc hồi lâu thở phào một cái nói uyên ca nhi ta hiểu ngươi ngộ cái gì trần u y ê n hơi kinh ngạc vương bình chẳng lẽ biến thông minh trong này ẩn hàm đồ vật đều có thể hiểu vương bình nữ nhân tựa như là hạ cát nắm càng chặt càng dễ dàng xói mòn uyên ca nhi ngươi ý tứ không phải liền là để cho ta vương tay sao ngẫm lại cũng đúng cầm không được cát dứt khoát d ư n g nó nguyên ca nhi người như thế tiêu sái có phải hay không vậy là nghĩ như vậy trần u y ê n bốn khẽ lắc đầu trần u y ê n nói người suy nghĩ nhiều ta ý là nữ nhân tựa như hạt cát muốn cần phải nắm chắc trước tiên cần phải làm ức nàng dạng này chẳng phải có thể nhẹ nhõm cầm sao vương bình từ quán rượu đi ra về sau trần u y ê n cáo biệt vương bình một mình hướng phía trong nhà phương hướng đi đến giờ phút này sắc trời đã hoàn toàn mở tối nếu như không có sáng tỏ ánh trăng chiếu rọi người bình thường căn bản là thấy không rõ phía trước đường tất cả đường đi đều yên tĩ mắng ngoại trừ ngẫu vang lên gõ ngõ c ẩ m canh lại ngải âm thanh căn bản không có người đi đường tồn tại tại cái này không có giải trí hoạt động thế giới bên trong người bình thường hoặc là đều sớm ngủ lại hoặc là liền đang tiến hành một loại khác giải trí hoạt động sàn sạt trần u y ê n bước chân d i ẫ m tại mặt đất nhìn không trước mắt thân hình tốc độ cực kỳ cân xứng hô hô hô hô từng trận mát gió lay động trên mặt đất cây l á theo gió mà động bỗng nhiên một vòng cực hạn sát cơ từ phía sau không che giấu chút nào đánh tới trần liên trong lòng giật mình thân hình lấy một cái quái dị góc độ lập tức túi người sau đó một vòng đao sáng long đánh chém về phía đánh tới bóng dáng bá Xoẹt. quen thuộc thanh âm truyền vào trần u y ê n trong hai hắn ngưng thần nhìn một cái trên mặt đất đúng là một t r ư ơ n g màu đỏ như máu người giấy trên mặt vẽ lấy yêu dị khuôn mặt tươi cười làm cho người xuất phát từ nội tâm có chút hoảng sợ trong lòng chấn động trần u y ê n trên thân kinh khởi một lớp da gà người giấy là huyết chỉ phía dưới tồn tại ánh mắt ngưng tụ trần u y ê n đột nhiên quay đầu hướng về sau phía trên nhìn lại nơi đó chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện một đạo b ó n g dáng thân mang một thân màu đỏ sập áo dài hất lên một đầu lộn xộn tóc dài có thể nhìn ra nó trên mặt hơi khô héo nếp hốn thân hình gầy gò nhưng một đôi mắt lại là cực kỳ hữu thần đứng tại trên một bức tường nhìn chăm chú trần n g u y ê n quanh thân tản ra một cỗ huyết tinh vị đạo cùng bên trong huyết chỉ phát ra hương vị không khác nhau chút nào tiền bối là trần n g u y ê n mặc dù đã chắc chắn trước mặt giá hỏa liền là trương huyền nói tới huyết chỉ dưới đáy giá hỏa nhưng ngoài mặt vẫn là không dám biểu hiện ra ngoài làm sao thật đoán không ra ta là ai một trận khàn giọng khô khốc thanh âm từ khô gậy nam tử thân bên trên truyền ra tiền bối nói đùa trần m g cùng tiền bối vô duyên vô cớ làm sao có thể đoán được tiền bối thân phận đâu trần liên nhìn xem nam tử kia không chút biến sắc đem cánh tay trái trô bóng mở hiện lộ một chút đi ra dưới mắt có thể cứu hắn có lẽ chỉ có cái này huyết sát đao ao máu này chủ nhân có thể làm cho mấy vị ngưng cương cảnh giới cường giả vì đó hộ pháp có thể làm cho vô sinh giáo phân đ à người vì hắn siêu tập huyết dịch c h ữ a thương bất luận thực lực vẫn là địa vị tuyệt đối đều là cực mạnh loại kia không phải hắn hiện tại có thể so sánh đừng nói là hắn liền xem như huyện ý lý minh khải cũng không được hiện tại trương huyền rời đi bình an huyện trần uyên chỉ có thể theo dựa vào chính mình Sắp thực nói là cái này tà dị huyết sát đao k h cạn a m tử đối xử lạnh nhạt nhìn xem trần uyên không buồn không vui trần bình an là ngươi dễ đi trần bình an là ai trần uyên cười cười hắn là ta phi thường coi trọng một người đ ệ tử lúc đầu giữ lại hắn còn có tác dụng lớn lại bị ngươi giết ngươi nói nên làm cái gì khô gầy nam tử nói trần uyên không có trả lời ánh mắt lấp lõe khô gầy nam tử nói tiếp trừ cái đó ra còn có ta lưu tại tế đàn bên trên đồ vật cũng bị ngươi cầm đi cái này chút sổ sách có phải hay không cũng nên tính toán tiền bối muốn làm sao tính trước mặt gia hỏa đã đem sự tình cho làm rõ cái kia tiếp tục giả vờ không biết liền là vũ n h hắn chi thông minh cho nên trần uyên thái độ chuyển biến rất nhanh khô gầy nam tử bước ra một bước chậm rãi rơi xuống đất hoàng gia bị diệt triệu thúc bình bị bắt ta thánh giáo tại bình an huyện nha không có nhà tuyến ngươi thiên phu không tội bản xứ cố ý thu ngươi làm đồ tại bình an huyện xếp vào một cái mình người ngươi xem coi thế nào có bản xứ dạy bảo không tới ba năm ngươi liền có cơ hội bước vào ngưng cương cảnh giới lại thêm ta thánh giáo vận hành trở thành một huyện huyện u y vậy không phải là không được trần uyên lộ ra một vòng người vật vô hại dáng tươi cười kỳ thật trần m ô đã sớm đối thánh giáo hướng tới đã lâu nếu như có thể gia nhập vậy thì thật là đến thiên tri may mắn rất tốt ngươi là thức thời người chỉ cần ngươi nói cho bản xứ ngươi đem cái kia tả dị t à n lưỡi đao khống chế phương pháp hiện tại bản xứ liền có thể lấy thu ngươi làm đồ khô gầy nam tử n ế t miệng lên một vòng quái dị dáng tươi cười ngươi lai、like, mắt ở chỗ này trần n g u y ê n thầm nghĩ trong lòng tiền bối nói là thứ này sao trần n g u y ê n nâng lên cánh tay trái lộ ra khối kia cùng loại với hình xăm bóng m ở khô gầy nam tử trong mắt hiện lên nóng mắt t h ầ n sắc nhẹ gật đầu đúng liền là vật này không dối gạt tiền bối vật này kỳ thật cũng không có bị trần mộ nằm trong tay ta cũng không biết nó vì sao sẽ ở trong cơ thể ta liên lặng trần liên vội và nói ân ngươi chẳng lẽ còn sợ ta hại ngươi không thành k h â gầy nam tử ngữ khí có chút không vui dĩ nhiên không phải chỉ là trần mộ thực sự không biết nên như thế nào khống chế tiền bối nếu là có biện pháp còn xin giúp ta đem từ trong cơ thể đổi ra ngoài nói thật hôm nay ta một mực đều tại kinh hồn táng đảm bên trong độ qua hợp thời trần nguyên sắc mặt hiện lên một vòng ý sợ hãi nhưng k h â gầy nam tử lại là cười lạnh một tiếng ngươi cảm thấy bản xứ sẽ tin tưởng trần m ẫ cả đời từ trước tới giờ không gặp người trần u y ê n rất chân thành nói hắn gọi trần u y ê n lại không gọi trần mẫu nói lời bịa đặt cùng hắn trần u y ê n lại có quan hệ gì đưa mắt nhìn trần n g u y ê n mới hơi khô gầy nam tử chậm rãi đi lên trước nói đem cánh tay trái v ư ơ n ra t ố t trần n g u y ê n nhẹ gật đầu khi khô gầy nam tử đến gần ba t r ư ợ n g phạm vi thời điểm trần n g u y ê n tâm thần k h ẽ động khí huyết c u ộ n q u ộ n sau một khắc chỗ cổ tay một đạo hát sắc quang mang lòng lánh trong nháy mắt hướng phía khô gầy nam tử bắn ra khô gầy nam tử dường như đã sớm chuẩn bị tại huyết sắt đao lấp lóe một cái trước mắt một chương màu đỏ như máu người giấy từ trên thân chóc ra đối diện phóng tới huyết sắt đao mà chính hắn thì là dưới chân xê dịch ở giữa nhưng người một tránh、Bá. huyết sát đao bạo phát cái kia trương màu đỏ như máu người giấy trực tiếp vỡ vụn lẳng lặng nằm trên mặt đất mà trần uyên tại thả ra huyết sát đao thời điểm lập tức đưa tay nắm chặt c h ù i đao bước chân đập mạnh quanh thân kim sơn ngưng hiện tại làn da phía trên đột nhiên hướng phía ngay phía trước chém đúng ra phanh khô gầy nam tử giơ cánh tay lên một vòng c ư ơ n g khí kim màu đỏ ngọt ngừng tại trong lòng bàn tay cùng trần uyên giao kích phát ra một đạo kêu trên sớm có đoán trước trần uyên trong nháy mắt vẩy ra một bao vôi phấn h u một chi ám tiễn lấy cực nhanh tốc độ bắn về phía khô gầy nam tử cái cổ keng chi kia độc ti có chút ý tứ khô g ầ y nam tử khàn giọng cười cả đời một t r ư ờ n g oanh ra một vòng cương khí kim màu đỏ n g ỏ m trong chốc lát liền đến trần uyên phụ cận hắn chỉ tới kịp rút đau đớn đỡ phanh một tiếng trần uyên trùng điệp quẳng xuống đất sau đó cấp tốc từ dưới đất v ọ t lên không chút biến sắc nhìn thoáng qua trước ngực nơi đó t r u y ề n ra một vòng kịch liệt đau nhức nếu như không phải kim cương lưu ly thân toàn bộ triển khai vẹn vẹn là một k í c h kia trần uyên liền là bị trọng thương trận trần uyên sắc mặt tâm trầm một kích vẹn vẹn một kích hắn liền bị thua trong lúc đó tất cả thủ đoạn toàn bộ thi triển nhưng lại không gây thương tổn khô gầy nam tử không có nhúc ních tựa hồ đang đợi cái gì trước đó bị trần l u y ê n thôi động huyết s á t đao giải quyết người giấy về sau liền đã mất đi mục tiêu hóa thành một màn màu đen lưu quang một lần nữa chui về trần l u y ê n cánh tay trái sau đó không có thôn vệ đến tinh huyết huyết s á t đao bắt đầu thôn vệ trần l u y ê n l ụ c thân huyết dịch trần l u y ê n có thể cảm giác được cánh tay trái chỗ máu tựa hồ bị cái gì đ ồ vật trong nháy mắt rút đi một bộ phận khô gầy nam tử l ặ n g nhìn xem một màn này lúc trước hắn liền là bị đồ chơi kia thôn vệ hơn p â n nửa tinh huyết không thể không dùng bí pháp đem từ trong cơ thể bước ra đi trước đó hắn nhìn tr hiện tại vậy muốn nhìn một chút hắn có thể hay không tránh qua một kiếp này về phần vừa rồi tránh qua cái kia tả vật công kích tự nhiên là bởi vì hắn sớm có phòng bị hiểu rõ thứ này là tính một kích không trúng liền hội một lần nữa trở về trong cơ thể là thanh kiếm hai l ư ỡ i dùng tốt là đánh lén lợi khí liền cương khí vậy có thể xuyên đấu dùng không tốt liền làm ộ t cỗ thầy khô hạ tràng khi huyết sát đao vượt qua cánh tay trái chuẩn bị thôn v ệ nhục thân cái khác tinh huyết thời điểm giống như là nhận lấy trợ lực gì giống như trong nháy mắt ngưng lại cùng lúc trước không khác nhau chút nào lẳng nằm ở bên trái cánh tay chỗ nhưng trần u y ê n vậy cảm nhận được một vòng kháng cự cũng không có thỏa mãn cảm xúc từ huyết s á t đao bên trong truyền ra là khí vận tế đàn trần u y ê n lóe ra ánh mắt cái này tạo vật phạm vi hoạt động chỉ cực hạn tại cánh tay trái một khi vượt qua liền sẽ bị khí vận tế đàn giam cầm đã hơn một lần là như thế này chờ đợi chỉ chốc lát nhìn thấy trần u y ê n sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt nhưng cũng không có cái gì trở ngại thời điểm k h ô gầy nam tử trong mắt tràn đầy kinh hỷ hắn chăm chú nhìn trần liên uy hiếp nói nói cho ta biết ngươi là thế nào khống chế nó hôm nay ngươi liền có thể sống nếu không liền xem như thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi trong hư không đẩy trời cánh hoa bay xuống giống là tại hạ tuyết một khúc lành lạnh đêm hai tiếng tiêu rót lọt vào trong hai dường như từ bốn phương tám hướng bao phủ mà đến luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm linh tô tử duyệt vô sinh giáo người đều cùng vọng như vậy sao tiếng tiêu đình chỉ một đạo thanh thúy êm hai thanh â m chuyển vào trần l u y ê n cùng khô g ầ y nam tử trong t hai tuốt h quen thuộc thanh â m bốn trần l u y ê n có mày luôn cảm giác thanh â m này tựa hồ ở nơi nào nghe qua giống như nhưng sao lại có thể như thế đây là ai tại lén lén lút lút khô g ầ y nam tử mặt mũi tràn đầy ngưng trọng như lâm đại địch có thể lặng yên không một tiếng động để cánh hoa xuất hiện ở trước mắt tuyệt đối là một vị cường giả chỉ là chẳng biết tại xã hội xuất hiện ở chỗ này bình an huyện thật đúng là ngọa hồ tàng long lén, lén lút, lút lút khẩu xuất của nôn đoạn n g ư ơ một tay âm thanh kia bỗng nhiên run lên sau đó một vòng vô ảnh kiếm ánh sáng xuất hiện tại khô gầy nam tử trước người hắn mở to hai mắt nhìn quanh thân lập tức ngưng thứ nhất tầng cương khí kim màu đỏ ngòm mong muốn ngăn trở b á vô ảnh kiếm ánh sáng không nhìn cương khí kim màu đỏ ngòm chém xuống khô gầy nam tử cánh tay trái tiền tiền bối tha mạ n g khô gầy nam tử lập tức nhận sợ che cánh tay trái vết thương cầu xin tha thứ một kiếm kia có thể tùy tiện lấy tính mệnh của hắn một thân huyết sắt cơ khí ngay cả ngăn trở cản đều ngăn cản không được hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình cánh tay trái trong nháy mắt bị chém xuống. một đạo nhàn nhạt h ư nhẹ vang vọng trong hư không một bóng người chậm rãi lại hiện ra từ hư hào đến chân thực dần dần ngư hiện một bộ hồng sa khỏa thân mắt ngọc mày ngài da thịt trắng nón một đôi mắt cười nhẹ nhàng trên đầu cắm một căn ngọc trơm tóc dài tản mát đến bên hông chân ngọc điểm nhẹ h u y ể n chuyển dáng người trong hư không giống như một tôn t r ư ớ c khi phạm t i ê n tử trong tay còn cầm một chi tiêu ngọc trần uyên mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái tiêu đạo bóng dáng đạo này bóng dáng hắn xác thực quen thuộc bởi vì hắn đã từng liền đọc qua là yên vũ lâu hiệu nguyện cô đương trong lòng hiện lên một câu c ố mạ hắ khủng bố như vậy ở trước mặt hắn không ai bị nổi khô gậy nam tử tại trong tay nàng tựa như là một cái tùy thời có thể nghiền chết con kiến trước đó tiến về liên vũ lâu thời điểm trần n g u y ê n cảm giác gia vị này hiểu nguyện cô nương không giống nhau cho nên vô ý thức liền lựa chọn giữ một khoảng cách nhưng không nghĩ tới nàng địa vị đã vậy còn quá lớn tuyệt đối là ngưng cương cảnh giới phía trên tồn tại tôi hiểu nguyện chân ngọc khinh động dưới chân giường như có một đài dai chậm dãi dưới đi tới trần n g u y ê n trước người ba trượng chỗ dừng lại cười nhìn về phía trần liên trần đại nhân thích thân cái này thủ khúc thổi đến như thế nào trần liên đưa mắt nhìn t ô hiểu nguyện một chút vội vàng ôm cười nói Tô cô nương thổi tự nhiên là vô cùng tốt một bên bưng bít lấy vết thương khô g ầ y nam tử nhìn thấy một màn này chấn động trong lòng có chút không dám tin vị cường giả này lại là bởi vì cái này tiểu tử mà đến hắn rốt cuộc là thân phận gì khô g ầ y nam tử trong đầu lóe lên ý nghĩ này tiền bối là tại hạ lô mãng mong rằng tiền bối tha thứ nghĩ tới đây khô g ầ y nam tử vội vàng chắp tay cầu xin tha thứ t ô hiểu nguyện ánh mắt chuyển tới trên người hắn quan sát một chút đối c r ầ n uyên nói huyết sắt đao thế nhưng là phải dùng tinh huyết đến vật dưỡng liền dùng hắn a trần uyên trong lòng kinh hãi vị này tô cô nương vậy mà nhận ra vật này、tên. phải biết liền xem như cái kia gầy còm nam tử cũng không biết tên một mực lấy t à vật xưng hô tô tiền bối nói là cái gì liền là cái gì trần u y ê n cười cười khô gầy nam tử lông mày xích chặt trong mắt hiện lên sắc cơ nhưng càng nhiều vẫn là kiên kỵ tiền bối thánh giáo bên trong vô số cao thủ lại cùng ngài không oán không cừu làm gì ai nói ta cùng vô sinh giáo không oán không cừu hồi trước còn cùng ngọn núi nam tinh tên kia giao thủ qua bất quá bản tọa hiện tại còn không làm gì được hắn trước hết từ trên người ngươi lấy chút lợi tức t ô hiểu nguyệt thản như nói ngọn núi nam tinh khô gầy nam tử trong mắt tràn đầy kinh hãi hoàn toàn không nghĩ tới cô gái trước mặt lại là loại kia cấp độ cứng giả trong lòng hoảng sợ phía dưới không trần t r ớ chút nào cánh tay hắn vung lên sáu tấm huyết sắc người giấy từ trên thân chóc ra công hướng tô h i ể u nguyệt còn hắn thì cấp tốc tránh lui gửi hy vọng có thể chạy trốn t ô h i ể u nguyệt khoe miệng m ỉ m cười cánh tay vung lên sáu tấm người giấy trong nháy mắt hóa thành mảnh vụ bay xuống ngay sau đó đơn tay vỗ một cái một cô cường đại hấp lực đem khô g ầ y nam tử bắt được đúng là trên mặt đất không thể động đậy một chút chỉ còn lại có một đôi mắt tràn ngập e ngại tôi hiệu nguyệt sắc đao một màn màu đen lưu quảng bắn ra trong nháy mắt chui và o khô gầy nam tử nhục thân ánh mắt của hắn bắt đầu tan rã sắc mặt tràn đầy không cam lòng bất quá mười hơi thời gian khô gầy nam tử liền hóa thành một c ô thây khô hai mắt vô thần nhìn về phía trước sau đó huyết sát đ a o một lần nữa trở lại trần h u y ê n cánh tay bên trong t ô hiểu nguyện cánh tay vung lên khô gầy nam tử thi thể chậm rãi tán loạn hóa thành một đống sương bụi đ ó n gió phiêu động không có để lại bất cứ dấu vết gì đa tạ tô tiền bối ân cứu mạng trần u y ề n lấy lại tinh thần đệ nén trong lòng kinh hãi hướng về phía t ô hiểu nguyện cẩn thận từng ly từng tý con người nói t ô hiểu nguyện đánh giá trần u y ề n một ch theo ta đi tiền bối làm chủ liền là trần uyên thập p h ầ n nghe lời tại kiến thức khô gầy nam tử là thế nào chết về sau trần uyên hiện tại không có bất kỳ cái gì phản kháng uy tứ với lại nhìn tôi hiểu nguyệt bộ rằng này tựa hồ đối với hắn cũng không có cái gì quá lớn á c ý tôi hiểu nguyệt nhẹ gật đầu tay áo bên trong bay ra một sợi hồng xa c u ố n trên người trần uyên thanh nam tiến vũ lâu thủy nguyệt các tôi hiểu nguyệt nửa tựa tại trước giường ánh mắt trên người trần uyên không ngừng rú tẩu nhìn trần uyên lưng phát lệnh nhưng lại không dám động đậy thiếp thân cứu được trần đại nhân một mạng trần đại nhân chuẩn bị như thế nào báo đáp t ô hiểu nguyệt nhẹ g i hỏi t ô tiền bối đại ân đại đức trần m ộ không thể bảo đáp nguyễn đem huyết s á t đao dâng lên chỉ mong tiền bối khoan dung trước đó bất kính trần u y ê n thập phần thức thời mà nói ra t ô hiểu nguyện có thể một chút nhận ra huyết s á t đao còn có thể kêu lên tên đây tuyệt đối là biết vật này lai lịch có lẽ nàng mắt vốn là thứ này so với huyết s á t đao trần u y ê n cảm thấy vẫn là tính mạng càng quan trọng một chút dù sao giới nương môn mà cũng không giống như người tốt đâu phất phất tay liền có thể giải quyết một vị ngưng cương cảnh giới cường giả tuyệt đối không là phạm nhân vẫn là từ tâm một điểm tương đối tốt huyết sắt đao t ô hiểu nguyện tay phải một chảo trần u y ê n trên cánh tay trái tiểu đao màu đen qua trong dây lát liền đã rơi vào nó trong tay nàng ngón tay chuyển động vớt vớt huyết sắt đao tại trong tay nàng huyết sắt đao phi thường thành thật cùng bình thường mảnh t i ể u trùy thủ không hề có sự khác biệt thứ này đối ta không có cái gì tác dụng lớn vẫn là trả lại cho người a tôi hiểu nguyện ngón tay búng một cái huyết sắt đao quay về trần u y ê n cánh tay trái cái kia tiền b ố i mong muốn cái gì trần u y ê n ánh mắt lấp lóe trên người hắn ngoại trừ kim cương lưu ly li thân tản thiên cùng huyết sắt đao bên ngoài có giá trị nhất đồ vật liền là khí vận tế đản nhưng hắn cảm thấy t ô hiểu nguyện hẳn là phát giác không được vật kia t ô hiểu nguyện không có trả lời trần uyên lời nói mà là nhàn n h ạ t nói trước tự giới thiệu mình một chút thiếp thân t ô tử duyệt đến từ đạo thần cung t ô tử duyệt đạo thần cung trần uyên lẩm bẩm nói t ô hiểu nguyện cái này tên là dùng tên giả chuyện này trần uyên hôm nay tại nhìn thấy nàng hiện thân thời điểm liền đã có cái này giác ngộ dù sao liền gái lầu xanh thân đều là giả tên làm sao có thể sẽ là thật nhưng đạo thần cung cái này tên hắn là thật không có nghe nói qua bất quá nghe xong chính là một cái rất bất phàm tổ chức t ô tiền bối trần uyên có chút không hiểu cái này cùng hắn lại có quan hệ gì đâu t ô tử duyệt tiếp tục nói đạo thần cung là một cái không h i ể n lộ tại thế gian thế lực thần bí mỗi một cái thành viên chính thức đều là bình đẳng tồn tại chúng ta lẫn nhau giúp đỡ hy vọng tại võ đạo chi lộ bên trên đi càng xa tiền bối kia cứu ta là trần u y ê n trong lúc mơ hồ đã bắt được cái gì mời ngươi gia nhập đạo thần cung trở thành chúng ta một phân tử đương nhiên ngươi cũng có thể lấy cự tuyệt nhưng với tư cách ta cứu ngươi đại giới hoặc là đem trên người ngươi huyết sát đao cho ta hoặc là vì ta làm bá chuyện tô tử duyệt biết lên chân trái khoác lên một cái chân khác bên trên hai chân giống như là mỹ ngọc điêu khắc bình thường không dư thừa chút nào thì thừa một vòng thần bí phong quang như ẩn như hiện trần u y ê n trầm mặc một lát t ô tử duyệt nhìn như cho hai lựa chọn nhưng cuối cùng còn là muốn hắn gia nhập đạo thần cung trần u y ê n mình vậy không rõ ràng một khi mình cự tuyển sẽ là cái kết cục gì t ô t ô tiền bối vì sao h hội mời ta từ t ô tử duyệt thực lực liền có thể nhìn ra cái này đạo thần cung nhất định phi thường bất phạm thành viên thực lực chỉ sợ cũng đều là hắn ngưỡng vọng tồn tại trần u y ê n không rõ vì sao h hội đến mời hắn phải biết trần u y ê n hiện tại chỉ là một cái nho nhỏ chút cơ cảnh vó giả t ô tử duyệt tiện tay liền có thể mắc chết mà quyền thế một cái bộ đầu quyền thế nhiều nhất cũng chỉ có thể bao trùn một huyện mà thôi đối với tô tử duyệt cường giả như vậy mà nói lại có thể coi là cái gì chẳng lẽ còn có thể nhìn ra hắn về sau có thể trở thành thế gian định cấp cường giả sớm giao hảo sau đó đem giữ gìn thế giới hạch bình nhiệm vụ giao cho hắn sao liếc qua trần n g uyên tô tử duyệt nói thẳng nói bởi vì ngươi người mang khí vận người mang khí vận trần n g uyên con ngươi sâu co lại đây là hắn lần thứ nhất từ trong miệng người khác nghe được khí vận cái từ này với lại tựa hồ tô tử duyệt còn biết bộ rằng gì chẳng lẽ cùng hắn khí vận tế đàn có quan hệ tựa hồ là cảm thấy trần uyên nghe không hiểu khí vận tô、tử、duyệt giải thích nói ngươi có thể đem hắn hiểu thành Một loại vận khí tốt, mỗi một tốt, thân loại lớn lành, cái nghi người, vận vận ngờ phần khí khí thể hóa có gặp đương ạ t đ ợ c các c loại d u y ê khí vận n m ạ nhiên tương l a thành tựu liền hội càng cao. Đương nhiên, khí vận cũng không phải là văn năng ủng có khí vận bỏ mình người vậy không ít nhất trọng yếu vẫn là mình tâm tính cùng thực lực giang hồ nước sâu nếu như chỉ biết là lỗ mãng là sống không được bao lâu t ô tiền bối mời ta gia nhập đạo thần cung có phải hay không nói đạo thần cung bên trong thành viên trên thân đều ủng có khí vận trần liên ánh mắt lấp lóe trước đó tại tô tử duyệt hiện thân thời điểm trần liên liền từng không chút biến sắc mở ra qua thiên nhãn đồng thuận nhưng là tô tử duyệt trên thân không có bất kỳ cái gì phản ứng trần uyên cũng không biết là trên người nàng không còn khí vận vẫn là cảnh r i i quá thấp quan trắc không đến hắn đã từng tưởng tượng qua có lẽ mỗi một cái thân chức vị cao hoặc là thực lực cao cường hạng người đều có khí vận mang theo nhưng vậy chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi khí vận nếu l à như vậy giá rẻ sợ là cũng không thể gọi là khí vận ta nói khí vận chỉ là một loại trời cao chiếu cố vận may nhưng cũng không thể đại biểu hết thảy một cái người thành tựu vậy sẽ không từ khí vận đến quyết định vo đạo tu hành dựa vào là tự thân tô tử duyệt không trả lời thẳng trần uyên vấn đề nhưng cũng coi là đáp lại ý tứ rất rõ ràng đạo thần cung người cũng không có toàn bộ đều người mang khí vận tiền bối khí vận là thế nào đến là trời sinh có được vẫn là trần uyên trầm giọng hỏi tô tử duyệt trầm mặc thật lâu nói vấn đề này chờ ngươi về sau đến ta cảnh giới này thời điểm tự nhiên là sẽ biết về phần hiện tại ngươi biết quá nhiều cũng không tốt còn có ngươi vấn đề đã đủ nhiều nếu như ngươi không gia nhập đạo thần cung mỗi một vấn đề đều là một cái điều kiện trần uyên quả nhiên thiên hạ không có miễn phí cơm trưa với lại hắn vấn đề tô tử duyệt cũng không có toàn bộ trả lời tô tiền bối đôi trần m ẫ có ân cứu mạng tục ngữ nói tích thủy tri ân khi d i n g tuyển tướng nếu là ân nhân cứu mạng người trần mỗ làm sao có thể cự t u y ệ t đâu trần u y ê n cân nhắc qua đi vẫn là lựa chọn gia nhập đừng nói miễn cưỡng như vậy mong muốn xin gia nhập đạo thần cung người không thiếu cường giả nhưng đạo thần cung thà thiếu không đầu không phải là cái gì người đều thu liền xem như người mang khí vận tâm tính không quá quan một dạng sẽ không bị thu nhập đạo thần cung bản tọa cũng coi là quan sát qua ngươi một thời gian xem như công nhận ngươi tâm tính nếu không hôm nay cũng không hội cứu ngươi t ô tử duyệt liếc qua trần liên trước đó t ô tiền bối nói thành viên chính thức cái kia trần mỗ hiện tại trần liên trần chờ hỏi ngươi bây giờ đương nhiên là được xếp vào hậu bị nhân tuyển bên trong muốn trở thành thành viên chính thức chí ít cũng phải có được đan cảnh tu vi trừ cái đó ra cũng phải vì đạo thần cung làm ra công hiến đan cảnh tốt là trần u y ê n bây giờ căn bản không biết đó là cái cảnh giới gì nhưng không cần n g h ĩ cũng biết tuyệt đối là vượt xa ngưng cương cảnh giới là hắn hiện tại chỗ ngưỡng vọng cấp độ làm chuyện gì yên tâm để ngươi làm sự tình nhất định sẽ ở ngươi năng lực trong giới hạn chịu đựng lại là có thù lao sẽ không để cho ngươi không công xuất lực t ô tử duyện tựa hồ là xem thấu trần liên kế vận tiền bối nói đùa trần liên nhàn nhạt một c ư ờ đã trần mỗ hiện tại đã gia nhập đạo thần cung không biết có thể hay không biết thành viên khác thân phận chờ ngươi trở thành thành viên chính thức về sau mới có thể biết được về phần hiện tại ngươi chỉ có thể biết một mình ta đương nhiên ngoại trừ cái kia chút thành viên chính thức bên ngoài những người khác vậy sẽ không biết ngươi tồn tại còn có nhớ kỹ không cần đem đạo thần cung tồn tại tiết lộ ra ngoài chúng ta đồng dạng là có định nhân t ô tử duyệt sắc mặt thập phần ngưng trọng nói tiền bối yên tâm trần mỗ minh m ạ c h trần liên nhẹ gật đầu đã t ô tử duyệt như thế trịnh trọng khuyên bảo hắn vậy khẳng định không là nói dối mà bản thân hắn cũng không phải một cái miệng g i n g người chỉ là một cái bình thường đem miệng đổi thành gà nam nhân thôi t ô tử duyệt ngồi dậy sắc mặt bình tĩnh k h á c lao tiền bối tiền bối b ả n tọa rất già sao không không tô tô cô nương chỉ sợ tuổi tác cùng trần mỗ cũng kém không nhiều chỉ là kính tại tô cô nương thực lực trần n g u y ê n liền vội và nói g n nhưng trong lòng tại ám đạo quả nhiên chỉ cần là nữ nhân nhất định sẽ ở ý mình tuổi tác tô tử duyệt khẽ hừ một tiếng phủ trần n g u y ê n một chút tô cô nương trần mỗ có thể biết đạo thần cung lại như thế nào phát hiện trên người của ta khí vận sao từ tô tử duyệt vừa rồi lời nói bên trong trần uyên nghe được tô tử duyệt tựa hồ liền là hướng về phía tới mình luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình h thế h à g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm c h ư ơ n một trăm linh một đạo thần cung cho nên trần uyên có chút hoang mang chẳng lẽ tô tử duyệt vậy có cùng loại với thiên nhãn đồng t h u ậ t có thể quan c h ắ c đến mình người mang khí vận còn có trần uyên hiện tại cũng không biết hắn quan c h ắ c đến là tự thân vốn là mang theo khí vận vẫn là khí vận trên tế đàn hiến tế khí vận tô tử duyệt ngày sau ngươi sẽ biết ngày sau bốn trần uyên trong lòng im lặng mình đây là hỏi cái t ì mình tốt mấy vấn đề tô tử duyệt đều không trả lời thẳng Còn có. n g ư ơ i chuẩn bị lúc Bình huyện? nào An bị rời đi t ô Tử duyệt tiếng nói nhất c h u y ệ n đ ố n g nhiên hỏi rời đi bình an huyện chân u y ê n ánh mắt lấp lóe cái này đồng dạng là hôm nay hắn nghe được lần thứ hai lời như vậy chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị cả một đời lưu tại bình an huyện t ô t ử duyệt kinh ngạc hỏi bình an huyện bất quá một góc nơi mặc dù ngươi người mang không kém khí vận nhưng muốn có thành tích vẫn là rất khó v õ đạo tu hành dựa vào là ma luyện lưu tại nơi này ngươi chỉ hội làm hao mòn mình thời gian mà thôi t ô tự duyệt như thế đường tựa hồ là cảm thấy lưu tại bình an huyện chỉ hội lãng phí thời gian mà trần nguyên thời gian cũng không phải là quá đa dạng tử cái này tô cô nương kỳ thật hôm nay tuần thiên ti trương huyền trương đại nhân từng mời ta gia nhập tuần thiên ti nhưng trần mố cảm thấy đợi đến đột phá ngưng cương cảnh giới về sau lại rời đi cũng không mượn trần nguyên thấp giọng nói trương huyền tô tử duyệt tự lẩm bẩm tô cô nương cũng biết trương đại nhân trần nguyên hỏi cái này trương huyền bối cảnh bất phàm có hắn dịu d ắ t đối ngươi bây giờ tới nói ngược lại là một cái lựa chọn tốt cũng tiết kiệm ta vận dụng thủ đoạn đưa ngươi rời trầm mặc hồi lâu tô tử duyệt bỗng nhiên nói bối cảnh bất phàm trần u y ê n trong lòng không khỏi ám đạo nguyên lai trương huyền vẫn là một cái quan nhị đại a có thể làm cho tô tử duyệt nói một tiếng đ ố i cảnh bất phàm cái k i a tuyệt đối bất phàm với lại trần u y ê n m ị mờ bắt được đạo thần cung thế lực tựa hồ tại triều đình bên trong cũng rất c ư ờ n g đại có thể vận dụng thủ đoạn đem hắn rời hiện tại trần u y ê n đ ố n g nhiên đối cái này đạo thần cung tới chút hứng thú phụ thân hắn tại tuần thiên ti nội quan chức rất cao thực lực vậy đồng dạng phi p h à m ngay cả ta vậy không phải là đối thủ tô tử duyệt lắc đầu thấp giọng nói vậy ta hiện tại hẳn là đáp ứng trương huyền đáp ứng đi mặc dù bây giờ hoàng đế lao nhi đang cố ý hạn chế tuần thiên ti lực lượng nhưng phóng nhãn triều đình tuần thiên ti vẫn là thích t n hợp nhất ngươi đương nhiên còn có một lựa chọn chỉ bất quá ngươi chỉ sợ sẽ không luận ý t ô tử duyệt nhẹ gật đầu lựa chọn gì hoàng đế vì ngăn được tuần thiên ti năm gần đây sáng tạo một cái mới nha môn từ hoạn quan chủ đạo chân liên mật người không phải là đông sửa a vô ý thức t h â n liên liền toát ra ý nghĩ này tôi tử duyệt ngứng mày cái gì đông s ư ở n g a không có cái gì trần u y ê n lắc đầu xem ra không phải hắn chỗ biết rõ đồ vật trần m ẫ vẫn là gia nhập tuần thiên tý a trần u y ê n cười cười tô tử duyệt nhẹ gật đầu đạo thần cung thành viên có hay không cái gì đánh dấu còn có nếu như về sau ta có việc lời nói như thế nào liên lạc tô cô nương suy nghĩ một chút trần u y ê n vẫn là đem mình lo lắng nói ra không có đánh dấu vậy không có hạn chế nhưng nếu như phản bội sẽ gặp phải đạo thần cung toàn bộ thành viên truy sát về phần liên lạc có việc ta hội chủ động liên hệ ngươi nếu như vô sự ngươi cũng chỉ cho là không có gia nhập qua đạo thần cung liền tốt trần u y ê n hiểu ý là hắn suy nghĩ nhiều lấy hắn hiện tại địa vị cùng thực lực còn không chiếm được coi trọng chỉ có hắn hiện lộ ra giá trị về sau mới có thể biết càng nhiều đồ vật cũng không biết giống hắn dạng này tồn tại thiên hạ bên trong lại có bao nhiêu người ngày mai ta liền sẽ rời đi bình an huyện đoạn này thời gian an ổn một chút trước đó tên kia hẳn không có đưa ngươi sự tỉnh bẩm lên đến vô sinh giáo thượng tầng huyết sát đao cái này tạ vật c ấ t kỹ tuy tiện không cần hiện lộ ra thứ này là kiện lợi khí không thể nói trước còn có cái khác tác dụng ngấp nghẽ không ít người tô tử duyệt nhẹ dọn dằn dò trần mô minh mạch có thể bị tô tử duyệt một chút nhận ra liền chứng minh thứ này tựa hồ cũng không phải là không người biết được thậm chí thanh danh còn không nhỏ thất phu vô tội mang ọ c có tội đạo lý trần u y ê n vẫn là hiểu với lại thứ này liền là cái kiếm hai lưỡi sử dụng hết về sau một khi không có thôn vệ đến huyết dịch liền hội từ trên người hắn hấp thu mặc dù có khí vận tế đàn c h â n áp nhưng trên cánh tay trái huyết dịch cũng sẽ bị thôn vệ hiện tại hắn liền có thể cảm giác được mình cánh tay trái có chút bùn rùn bất lực hai người dứt lời về sau gian phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh trầm mặc hồi lâu tô tử duyệt mở miệm trước nói trần đại nhân muốn ở chỗ này nghỉ ngơi sao nghe được c h ụ khách lý tứ trần liên vội và nói cái kia trần mỗ liền cáo từ trước chủ yếu là trước đó tô tử duyệt không phát lời nói trần u y ê n cũng không dám tự tiện chủ trương mặc dù trần u y ê n đã cùng với nàng là một phe cánh người nhưng dù sao tiếp xúc vẫn là quá ít lại thêm nó thực lực cường đại trần u y ê n vẫn là vô cùng kiếm kỵ không đi vậy không quan hệ thiếp thân nơi này vậy có địa phương ngủ tô tử duyệt mị nhãn cực kỳ phong vận cáo tử trần u y ê n chắp tay một cái quay người liền đi nếu thật là lưu tại nơi này khả năng cũng không phải là ngủ một rất sự tình càng nữ nhân xinh đẹp càng nguy hiểm đến lúc đó khó mà nói khả năng liền làm mở ra bùn máu miệng lớn muốn nuốt hắn các loại ngay tại trần uyên đi tới cửa thời điểm tô tử duyệt bỗng nhiên gọi hắn lại thô cô nương còn có dặn dò gì trần uyên cười nhẹ hỏi cầm lấy đi thật tốt tu hành tính n g ư ơ i thiếu b ả n cô nương một cái nhân tình tô tử duyệt trận nhìn trần uyên một chút cũng không biết từ chỗ nào lấy ra một cái xứ lớn cỡ bàn tay nhỏ màu đen bình xứ ném cho hắn trần uyên không dám nhìn nhiều vội vàng tiếp được có chút lay động không có cảm giác được bên trong có đan dược trần uyên n g h i hoặc hỏi đây là tuyết ngọc cao tu hành thời điểm bôi lên ở trên người là luyện cốt võ giả khó gặp linh vật nhớ cho kỹ ngươi nhưng nợ ta một món nợ ân tình phải trả tô tử duyệt thản như nói linh vật tuyết ngọc cao trần n g uyên có chút hám i ệ n g mặc dù không có nghe trải qua tên nhưng có thể bị mang theo linh vật hai chữ tuyệt đối là khó gặp đồ tốt chớ nói chi là vẫn là tô tử duyệt vị cường giả này cho hắn đa tạ tô cô nương tô tử duyệt nhắm mắt lại k h o á t tay háo trần n g uyên hiểu ý đem tuyết ngọc cao thu vào trong lòng mở ra thủy nguyện các cửa phòng sau đó lại xoay người đem cửa chậm d ã i đóng lại t h ở phao một cái trần n g uyên đang chuẩn bị rời đi đ ỗ n g nhiên bên trái cửa phòng bị kéo ra vương bình cột nai lưng ngẩng đầu nhìn lên hai người đồng thời x ư n g sở sau đó Lại hết s người. Người vương nhìn ư ờ i ai đại phú cương tại chỗ động tác trên tay cùng vương bình không khác nhau chút nào đều là đang tại cột ngai lưng một mặt thỏa mãn thân xác nhưng khi thấy trần huyền cùng vương bình bóng dáng thời điểm mặt trong nháy mắt hiện lên một vòng t h ấ n kinh cùng xấu hổ Ta ta vương đại phú ha to miệng làm thế nào vậy nói không ra lời lúc này muốn giải thích khẳng định là không thể nào sự thật đã bày ở trước mặt vương thúc cũng tới nghe hát mà trần uyên cười nói a đúng đúng đúng ta là tới nghe hát mà làm sao các ngươi vương đại phú nhìn xem vương bình cùng với trần uyên ánh mắt hiện lên một vòng trấn kinh c h i sắc chẳng lẽ bọn hắn đi lên cùng một cái gập gành vũng bùn con đường chúng ta cũng là vừa vặn đụng phải đúng dịp trần uyên cười cười bỏ đi vương đại phú trấn kinh cha ngươi không phải hành thương đi sao làm sao vương đại phú che miệng nhẹ hò khan vài tiếng ân vừa trở về vung lòng một chút ngươi đây hơn nửa đêm không học tốt vậy mà cũng tới loại này phá hoa nơi ngươi có phải hay không quên ta nói với ngươi việc hôn nhân mà vương đại phú s ầ m nét mặt vương bình n ế t miệng lơ đễm đi cha ngươi đến làm gì a ta lại không biết khu khu vương đại phú khắp khuôn mặt là vẻ xấu hổ mặc dù vương bình biết h ắ n nữa thích đến c ầ u lan nhưng loại này xong việc về sau vừa vặn gặp vẫn là lần đầu mặc cho ai đều hội xấu hổ vô cùng nhìn xem chàng diện dị thường cục diện khó sử trần uyên thấp giọng nói các ngươi tiếp tục ta còn có việc đi trước dứt lời về sau lập tức bước nhanh đi về phía thang lầu các loại huyên ca nhi hai ta cùng đi nói xong vương bình lập tức đi theo vừa đi còn bên cạnh quay đầu hướng về phía vương đại phú nói cha loại địa phương này nước sâu cực kỳ về sau ngươi ý đến lớn tuổi ngươi nắm chắc không được đợi đến vương bình bóng dáng triệt để biến mất vương đại phú mới k h ẽ h ừ một tiếng lao tử nắm chắc không được ngươi cái này con trai liền có thể nắm chắc trong này cũng không chỉ nước sâu còn nhiều đây thành bắc trần ra trong tiểu viện trần liên đóng cửa phòng nhóm lửa anh đến lạng lặng ngồi ở trên giường từ đầu tới đuôi cắt tỉa đêm nay chuyện phát sinh đầu tiên là bị chặn giết tới gần tuyệt cảnh sau bị tô tử duyệt cứu g i ú p gia nhập đạo thần cung đêm nay trên người trần uyên chuyện phát sinh quả thực không ít đạo thần cung cái này tô tử duyệt trong miệng tổ chức rốt cuộc có bao nhiêu thần bí thực lực lại có bao nhiêu mạnh bọn hắn mắt là cái gì bọn hắn là làm sao tìm được mình khí vận lại là tình huống như thế nào nói thật ra trần uyên hoang mang rất nhiều nhưng cũng không có người vì hắn đi giải đáp duy nhất để trần uyên đáng được ăn mừng là tạm thời đạo thần cung đối với hắn cũng không có cái gì ác ý cũng không có cớ nào để ý trần uyên đối với cái này có chút tí lỏng hắn sợ nhất xảy ra bất ngờ coi trọng như thế nhất định tồn tại âm mưu gì bí mật thông qua tô tử duyệt để lộ ra đến lời nói trần uyên vậy đã đoán được một chút tin tức đạo thần cung thành viên chính thức nhất định phi thường cường đại lại quyền thế không thấp muốn trở thành thành viên chính thức ngoại trừ thực lực đạt tới bên ngoài còn cần một chút công lao mặt khác đạo thần cung tự hồ tại tuần thiên ti cùng triều đình bên trong vậy có một cố ẩn g i ấ u thực lực trước mắt còn không biết rốt cuộc mạnh bao nhiêu nhưng khẳng định không kém là được còn có bọn hắn tại triều đình bên trong hận dấu thực lực muốn làm cái gì nếu như chỉ là vẹn, vẹn vì tự bảo vệ mình khẳng định là không thể nào bọn hắn tại bồi dưỡng cánh、chim. mở rộng thế lực ở trong đó có hay không cái gì mưu đồ đâu với lại tựa hồ cái này đạo thần cung đồng dạng có định nhân thậm chí còn cường điệu dặn dò hắn không cần đem đạo thần cung ba chữ tiết lộ ra ngoài t h ở dài một cái trần nguyên trong đầu suy nghĩ n à n vạn nhưng lấy trước mắt đạt được tin tức đến xem hắn cũng chỉ có thể suy đoán mà thôi cái gì đều không làm được cuối cùng hắn hiện tại cũng chỉ là một cái huyện vực bên trong luyện cốt v õ giả cũng coi là nhân vật số một nhưng nếu như phóng nhãn thanh châu thậm chí là nam l a phủ luyện cốt v õ giả kỳ thật cũng liền như thế nghĩ tới đây trần uyên đem tô tử duyệt đưa cho mình màu đen bình xứ đem ra cẩn thận chú đáo gia nhập đạo thần cung trần uyên tiếp xuống liền muốn dựa theo tô tử duyệt nói đi gia nhập tuần、Thiên、thi ê n t i có trương huyền coi trọng trần uyên tương lai đường hội rộng rất nhiều đây cũng là hắn trước mắt mà nói tốt nhất một cái cơ hội trước đó trần uyên không nghĩ là nhanh như thế đi ra bình an huyện một là bởi vì thực lực bản thân còn chưa đủ cái thứ hai thì là đối trương huyền cũng không hiểu rõ không có khả năng hắn một m g ư ờ i liền vội vã không nhịn nổi gia nhập tuần、Thiên、thi nhưng trải qua tô tử duyệt một phen kể ra về sau trần uyên phát hiện nếu như bây giờ cự tuyệt trương huyền hắn đem hội bỏ lỡ một cái tốt cơ hội bởi vì trương huyền phụ thân là tuần thiên ti bên trong một đại nhân vật có nó phụ thân chăm sóc trương huyền tương lai bất khả hà lượng mà nếu là có thể đạt được trương huyền coi trọng đồng d ạ n g có thể mượn lấy một cô gió đông bất quá trần n g u y ê n cũng rõ ràng có người địa phương liền có giang hồ tuần thiên ti quyền thế lớn đồng thời vậy mang ý nghĩa tuần thiên ti bên trong nhất định phe phái sán sát gia nhập trương huyền nhất hệ nhất định hội đắc tội những phái hệ khác người lắc đầu trần liên đột nhiên từ cười nhạo cười hắn hiện tại bất quá luyện cốt tu vi muốn vẫn rất nhiều cho dù có cái gì đấu tranh vậy cùng hắn một cái luyện cốt võ giả kéo không lên quan hệ thế nào. hắn mục tiêu thứ nhất không phải luồn túi là tăng lên thực lực mình đem màu đen bình xứ mở ra một cỗ dị dạng mùi thơ ngát từ bình xứ bên trong truyền ra vẹn vẹn là vừa nghe liền có thể khiến người ta cảm thấy có chút nâng cao tinh thần khi sâu một hơi trần uyên đem bình xứ bên trong đồ vật đổ ra ngoài một chút toàn thân trắng như tuyết trong suốt có chút s ệ n sệt đem quần áo trên người cởi xuống trần uyên đem đều đều b ô i lên tại mình cánh tay phải bên trên sau đó vận chuyển kim cương lưu ly thân công pháp khẩu k u y ế t quanh thân khí huyết phú trào điểm điểm kim sơn bắt đầu ở nó cánh tay bên trên lan tràn ngay sau đó trần uyên liền nhìn thấy bôi lên ở trên người tuyết ngọc cao đúng là bắt đầu hòa tan xuyên vào nhục thân trong chốc lát trần uyên liền cảm thấy một cỗ cực kỳ mát m ẻ cảm giác tại mình cánh tay phải gân cốt bên trên tẩy luyện thể bên trong khí huyết trong nháy mắt bị điều động nếu là có được thấu thị chi nhãn lời nói liền có thể nhìn thấy trần uyên cánh tay phải gân cốt bắt đầu nổi lên điểm điểm kim quang luyện cốt tu hành cùng luyện ra kỳ thật cũng không hề có sự khác biệt liền là đem toàn thân gân cốt tẩy luyện trở thành màu vàng nhạt liền là hoàn thành luyện cốt cảnh giới tu hành mấy ngày trước đây sơ bộ bước vào luyện cốt thời điểm trần uyên kỳ thật cũng không có tu hành mà là chỉ tu hành lấy đao pháp cùng triệu nam sơn c h ỗ d ạ y bảo ám kình vận chuyển phương pháp bởi vì trần n g u y ê n trước đó thôn vệ quá nhiều luyện cốt đan trong thời gian ngắn cái kia chút tích tụ đan độc kỳ thật cũng không có bị bãi x u ấ t nhưng trải qua mấy ngày nữa thời gian tẩy thủy linh châu không gián đoạn tẩy luyện bây giờ vậy không kém nhiều lắm có thể chính thức bắt đầu luyện cốt cấp độ tu hành luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên l i n h lập nên t h ị n h thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm Trần Nguyên một đêm thời â n gian liền để trần uyên hoàn thành một phần tư luyện quất tu hành lại còn không có để lại cái gì hầu hạn không giống như là thôn u vẽ đang ăn dược còn hội tích tụ đang độc ảnh hưởng căn cơ nếu như đem còn lại tuyết ngọc cao toàn bộ sử dụng hết trần n g u y ê n có thể tại luyện cốt cấp độ này tiến lên một bước d à i tiết kiệm được hắn không biết bao nhiêu thời gian đáng tiếc nếu như vật này không hạn lượng cung ứng đoán chừng mấy ngày trần n g u y ê n liền có thể đem toàn thân gân cốt tẩy luyện một bản bất quá hắn cũng không có yêu cầu xa vời quá nhiều tuyết ngọc cao loại này tuyệt đối là cực khó được đến linh vật có thể bị tô tử duyệt tặng đến một bình đã là cực kỳ may mắn trở đứng dậy xuống giường trần liên đi đến tiểu viện bắt đầu đâu ra đấy vung lên đao mỗi ngày vung đao là hắn mỗi ngày xét đánh không động cơ sở mặc dù vậy học được triệu g i a lục hợp đao pháp nhưng bản đao thuật môn này đao pháp đối trần huyền trợ giúp vẫn là cực điểm sắc thực nói đây không phải một môn đao pháp mà là một thức đao pháp cực kỳ lực bộc phát là trong nháy mắt phân sinh tử kỹ thuật giết người trần huyên cực kỳ coi trọng một thức này đao pháp là lấy chưa hề có qua thư giãn liên tục vung đao tám trăm l ầ n trần huyên trên thân đã bước lên một tầng mồ hôi dị đem trường đao cắm trên mặt đất đi đến góc tường bưng lên một vạt lớn nước lạnh từ đầu tới đến cùng một chữ thoải mái mặc quen phục vừa tốt yêu đao trần u y ê n đóng lại tiểu viện đại môn hướng phía chu ký cửaoảng cùng một bắt đầu hủ não trần u y ê n ăn tươi nuốt sống giống như cấp tốc giải quyết chiến đấu ăn ngon uống ngon trần u y ê n đem từ ân tự bên trong chuyện phát sinh đại khái nói cho tuần phương cha con chu thành cũng chính là chu trọng chết đi cái k i a con trai nhỏ thi thể đoán chừng là không tìm được nơi này nhưng không có cái gì giờ n ờ a kiểm nghiệm có thể từ một đống tàn phá thi hài bên trong tìm tới bọn hắn thân nhân đối với cái này tuần c h a con mặc dù có chút khó chịu nhưng vậy có cái này chuẩn bị tâm lý chỉ là thống mạ vài câu cái tia chút đáng chết tả giáo yêu nhân bọn hắn chỉ là người bình thường liền xem như p ẫ n nộ lại có thể thế nào đâu đừng nói là bọn hắn liền xem như trần uyên mình đại bá thi thể làm theo không có tìm được từng cỗ tản mát xương khô như thế nào phân rõ người không có việc gì liền là tốt cái tia chút tà giáo yêu nhân cũng bị diệt trừ không sai bịt lắm trần uyên cười cười sau đó đem mấy cái tiền đồng phóng tới trên mặt bàn quay người rời đi người bình thường qua phổ thông sinh hoạt liền rất tốt giang hồ quá nguy hiểm không có nhiều đạo lý đối nhân xử thế tất cả đều là chém chém r ế t riết uyên ca nhi nhìn xem trần uyên rời đi bóng lưng tiểu phương bỗng nhiên gọi hắn lại thế nào trần uyên quay đầu nhìn lại không có chuyện hôm nào lại đến ăn a t u t bình an huyện, huyện trần uyên đem h ô m qua chồng chất sự tình xử lý một bản trần uyên gọi một cái tương đối tín nhiệm thuộc hạ cho hắn một cái ngón cái lớn nhỏ mục đ i ê u chuẩn bị để hắn đi p h ụ thành một chuyến mang cho nhạc sơn tại bình an huyện nha trần uyên cũng không chỉ vương bình một cái tâm phúc lấy hắn tâm tính nhất định là hội thu mua một ít nhân thủ lại thêm trần uyên mấy lần làm việc đều tương đối công bằng bộ p h ò n g bên trong bộ khoái vẫn là cực kỳ tín nhiệm hắn vậy nguyện ý vì hắn bán mạng trần uyên mặc dù tham nhưng hắn chướng mắt bộ phóng bên trong ba giờ hai táo hắn tham đều là đối trong huyện thành phú hộ tới nói v ậ phần viên kêu mục tiêu thì là nhạc sơn trước khi đi đưa cho trần xem như vừa phân tâm ý trước khi đi nhạc sơn nói cho trần uyên mau c h ó n g quyết định thời điểm trần uyên liền biểu qua thái nếu như hắn cố ý tiến vào tuần thiên ti nhưng tự thân lại đi không mở lời liền sẽ cho người đem thứ này giao cho nhạc sơn từ hắn tiến đến bẩm báo trương huyền trương đại nhân nếu như vô ý lời nói chỉ coi lời ấy chưa hề nói qua đối với cái này nhạc sơn vậy có thể hiểu được bình an huyện vừa mới tiêu diệt một chỗ vô sinh giáo phân đà thân là bộ đầu trần uyên muốn rút ra thân cũng không phải một kiện đơn giản sự tình d ạ n thật gần nhất một mực dùng meo meo đọc đọc sách truy cảm đổi nguyên hóa đổi đọc trầm âm s á c nhiều ăn đờ do quả táo đồng đều nhưng, việc này nhớ lây không cần kinh động bất luận kẻ nào ngươi bây giờ lập tức đi thành nam mua một con ngựa thay đổi thường áo trần u y ê n đem bạc ném cho trước mặt tuổi trẻ bộ khoái vẻ mặt nghiêm túc g i ả n giò đại nhân yên tâm ti chức nhất định đem việc này làm tốt cái kêu bộ khoái lập tức chắp tay ô n quyền điểm này bản bộ vẫn tin tưởng ngươi trở về về sau ngươi có thể tại huyện nha ba môn đao pháp bên trong tùy ý tuyển một môn tu hành trần u y ê n cười nói đa tạ đại nhân bộ khoái một mặt thần sắc n g ư n ỡ ân đi thôi ti chức cáo lui cái kêu bộ k h o i mới vừa đi ra ngoài cửa đối diện liền đụng phải một mặt ngưng trọng vương bình đội vã chạy đến hai người liếc nhau một cái không nói lời nào giao lưu đi vào trong hành lang vương bình chậm rãi đi vào trần l u y ê n trước người thấp giọng nói u y ê n ca nhi xảy ra chuyện nhìn xem vương bình có chút lo lắng bộ dáng trần l u y ê n sắc mặt trong nháy mắt chuyển thành trầm tĩnh hỏi xảy ra chuyện gì tứ ân tự vừa mới bị tiêu diệt theo lý mà nói không có khả năng ra cái gì yêu tiêu t h ầ n nhất là tối hôm qua cái kia khô g ầ y nam tử còn chết tại tô tử duyệt trong tay nhưng hắn cũng biết đã vương bình như thế một bộ dáng vậy rất có thể liền là xảy ra chuyện vương bình hít sâu mở hơi buổi sáng hôm nay đi đưa cơm bộ khoái phát hiện liễu gia huynh ngụi chết tại nhà tù trần u y ê n con ngươi sâu co lại chết hắn chỉ là sai người đem hai người bọn họ giam giữ tại bộ phòng phía dưới trong phòng giam mặc dù có chút trừng trị nhưng dưới mắt nhưng không có muốn qua lấy tính mạng bọn họ trước hắn vì t r ầ n an liếu song hà toàn lực đối phó từ ẩn tự bên trong vô sinh giáo yêu nhân đã từng đáp ứng qua hắn hội hết sức bảo đảm hai người bọn họ mệnh vốn là chuẩn bị kéo thêm một thời gian đợi đến thực lực mình đủ để địch nội liêu song hà thời điểm lại đối liêu ra đầu thủ không nghĩ tới bọn hắn thế mà chết bọn hắn chết sống không trọng yếu trọng yếu là trần liên không có bao nhiêu chuẩn bị. với lại liêu gia huynh m ộ i chết tại bộ phòng bên trong không cần n g h ĩ cũng biết liêu song hà nhất định hội nổi giận dị thường trần n g u y ê n đem tiếp nhận đến từ liêu gia trả thù trong chốc lát trần n g u y ê n liền nghĩ đến việc này hậu quả mặc dù hắn không sợ liêu gia nhưng loại này bị người âm cảm giác cực kỳ để hắn khó chịu bọn hắn là thế nào chết trần n g u y ê n sắc mặt tâm trầm chúng độc mà chết vương bình chi tiến nói có hay không trà ra là ai làm tuy là hỏi như vậy nhưng trần n g u y ê n trong lòng đã khóa chặt phía sau là ai có thể nhẹ nhõm khống chế bộ phòng bên trong bộ k h o i đối bộ phòng rõ như lòng bàn tay còn đối liêu gia cơ nghiệp ngấp nghẽ cái này người đã đã tại trần uyên trong đầu miêu tả sinh động vương bình trần trờ nhìn thoáng qua trần uyên thấp giọng nói ta hỏi quá giá trị bộ khoái tối hôm qua h u y ề n ca nhi chúng ta rời đi bộ phòng về sau huyện ý bên người đại nhân từ bình cùng ngô ngọc sơn đi qua một chuyến nhà tù trần uyên nếp miệng lên một vòng cười nhạt lý minh khải tên chó chết này thật đúng là mảy may đều không che giấu sang loáng phái người đi giết liêu gia huy ngội hoàn toàn không sợ bị trần uyên điều tra ra đương nhiên có lẽ lý minh khải cũng rõ ràng tại trần uyên trước mặt vậy không cần thiết đi giấu giếm cái gì không chỉ có là bởi vì trần uyên thực lực địa vị cùng hắn trên lệnh quá lớn cho dù có lời oán giận cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng cũng bởi vì trần u y ê n cực kỳ thông minh một đoán liền có thể đoán được trên người hắn cho nên lại có cái gì tốt tận t h n g đâu đoán được lại có thể thế nào chẳng lẽ trần u y ê n còn dám chất vấn hắn sao lý minh khải liền là lấy thế đ ạ người u y ê n ca chúng ta vương bình sắc mặt có chút lo lắng hắn là biết u y ê n ca hiện tại là không muốn cùng tàu huyện liêu gia sinh ra cái gì xung đột không phải vậy không sẽ phái hắn đi cho l i ê u song hà đưa tin với lại chuyện này phía sau vẫn là vị k i ê huyện lý đại nhân vương bình không biết có phải hay không nguyên ca chọc giận vị kia vậy mà xuất hiện dạng này sự cố hắn có chút vì n g u y ê n ca cục diện dưới mắt lo lắng dù sao vị kia huyện úy đại nhân thế nhưng là bình an huyện hai đại cự đầu một trong ngưng cương cảnh giới cường giả quyền thế kinh người không phải hiện tại n g u y ê n ca nhi có thể so sánh còn có liêu song hà đồng dạng cũng là ngưng cương cảnh giới cường giả chỉ có bước vào võ đạo mới biết được mỗi một cảnh giới có bao nhiêu tranh l ệ n h nhất là ngưng cương cường giả đơn giản kinh khủng như vậy toàn bộ bình an huyện vực bên trong có thể tìm ra mấy cái đến ha, ha. lý minh h ả i trần liên mặt không biểu tình sắc mặt tâm trầm n é t miệng lên một vòng cười nhạt thầm n g h ị trong lòng lý minh khải người bất nhân vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa nếu như nói trước đó lý minh khải lợi dụng trần uyên trần uyên xem ở để bạt mình về mặt tình cảm có thể không tính toán chi ly nhiều nhất rời đi bình an huyện về sau không còn lui tới nhưng bây giờ trần uyên là thật phẫn nộ lý minh khải dự định rất dễ dàng có thể đoán được cái kia chính là dùng trần uyên mệnh đi hấp dẫn liêu s o n g hà chú ý cùng hắn lựa d i ậ n để nó đem cựu hận đều t á i giá đến trần uyên trên thân trần uyên mặc dù thực lực không tính là cường hãn nhưng hắn có một cái cực trọng yếu thân phận cái kia chính là bình an huyện bộ đầu mặc dù quan thân còn không có xuống tới nhưng ai biết có phải hay không lý minh khải lại phía sau kẹp lấy đợi đến trần n g u y ê n một chết cái này quan thân không thể nói trước liền lập k h á c ra mà một khi trần n g u y ê n chết tại lý minh khải trong tay cái kia l i ế u s o n g hà liền là tự tiện giết mệnh quan triều đình là chu cựu tộc tội lớn đến lúc đó liền là lý minh khải cùng một chút cái khác ngấp nghẽ liêu ra cơ nghiệp người ăn như gió cuốn thời điểm ai còn hội nhớ kỹ hắn trần n g u y ê n thậm chí khả năng từ vừa mới bắt đầu trần n g u y ê n liền là lý minh khải trong tay quân cờ cái kia liễu nhược tình cùng trần liên phát sinh xung đột vậy có như vậy một khả năng nhỏ nhoi là hắn ở sau lưng làm tay chân lý minh khải quả thực đang chết không giết không đủ để san bằng trần uyên phẫn nộ cảm thụ được u y ê n ca nhi trên thân tiêu tán ra nhẹ nhẹ sát cơ vương bình trên thân kinh khởi một tầng hàn ý chuyện này trần uyên thấp giọng nói Tốt. vương bình nhẹ gật đầu đã huyên ca nhi để hắn lên men vậy liền nhất định có lý do đây là hắn trong khoảng thời gian này đối u y ê n ca nhi hiểu rõ từ vừa rồi huyên ca nhi ẩn ẩn tản mát ra sát cơ đến xem vương bình nghĩ đến một cái kinh hãi khả năng vương bình rời đi về sau trần uyên tại bộ phòng nội bộ khâu tỏa thật lâu sắc mặt trầm tĩnh suy tư nên như thế nào để lý minh khải vì hắn lựa chọn trả giá đắt trần uyên tính cách liền là như thế có thủ tất báo mặc dù trần n g u y ê n hiện tại cứng rắn thực lực không bằng lý minh khải nhưng d t người có đôi khi dựa vào không chỉ có riêng chỉ là thực lực còn nữa trần n g u y ê n vậy không phải là không có đánh cược một lần thực lực chỉ cần cơ hội tới trước khi trần n g u y ê n trong tay huyết sát đao tuyệt đối có thể cho ngưng cương cảnh giới võ giả mang đến một kinh h ỉ huống hồ lý minh khải vẫn chỉ là nạp khí cấp độ còn chưa tới cơ ư n g khí hộ thể trình độ huyện nha đại đường lý minh khải bưng lên một chén trà xanh chậm dai thổi một ngụm khẽ nhóc một miếng trên mặt không buồn không vui bên cạnh một cái bộ k h o á muốn nói lại thôi trần liên hiện tại là phản ứng gì lý minh khải nhẹ giọng hỏi bầm đại nhân ti chức nhìn thấy vương bình đi vào về sau không bao lâu liền đi ra về phần trần bộ đầu tựa hồ cũng không có cái gì quá lớn phản ứng một mực thập phần bình tĩnh đợi tại bộ phòng bên trong một cái bộ khoái thập phần định mọt k h ô người n g cười nói nếu là trần u y ê n ở đây lời nói liền có thể nhận ra cái này người liền là trước kia cùng hắn cạnh tranh bộ đầu vị trí ngô ngọc sơn t r ầ n kia cạnh tranh về sau ngô ngọc sơn bị trần u y ê n gây thương tích ở nhà nghỉ ngơi một thời gian các loại lần nữa trở lại bộ phòng thời điểm đối mặt trần liên vậy phi thường thành thật cung kính là lấy trần liên cũng không có nhằm vào hắn cũng không phải trần uyên thật liền lớn như vậy độ mà là hắn muốn vì lý minh khải lưu mấy cái nhà tuyến ngoại trừ ngô ngọc sơn bên ngoài trần uyên còn biết bộ phỏng bên trong mấy cái lao nha dịch cùng lý minh khải quan hệ bất phạm thượng quan trên tay sao có thể không có mấy cái nhãn tuyến đâu đừng nói là lý minh khải liền xem như huyện lệnh ngô thanh phong tại nha môn bên t r o n g cũng không biết có mấy cái nhà tuyến chỉ cần không đến can thiệp việc của mình vậy liền hết thể bình an vô sự cái này trần uyên là người thông minh đáng tiếc lý minh khải lẩm bẩm nói thật coi hắn lý minh khải n ố c nhìn không ra trần uyên cùng trương huyền ở giữa có quan hệ đương nhiên, liền xem như không có cái tầng quan hệ này lý minh khải nên lợi dụng thời điểm vậy không lại nương tay bộ đầu cái này chức quan nói trọng yếu vậy trọng yếu nói không trọng yếu lý minh khải vận dụng quan hệ làm theo có thể một lời m à quyết liệu ra bên kia đã tìm hiểu không sai biệt lắm liệu song hạ cái kia cái con trai cơ bản cũng là chết rồi thanh vân kiếm phái cũng sẽ không vì liệu ra ra mặt cái kia không sai biệt lắm vậy đã đến động thủ thời điểm dùng c h ầ n n g u y ê n khi cái này mội nhử lý minh khải thời điểm có thể thu được càng lớn lợi ích lợi ích trước mặt cái gì cũng phải làm cho bước trải qua từ ân tự sự tình bên trên đối mặt hắn đánh giá rất thấp dù sao hắn là khống chế một huyện truy b á t c h ỉ an chủ quan ra sai lầm hắn cùng ngô thanh phong đứng m u i chịu xảo hắn đã được đến một chút tin tức tại bình an huyện nhiệm kỳ vừa tới khả năng liền hội đem rời chức quan nhà tản không có khả năng lại trở thành một huyện c ử đầu như vậy liền phải tại cuối cùng này một đoạn thời gian mò được đủ tốt chỗ từ trên xuống dưới nhà họ lý nhiều như vậy há m ộ m không có bạc làm sao duy trì hậu đại sinh hoạt không có bạc làm sao đi chuẩn bị thợ ư n g q u a n hắn thậm chí còn muốn cuối cùng cố gắng một thanh nhìn xem có thể hay không thông qua hối lộ điều đảm nhiệm huyện khác vực lại lăn lộn tới mấy năm mà cái này chút liền cần trần n g uyên đến làm đại giới đúng vậy à chân bộ đầu sắc thực thông minh trong khoảng thời gian ngắn liền đem bộ phòng chấn áp cơ hồ không có gì thanh ngô ngọc sơn lập loẹ một cười p h ù i một chút ngô ngọc sơn lý minh khải cười cười ngươi à thật tốt tu hành không bao lâu có lẽ cũng có thể ngồi lên vị trí này đến lúc đó cái này bình an huyện mười mấy vạn an nguy của b á c h tính coi như toàn nhờ vào ngươi luân hồi chín k i ế p trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm linh ba sắc cơ ngô ngọc sơn trong nháy mắt đại hỷ liền vội vàng con người đại nhân yên tâm thi trước ngày sau nhất định vì đại nhân quên mình phục vụ vì đại nhân đem bộ phòng quá tốt tuyệt không ra cái gì yêu thiêu thân Tốt, tốt. lý minh khải mỉm cười gật đầu tựa hồ đối với ngô ngọc sơn tỏ thái độ hết sức hài lòng đúng nhiên một cái bộ khoái đi vào đại đường đối lý minh khải không người nói đại nhân chân bộ đầu cầu kiến giờ phút này chính ở ngoài cửa chờ lấy ngô ngọc sơn trên mặt hiện lên một vòng vẻ sợ hãi trước đó bị trần l u y ê n đánh trọng thương đến nay còn có một số bóng mở lại thêm trần u y ệ n tại bộ phòng bên trong hy vọng nói thật ra ngô ngọc sơn đối trần u y ệ n là có một loại xuất phát từ nội tâm sợ hãi để hắn tiến l đại, đại nhân Khải đến ngồi lý minh khải chỉ chỉ bên cạnh chỗ ngồi chân đại nhân ngô ngọc sơn vội vàng chắp tay ở chỗ này làm cái gì trần liên thấp giọng hỏi ngô ngọc sơn ánh mắt có chút trốn tránh liền vội vàng nói hướng huyện ủy đại nhân bẩm báo một chút thành nam võ quán sự tình a trần u y ê n hơi hơi gật đầu liền không đang trả lời t ố t đã bẩm báo xong liền đi xuống trước đi lý minh khải khoát tay áo ti trước cáo lui ti trước cáo lui ngô ngọc sơn hướng về phía thượng thủ ngồi hai người chắp tay một cái vội vàng lui ra đợi đến ngô ngọc sơn rời đi lý minh khải thản nhiên nói đều biết đại nhân nói là chuyện gì trần u y ê n ra vẻ không biết hắn lần này tới mặt ngoài liền là hướng lý minh khải đòi một lời giải thích chính là vì để lý minh khải yên tâm muốn thật sự là giả bộ như không có gì phát sinh qua ngược lại sẽ để cho lý minh khải cảm thấy mình giấu dếm sắc cơ lý minh khải chỉ chỉ trần u y ê n cười nói người a đều tới còn muốn tại bản quan trước mặt chứa sao không sai l i ê u gia huynh ngội là ta để cho người ta giết động thủ người liền là ngô ngọc sơn trần u y ê n ánh mắt lấp lóe thấp giọng hỏi đại nhân vì sao muốn làm như thế đương nhiên là vì diệt đi l i ê u gia những người kia đã đợi không kịp hiện tại giết l i ê u gia huynh ngội chẳng phải là càng làm cho l i ê u song hà cảnh giác l i ê u gia hiện tại tứ phía vòng địch lấy l i ê u song hà tính cách nhất định hội đánh cược một lần chúng ta muốn chủ động để lọt cái lỗ hổng cho hắn lấy liệu gia h u n h ngội chết chọc giận hắn lý minh khải thập phần bình tĩnh nói trần n g u y ê n nhẹ gật đầu lần này ngươi xác thực hội nguy hiểm một chút nhưng cũng không cần quá để ở trong lòng có bản quan tại liêu s o n g hà lật không nổi sóng gió gì việc này qua đi ngươi quan thân không sai biệt lắm cũng liền xuống lý minh khải nhấp một miếng nước trà có ý riêng nếu như không phối hợp lời nói cái này quan thân có thể hay không xuống tới còn chưa nhất định đâu đa tại đại nhân trần n g u y ê n hợp thời c h ắ p tay ngươi cũng không cần đoán hận bản quan bất cận nhân tình nếu như l i ê u s o n g hà thực có can đảm tới cửa liền đem cái kia ngâu ngọc sơn đẩy đi ra khi dê thế tội nếu như hắn không có chết sau đó giao cho ngươi xuất khí Trần u y một n g uy, uy lời n g c ư l ạ quyết t định không chỉ là ngô ngọc sơn sinh tử còn đồng dạng có hắn trần liên đại nhân nói quá lời là đại nhân đem ti h chức đề bạt đến bây giờ vị trí có thể vì đại nhân xuất lực là ti chức may mắn trần liên vội và nói lý minh khải trong mắt hiện lên một vòng ý cười cảm thấy trần uyên tiểu tử này vẫn là cực kỳ thất thời nếu như lần này không có chết tại liêu song hà trong tay như vậy vậy không phải là không thể bồi dưỡng một chút đương nhiên điều kiện tiên quyết là trần uyên khác làm cái gì phản bội hắn sự tình t ỷ như cùng những người khác cấu kết người a ha ha từ lý minh khải chỗ rời đi trần uyên sắc mặt trong nháy mắt chuyển thành nhâm chầm ánh mắt bên trong ngưng vòng quanh nhẹ nhẹ sắc cơ muốn cầm hắn làm quân cờ lý minh khải cũng xứng trần uyên xưa nay không là một cái ngồi chờ chết người có thủ tất báo mới là hắn tính cách nếu như là trước đó trần nguyên có lẽ còn không có bao nhiêu sức phản kháng nhưng bây giờ hoàn toàn khác biệt nguyên ca nhi giữ ở ngoài cửa vương bình nhìn thấy trần nguyên đi ra lập tức nên đón tiếp lấy sự t ì n h xử lý như thế nào nguyên ca yên tâm ta đã đem việc này mịt mỡ nói cho một chút người không ra một ngày liêu gia huynh n ộ i bỏ mình tin tức liền đem truyền lượn cả huệ thành nhưng vạn nhất liêu gia bên kia vương bình vẫn còn có chút lo lắng hoàn toàn không quản việc này phát triển thậm chí còn cố ý trợ giúp chẳng lẽ u y ê n ca nhi thật không sợ đến từ liêu gia trả thù phải biết trần u y ê n mới là bộ phong bộ đầu liêu gia huynh ngồi ý muốn bỏ mình hoàn toàn không cần điều tra một chút liền có thể nhìn ra việc này cùng trần u y ê n có quan hệ thậm chí trên cơ bản liền là hắn ra tay yên tâm đi trần u y ê n trong mắt lóe ra tia sáng lần này hắn vẹn vẹn muốn lý minh khải vì thế trả giá đắt còn muốn thuận tay đem liếu song hà trên thân khí vận đoạt tới tay đương nhiên điều kiện tiên quyết là hết thể thuận lợi có đôi khi không chỉ có muốn cầu thả vẫn phải hợp thời lộ ra một chút r ă n g nanh vương bình có chút lo lắng nhẹ gật đầu u y ê n ca nhi quyết định hắn không làm chủ được duy nhất có thể làm liền là đem hết toàn lực trợ giút không nói hắn cùng u y ề n ca nhi ở giữa giao tỉnh vẹn, vẹn là lợi ích vậy đã sớm trói ở cùng nhau toàn bộ bình an huyện người nào không biết hắn vương bình là trần u y ê n bên người mã tử u y ê n ca nhi mất thế hắn vương bình vậy tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào thậm chí sẽ thảm hại hơn đi trước đi với ta một chuyến trần u y ê n thấp giọng nói thành đông tam hợp quyền quán triệu lao trần u y ê n ngồi tại triệu nam sơn đối diện trên mặt mang nhạc cười làm sao hôm nay có nhàn hạ đến lao phu nơi này tới triệu nam sơn một mặt kinh ngạc từ â n tự bên trong vô sinh giáo phân đ ã bị một bộ tiêu diệt theo lý mà nói trần liên vị này bộ đầu hẳn là bể bộn h i ề u việc mới đúng may mắn mà có triệu lao vì trần m ẫ cung cấp tin tức lần này là chuyên môn đến nói cảm ơn trần luyên cười ha hà nói tin tức kia chỉ là lao phu suy đoán mà thôi cũng không xác định cái kia chút yêu nhân thật sự ở nơi này có thể tìm tới cũng là ngươi vật khí. với lại ngươi đến nói cảm ơn làm sao tay không đến triệu nam sơn nhìn xem trần luyên hai tay trống trơn để điểm nói trần mô biết triệu lão cũng không thiếu cái gì cho nên cũng liền không lao phu cực kỳ thiếu nhàn hàn huyên một hồi trần luyên lại hướng nó thỉnh giáo một chút trên tu hành vấn đề đồng thời còn phô b à y một cái mình tại ám kình phía trên tu hành tiến độ để triệu nam sơn có chút chân kinh dù sao trần u y ê n nắm giữ thật sự là quá nhanh hoàn toàn không thua gì một chút t i ê n tài khi thật trần n g u y ê n mình vậy có chút kỳ quái hắn lúc đầu cho là mình tu hành thiên phú là cực kỳ bình thường nhưng không quản là tu hành k i m cương lưu ly thân vẫn là đao pháp ám kỉnh trần n g u y ê n đều có thể rất nhanh nắm giữ có khi hắn vậy đang nghĩ mình tu hành thiên phú cũng không phổ thông chí ít tại đao pháp loại hình võ kỹ phía trên cũng không phổ thông về phần phương diện khác trải qua tẩy t ù y linh châu tẩy luyện hiện tại vậy vượt qua đại bộ phận v õ giả đáng tiếc nếu là ngươi có thể đi vào tu hành đại tông tương lai thành tựu tuyệt đối bất phàm triệu nam sơn có chút tiếp hận lắc đầu trần liên ngộ tính cao hắn giảng thuật dạy bảo đồ vật cơ bản một điểm liên thông không giống như là q u é t h ú t mình cũng coi là tận tâm tận lực dạy bảo nhưng thành tựu i hạn mức cao nhất rất thấp hắn cũng chỉ có thể từ bỏ bồi dưỡng mặc hắn tu hành bình thường cả đời chủ yếu vẫn là triệu lao dạy tốt trần n g uyên su n i n h nói n g ư ơ i a không việc không đến có chuyện gì liền nói lao phu ta có thể giúp ngươi hội hết sức không giúp được ngươi cũng không cần thất vọng triệu nam sơn không để mình bị đẩy vòng vòng trực tiếp mở miệng hỏi thăm nguyên do trần m g ô muốn hỏi triệu lao hiện tại còn thừa lại bao nhiêu thực lực trần uyên sắc mặt truyền thành ngưng trọng là chuyến này hắn liền là đi cầu vệ binh Có h u y ế tiên s vũ lâu vị kia trần uyên hôm nay đi đã tìm nhưng vẫn thật là, là như tô tử duyệt nói như vậy hôm nay liền đã rời đi bình an huyện đi hướng không rõ tô tử duyệt cùng hắn làm một tuyến liên hệ trước mắt chỉ có tô tử duyệt tìm hắn hắn nhưng không cách nào tìm tới nàng bóng dáng nếu như tô tử duyệt ở đây lời nói vậy dĩ nhiên hết thể vững vững vàng vàng có nàng tại cái này một mảnh ai cũng là không được tiên đương nhiên tô tử duyệt không phải bảo mẫu vậy không nhất định hội hạ mình giúp hắn dù sao hắn hiện tại còn không phải đạo thần cung thành viên chính thức chỉ là không biết bao nhiêu hậu bị nhân viên bên trong một viên hắn thực lực cùng địa vị chỉ sợ thật đúng là tại cái k i a đạo thần cung bên trong không có chỗ xếp hạng nhìn xem trần u y ê n đột nhiên chuyển biến t h ầ n sắc triệu nam sơn lông mày nhẹ trao lại thấp giọng hỏi hỏi cái này làm cái gì lão phu một đám sơn giả lại là thân thể tàn thế lại có thể bạo phát đi ra bao nhiêu thực lực trần liên ngưng thần tĩnh thì nói ta hiện tại gặp một chút n ă n quan có cái ngưng cương cường giả muốn giết ta mặc dù ta vậy có sức đánh một trận nhưng tóm lại không phải như vậy ăn ổn vô sinh giáo đều bị diệt ai còn muốn giết ngươi triệu nam sơn h í ế mắt tựa hồ là ở suy tư trần n g uyên không có trả lời hiện tại vẫn chưa tới nói thời điểm trần m ặ t hồi lâu triệu nam sơn nói nếu như là nạp khí cấp độ lao phu có thể ngăn cản m ộ ư ơ i năm phút nếu như là ngưng sát phía trên lao phu chỉ sợ thời gian ba cái hô hấp cũng đỡ không nổi triệu lao yên tâm chỉ là nạp khí cảnh giới lao phu g i ú p ngươi ngươi cầm cái gì hồi báo ta lão phu lao cốt đầu có thể không chịu nổi nhiều thiếu g i a thủ chỉ cần triệu lao có thể giút ta ngươi chi bằng ra điều kiện ta người này vẫn là cực kỳ coi trọng chữ tín bình thường nói làm được liền sẽ không ngớt lời trần n g uyên câu nói này nói cực kỳ trịnh trọng giúp ngươi là tình cảm không giúp ngươi là bổn phận nếu như triệu nam sơn thật nguyện ý giúp hắn lời nói trần n g uyên nhất định hội ghi ở trong lòng hôm sau đêm giải tàu huyện liêu gia n g h e xong vân ba báo cáo liêu song hà trên mặt hiện lên một vòng v ẻ dữ tợn một trưởng trùng điệp đem bên cạnh cái bàn đập vỡ nát thần s á c ấm chầm đáng chết thật là đáng chết liêu song hà cực kỳ phẫn nộ đoạn này thời gian hắn muốn vô số phương pháp mong muốn cứu vãn liêu gia nhưng cuối cùng vẫn là không làm nên chuyện gì những người kia từng bước ép sát mong muốn diệt trừ liêu gia bây giờ càng là đem hắn một đôi nữ bức tử tại trong lao đơn giản đáng chết một bầy chó đồ vật tựa như là linh cầu bình thường gắt gao quấn lấy liêu gia liêu gia đã nhường ra không ít lợi ích nhưng bọn hắn vẫn là từng bước ép sát liêu s o n g hà chính mình cũng không biết liêu gia đã vậy còn quá chiêu người hận nhất định phải giết chết hắn liêu gia không thể lao gia hiện tại chỉ sợ không động thủ cũng không được vân ba giản mua khuôn mặt phía trên tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng liều gia con cái không rõ ràng chết tại bình an huyện nha nếu là liền cái dám đều không thả So、c á một một. dù sao bất kể nói thế nào liêu sông hà cũng là một vị ngưng cương cảnh giới cờ giả dạng này người nếu như liều lĩnh phát động tập kích núp trong bóng tối cái kia người nhà bọn họ sẽ đối mặt với vô cùng nguy hiểm cục diện không đem bắt lấy toàn cả gia tộc đều đem nhận liên lụy cũng không thể vĩnh viễn không xuất ra môn a nhưng nếu là đối mệnh quan triều đình động thủ l i ê u ra chỉ sẽ chết càng nhanh l i ê u song hà sắc mặt để nén p ẫ n nộ liều ra không phải cái kia chút giang hồ đại tông cho dù là vi phạm với triều đình pháp lệnh cũng không phải cái đại sự gì triều đình vậy không sẽ trở mặt bởi vì một cái tác động đến nhiều cái lấy l i ê u ra thể lượng t h ự c có can đảm khiêu khích nha môn tuần thiên ti cường giả vừa tới liền là l i ê u ra là ngày diệt môn hiện tại bầy ở l i ê u ra trước mặt chỉ có hai con đường một đầu liền là thành thành thật, thật khi làm chuyện gì đều không có phát sinh qua khi con rùa đen rút đầu nhưng dạng này không bao lâu một đợt nối một đợt thăm dò đem hội tầng tầng lớp lớp một cái khác đầu thì là giết trần n g u y ê n trấn nhiếp nhưng dạng này không thể nghi ngờ sẽ chết càng nhanh một khi bị bắt được chứng cứ không thậm chí đều không cần chứng cứ chỉ cần hướng về thân thể hắn vũ van liệu ra h ỏ a diệt môn sẽ tới hai con đường này đều là tử lộ lao ra vì kế hoạch hôm nay chỉ sợ chỉ có thể vân ba sắc mặt hiện lên một vòng sắc cơ trầm mặt hồi lâu liều song hà hít sâu một hơi thấp giọng nói đem phong nhi trong bóng tối mang ra tàu huyện đi huyết châu cho dù chết ta cũng phải băng hạ bọn hắn một mụm rằng để bọn hắn biết liệu ra là có huyết tính lao r a cái này vân bá muốn nói lại thôi bọn hắn trước đó kế hoạch kỳ thật liền là trong bóng tối mang đi một bộ phận tài vật rời đi thanh châu đi nơi khác kiếm ăn nhưng liêu song hà tựa hồ chuẩn bị đ ổ i chủ ý liêu song hà giơ tay lên ngăn chở vân bá tiếp xuống khuyên cáo nhắm hai mắt lại nói khẽ ta nếu không chết bọn hắn sẽ không yên tâm truy sát hội một mực tiếp tục chỉ có ta lưu tại nơi này bọn hắn mới hội an tâm phong nhi còn nhỏ vân bá ngươi muốn giúp ta thật tốt chăm sóc về sau hắn liền là ngươi cháu trai nếu như hắn thiên phú không được cũng không để cho hắn bước vào võ đạo an an ổn, ổn sống hết đời vậy rất tốt vân bá lao g a ngươi là liễu gia chủ tâm cốt ngươi nếu là liệu g i a làm sao có thể đủ nặng trấn ý ta đã quyết những ngày qua nhận hết quất nụ cũng nên để bọn hắn đánh đổi một số thứ tư luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm linh bốn trần uyên chân chính mắt vân ba trầm mặc không nói cuối cùng hắn cũng chỉ là một cái ra bộc mà thôi làm sao có thể làm gia chủ chủ ý huống hồ gia chủ nói vậy không phải là không có đạo lý nếu là hắn đi không chỉ có liêu gia trăm năm cơ nghiệp như vậy mẫn diện những người kia còn đem nối bọn họ tiến hành chặn giết hắn cùng liễu song hà đều m u ố n qua có phải hay không liễu gia đắc tội người nào nếu không vì sao một đầu sinh lộ cũng không cho bọn hắn lưu nhưng càng nghĩ cũng nghĩ không thông cuối cùng chỉ có thể đ ổ cho liễu gia đại kết đến liễu song hà hít sâu một hơi âm thanh lạnh lùng nói con ta chừng không có thông huyền c h i tư hắn là liễu gia ta trăm năm qua lớn nhất thiên phú r ồ n g r o i nhưng hắn có lẽ đã chết liễu gia tư thế bay lên bị s i n h s i n h đánh gãy ta cái này làm cha làm sao có thể sống tạm ta hiện tại thậm chí hoài nghi không n h ư chết liền cùng bọn gia hỏa này có quan hệ nếu như lần này ta may mắn bất tử hội mai danh nhận tích điều tra việc này vân bá ngươi mang theo phong nhi đời này cũng không cần trở lại vì liễu gia lưu lại cuối cùng một chút huyết mạch vân b á ánh mắt kiên định thấp giọng nói lão gia yên tâm liền xem như liệu lên ta cái này cái tính mạng vậy hội đem t r ư ở n g phong thiếu gia bình an mang ra thanh châu từ đó về sau kiệt lực phụ tá ân ngươi liễu song hà lời còn chưa nói hết cả người khoác áo xanh xinh đẹp phu nhân vội vã xông vào trên mặt treo đầy nước mắt có chút lắc lư lão gia thinh nhi thinh nhi nàng có phải hay không xảy ra chuyện phu nhân n h ẹ n n g lấy ghé vào liễu song hà trong ngực ngươi là làm sao biết liêu song hà không có an ủi ngược lại cao mày liền hắn đều là vừa biết tin tức này không lâu nàng một cái phu nhân thế mà cũng có thể nhanh như vậy biết có vấn đề thiếp thân là nghe trong nhà hạ nhân đang nghị luận bọn hắn bọn hắn nói tinh nhi chết phu nhân ngầm đầu hy vọng có thể từ liêu song hà trong miệng nghe được lời đồn tin tức nhưng mà liêu song hà trầm mặc hắn cùng vân bá nhìn nhau một chút truyền lại ra một đạo tin tức cái kia chính là liêu gia hiện tại chỉ sợ đã có không ít người tư thông người ngoài cái tin tức này mới có thể truyền lượt liêu gia có phải là thật hay không vâng liêu song hà mặt sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu ai là ai làm ta muốn hắn đền mạng phu nhân trên mặt hiện lên một vòng hận ý ngươi bất quá một giới phu nhân tay trói gà không chặt như thế nào vì tinh nhi cùng chí mà b ả o thủ liêu song hà nhìn chăm chú nàng ta ta phu nhân bất lực ghé vào liếu song hà trong ngực không nói lao ra tinh nhi thế nhưng là người thân nữ nhi à sao có thể để nàng không c ô n g cứ thế mà chết đi đâu nàng mới bao nhiêu lớn cái này chút ta đều hiểu ngươi về trước đi bọn hắn thủ ta hội báo liêu song hà vỗ vỗ phu nhân phía sau l ư n g trấn an nói vân bá nhìn không chớp mắt c h ầ m c h ầ m lấy mặt đất không dám có cái gì vượt qua l ặ n g lặng nghe liêu song hà lời an ủi ngữ đ ỗ n g nhiên vân bá cùng liêu song hà đồng thời ngưng tụ nhìn về phía nóc nhà phương hướng từ xa tới gần một trận phi thường nhẹ tiếng bước chân tại trên nóc nhà đi lại là vị k i a bằng hữu đêm khuya đến thăm sao không hiện thân thấy một lần liêu song hà trầm giọng nói ra bàn tay c h ầ m rãi đặt ở một bên trên c h u i kiếm vân bá vậy hai chân căng cứng dường như sau một khắc liền muốn đậu thủ liêu song hà trong ngực phu nhân cuốn quýt đứng lên có chút kinh hoàng quét hướng bồn phía giống như là lại nhìn liêu liêu gia chủ nếu làm u ố n gặp liền người bên cạnh rời đi dạng này không quản là đối ngươi vẫn là đối ta đều là tốt nhất một đạo có chút hàn giọng thanh âm từ nóc phòng chuyền r a vang vọng tại mọi người bên hay liêu s o n g hà ánh mắt âm trầm không chừng trầm mặc một cái trước mắt hướng về phía bên cạnh phu nhân nói ngươi về trước đi nghỉ ngơi phu nhân cũng không kịp liên tục gật đầu biết bây giờ không phải là mình phát cáo thời điểm quay người liền rời khỏi phòng chỉ còn lại có hắn cùng vân bá hai người lao gia ta vân bá mong muốn cáo lui liêu xong hà giơ tay lên hướng về phía phía ngoài nói vân bá là người một nhà các hạ hiện thân chính là không các ó tin t hạ sao không lấy gương mặt thật gặp người đã liêu ra chủ muốn nhìn vậy cũng không có gì tốt dầu diếm dứt lời về sau trần liên đem đắp lên người háo bào đen đột nhiên giật xuống lộ ra gương mặt thật là ngươi i cũng dám một thân một mình đi vào liêu ra liêu song hà cùng vân bá đồng thời hoảng sợ nói trước mặt người là bọn hắn tuyệt đối vậy không nghĩ tới tồn tại bình an huyện bộ đầu trần uyên liêu song hà một đôi nữ bỏ mình kẻ cầm đầu vô ý thức vân bá liền muốn động thủ nhưng bị liêu song hà đưa tay ngăn lại ánh mắt cảnh giác đánh giá trần uyên tựa hồ muốn nhìn một chút hắn sau đó nói t ử dám vào lúc này đi vào liễu gia cái tiêu tất nhiên là có cái gì ì vào cũng hoặc là muốn nói chuyện trần uyên cười cười hỏi lại liễu gia cũng không phải đầm g ồ n g h a n hổ trần mỗ vì sao không thể tới liễu gia xác thực không phải đầm g ồ n g h a n hổ nhưng đối ngươi cái này giết ta một đôi nữ hung thủ tới nói nhưng chính là đầm g ồ n g hang hổ trần uyên nói ra một cái ta không giết người lý do nếu không hôm nay ngươi liền đem mệnh lưu tại nơi này a liêu song hà ánh mắt phát lạnh lạnh giọng nói ra nó quanh thân ngưng vòng quanh một cốt như có như không sắc cơ nhưng trần uyên lại giống như là không có cảm nhận được giống như thập phần bình tĩnh đi đến một bên chậm rãi ngồi xuống nhìn xem liêu song hà l i ê u gia chủ cũng tin là trần mỗ giết l i ê u nhược t ỉ n h cùng liêu trường trí ta coi là l i ê u gia chủ là người thông minh không nghĩ tới cũng là một thằng ngu đáng tiếc đáng tiếc liêu song hà đối trần uyên trào phúng thờ ơ thấp giọng nói cái này cái trọng yếu sao đối liệu gia chủ tới nói không trọng yếu nhưng với ta mà nói rất trọng yếu cho nên đêm nay ta tới mệnh chết hai con ngựa mới chép đường nhỏ lấy ngắn như vậy thời gian tự mình đến gặp l i ê u gia chủ trần u y ê n n é t miệng lên dáng tươi cười đưa mắt nhìn trần u y ê n một hồi lâu l i ê u s o n g hà trần bộ đầu thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn lắc đầu trần u y ê n nói l i ê u gia chủ quá khen trần mỗ tại l i ê u gia chủ trước mặt vậy chẳng qua là so với người bình thường cường đại một cái tôi h như thế nào xứng đáng tài cao c h i tử nói đi ngươi có cái gì mắt liệu xong hà ánh mắt thập phần bình tĩnh không phải trần mỗ có cái gì mắt mà là liệu gia chủ mắt là cái gì Liêu trưởng trí Liêu Liêu hiện tại, trưởng trí tình trước mặt ra nhược ở mình, cũng con chỉ có bỏ bày đầu ư ờ n g một đ là vì bọn hắn bảo hắn thứ ủ ngang hai thì là ra vẻ ẩn nhẫn khi làm chuyện này không có phát sinh qua nhưng không bao lâu l i ê u gia liền sẽ bị lần lượt thăm dò hôm nay cắt một điểm lợi ích ngày mai để một cái mạng cuối cùng bị cùng nhau tiến lên linh cầu cắn xé thôn vệ sạch sẽ từ đó t à o h u y ệ n lại không l i ê u ra tên trần liên cười trình bày liễu gia hiện tại tình cảnh liễu song hà mặt không đổi sắc mặc dù trong lòng có chút trấn kinh nhưng ngoài mặt vẫn là biểu hiện ra một bộ lạnh nhạt t h ầ n sắc tựa như trần huyền trong miệng liễu gia không có quan hệ gì với hắn con đường thứ ba đâu đầu thứ ba đơn giản hơn liễu gia bỏ qua gia nghiệp chật vật chạy ra trên đường gặp chặn giết cuối cùng hủy diệt đương nhiên nếu như vận khí tốt lời nói khả năng hội chạy ra như vậy một hai cái huyết mạch cái này ba con đường nhưng thật ra là một con đường liễu gia hiện tại đứng trước là tuyệt cánh một bên vân ba không khỏi kinh hãi trong lòng nếu như không phải trần huyền thực lực bọn hắn rất rõ ràng khả năng đều muốn hoài nghi trước đó trần huyền liền đang một mực trộm nghe bọn hắn nói chuyện ngoại trừ câu nói phía trên có chút sai lệnh cái khác cơ hồ giống nhau nói khoác không biết ngượng liêu song hà h ừ lạnh một tiếng có phải hay không nói khoác không biết ngượng l i ê u ra chủ tâm bên trong tự có so đo trần mỗ vậy cũng không muốn nói nhiều trần uyên ngữ khí rất là lạnh nhạn tựa hồ phi thường chắc chắn cho nên ngươi lần này tới chính là vì chế nạo h liêu ra liền không sợ liễu mỗ tức giận phía dưới đưa ngươi lưu tại nơi này sao l i ê u song hà ngữ khí thập phần có chút lang lệ tựa hồ sau một khắc liền muốn động thủ dĩ nhiên không phải chế nạo liễu ra đối ta có chỗ tốt gì tương phản ta lần này tới là cùng liễu gia kết minh trần u y ê n lắc đầu nói thẳng ra mình mắt bằng hắn thực lực khả năng giết không được lý minh khải nhưng có liêu song hà lời nói chỉ sợ cũng không đồng dạng kết minh chỉ bằng ngươi liêu song hà cùng vân bá ánh mắt ngưng tụ chăm chú nhìn trần u y ê n nói ra trong giọng nói có chút m i ệ m ai giống như là tại cảm thấy lấy trần u y ê n chỉ là luyện quất tu vi như thế nào theo chân bọn họ liêu ra kết minh đúng chỉ bằng ta ngoại trừ ta ai còn sẽ giúp liêu ra trông cậy vào thanh vân kiếm phái sao ha ha nếu như thanh vân kiếm phái thật sẽ giúp liêu ra những người kia chỉ sợ cũng không dám làm ẩu trần liên cười nói không thèm để ý chút nào liêu song hà trong giọng nói châm biếm phản mà phi thường tự tin ngươi biết ngược lại là rất nhiều từ trần u y ê n trong miệng nghe được thanh vân kiếm phái cái này tên liều song hà vẫn còn có chút thoáng kinh ngạc cái gì đều không hiểu rõ ta lại thế nào dám đến đâu ngươi cùng liều ra kết minh mong muốn cái gì hiện tại liều ra thế cục ngươi không thể nào không rõ ràng à. liều song hà nhưng không hứng thú cùng trần u y ê n chơi cái gì cho vặt hiện tại trọng yếu nhất là bảo vệ liều ra huyết mạch ai biết có phải hay không trần u y ê n t ụ bọn hắn sai khiến đến đ â y đố liều ra ra tay đâu vừa rồi liệu ra ba con đường ta đã nói cho nên ta hiểu rất rõ liều ra hiện tại thế cục nói một câu tứ phía vòng địch vậy không quá mức a liêu song hà trầm mặc không nói hiện tại liêu ra xác thực liền là như trần uyên nói tới tứ phía vòng địch mà ta lần này kỳ thật liền là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi người mắt là cái gì vân bá mở miệng hỏi đổi tới đến kết minh nếu như nói không có mắt cái kêu hoàn toàn liền là cầm bọn hắn khi đổ đần ta lần này đến kết minh gây nên hai điểm một liền là cùng liêu ra biến chiến tranh thành t ơ t lụa tiêu trừ ân đoán chắc hẳn bên ngoài có không ít người đều đem liêu nhược tỉnh cùng liêu trưởng trí chết tính tại trên người của ta nhưng ta trước đó nói qua không muốn cùng liêu ra là địch nhưng bọn hắn hay là chết liền chết tại ta quản hạt địa phương thử hỏi nếu như ta thật muốn giết bọn hắn sẽ làm như vậy sao ai đều không phải là người ngu chắc hẳn liễu gia chủ cũng có thể nghĩ tới chỗ này đúng không trần uyên cười cười luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình h thế hà ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm c h ư ơ n một trăm linh năm bí mật này ta ăn cả một đời hắn không có nói thật liễu gia huynh m g ộ i lúc ấy thật là làm tức giận hắn hắn kỳ thật sớm liền muốn giết bọn họ chẳng qua là lúc đó bởi vì t ự ân tự vô sinh giáo yêu nhân sự tỉnh trần uyên bận không ra tay thôi điểm thứ hai đâu liễu song hà không có tin trần uyên chuyện ma quỷ có muốn hay không cùng liễu ra là địch không trọng yếu trọng yếu là t r ư ờ n g trí cùng nhược tình đã chết điểm thứ hai bốn thì là ta mong muốn trả thù trần u y ê n trong mắt hiện lên một vòng sắc cơ trả thù ai liêu song hà cùng vân bá nhìn nhau một chút n h ư mày lý minh khải trần u y ê n mỗi chữ mỗi câu nói ai liêu song hà mở to hai mắt nhìn giống như là có chút không dám tin theo hắn nhận được tin tức trần u y ê n thế nhưng là lý minh khải để bạn bắt đầu bây giờ lại nói muốn trả thù lý minh khải điều này không khỏi làm cho hắn hoài nghi trần u y ế n mắt chẳng lẽ là lý minh khải ở sau lưng mệnh lệnh trần u y ế n tiếp cận liễu gia một bên vân bá cũng là không khỏi kinh hãi trần nguyên gật đầu liễu gia chủ không có nghe lầm liền là bình an huyện huyện ý lý minh khải vì sao a nếu như trần nguyên không cho hắn một cái tốt giải thích liễu song hà khả năng liền thật muốn động thủ vì sao a đương nhiên là bởi vì hắn chức p h ụ ta tại bộ phòng động thủ đem liễu gia cựu hận chuyển rời đến trên người của ta dùng ta mạng đến đổi lấy các ngươi liễu g i a chứng cứ phạm tội thử hỏi ai có thể thản nhiên chỗ chi ta vì lý minh khải bán mạng nhưng cũng vì hắn đạt được không ít lợi ích nhưng hắn lại đem ta trở thành một viên tùy ý có thể vứt bỏ quân cờ cho nên ta muốn trả thù hắn liền dùng mạng hắn đến hoàn lại a t r â n n g uyên ánh mắt lạnh lùng vô cùng ngươi muốn theo ta hợp tác giết lý minh khải đúng bằng cái gì t r â n n g uyên cái này không phải liền là cầm bọn hắn liêu ra khi đào khiến sao liêu song hà lại không đốc làm sao có thể dễ dàng như vậy liền mắc lửa bởi vì ta có thể cứu liêu ra chỉ đơn giản như vậy t r â n n g uyên nói khẽ trần bộ đầu tại cùng ta nói dẫn một cái chỉ là luyện cốt cấp độ v õ giả có tư cách gì đi cứu bọn hắn liêu ra liêu ra muốn thật sự là đơn giản như vậy liền có thể vô sự hắn liêu song hà cũng sẽ không để cho vân bá bảo đảm hạ tối hậu một chút huyết mạch liêu ra chủ cảm thấy ta tại cùng ngươi nói dẫn sao trần u y ê n tự tin nói tốt cái kia trần bộ đầu liền nói một câu liều m ỗ rửa thai lắng nghe liêu song hà thấp giọng nói liêu ra hiện tại chỗ đứng trước cục diện nhất định phải có phá cục kế sách mà không thể thúc thủ chịu c h ó i muốn để thế lực khác biết liêu ra hội thật cá chết lưới rách ai dám cái thứ nhất đi lên ai liền phải nỗ lực máu đại giới liêu song hà khẽ c a o mày cảm giác trần u y ê n nói tới không phải liền là trước đó nói tới mấy đầu đường một trong sao mặc dù trong lòng không vui nhưng vậy ngưng thần tính khí chuẩn bị tiếp tục nghe tiếp bọn hắn những người kia nhìn như hung ác vô cùng kỳ thực nhưng đều là hổ giấy mà thôi có lợi ích chạy so với ai khác đều nhanh gặp nguy hiểm toàn bộ đều hội rụt về lại trước đó k i ê n kỵ thanh vân kiếm phái cũng có thể thấy được đến cho nên nhất định phải vận dụng thủ đoạn thiết huyết giết lý minh khải liền là c h ấ n nhiếp bọn hắn phương pháp tốt nhất đầu tiên lý minh khải là trong đó ngấp n g h ẽ liêu ra cơ nghiệp bên trong một cái rất trọng yếu người thậm chí trước đó liêu ra hạ người nữ tại bình an huyện cùng trần m ỗ lên xung đột liền là lý minh khải phân phó nếu không ta lại thế nào hội đem bọn hắn trực tiếp giam giữ tại trong phòng giam liều song hà trong lòng hiện lên một vòng quả là thế cảm xúc từ trước đó viếng thăm lý minh h ả i lúc hắn liền có hoài nghi lúc lý minh khải ở sau lưng mệnh lệnh trần u y ê n đối ngược tỉnh cùng trường trí độc thủ bây giờ trần u y ê n ở trước mặt thừa nhận không thể nghi ngờ là xác nhận điểm này trần u y ê n tiếp tục giản thuật giam ba câu liền đem t r ư ớ c lên xung đột nguyên nhân toàn bộ đẩy lên lý minh khải trên thân mà mình cũng thành cùng liễu g i a một dạng người bị hại tiếp theo lý minh khải là một huyện huyện úy quyền thế không nhỏ hắn chết mới sẽ khiến bọn hắn sợ hãi tự tiện giết mệnh quan triều đình liễu gia chỉ sẽ chết càng nhanh một bên vân ba phụ hòa nói ai nói là liễu gia giết lý minh khải vô sinh giáo phân đả vừa mới bị diệt rõ ràng là bọn hắn trả thù mới đúng đương nhiên đối ngoại muốn như thế tuyên bố nhưng đối những người kia cũng muốn thích hợp để lộ ra một chút ai dám động đến liêu gia người đó là kế tiếp lý minh khải trần uyên lạnh giọng nói ra liêu song hà ánh mắt c h ấ p động có chút do dự đương nhiên cho dù là biện pháp này cũng sẽ không để cho liêu gia có bao nhiêu an toàn nhưng xác thực liêu ra trước mắt phương pháp tốt nhất với lại ta tức sắp rời đi bình an huyện tiến vào tuần thiên thi có vị đại nhân thật thưởng thức biết ta có ta ở đây trong đó vì liêu gia của nhau liêu gia có lẽ có thể bảo toàn hợp thời trần uyên lại ném ra một cái tin tức nặng ký tuần thiên thi. liêu song hà có chút chần chờ nhìn về phía trần u y ê n trước đó tiêu sát vô sinh giáo thời điểm vị kia tuần thiên sứ trương đại nhân mở miệng m ờ i mà ta vậy thuận thế đáp ứng không bao lâu ta liền sẽ rời đi bình an huyện tiến vào phủ thành thế nào liêu gia chủ muốn hay không đánh cược một keo trần u y ê n ánh mắt ngưng tụ chăm chú nhìn liêu song hà tuần thiên ti trương huyền liêu song hà suy tư đoạn này thời gian hắn nghe qua vị này trương đại nhân thanh danh biết hắn thực lực bất phàm nếu là có hắn nói chuyện liêu ra nguy cơ cơ bản liền có thể lấy trừ khử trần liên giữ im lặng lẳng lặng chờ đợi lấy liêu song hà trả lời trần đại nhân chuẩn bị lúc nào đọc thủ hồi lâu liêu song hà mở miệng hỏi nghe s o n g trần u y ê n g i ả n g thuật hắn cũng không thể không nói hiện tại hoặc là liền nghe trần u y ê n đọ sức một thành hoặc là cũng chỉ có cái kia ba con đường có thể chọn liêu ra đã không có đường lui đương nhiên là càng nhanh càng tốt dạng này mới phù hợp vô sinh giáo trả thù thói quen cũng sẽ không có người có thể cầm tới chứng cứ những người kia chỉ sợ đều đang nghĩ lấy như thế nào từng bước xâm chiếm liêu ra nhưng sẽ không nghĩ tới chúng ta lại đột nhiên tập kích lý minh khải thực lực liêu song hà c a o mày hắn tấn thăng ngưng cương bất quá hơn năm thời gian mà thôi mà lý minh khải thế nhưng là đã đột phá mấy năm lấy hắn thực lực chỉ sợ còn lực có chưa đến còn nếu là vận dụng vây công thủ đoạn cái kia càng là không thể nào không để cập tới lý minh khải thủ hạ một khi người quá nhiều không cẩn thận đem tin tức ra ngoài liêu gia chắc chắn phải chết liêu huynh yên tâm từ ân tự chiến dịch lý minh khải nhận thương thế không nhẹ vai trái vỡ vụn thực lực nhiều nhất chỉ có toàn thịnh thời kỳ bảy tám phần mười còn nữa còn có trần mộ tương trợ cầm xuống lý minh khải không tính với khó chân chính khó khăn sự tình là đến tiếp sau lên men bất quá đến lúc đó liền là trần mộ sự tình liêu h u n h chỉ cần yên lặng chờ lấy liêu gia bình an liền tốt trần uyên trên mặt lộ ra một vòng người vật vô hại dáng tươi cười liêu song hà trong mắt hơi h í p nhiều hứng thú nhìn xem trần uyên trần đại nhân liệu mộ muốn biết lý minh khải chết rồi đối ngươi có chỗ tốt gì chỉ sợ không chỉ có chỉ là cựu hận a giảng thật gần nhất một mực dùng meo meo đọc đọc sách truy c ả g đội nguyên hoán đổi đọc c h ậ m âm sắc nhiều a n đờ do quả táo đồng đều nhưng cái thế giới này chân chính trọng yếu là lợi ích liêu song hà không cảm thấy vẹn vẹn chỉ là cựu hận liền có thể để trần uyên như thế phí hết tâm tư mong muốn giết chết lý minh khải trần uyên cười cười đây là tự nhiên lý minh khải chết đối ta xác thực có rất nhiều có ích không đề cập tới cái khác vẹn vẹn lý minh khải chỗ tham âu ngân lượng liền để ta cực kỳ ngấp nghẽ đương nhiên trần u y ê n trong lòng kỳ thật còn có một câu không có nói ra cái kia chính là hắn m ắ t không chỉ có riêng chỉ là lý minh khải còn có hắn liêu song hà trần u y ê n bây giờ tại luyện cốt cấp độ tu hành cũng không xê xích gì nhiều nên vì b ư ớ c kế tiếp nạp khí ngưng cương làm chuẩn bị khác trần u y ê n không thiếu hắn thiếu là một bộ thượng đẳng nạp khí công pháp một bước trước từng bước trước trần liên mong muốn tại võ đạo tri lộ bên trên đi càng xa ngoại trừ một bộ luyện thể thần công bên ngoài còn cần một bản cực kỳ phù hợp hắn nạp khí công pháp. khi vận t ế đàn quy luật trần u y ê n cũng coi là lục lọi một chút đi ra cái kia chính là vì hắn lượng thân chỉ điểm cơ duyên từ vừa mới bắt đầu lúc kim cương lưu ly thân đã là như thế khi đó trần u y ê n vừa mới xuyên qua tới không lâu tu hành vẫn là trong nha môn nhất là phổ biến luyện thể công hạn mức cao nhất rất thấp cho nên khi vận t ế đàn cái thứ nhất cơ duyên chính là công pháp luyện thể về sau trần u y ê n bước vào luyện máu cấp độ muốn phải nhanh chóng hoàn thành chín lần luyện huyết cần đại lượng thôn p h ệ đang dược cho nên lần thứ hai chỉ dẫn cơ duyên liền là tẩy t ủ linh châu còn có trôi này tà dị huyết sắt đao xem như để trần u y ề n trên tay nhiều một cái át chủ bài hiện tại trần uyên luyện cốt tu vi bước kế tiếp muốn cân nhắc liền là nạp khí nếu như còn có cơ duyên chỉ dẫn lời nói trần uyên cảm thấy hẳn là nạp khí công pháp hắn cực kỳ mong đợi liêu song hà ánh mắt lấp lóe trong lòng cũng không hề hoàn toàn tin tưởng phí hết tâm tư chém giết lý minh khải vẹn vẹn chỉ là vì một chút năng lượng không có khả năng liêu song hà hoài nghi trần uyên khả năng còn tại cùng những người khác giao dịch chẳng lẽ là bình an huyện huyện úy vị trí này trần uyên làm sao có tư cách đâu chẳng lẽ là trong miệng hắn vị kia tuần thiên sứ trương huyền ở sau lưng nhu đồ liêu song hà phát ra suy nghĩ não bổ rất nhiều thứ hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra trần uyên mắt kỳ thật liền là hắn trao đổi một chút cụ thể công việc trần uyên đưa ra cáo t ử hai người ước định mấy ngày nay liếu s o n g hà tiến đến bình an huyện ẩn tàng chờ đợi trần uyên tin tức chỉ cần đến thời cơ thích hợp liền diện trừ lý minh khải trần uyên rời đi chốc lát về sau vân bá mới t h ấ p giọng nói gia chủ cái này trần uyên l ờ i nói chỉ sợ không thể tin hoàn toàn hắn rõ ràng liền là đem liếu ra ta xem như trong tay hắn đ a o vì hắn diện trừ lý minh h ả i điểm này ta đương nhiên biết bất quá hắn có một chút ngược lại là nói rất đúng liều ra hiện tại đã không có lựa chọn chỉ có thể hết sức đánh cược một lần liêu song hà ngưng giọng nói gia chủ phải cẩn thận đề phòng v ư n bá ta sẽ dốc toàn lực đánh cược một lần giết chết lý minh khải sau đó nhìn xem có thể giữ được hay không l i ế u gia cơ nghiệp về phần ngươi còn là dựa theo trước đó nói tới như vậy mang theo phong nhi rời đi trước ba tháng về sau nếu như l i ế u gia còn tại trở lại nếu không liền vĩnh viễn đều không nên quay lại ta tra lập nên l i ế u gia to như vậy cơ nghiệp liền xem như hủy cũng phải băng hạ bọn hắn một n g ụ c răng về phần cái này trần uyên ha ha hắn muốn đem ta xem như một cây đao hắn lại làm sao sẽ không trở thành trong tay của ta một cây đao tập sát huyện ủy chính là lương phản triều đình tội lớn chỉ cần lý minh khải chết rồi hắn chịu tội nhưng một điểm không thể so với ta ít sau này có lẽ liền có thể thông qua việc này áp chế hắn liêu song hà n ế t miệng lên cờ nhạt hắn bí mật này ta ăn cả một đời trội q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi b à n đọc liền biết chương một trăm linh sáu đại nhân ngươi nhìn ti chức còn có cơ hội không rời đi liễu ra trần n g u y ê n bước chân đứng tại một chỗ âm u đường đi trước một đạo màu đen bóng dáng rửa vào trên tường lắc đầu lao phu cái này thân lao c ấ đầu đều nhanh tan thành từng mảnh nói xong triệu nam sơn còn nện một cái sau lưng ha ha cảm ơn triệu lão trần u y ê n chắp tay cười nhẹ lần này hắn dám đến liệu ra tự mình gặp mặt liêu song hà cũng là bởi vì triệu nam sơn ở một bên đi theo lại thêm trên cánh tay huyết sát đao coi như l i ê u song hà thật độc thủ trần u y ê n cũng không sợ cùng lắm thì hiện tại liền đem khí vận thu hồi lại bất quá dạng này trả giá đắc khẳng định không nhỏ với lại lý minh khải bên kia cũng vô pháp lại trả thù trần liên mong muốn là nhất tiễn song điêu đã giải quyết cùng lý minh khải ở giữa ân oán lại đem liều song hà trên thân khí vận đạt được thỏa đàm triệu nam sơn nhẹ giọng hỏi Hắn không b i ế trong cụ thể công việc, nhưng đại khái cũng có thể đoán được một điểm. Không sai lắm, tiếp đó, còn thể thể một biệt tiếp t nhưng khái Không phải lại phiền Phước điểm. đoán đại sai lại đó, lắm, i ệ u l a một l ầ Như n thế, hai lại là à y trôi qua lẽ. Trong qua lạc lẽ. vòng hai ngày l i ê u gia huynh n ộ i bỏ mình tin tức trên cơ bản đã chuyển khắp toàn bộ bình an huyện thậm chí tại một bộ phận người thôi động phía dưới tàu huyện vậy chuyển xôn xao Rất nhiều người đều nói là bộ đầu trần triệt giấm giết thả, thậm nhiều người nói, huyện Huynh xuống liền cũng không huyện chí Liêu Gia Mội, Liêu Gia cái đi đều đầu để là mà bộ dám dốc, mà bình an huyện bên này trần uyên cũng là cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà người khác suy đoán hắn là sợ hãi liêu ra trả thù mà kỳ thực hắn lại là tại tu hành đem tuyết ngọc cao cùng trước đó đạt được hoàng ngọc đan toàn bộ luyện hóa hoàn tất trần uyên rốt cục đem quanh thân gân cốt tẩy luyện một nửa nếu là có thể thấu thị liền có thể nhìn thấy nó trên thân xương cốt đều đang phát tán ra nhạt hào quang màu vàng kim nhạt tuyết ngọc cao không chỉ có thể lệnh trần uyên luyện cốt còn có thể vì hắn khu trừ quanh thân tích tụ một chút đan độc tăng thêm tẩy luyện không còn cảm thụ được quanh thân thực lực lại một lần nữa tăng vọt trần uyên ánh mắt bình tĩnh đứng lên. Không sai biệt lắm. có thể đ ộ n g thủ không biết ta bây giờ có thể không thể địch đến qua nạp khí cường giả bốn trần n g uyên nắm chặt n ắ m đấm ánh mắt suy nghĩ sâu xa hắn luyện hết thời điểm liền có thể đối đầu luyện cốt bây giờ tựa hồ vậy không phải là không có cái kia khả năng dù sao nạp khí võ giả cũng chỉ là để tự thân khí lực tăng vọt có thể phát huy ra vượt xa ra luyện cốt võ giả lực lượng lại quanh thân tại thiên địa nguyên khí quán chú phía dưới có thể nhảy lên bảy tám triệu nhưng không có ngưng sắt trước đó khí lực sắt thường phi thường có hạn cũng không phải là không thể vượt qua trần uyên quyết định độc thủ kéo dài hai ngày này thời gian vậy đã đầy đủ lâu m u ố nhưng trong t ờ i gian lại phi đại ngắn tăng trong nữa tay lên hắn lực, l thực trừ có ợ luyện cốt đan dược, nếu đan cốt dược, k hiện ô ô n cũng g chỉ có thể h từ từ t l u y tại u hành. Nhưng, hiện t đan dược cũng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể đạt được coi như trên tay có bạc trần n g u y ê n trong thời gian ngắn vậy mua không được cũng không thể lại đi các loại b ả y này à. liều ra bên kia nhưng đợi không được lý minh khải bên này vậy đợi không được một khi liều ra không có đối với mình xuất thủ có lẽ lý minh khải bên này liền hội muốn ra những biện pháp khác đi kích thích liều ra đóng cửa phòng trần liên nhảy lên yêu đao đi đến trong huyện nhà đại nhân trần liên vừa mới tiến bộ phòng một cái tuổi trẻ nha dịch liền vội vã đi lên trước như thế nào trần u y ê n thấp giọng hỏi trước mặt cái này nha dịch đúng là hắn trước đó p h ả i đi phủ thành tìm nhạc sơn vị kia ba ngày ra roi thuốc ngựa đi quan đạo đủ để chạy một cái vừa đi vừa về vị đại nhân kia nói hết thẻ giao cho hắn đại nhân chỉ cần chờ đợi liền tốt bộ khoái thập phần cung kính nói rất tốt xử lý không sai nói xong trần u y ê n ném cho hắn mấy lượm bạc tiếp tục nói đi chọn lựa một môn đao pháp bên kia bản bộ đã đánh tốt chào hỏi đà tạ đại nhân cái kia bộ k h á i sắc mặt vui mừng vội và nói đi xuống đi trần liên khoác tay á o tuy trước cáo lui huyên ca nhi đợi đến trẻ tuổi bắt mau rời đi về sau vương bình không chút biến sắc tiến lên trước có thể đậu thủ trần u y ê n thấp giọng nói ra vương bình sắc mặt thập phần ngưng trọng nhẹ gật đầu nói huyên ca nhi ta cái này đi báo tin triệu lao cùng họ liễu không chút biến sắc nhẹ gật đầu trần u y ê n cất bước hướng phía lý minh khải phương hướng mà đi đại đường bên trong ngồi ở vị trí đầu lý minh khải lao từ thần quá thay uống nước trà nhẹ nhàng nhắm mắt lại tựa hồ là ở ngâm nga lấy cái gì nghe được trần liên vội vã đi tới gần mới chậm rãi mở ra hai mắt làm sao vậy vừa rồi hạ nhân nói ngươi có việc gấp tìm bản quan trần u y ê n gật đầu thấp giọng nói đại nhân thật có một cọc tà sự tình cần phải bẩm báo ngài chuyện gì hôm nay điều tra từ ân t ự phía sau núi huyết trì nha dịch bẩm báo ti chức nói huyết trì bên trong có một câu ngưng tụ không tan huyết khí từ huyết trì bên trong phát ra ngửi lấy có một cỗ mùi vị k h á c thường cái k i a nha dịch không dám lộ ra vụ trộm nói cho ti chức tưởng rằng vô sinh giáo người lưu lại thủ đoạn trần u y ê n không người nói ra ngưng tụ không tan huyết khí bao phủ tại phía trên ao máu lý minh khải n h ú n mày ánh mắt toát ra một vòng vẻ suy tư ti chức trước, trước đi điều tra phát hiện bốn phát hiện cái gì lý minh khải chăm chú nhìn trần liên ánh mắt phát hiện cái kêu huyết khí tựa hồ rất như là cổ tịch phía trên c h ô ghi chép sắc khí sắc khí lý minh khải đột nhiên ngồi thẳng người chỗ sâu trong con ngươi giống như có một vệ kinh hỷ chi ý không sai nhưng thi chức hiện tại cũng không dám hoàn toàn xác định cho nên liền đến đây hướng đại nhân ngài b m báo trần n g u y ê n ánh mắt thập phần cung kính nhìn xem liền đối với lý minh khải cực kỳ trung tâm không sai ngươi làm rất tốt sắc khí căn hệ trọng đại tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài lý minh khải đứng người lên g ư n g tiếng nói t h chức đã làm cho người hàn tuyệt không có tin tức tiết lộ ra ngoài tốt rất tốt trần liên ngươi làm rất tốt bản quan không có nhìn lầm người lý minh khải nhìn về phía trần uyên trong ánh mắt toát ra một vòng v ẻ tán thành vô vô nó b ả vai có thể vì đại nhân xuất lực là thi chức cho tới nay dự tính ban đầu trần uyên m i ế t miệng lên một vòng dáng tươi cười triệu nam sơn nói quả nhiên không có sai có thể làm cho nạp khí cao thủ điên cùng đồ vật chỉ có sát khí vẹn vẹn nhìn lý minh khải bộ dáng này liền có thể nhìn ra được ngưng cương cảnh giới chia làm ba tầng tầng thứ nhất nạp khí đơn giản nhất bất quá là luyện hóa thiên địa nguyên khí trong đan điển hình thành luồng khí xoáy tiếp theo khiến cho thực lực tăng vọt mà cấp độ thứ hai n g n g sát cũng không phải là bình thường võ giả đủ khả năng đạt đến đây cũng là rất nhiều đại phái con cháu cùng võ giả bình thường đường ranh giới một trong như triệu nam sơn nói ngưng s á t cần võ giả nạp sát khí nhập thể khiến cho phát sinh chất biến đến lúc đó liền có thể phá thể mà ra cực điểm tăng cường nguy năng sát khí chia làm rất nhiều loại có phong sát lôi sát địa sát các loại đông đảo sát khí nhưng phong sát địa sát phần lớn bị đại tông đại phái nắm giữ lưu lạc tại nơi khác sát khí c ự c ít mỗi một lần bị phát hiện đều có thể dẫn tới đông đảo nạp khí võ giả tranh trước ó thể nói sát khí tức bạo đ i ệ mỗi một chỗ sát khí đều là chỉ có thể nộ mà không thể cầu địa phương mà t r i ề u đình n ắ m trong tay sát khí không chỉ cần phải công h â n đi hối đoái còn cần tự thân thiên phú con người như thế mới có thể được cho phép ngưng sát bởi vì sát khí là không có thể tái sinh hội dần dần khô kiệt lý minh khải bước vào nạp khí đã có mấy năm lâu bản thân kỳ thật đã có thể ngưng sát nhưng khổ vì không ngưng sát phương pháp cho nên chỉ có thể chậm d à i phí thời gian vốn cho rằng đời này đều muốn k h ố n tại nạp khí cấp độ không nghĩ tới trần uyên ngược lại là cho hắn một cái to lớn kinh hỉ vì hắn tìm được cực kỳ chân quý sát khí nghĩ tới đây lý minh khải nhìn về phía trần uyên trong thân sắc mịt mờ hiện lên một vòng sắc cơ sắc khí càng giữ bí mật càng tốt trần uyên không có cảm nhận được lý minh khải trong mắt lóe lên liền biến mất sắc cơ thấp giọng nói đại nhân muốn hay không lý minh khải giơ bàn tay lên ánh mắt c h ấ p động việc này trước đừng nói cho bất luận kẻ nào đợi bản quan trước điều tra xác nhận về sau lại hướng lên phía trên bẩm báo đi mang ít nhân thủ nói cho bọn họ tự ẩn tự hư hư thực thực còn có vô sinh giáo muốn người t h ề m ẩn bản quan phải cẩn thận điều tra một phen là ti chức tuân mệnh đúng trước đó bẩm báo ngươi cái kia nha dịch gọi cái gì tên bản quan muốn đại biểu triều đình thật tốt khen thưởng khen thưởng hắn lý minh khải khắp khuôn mặt là cùng hút thân sắc trần uyên gọi Vương Bình bên này đầu tiên đầu liêu à đ đến đem Quyền Quán, Tam Hợp n phân ca phó mịt mở t r y ề n Nam đạt Triệu cho s ơ n đợi xác nhận n về v sau, ư ơ g b ì n hà lại đi đến t h n h bắc m ộ trong chỗ khách sạn, tìm được liêu song Hà. Liêu song hà sạn, Song Song tìm t Liêu Liêu lòng không nghi ngờ gì nếu không phải trần u y ê n một mực không có tin tức chuyển đến hắn sớm liền muốn đậu thủ liêu ra hiện tại thế cục phi thường không tốt l i ê u nhược tình cùng l i ê u trường trí bỏ mình tin tức chuyển về tàu huyện về sau rất nhiều thế lực liền bắt đầu r ụ c dịch nhất là thấy được liêu ra tựa hồ cũng không có bao nhiêu phản ứng trong lòng càng thêm chắc chắn liêu ra muốn xong lúc này không đậu thủ chờ đến khi nào đợi đến vương bình rời đi về sau liễu sông hà mang theo một chương mặt nạ cấp tốc chạy tới từ â n tự trần n g uyên nói tới địa phương bình tĩnh huyện thành vừa mới an ổn tựa hồ liền muốn lên chút mới sự cố thứ ân tự trước trần n g uyên mang theo mười mấy bộ khoái nha dịch đuổi theo lý minh khải lại lần nữa tiến đến trước cửa quét giác hòa thượng c u ộ n tròn nút ở một bên run lầy bầy trên mặt hoảng sợ nhìn về phía trần n g uyên mấy người lý minh khải không nói một lời trần n g uyên theo sau lưng chờ đến chính điện thời điểm trần n g uyên hướng về phía người bên cạnh phân phó nói huyện ý đại nhân nói tử ân tự bên trong có lẽ còn có vô sinh giáo yêu nhân t i m ẩn các loại muốn thật tốt điều tra một khi cha được tuyệt đối có g à y ban thưởng về phân bản bộ phụ mệnh đi theo tại đại nhân bên cạnh là ti chức tuân mệnh một đám mà thôi cùng nhau c h ắ p tay lập tức lấy chính điện làm trung tâm bắt đầu tứ tán điều tra trong nháy mắt liền chỉ còn lại có trần h u y ê n cùng lý minh khải hai người đại nhân chúng ta đi qua đi trần h u y ê n cười cười lý minh khải nhẹ gật đầu cảm thấy trần h u y ê n phi thường hiểu chuyện còn biết đem dư thừa bộ khoái nha dịch rời bên người chờ một lúc có lẽ có thể cho hắn một t h n g khoái vậy không đồn công hắn trung thành như vậy sáng so với liệu gia cơ nghiệp rõ ràng sát khí hơi trọng yếu hơn không bao lâu trần u y ề n đi cùng lý minh khải đi tới phía sau núi trước đó tại lý minh khải tức sẽ tiến vào trước đó trần u y ê n nói chuyện không đâu hỏi một câu đại nhân ngài nhìn ti chức quan thân còn có cơ hội không luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên linh lập nên t h ỉ n h thế h à n g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm c h ư một trăm linh bảy n g ạ bài nghe được lời nói này lý minh khải thân hình cứng lại dừng bước s ắ c mặt bình tĩnh quay đầu nhìn về phía trần u y ê n vì sao a sẽ nói như vậy bản quan đáp ứng ngơi ư sự tình chẳng lẽ còn hội đổi ý không thành trần liên cười cười ti chức không phải ý tứ này chỉ là có chút lo lắng thôi lý minh khải lập tức cười cười thoải mái tinh thần Có bảng quan tại, không ai cướp đi được cái chỉ cũng bảng bộ bình bộ quan không ngươi quan thân,、sau、này tại cái này、bình、an huyện, ngươi trần bộ đầu đại danh chỉ sợ cũng muốn vang、xa. Trần Nguyên nhẹ gật đầu sau ha ha ha. đầu đầu. ai tại, tại gật đại đi nhẹ sợ xa. lý à minh khải phi thường cởi mở cười to vài tiếng tựa hồ đối với trần huyền phi thường thưởng thức trần uyên mặt ngoài mỉm cười nhưng trong lòng tại trong lòng đã có cách lý minh khải tên chó chết này không ngừng muốn đem ta khi một viên tùy thời vứt bỏ con cờ trả lại hắn mẹ kiếm lời ở chỗ lao tử thật đáng chết ty trước sau dám trèo cao trần uyên thấp giọng nói ha ha n g ư ơ i ha lý minh khải lắc đầu lập tức đi nhập trong sân đậu trần uyên theo sát phía sau lần này không có cẩn thận từng ly từng tí lý minh khải bước chân có chút dần dần t ă n g tốc trần uyên có thể cảm giác được hắn kiềm chế vẻ kích động cái này cũng không trách hắn ai có thể đạt được một cái có được liên tục không ngừng sản xuất sát khí bảo địa để hội vô cùng kích động liền xem như mình không cần bán cho những cái tia đại tông đại phái vệ hội lửa đầy b u ồ n đầy bắt đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải có thực lực này có thể c ầ m tới nếu không cuối cùng cũng chỉ là một bộ xương khô mà thôi bản quan sớm nên nghĩ đến vì sao những vô sinh giáo đó yêu nhân không chọn khác địa phương hết lần này tới lần khác tuyển từ ấn t ự n h ấ t định là có bí ẩn gì lý minh khải thầm nghĩ trong lòng đồng thời hắn cũng có chút lo lắng âm thầm nơi đây đã những vô sinh giáo đó yêu nhân chiếm cứ lâu như vậy tin tức vậy có khả năng đã sớm tiết lộ ra ngoài nếu như những vô sinh giáo đó cường giả trước đến t ư ớ đoạn bằng chính hắn nhưng không cách nào ngăn trở thật chẳng lẽ muốn hiến cho tri lý minh khải âm thầm lắc đầu giao cho triều đình luôn có chút trong lòng không c ă m lòng suy tư ước chừng mười hơi thời gian về sau hai người tới cửa đá trước đó lý minh khải cánh tay phải chấn động cự lực bạo phát chậm dai đem cửa đá đ ẩ y ra huyết tinh vị đạo vẫn tồn tại đến nay cũng không có tán đi bất quá lý minh khải không có chút nào khó chịu bước nhanh đi tới huyết trì trước đó quan sát tỉ mỉ lấy trong ao huyết thủy tóc mày có chút không vui nhìn về phía trần u y ê n ngươi không phải tận mắt thăm dò qua nơi đây có huyết sát chi khí sao hiện đang vì sao cái gì đổ v ậ đều không có trần liên mặc không đổi sắc thất giọng nói đại nhân đ ư n g nội Có chưa cái cỗ còn có lẽ là thời gian chưa đến, cái tia cỗ sát khí còn không gian kia đến, d ân g lên duyên Ơn. mà ra duyên cớ. trần n g uyên nói tiếp đại nhân nếu như huyết sát chi khí một chút liền có thể nhìn thấy lời nói trước đó vị kia trương huyền trương đại nhân chỉ sợ sớm đã phát hiện vậy có đạo lý lý minh khải ánh mắt ngưng trọng nhẹ gật đầu nếu quả thật như vậy mà đơn giản phát hiện lời nói hiện tại chỉ sợ cũng không tới phiên hắn sớm đã bị tuần thiền ti ra hỏa cho nắm trong tay những người kia cũng không hội đem h u y ề n nha để ở trong mắt ti trước suy đoán đã cái kia cỗ sát khí là từ huyết chỉ bên trong phát ra như vậy có lẽ máu dưới đáy đao liền có vết nứt c h ỉ bất quá bị huyết trì huyết thủy quá cho che liên ạ Trần u y không vội không chậm, cũng không có bởi vì lý minh khải chất vấn liền có cái gì bối rối. lý minh khải đưa mắt nhìn t r ầ n u y ê n một chút cười cười. không sai, nói vậy không phải là không có đạo lý. người hạ đi điều tra một cái nhìn xem có phải hay không như như lời người nói như vậy. lý minh khải xoay người phân phó nói. Tốt. t r ầ n u y ê n vội vàng l ĩ n h mệnh từng bước một đi tới cạnh huyết trì đưa mắt nhìn một hồi lâu. lý minh khải cũng không có thúc giục cứ như vậy nhìn xem chân liên động tác. b ỗ n nhiên, chân liên đột nhiên giật mình chỉ vào một chỗ nói. đại nhân ngài nhìn Đây hay có phải hay không là liền là ngài muốn là là trong ì m Minh một sát tiếng, huyết t khí? Khải Lý đi ân đến ì nhìn một chăm thận t bên cẩn Phanh. khác, chú. r chốc lát huyết trì huyết thủy bạo dạng một bộ đồ đen đột nhiên từ đ á y lao v à o lên cầm trong tay một thanh kiếm s á c thẳng tắp đâm về phía lý minh khải đột nhiên bạo khởi lý minh khải không có chút nào phong bị nhưng ở liêu song hà xuất kiếm thời điểm vẫn là bản năng cảm giác được một cấu nguy hiểm vội vàng tránh lui nhưng liêu song hà không cho hắn bất luận cái gì cơ hội lấn người tiến lên kiếm sáng long lánh lý minh h ả i triệt thoái phía sau mấy bước n g n g thân thể hai tay chấn động trong tay háo một thanh đoàn kiếm rơi vào trong tay lập tức đ ó n đỡ nhưng trợn lý minh khải nhữ mày lại cánh tay trái chuyển đến đau đớn một hồi là trước kia tại từ ân tự trước bị kiếp nạn đả thương vai trái đến nay còn chưa có khỏi hẳn mỗi một lần vận lực đều sẽ có thấu xương đau đớn cảm giác b á thừa dịp này thời cơ liêu song hà rất kiếm một đâm liền muốn gọt sạch lý minh khải cánh tay trái hắn kịp thời loay lên tránh thoát một k í c h trí mạng này bất quá cánh tay trái vẫn là bị liêu song hà vạch ra một đạo rất sâu lỗ hổng máu tươi từ vết thương tràn ra qua trong dây lát liền thấm ớt toàn bộ tay á o lý minh khải xoay người nhảy lên trên không trung lăn lộn mấy vòng vững ánh mắt trong mắt chứa sắc cơ bàn tay trái giọt giọt máu tươi giọt rơi trên mặt đất liêu song hà khi thấy rõ tập kích mình cái k i a đạo bóng dáng bộ dáng về sau lý minh khải lập tức kinh hô lên trong mắt tràn đầy không thể tin t h ầ n sắc hắn vạn lần không ngờ liêu song hà cũng dám đến bình an huyện còn dám giết hắn hắn điên rồi sao lý huyện ủy hồi lâu không thấy liêu song hà nhàn nhạt thanh â m vang vọng tại lý minh khải bên hai ngươi vì sao lại ở chỗ này lý minh khải nhìn chăm chú liêu song hà lý huyện ủy cảm thấy liệu mô vì sao lại ở chỗ này liều song hà cười như không cười nhìn xem hắn lý minh khải trong lòng hù dọa một vòng hạn ý đột nhiên bay đầu nhìn về phía cách đó không xa trần uyên giờ phút này trần uyên vừa vặn đem cửa đá q u a n cực kỳ chặt chẽ nhìn thấy lý minh khải nhìn mình nết miệng m ộ t cười đại nhân ngươi không cho ta cơ hội ti chức chỉ có thể mình tranh thủ từ vừa rồi l i ế u s o n g hà đột nhiên bạo khởi thời điểm trần uyên liền không chút biến sắc đi tới cửa đá trước đó thừa dịp hai người tranh đấu đem thạch cửa đóng lại như thế liền sẽ không dễ dàng như vậy trốn ngươi dám phản ta lý minh khải sắc mặt kinh sợ quát lớn ngươi là hàng a phản ngươi ha ha là ngươi trước đem ta xem như con cờ vứt bỏ ta làm như vậy chẳng lẽ không phải tình có thể hiểu sao ta chỉ muốn mạng sống ta có lỗi gì trần uyên cười lạnh một tiếng một bên liếu song hà cười cười thập phần đồng ý trần uyên lời nói trần bộ đầu lại nói không sai là người lý minh khải trước đem trần bộ đầu xem như con rơi đến hấp dẫn liêu ra ta i ể u hận hắn làm như thế không gì đáng trách người đều là đi ra trần uyên miết miệng cảm thấy liêu song hà nói không đúng người không nhất định đều là đi ra còn có thể là trần uyên ngươi hoàn toàn là hiểu lầm bản quan ta coi trọng như thế ngươi há sẽ để cho ngươi trở thành con rơi ta trước đó nhưng là chuẩn bị đem ngươi thật tốt bồi dưỡng thậm chí còn muốn đưa ngươi dẫn tiến cho phía trên đại nhân ngươi bây giờ, hoàn toàn là cô phụ bản quan hiện tại hối cải bản quan có thể làm làm chuyện gì đều không có phát sinh qua lý minh khải trong lòng thầm mắng một tiếng trần u y ê n đáng chết nhưng s ắ c mặt lại là thập phần bình tĩnh khuyên lơn trần u y ê n nói xong lý minh khải còn kéo xuống một mảnh vải rách đem vết thương gói kỹ lưỡng đại nhân đều đến một bước này còn có cần phải thuyết phục cái gì sao trần u y ê n người thua tay sắc mặt bình tĩnh nhìn xem lý minh khải không sai lý minh khải chuyện cho tới bây giờ còn muốn mạng sống không thành ngươi vốn là thương thế không nhẹ lại bên trong liễu mỗ một kiếm ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội không một bên liễu xong hà phụ hỏa một tiếng liệu gia chủ nói nhảm đủ nhiều mau chóng giải quyết hắn miễn cho chở một lúc có bộ khoái đến đây trần uyên thấp giọng nói tốt đã trần bộ đầu nói chuyện liệu mẫu cũng chỉ có thể đọc thủ l i ê u song hà dưới chân kinh động đột nhiên đâm về phía lý minh khải keng lý minh khải bên cạnh càn vừa lui cắn răng trong lòng có chút bếp k h u ấ nếu như là hắn toàn t ị n h thời kỳ liêu song hà căn bản không phải đối thủ của hắn nhưng bây giờ thương thế quá nặng chỉ có thể phát huy ra một bộ phận thực lực căn bản không có khả năng địch đến qua liêu song hà muốn đi vậy rất khó bởi vì trần nguyên giữ vững cửa ra duy nhất liên là tất giết hắn cục diện liêu gia chủ ngươi đường đường một cái ngưng cương cường giả lại bị một cái luyện cốt võ giả thúc đẩy thật sự là ném vào ngươi liêu gia tiên tổ mặt mũi chỉ cần ngươi giết cái kia phản đồ bản q u a n có thể cam đoan ngươi liêu gia bình yên vô sự nếu không ta một chết liêu gia tất diệt lý minh khải uy nói không giết ngươi mới là mất hết liêu gia ta tiên tổ mặt mũi trước hết giết ta chi nhi nữ lại âm mưu ám toán liêu ra ta như thế cựu hận không giết ngươi không đủ để bình phẫn liêu song hà một kiếm vung ra lý minh khải nghiêng người một tránh chỉnh tề chân nhắn vách núi trong nháy mắt bị chém ra một đạo vết tích vòng kiếm lưu chuyển giống như có mấy đạo kiếm quan g đồng thời công hướng lý minh khải nói trên thân bất quá thời gian ba cái hô hấp liền xuất hiện sáu đạo sâu đủ thấy xương vết thương khiến cho các mày cắn răng ngựa trống còn nói khoác không biết ngượng bảo đảm liếu ra ta vô sự ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao liêu song hà hừ lạnh một tiếng ngươi giết bản quan liều ra một dạng trốn bất quá diệt võng họa lý minh、khải、hùng giữ uy hiếp. cái này không cần ngươi đến quan tâm bởi vì ngươi không nhìn thấy ngày đó nói xong câu này liêu song hà tìm một cái cơ hội đẩy ra lý minh khải đoạn kiếm trong tay trực tiếp chém xuống nó cánh tay trái máu tươi lập tức phun ra ngoài lý minh khải sắc mặt lập tức giữ thợn có chút tái nhợt một bên quan chiến trần n g u y ê n chăm chú nhìn hai người r a phòng nhưng tự thân lại không có bất kỳ cái gì động tác giống như là không có quan hệ gì với hắn người qua đường đang quan chiến cung này không để ý rơi xuống đất cánh tay lý minh khải chơi liều dâng lên nhấc chân đánh vào liêu song hà trước ngực và n h một đạo kêu gen thanh â m vang lên liều song hà bị lý minh khải đánh lui mấy t r ộ xa liền lùi mấy bước mới dừng lui lại bước chân vụ vô, vô trước ngực bụi đất luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên tình h thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm linh tám chỉ có người chết mới có thể bảo thủ ở bí mật khí tức có chút bất ổn nạp khí cường giả nén giận một kích s ắ c thực không tầm thường nếu như là nó toàn thịnh thời kỳ liều song hà tuyệt đối không phải là đối thủ che cánh tay trái không ngừng b ư ớ c lên máu vết thương lý minh khải trong mắt hiện lên một vòng bi a y lần này thế mà bị một cái luyện cốt võ giả an toàn trước đó làm sao không nghĩ tới trần u y ề n tiểu tử này đã vậy còn quá hưng ác dáng coi trời bằng vùng tập sát thượng quan đây là triều đình trọng tội một khi dò dỉ ra ngoài cái tiêu chính là di tam tộc tội lớn trần u y ê n người đang chết trong lòng biết lần này cơ hồ đã không có đường sống lý minh khải vậy kích thích lên chơi liều mong muốn mang theo trần u y ê n cùng chết bước chân đập mạnh đột nhiên đánh phía trần u y ê n trần u y ê n ngưng thần tinh khí nắm chặt trôi đao tùy thời chuẩn bị độc thủ mặc dù còn không giết qua ngưng cương v õ giả nhưng bây giờ lý minh khải bên trong trọng thương vậy không phải là không có cơ hội bất quá liễu song hạ nhưng không có cho lý minh khải cơ hội cầm kiếm ngăn tại trần liền trước mặt đem lý minh khải đánh lui ở trước mặt ta giết người n g ư ơ i làm được sao liêu song hà h ừ lạnh một tiếng liêu song hà lý minh khải hai mắt hiện hồng v ậ n k h í toàn thân kình lực cùng dao đánh nhau bóng kiếm lấp lóe trên mặt đất không ngừng bị vạch ra vết tích lý minh khải liên tục bại lui rất nhanh liền bị dồn đến góc tường trong mắt có chút không cam lòng thân s ắ c Phúc. mũi kiếm đâm vào lý minh khải n g ự c phải đem trực tiếp xuyên qua giữa hai người cách xa nhau bất quá vài thước lý minh khải thậm chí cũng có thể cảm giác được liêu song hà tiếng hơi thở h ắ n cánh tay phải huy kiếm đột nhiên hướng phía nó đột nhiên nơi cổ vật tới kèn l i u song hà giơ cánh tay lên chặn lại phát ra một đạo tiếng kim thiết chạm nhau hắn mặc trên đã sớm hoài nghi cái này phía sau nhất định có một cái nhằm vào người liễu ra nếu không liễu ra nhường ra nhiều như vậy lợi ích dựa theo lệ cũ những người kia cũng nên dừng tay nhưng không quản là hắn tìm người hòa giải vẫn là làm ra cái gì cố gắng cái tia chút đối liễu ra xuất thủ người tự hồ một điểm thể diện vậy không định lưu liền là hướng phía hủy diệt liễu ra phương hướng đi tàn nhẫn như vậy tựa hồ liễu ra theo chân bọn họ thật có cái gì thù giết cha đoạt vợ mối hận giống như lý minh khải khoe miệng khẽ nhết lộ ra một chút trào phúng giết c h â n liên tiểu từ này ta sẽ nói cho ngươi biết hết thảy nếu không ngươi vĩnh viễn không khả năng biết là ai ở sau lưng tính toán các ngươi liễu ra không bao lâu truyền thừa trăm năm liễu ra liền đem triệt để biến mất trên thế gian hư lý minh khải hư lạnh một tiếng căn bản vốn không t h ụ lý minh khải phân phối trường kiếm trong tay rút ra một quyền đánh vào lý minh khải tay cụt trên vai trái a a bốn đau thấu tim gan đau lớn cảm giác bao phủ lý minh khải trong lòng hai mắt trở lên cắn chặt hàm răng Thật không nói. liêu s o n g hà một cước g i ẫ m tại lý minh khải trước ngực hai mắt lạnh lùng ha ha lý minh khải phun ra một b ú n g máu liêu gia chủ đã lý huyện ý không nói liền tranh thủ thời gian giết hắn bản bộ thế nhưng là còn có hí muốn diễn đâu một bên trần uyên bước chân c h ậ m rãi tiếp cận trần uyên là bản quan nhìn lầm ngươi ngươi cũng dám lưng đâm ta ta làm quỷ vậy sẽ không để qua ngươi lý minh khải nhìn xem trần uyên mặt liền s ô n g lên sự hận thủ đều là trần uyên tiểu tử này hại nếu không há sẽ có hôm nay họa chắc hắn thế nhưng là còn mặc sức tưởng tượng lấy hủy diệt liễu gia về sau lại tại bình an huyện vơ vét một phen về sau liền muốn rời khỏi dưỡng lao cũng hoặc là đả thông thượng t ầ n g tuyến đường điều đến huyện khác nha lại đảm nhiệm một nhiệm huyện ý hiện tại toàn bộ không có lý đại nhân khác đem chính mình nói như vậy vô tội cũng đừng đem trần m ú nói như vậy hiểm ác đây hết thảy đều là ngươi nên được ngươi đem ta xem như q u â n cờ thời điểm cũng nên nghĩ đến mình kỳ thật vậy là một cái q u â n cờ người dám vô lương tâm nói ngươi không có dùng ta làm bia đỡ đạn đi hấp dẫn liêu ra lựa d ậ n ta người này từ trước đến nay là có ân báo ân có cựu báo cựu dạng này thù ta làm sao không báo đâu cho nên ta đêm khuya viếng thăm l i ế u gia chủ mời hắn cùng một chỗ động thủ tới giết n g ư ơ i nói thật ta lập tức liền muốn điều đến phủ thành đi vốn nghĩ hết thể an an ổn ổn là ngươi nhất định phải tìm chết chẳng trách người bên ngoài về phần l à g quỷ ngươi khi còn sống ta còn không sợ ngươi cảm thấy ta sẽ sợ chỉ là một cái quỷ hồn trần liên m ặ t không biểu tình từng bước một t i ế n lên trong miệng lời nói vô cùng lạnh nhạt ngươi phải điều đi lý minh khải trong mắt tràn đầy c h ấ n kinh việc này hắn vậy mà không chút nào biết nam lăng phủ thành tuấn thi vốn nghĩ mấy ngày nay sẽ nói cho ngươi biết không nghĩ tới ngươi thế mà vụ n trộm phái người g i ế t liễu n h ư ợ c tình cùng liêu trương trí làm cho ta không thể không ra tay với ngươi trần n g uyên ngươi đã phải điều đi vì sao a lại phải động thủ với ta chỉ cần ngươi rời đi bình an huyện chẳng lẽ liêu ra còn dám đi phụ thành tìm ngươi trả thù không thành ngươi rõ ràng liền là vong ân phụ nghĩa đừng quên là ai đưa ngươi bất quá luyện huyết tu vi để bạt đến bộ đầu vị trí lý minh khải gắt gao nhìn chằm chằm trần n g uyên rất nhanh liền từ trần uyên trong lời nói tìm được một vài vấn đề là ta đánh bại một đám đối thủ ngươi mới để bạt ta với lại đ ừ người quên n là ai giúp g giải muốn y t Bắc b Hải đối với người nhà ta đậu thủ nghe được có người bồi mình lý minh khải trong nháy mắt muốn đến nhà người liêu song hà vậy kinh ngạc nhìn thoáng qua trần uyên không nghĩ tới tiểu tử này vẫn rất hung ác lại muốn nổ còi n ổ tận gốc bất quá ngẫm lại cũng đúng đã kết xuống tử thủ không nổ còi n ổ tận gốc chờ lấy bị trả thù sao trần uyên không có giải thích hiểu đều hiểu sau đó nói với liêu song hà liêu m i n h động thủ đi ép bức v ẫ n bất xuất đến cái gì khác lãng phí thời gian trầm mặc một lát liêu song hà nhẹ gật đầu cảm thấy trần uyên nói chuyện vậy có đạo lý nhìn lý minh khải bộ dáng này cũng không giống thì nguyện ý nói bộ dáng thậm chí hắn có biết hay không còn chưa nhất định đâu lập tức kiếm quang l o i lên một kiếm nước ổ lý minh khải c h ố cổ xuất hiện một đạo tơm máu nhẹ nhẹ máu tươi từ vết thương kia chỗ chậm rãi chảy ra lý minh khải mở to hai mắt nhìn trong cổ họng phát ra vài tiếng hà hà hà thanh âm trong mắt có chút không cam tâm sinh mệnh một khắc cuối cùng hắn mơ hồ trong đó thấy được trần u y ê n khỏe miệng lóe lên liền biến mất dáng tươi cười tiểu t ử này thật h u n g á c sau đó lý minh khải liền trợn tròn mắt chết rồi liêu s o n g hà nhìn xem đối thủ mình không biết sao hiện lên một vòng thọ tử hồ bi cảm giác lý minh khải chết rồi liền chết tại trong tay mình nhưng bốn liều ra vận mệnh lại sẽ như thế nào đâu thật có thể như trần liên nói tới như vậy có thể bình an độ qua sao nếu như không cách nào đổ qua có lẽ mình hạ tràng so với lý minh khải vậy tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào nghĩ tới đây liêu song hà chậm rãi ngồi sổn người xuống dưới nhẹ nhàng khép lại lý minh khải trợn lên mắt thấp giọng nói lý đại nhân không thể để cho ngươi chết không nhắm mắt ta thật tốt đi thôi k i ế p sau làm cái q u a n tốt trần u y ê n không chút biến sắc đi tới lý minh khải bên người nói liêu hinh thật đúng là thiện tâm a n g ư ơ i luôn có một lần chết có lẽ tương lai ta sau khi chết cũng là chết không nhắm mắt hy vọng vậy có ảnh hình người ta bình thường vì người chết nhắm mắt lại đến phía dưới cũng có thể thấy rõ đường、Hội. Trần r Nguyên A lời lời. tập sát mệnh quan triều đình nhưng là tử tội đừng tưởng rằng ngươi không có động thủ liền không có tội qua đừng quên là người đem lý minh khải dẫn tới nơi này người h ư u tâm chỉ cần tra một cái liền có thể tra được trần bộ đầu tốt nhất vẫn là không cần làm ra cái gì không khôn ngoan sự tình liêu h u n h lời này ý tứ là uy hiếp trần mỗ trần u y ê n sắc mặt mỉm cười không chút biến sắc lộ ra trên cánh tay trái màu đen đao hình nhật ký ha ha nói câu không dễ nghe trần bộ đầu người bí mật này l i ê u mô ăn cả một đời cho nên n g ư ờ i tốt nhất bá ngay tại liều song hà quay đầu muốn tiếp tục nói lúc nào một màn màu đen tia sáng l o n g lánh ở tại trước mắt sau đó còn không đợi hắn có phản ứng gì đạo hắc quan kia trong nháy mắt xuyên thấu nó b ế t hầu quanh thân tinh huyết trong nháy mắt hướng phía luồng hào quang màu đen k i a n rụng manh lao tới người đánh lén liêu song hà quanh thân giống như là bị giam cầm giống như chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tự thân tinh huyết bị cấp tốc hút khô hơn phân nửa hắn còn không có ngưng sát căn bản chống cự không được huyết s á t đao tự mang s á t khí lúc trước trần nguyên lần đầu tiếp xúc huyết s á t đao thời điểm liền lại như thế một bộ phản ứng khác biệt duy nhất là liêu song hà không còn khí vận tế đàn cứu hắn chỉ có thể cảm giác mình sinh mệnh đang trôi qua bất quá mười hơi thời gian q a n h một tiếng liêu song hà thân thể trùng điệp ném xuống đất toàn bộ da người dao người ra héo rút kh s i n h s i n h bị huyết sát đ a o hút khô màu tươi mà hắn tướng chết cùng lý minh khải không khác nhau chút nào hưu luồng hào quang màu đen kia hút khô về sau trong nháy mắt về tới t r ầ n n g u y ê n trên cánh tay trái hắn có thể cảm giác được nó lộ ra một cỗ thỏa mãn cảm xúc l n g l ặ n g ẩn núp ở nơi đó t r ầ n n g u y ê n trong mắt lóe ra tia sáng xem ra cái này huyết sát đ a o cũng không phải và năng trong thời gian ngắn chỉ có thể bạo phát một lần bất quá vậy đúng là giết người đánh lén thiết yếu lương khí hắn sở dĩ lựa chọn liễu xong hà quay đầu thời điểm độc thủ cũng chính bởi vì khi đó là nó thư giãn nhất thời điểm chớ nhìn hắn một mực đưa lưng về phía trần uyên kỳ thực kiếm trong tay căn bản cũng không có bông u tay rõ ràng liền là tại phòng bị trần uyên đánh lén chi tiết cuối cùng vẫn là không có bảo vệ tốt nhìn xem liếu song hà chết không nhắm mắt hai mắt trần uyên thấp giọng nói ta bí mật này ngươi ăn không được cả một đời bởi vì chỉ có người chết mới hội bảo thủ bí mật trội quất giác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương một trăm linh chín thái huyền kinh ta bí mật này ngươi ăn không được cả một đời bởi vì chỉ có người chết mới hội bảo thủ bí mật trần uyên tính cách làm sao có thể đem n h ư ợ c điểm chủ động đưa tới trong tay người khác hắn mắt từ vừa mới bắt đầu liền là liêu song hà mượn liêu song hà kiếm giết lý minh khải như thế mới sẽ không lưu sơ hở cho dù có người hoài nghi cái gì vậy sẽ không hoài nghi đến trên người hắn lý minh khải thương thế trên người nhưng không có một chỗ là trần huyền cái này tạo thành nghiệm thương vậy nghiệm không ra cái gì cho dù có người hoài nghi lại có thể thế nào không có chứng cứ trần huyền thế nhưng là hội cáo hắn nói xấu ngồi s ổ n ở liêu song hà trước người một cỗ màu xanh nhạc khí vận trong nháy mắt tràn vào trần u y ề n trong đầu khí vận tế đản rất nhanh một đạo mới chỉ dẫn liền truyền ra nam l a n g p h ủ thành dương g i a từ đường thái huyền kinh trần u y ê n trong mắt lộ ra một vòng quả nhiên t h ầ n sắc trước đó hắn liền có qua suy đoán lần tiếp theo cơ duyên chỉ dẫn như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói liền là hắn hiện tại chỗ gấp thiếu nạp khí công pháp bây giờ xác thực không có bất kỳ cái gì bỏ sót như thế trần u y ê n vậy rốt c ụ c có thể xác định một sự kiện cái kia chính là khí vận tế đ à n chỉ dẫn cơ duyên chính là vì hắn l ư ợ n g thân m à thành trước mắt hắn thích hợp nhất đồ vật cái này khiến hắn thở dài một hơi nếu như là khác đồ vật đối với hắn hiện tại còn đúng là phiền t o á i một chút bây giờ hắn tu vi đã tại luyện cốt cấp độ bên trong đi rất xa không bao lâu có thể triệt để hoàn thành luyện cốt tu hành cần sớm lưu đồ tiếp theo giai đoạn tu hành thái huyền kinh trần uyên không có nghe qua cái này tên nhưng từ tên vậy có thể cảm giác được môn công pháp này tuyệt đối bất p h ạ m đừng hỏi vì sao a hỏi liền là cảm giác từ kim cương lưu ly thân đến bảy tủy linh châu lại đến huyết s á t đao khí vận tế đàn chỉ dẫn đồ vật không có một cái nào phản vật tại chỗ trầm mặc một hồi trần uyên vứt bỏ một chút suy nghĩ tạp nhạp bây giờ nghĩ nhiều như vậy không có dùng hắn bây giờ còn chưa đi nam lăng phụ thành cũng không biết cái kia cái gọi là dương gia đại biểu cho cái gì. ủng mạnh bao nhiêu thực lực lại càng không cần phải nói tế đàn chỉ dẫn cái gì thái huyền kinh đây hết thảy còn phải đợi hắn tiến vào tuần t i ê n ti về sau lại đi điều tra t r ầ m rãi ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất trần uyên nhẹ tay tại liêu song hà trên hai mắt phật qua khiến cho nhắm mắt lại hắn nói chuyện luôn luôn giữ lời nói có người bồi lý minh khải cùng một chỗ xuống dưới cái tiêu tuyệt đối không khả năng ngớt lời nói có người sẽ vì liêu song hà nhắm mắt lại vậy sẽ làm đến không có cách liên lạc như thế hết lòng tuân thủ hứa hẹn nhìn xem lý minh khải cùng liễu song hà lẳng lặng nằm trên mặt đất bộ dáng trần nhưng kết quả cuối cùng s á c thực trần u y ê n ở sau lưng lập n h ư u hết thảy mượn trước lấy liêu song hà tay giết lý minh khải về sau lại đánh lén ám t o á n liêu song hà thành vì người thắng lớn nhất cũng không biết bọn hắn ở phía dưới trên hoàng tiên lộ hội trò chuyện chút cái gì ân hẳn là biết mắng người a trần u y ê n không hề động nơi này bất cứ dấu vết gì chỉ là đem mình một bộ phận dấu chân xóa đi rơi liền cấp tốc đẩy ra cửa đá đi ra phía sau núi triệu lão hiện tân a trần liên thập phần bình tĩnh nói ra tiếng nói vừa ra một đạo bóng dáng từ sau núi n ả y xuống vững vàng đứng tại trần liên bên người chính là triệu nam sơn động thủ trước đó trần u y ê n liền m ệ n h vương bình tìm được triệu nam sơn chính là vì lấy phòng n g ư ờ i vắng nhất dù sao liêu song hà thực lực s á t thực mạnh một khi huyết sát đao không có diện trừ liêu song hà cái tiêu tuyệt đối liền là một trận á c chiến có triệu nam sơn tương trợ hội nhẹ nhõm rất nhiều nhưng cuối cùng cũng không dùng đến triệu nam sơn trợ rút dễ dàng liền đánh lén liêu song hà trần u y ê n mình vậy không ngờ rằng hội thuận lợi như vậy x o n g việc triệu nam sơn kinh nghi nhìn về phía trần u y ê n hết thệ đều giải quyết còn muốn đa tạ triệu lao tới đây một chuyến ha ha không sao không sao ở phía sau núi hàn huyên bài câu trần uyên liền một mình rời đi phía sau núi triệu tập cho nên nha dịch nói cho huyện bọn họ bí đại nhân bị lý minh khải r ế t chết sự tỉnh ngươi nói cái gì lý minh khải chết huyện lệnh ngô thanh phong không khỏi kinh hãi lập tức trong nháy mắt đứng lên mặt m ũ i tràn đầy không thể tin hắn làm sao vậy không nghĩ tới vừa mới diệt trừ vô sinh giáo phân đà lý minh khải thế mà liền chết với lại chỉ sống được một người trần uyên một cái người thấy thế nào làm sao cảm giác không đúng lắm bộ dáng trần uyên sắc mặt có chút bối rối đại nhân hiện tại còn cần ngại cầm cái chủ ý a ti chức đã đem từ ân tự phía sau núi phong cấm không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập ngươi cẩn thận cùng bản quan nói một câu sự tình chất tướng nô thanh phong nhìn chăm chú trần nguyên nói trần nguyên nhẹ gật đầu đem sự tình đại khái nói một bản nguyên nhân gây ra là lý minh khải tựa hồ tại từ ân tự phát hiện cái gì đồ vật sau đó liền mệnh lệnh trần nguyên mang theo một bọn nha dịch đi đến từ ân tự đại bộ phận nha dịch bị lý minh khải mệnh lệnh điều tra vô sinh giáo dư nghiệt mà trần nguyên thì là được đưa tới phía sau núi về sau lý minh khải một mình đi vào trần nguyên ở phía sau núi bên ngoài đóng dữ không bao lâu trần u y ê n chợt nghe đến bên trong một tiếng thanh âm hoảng s ợ vội vàng v à n vào sau đó liền thấy được dị thường hoảng sợ một màn huyện ý lý minh khải bị chém đứt cánh tay trái trên d ư ớ i quanh người toàn bộ đều là vết kiếm mà ở tại bên cạnh còn có một cỗ t h ầ i khô trần u y ê n cẩn thận quan sát một chút mới phát hiện người kia lại là tàu huyện chủ nhà họ liêu liêu song hà hắn không khỏi kinh hãi phía dưới rất nhanh liền ý thức được phát sinh đại sự sai người phong bế toàn bộ phía sau núi sau đó liền dẫn người trở về trong nha môn n g h e xong trần u y ê n g i ả n g thuật nô thanh phong cao mày đầu tiên là ra trước đó vô sinh giáo yêu nhân làm loạn sự kiện lại là huyện ý lý minh khải độc tử hắn cảm giác hắn cái này huyện lệnh đoán chừng là khi không được bao lâu phía trên người đối với hắn tuyệt đối có ý kiến nghĩ tới đây nô thanh phong ngồi xuống ghế phân phó người bên cạnh nhanh đi tiến về p h ủ thành hướng tri phủ đại nhân bẩm báo trần bộ đầu việc này tại phủ thành người tới trước đó bất luận kẻ nào không được bước vào phía sau núi một bước đồng thời đạt phong cầu lệnh không cho phép bất luận kẻ nào lan truyền ra ngoài người vi phạm trọng phạt trần mặc hồi lâu nô thanh phong thấp giọng nói là ti chức tuân mệnh trần u y ê n ngầm đầu trong mắt lóe ra tinh quang tại ngô thanh phong thúc giục phía dưới huyện nha người không dám thất lễ lập tức chăm g i m khẩn cấp đi đến phụ thành tri phủ đại nhân tức giận tìm được tuần thiên ty tọa trấn phủ thành đại nhân mấy người thương nghị phía dưới nhất định phải trà rõ việc này khoảng cách trước đó d i ệ t trừ phụ thành vô sinh giáo yêu nhân mới bao lâu vậy mà liền nên đón dạng này trả thù quả thực là không có đem triều đ ỉ n h để ở trong mắt mà cùng lúc đó tiếp vào tin tức vô sinh giáo cao tầm vậy phi thường hầu nghi hắn lúc nào sai người tập sát bình an huyện huyện l y tại trong mấy ngày nay trần uyên cẩn trọng không có chút nào thư giãn mỗi ngày sai người tuần tra huyện thành tựa như thật sự là có một cố mưa gió nổi lên phong mãn lâu tư thế đương nhiên tu hành phương diện trần uyên cũng không có kéo xuống thông qua các loại phương thức ngắn ngủi hai ngày ở giữa liền lấy được một bộ phận luyện cốt đan để mà duy trì t h ư ờ n g ngày tu hành một ngày này huyện nha bộ phòng vương bình ngồi ngay ngắn ở trần u y ê n trước mặt một mặt bội phục vẽ hắn không biết u y ê n ca nhi dùng phương pháp gì vậy mà thật đem lý minh khải vị này ngày bình thường ngưỡng vọng đại nhân vật đều giết đi quả thực là ngoài hắn đ o ắ n trước bất quá trần u y ê n nhưng không có cái gì thần s ắ c mừng rỡ vẫn như c ũ duy trì bình tĩnh sự t ì n h xử lý như thế nào trần liên thấp giọng nói viên ca nhi yên tâm trước đó đối liêu gia huynh n ộ i xuất thủ cái kia hai tên gia hỏa hiện tại đã bị triệt để cầm xuống n g â ngọc sơn muốn gặp ngài bị ta đánh gây ba cái chân vương bình n ế t miệng lên tự a hồ là phát hiện cái gì đại lục mới rất tốt trần uyên rất hài lòng nhẹ gật đầu dạng này logic cuối cùng một vòng liền bổ sung nếu không cuối cùng vẫn là có sơ hở như thế nguyên nhân gây ra liền là lý minh khải sai người rết liêu ra huynh ngội vô hoan giá hoại cho trần uyên nhưng là liêu s o n g hà tự a hồ biết cái gì đem đầu mâu trực chỉ lý minh khải cuối cùng lưỡng bại câu thương mà trần uyên là trong đó nhất oan buồn g một cái cũng có thể đem hắn từ logic bên trong bóc ra đi liền làm ộ t cái vô cùng đơn giản báo thủ cố sự không có lẽ còn phải tăng thêm lý minh khải tham ô bạc sự tỉnh lý minh khải bên đó đây nơi đó ta cũng đã để cho người ta coi chừng trước mắt lý minh khải ra quyến đối với chuyện này còn không hiểu rõ lắm không dám vận g động vương bình nói tiếp làm không sai trần uyên khen ngợi một câu đều là huyên ca nhi bảy mưu nghĩ kế ta chỉ là nghe lệnh làm việc mà thôi vương bình hh t t một c ư ờ i đại nhân huyện lệnh đại nhân gọi ngài đi qua nói p h ụ thành người tới Trật, một cái tuổi trẻ nha dịch đi đến trước người không người nói t ố t bản bộ biết được trần uyên nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ trần uyên đến đại đường thời điểm nơi đó đã ngồi hai cái người một cái là huyện lệnh ngô thanh phong một cái khác thì là một cái thần sắc lệnh lùng nam tử trung n i ê n thân mang cùng trương huyền một dạng tuần thiên ti chế thức màu đen huyền y dỉa trước ngực có một sợi màu trắng hình dáng trang sức ở sau l ư n g hắn còn đứng lấy bốn năm cái tuần thiên vệ tuần thiên sứ trần u y ê n con n g ư ơ i co rụt lại vậy mà đem một vị tuần thiên sứ cho đưa tới bất quá ngẫm lại cũng đúng một huyện huyện b y chết vậy đủ để kinh động tuần thiên sứ theo trần u y ê n từ triệu nam sơn chỗ đạt được hiểu rõ tuần thiên ti có đen trắng thanh kim bốn đẳng cấp vé điểm bình thường nhất liền là tuần thiên vệ phía trên liền là ngưng cương cảnh giới tuần thiên sứ lại phía trên liền là thanh sứ c h ấ n thủ một p h ủ nơi quyền thế kinh người ti chức gặp qua huyện lệnh đại nhân trần uyên c h ắ p tay ôm quyền nói nô thanh phong nhẹ gật đầu hướng về phía trần uyên nói trần bộ đầu vị này liền là phía trên phái đến điều tra lý huyện ý bỏ mình tuần thiên sứ lục dương lục đại nhân gặp qua lục đại nhân trần uyên c h ắ p tay lục dương trên giới đánh giá một phen trần uyên thấp giọng nói người chính là trần uyên chính là trần uyên nhẹ gật đầu nô thanh phong ánh mắt giật mình hắn nhưng không có nói qua trần uyên tên chẳng qua là lấy trần bộ đầu tương xứng vì sao lục dương sẽ biết hắn tên chẳng lẽ có bí ẩn gì không thành lục đại nhân cũng nghe nói qua trần bộ đầu tên nô thanh phong lập tức hỏi lục dương nhẹ gật đầu gạt ra một vòng dáng tươi cười bản xứ trước khi tới trương huyền trương đại nhân từng nói cho ta biết trần uyên tên để cho ta đem hắn cùng một chỗ mang đến phủ thành mang đến phủ thành nô thanh phong tròng mắt hơi hiếp hơi nghi hoặc một chút luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên t h ị n h thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm mười diện môn ti hoàn toàn không hiệu lục dương trong miệng đem trần uyên mang đến phủ thành là có ý gì lục dương nhìn thoáng qua trần uyên thản nhiên nói trần uyên đã gia nhập tuần thiên ti nô huệ y n lệnh còn không biết cái này bản quan còn thật không biết nói xong nô thanh phong đem ánh mắt chuyển đến trần uyên trên thân tựa hồ là mong muốn tìm tòi nghiên cứu ra cái gì đ ồ vợ trần uyên không chút hoang mang nói còn không có xác thực điều lệnh thi chức cũng không dám tùy tiện đem tin tức này báo cho đại nhân lục dương khỏe miệng khẽ nhuyết lộ ra một vòng dáng tươi cười minh bạch trần uyên cùng nô thanh phong ở giữa quan hệ cũng không hòa hợp lập tức từ trong n g ự c xuất ra một trang giấy phóng tới trên mặt bản đây là trần uyên điều lệnh từ ngày hôm nay, hắn chính là nam lăng phủ tuần thiên sứ trương huyền dưới chướng một tên tuần thiên v hướng về phía trần uyên nói trần bộ đầu hồ độ a tuần thiên vệ quyền thế như thế nào là một huyện bộ đầu có thể so sánh mặc dù lý huyện ý n g o à i ý muốn bỏ mình nhưng bản quan vẫn là cực kỳ thưởng thức ngươi hắn vô ý thức coi là trần uyên là bởi vì lý minh khải bỏ mình tài hoa đi nam l a n g phụ thành dù sao hắn cùng trần uyên ở giữa quan hệ cũng không hòa hợp thậm chí còn có chút chán ghét trần uyên nhưng vậy cũng là quá khứ thức hắn cùng trần uyên ở giữa ân đoán hoàn toàn đều là từ lý minh khải trên thân giận chó đánh mèo đi qua trên thực tế hắn đôi trần uyên năng lực làm việc vẫn là thưởng thức trước đó hắn liền định tìm trần u y ê n thật tốt cho chuyện chút không nghĩ tới điều lệnh nhanh như vậy liền xuống đại nhân quá khen trần u y ê n chắp tay cười cười trần bộ đầu ngươi bây giờ nếu là không muốn đi bản quan có thể hướng lên quan giải thích nô thanh phong nhìn thẳng trần u y ê n nói lục dương nhớ mày có chút không vui làm sao nô thanh phong đ â y ý là cảm thấy tuần thiên ti không tốt mặc dù trần u y ê n không phải d ư ớ i chứng hắn nhưng hắn cùng trương huyền ở giữa quan hệ còn tính là còn có thể lại cùng thuộc về tuần thiên ti bên trong làm việc tự nhiên muốn đi ra nói một câu khu khu nô huyện lệnh cái này là ý gì trần bộ đầu nguyện ý đi tuần thi chẳng lẽ còn có cái gì sai bộ đầu quyền thế cố nhiên mạnh hơn qua tuần thiên vệ nhưng tương lai tại võ đạo phía trên phát triển nhưng là khắc rồi còn nữa có tuần thiên vệ tư lịch tương lai mong muốn trao quyền cho cấp dưới vì bộ đầu không phải rất đơn giản sao vẫn là nói nô huệ y n lệnh đối ta tuần thiên ti có ý kiến lục dương ngữ khí có chút bất thiện nô thanh phong lập tức cứng lại ý thức được mình nói sai lập l o ạ cười cười lục đại nhân quá lo lắng bản quan không phải ý tứ này chỉ là trải qua vô sinh giáo một chuyện bản quan dưới tay không có cái gì có thể dùng người đôi trần bộ đầu đơn tuần quý tài mà thôi đại nhân hậu ái ti chức ghi nhớ nhưng đã điều lệnh đã tới trần u y ê n cười cười còn chưa nói hết hiện ở thời điểm này cũng không thể đổi ý ai biết ngô thanh phong có phải hay không hư tình giả ý còn nữa khí vận tế đàn chỉ dẫn lần tiếp theo cơ duyên liền là nam l a n g phụ thành trần u y ê n không có khả năng không đi hắn cách nạp khí không xa nhất định phải đạt được một bộ thượng đảng luyện khí công pháp đưa mắt nhìn trần u y ê n một chút ngô thanh phong bỗng nhiên cười như thế cũng tốt đã trần bộ đầu tại võ đạo phía trên có như thế truy cầu bản quan tử là không thể trở ngại đa tại đại nhân dứt lời về sau ngô thanh phong thở dài một hơi đứng người lên bản án nguyên do sự việc lục đại nhân toàn quyền điều tra Bản lục đại nhân g t h a muốn t biết cái gì ti chức nhất định chi tiết báo cho lục dương khoát tay áo người bây giờ vẫn là bình an huyện bộ đầu không cần tự xưng ơ ti trước ha ha nói một câu ngươi biết tình huống mặc dù trương huyền tựa hồ cực kỳ coi trọng ngươi nhưng nếu như ngươi cùng hắn này có quan hệ bạn quan làm theo sẽ không hạ thủ lưu i t ì n h liền xem như trương huyền vậy nói không nên l ờ i lời gì đến lục dương nghiêm sắp mặt trực tiếp hỏi hắn biết rõ tình huống không nhiều đều là ngô thanh phong hướng hắn trình bày bất quá ở trong đó có một cái rất trọng yếu điểm đáng ngờ cái t i ê chính là vì sao lý minh khải không có đem trần u y ê n mang vào sơn động bên trong ngược lại để hắn ở ngoài cửa chờ đợi về sau lý minh khải cùng liếu song hà song song bỏ mình trần liên cái này chờ đợi người ngoài cuộc ngược lại là sống tiếp được cái này không thể không khiến người liên tưởng đến chút cái gì đồ vật trần u y ê n rất chân thành tỏ ra hiểu rõ sau đó liền đem mình trước đó bẩm báo ngô thanh phong lời nói toàn bộ một lần nữa tự thuật một bản còn có cái khác sao lục dương sắc mặt bình tĩnh hỏi trần u y ê n những lời này hắn đã hoàn toàn đã nghe qua cùng lúc trước ngô thanh phong bảo hoàn toàn một dạng đương nhiên hắn cũng biết ngô thanh phong biết rõ tình huống cũng đều là trần u y ê n bẩm báo trần u y ê n có chút do dự ánh mắt lấp lóe có lời gì nói là được việc này can hệ trọng đại tuyệt đối không thể g i u d i m lục dương sắc mặt thập phần ngưng trọng d ạ n dỏ không dối gạt đại nhân trần mỗ thật có chút manh mối do dự một lát trần u y ê n thấp giọng nói ân ngay tại mấy ngày trước giam giữ tại trong l à o trần u y ê n đem trước liêu gia huy ngội h chết nói ra đồng thời nói cho lục dương tựa hồ liền là lý huyện úy phái người động thủ vì thế hắn còn chuyên môn đem động thủ hai cái nhà dịch trò con lên nói như vậy lý minh khải cùng liêu song hà ở giữa vốn là có rất lớn đoán thủ lục dương thấp giọng hỏi hắn mới tới bình an huyện nhưng không biết rất nhiều thế lực muốn từng bước xâm chiếm tảo huyện liêu gia sự t ì n h có một ít đưa ngươi giam giữ ngô ngọc sơ cùng dẫn tới bản xứ muốn đích thân thẩm vấn một phen tại lục dương thẩm vấn phía dưới ngô ngọc sơn phi thường sợ hãi đem những gì mình biết tình huống một mạch toàn bộ nói ra nói lý minh khải chuẩn bị dùng trần u y ề n xem như là bia lỡ đạn đi hấp dẫn liêu s o n g hà cửu hận mà hắn liền là đối liêu gia huynh mội động thủ người về sau lại từ lý minh khải bên người cái tiêu miệng người bên trong biết được lý minh khải cùng tàu huyện huyện úy cùng m ấy nhà tàu huyện thế lực cùng huyện k h á c vực thế lực chuẩn bị dư a điểm liêu ra sự t ì n h về phần lý minh khải vì sao hội tiến về từ ân tự phía sau núi liền không được biết rồi đoán chừng lý minh khải mình cũng không nghĩ ra hắn thông minh quá sẽ bị thông minh hại mong muốn độc chiếm cái kia cỗ sát khí lại đem trần l u y ê n trên thân lớn nhất hiểm nghi cho tẩy ngoại trừ lục dương nghe xong tất cả lời nói trong đầu rất tự nhiên cứ dựa theo trần l u y ê n dự đoán hoàn thành một cái hung sát á n kiện lo di b ế vòng lý minh khải nuốt l i ê u ra cơ nghiệp giết liêu song hà con cái mà liêu song hà là dưới tuyệt cảnh ra sức đánh cược một lần giết chết lý minh khải đây là một cái vô cùng đơn giản vụ án nhưng ở trong đó vậy có mấy cái điểm đáng ngờ bất quá bởi vì cũng không đủ manh mối căn bản kéo không đến trần u y ệ n trên thân hắn mặc dù có hoài nghi nhưng không có chứng cứ thậm chí còn đến cảm thấy trần uyên phi thường vô tội như vậy trung tâm đối đại lý minh khải lại bị hắn âm một thanh đem hắn khi tầng con rơi chuẩn bị dùng hắn cầm tạm thành là liễu ra chứng cứ phạm tội lục dương đứng người lên nhìn thoáng qua bên cạnh một mặt cô đơn trần uyên không phân do hắn là thật bị lý minh khải vị này thượng quan lương đâm đau lòng còn là c ô ý ở trước mặt hắn chứa t r ầ n bộ đầu mang bản xứ đi một chuyến từ ân tự phía sau núi ta muốn đích thân đi xem một chút trần uyên chầm mặc nhẹ gật đầu thấp giọng nói đại nhân yên tâm trần mỗ đã sai người đem phía sau núi chặt chẽ trông giữ không cho phép bất luận kẻ nào làm không sai nói xong lục dương đi ra đại đường đi theo phía sau cùng trần uyên sắc mặt không chút biến sắc cười cười hắn diễn k ỹ này làm sao cũng có thể được cái ép thẻ a về phần lục dương tin hay không rất trọng yếu sao chỉ cần không có chứng cứ dù ai cũng không cách nào vu oan đến trên người hắn thứ thân tự phía sau núi trần uyên mang theo lục dương mấy người đi vào trong sân động gặp được hết chỉ cùng trên mặt đất lý minh khải cùng liêu song hà thi thể tại trần uyên mệnh lệnh phía dưới không có bất kỳ cái gì xê dịch dấu hiệu đương nhiên nếu như lại cách mấy ngày liền không thể dạng này khí trời nóng bức rất dễ dàng mục nát lục dương vào sơn động về sau sắc mặt chính là chuyển thành vẻ lạnh lùng tại trương huyền mang về hồ sơ bên trong tương đối với nơi này huyết chỉ có qua miêu tả hiện tại xem xét xác thực không hề có sự khác biệt mặt đất trên vách tường có thật nhiều vết kiếm cùng đá vụn lăn xuống đại biểu cho lý minh khải khi còn sống cùng liêu song hà trải qua một trường á c đấu trên người lý minh khải ngoại trừ kiếm thương bên ngoài liền không có cái khác bất cứ dấu vết gì cho nên có thể phán định lý minh khải liền là chết tại liêu song hà trong tay nhưng nhìn thấy liêu song hà thi thể thời điểm hắn một lần nữa cau mày lên thầy cô cái này rõ ràng liền là tà giáo thủ pháp vì sao a liếu song hà sẽ bị hút khô tinh huyết mà chết không phải hắn đánh lén lý minh khải sao chẳng lẽ lý minh khải trong tay có hút khô tinh huyết tà thuật cũng hoặc là những vật khác cái này chút cũng đều là một cái điểm đáng ngờ lục dương đối một bên trần u y ê n hỏi ý rất nhiều trần u y ê n toàn bộ đều nói rõ sự thật không có dấu diếm thàng đến lục dương mang người rời đi từ ân tự thời điểm vậy không có tìm được cái gì rõ ràng manh mối chỉ là có một ít điểm đáng ngờ mà thôi vụ án này kỳ thật đã phá không có gì tốt truy xét bởi vì hung thủ liền chết tại lý minh khải bên cạnh lục dương trầm mặc hồi lâu quyết định vẫn là như vậy k ế tán dù sao lý minh khải phía trên cũng không có bao sâu quan hệ sẽ không truy xét đến nguồn nguồn cứ như vậy chấm dứt tựa hồ cũng là một cái tất cả đều vui vẻ cục diện bình an huyện nha lục dương đem sự kiện lần này làm cho người viết trở thành hồ sơ chuẩn bị đi trở về về sau hào giao kém huyện lệnh ngô thanh phong biết sự tình chân tướng về sau cũng chỉ là thở dài một cái không có muốn truy cứu ý tứ trên thực tế đối phó với hắn lý minh khải chết hẳn là còn thật cao h ứ n g mới là chân bộ đầu lục dương nhẹ kêu một tiếng lục đại nhân có dặn dò gì đã tạo huyện liễu gia tập sát mệnh quan triều đình chứng cứ vô cùng xác thực vậy ngươi liền dẫn người đi đem liễu ra a hủy diệt cũng coi là người gia nhập tuần thiên ti chấp hành kiện thứ nhất nhiệm vụ thử trước một chút nước lục dương cười cười d i ệ t môn trần n g uyên s ữ n g sở hoàn toàn không nghĩ tới lục dương lúc này liền cho mình an bài nhiệm vụ mình t ộ i hồ không phải dưới trướng hắn người à ngươi có biết tuần thiên ti lại được xưng làm cái gì trổi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương một trăm mười một xin nhờ phu nhân nói xong lục dương n é t miệng lên một vòng nhẹ cười cái gì trần uyên vô ý thức truy hỏi diện môn ti diện môn ti trần uyên con người co rủ lại đây là trên giang hồ rất nhiều thế lực đối tuần thiên ti xương hô bởi vì từ thành lập tuần thiên ti nha môn bắt đầu thủy diệt tại tuần thiên ti trong tay thế lực lớn lớn nhỏ nhỏ chỉ ít gần ngàn nếu là lại tăng thêm một chút lương phản triều đình tham ô mục nát quan viên k i a liền càng nhiều ngươi đã muốn gia nhập tuần thiên ti nhất định phải làm tốt cái này chuẩn bị cái này liễu ra liền cho ngươi làm làm đá thử đạt đi về sau ngươi liền theo bản xứ cùng một chỗ tiến về phụ thành lục dương ngón tay đập mặt bàn s ắ c mặt thập phần bình tĩnh kể ra nói có hứng thú hay không điều đến bản xứ dưới trướng đột n ộ t lục dương đ ỗ n g nhiên nói lục đại nhân ngươi không nên hoảng hốt đây là sớm muộn sự tỉnh t r chứ tuần xứ thực lực vốn là vượt xa người thưởng khoảng cách đột phá không xa biết vì sao lần này sẽ là bản xứ đến đây sao bởi vì trương huyền sắp đột phá lục dương nhìn chăm chú trần uyên hắn không biết vì sao luôn luôn mắt cao hơn đầu trương huyền vậy mà chủ động mời trần uyên gia nhập tuần thiên ti nhưng tóm lại là có chút nguyên nhân nhân tài tất nhiên là càng nhiều càng tốt trần uyên to mày không rõ lục dương vì sao bỗng nhiên tự n ủ nhiều như vậy bọn hắn chỉ là hôm nay mới tiếp xúc đến trước đó lục dương thậm chí còn hoài nghi qua trần huyền cùng lý minh khải chết có quan hệ đợi đến trương huyền đột phá về sau khả năng hội điều đi ngươi chẳng lẽ muốn lấy thực lực bây giờ cùng hắn điều đi không thành lục dương nói tiếp đại nhân tin tức này xác thực kinh người nhưng nếu là trương đại nhân để bạn trần mỗ cũng hẳn là từ trương đại nhân đến quyết định trần mỗ đi ở bất quá vẫn là cảm ơn lục đại nhân coi trọng trầm m ặ t một lát trần huyền t h ấ p giọng nói ra đưa mắt nhìn trần huyền một trận lục dương ha ha một cười không sai không sai t r á c không được trương huyền chủ động mời ngươi ra nhập đâu cũng được đợi đến ngày sau hay nói đi đến lúc đó ngươi tùy thời có thể đến bản xứ dưới trướng đa tại đại nhân đúng tuần thiên ti còn có một quy củ tất cả thu được chiến lợi phẩm một nửa sung công một nửa khác mới có thể phân phối điểm này nhất định phải ghi lại lục dương căn dặn đến trần m ô minh bạch trần nguyên sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nhẹ gật đầu về sau lục dương lại hướng trần nguyên giới thiệu một chút tuần thiên ti bên trong quy củ liền để bên dưới đi chuẩn bị lần này đã từ trần nguyên dẫn đội hắn thủ hạ người liền sẽ không xuất thủ đợi đến trần u y ê n rời đi về sau lục dương sắc mặt dáng tươi cười mới dần dần biến mất một chút đại nhân vì sao để trần u y ê n đi đối liêu ra đạo thủ một bên mấy cái tuần thiên vệ có chút không hiểu liều gia đã đến từ phía vòng địch tình trạng vậy dĩ nhiên cũng liền không có thực lực gì hoàn toàn liền là một tảng mỡ dày bọn hắn động thủ chẳng lẽ không phải tốt nhất sao lục dương thấp giọng nói trước đó cùng trương huyền lên qua mấy lần khoe miệng lần này liền xem như bản xứ lấy l ò n g cái này trần nguyên đã bị hắn xem trọng giao tốt một chút vậy không có cái gì lại nói một cái liều gia lại có thể có bao nhiêu độ tốt nếu quả thật như trần nguyên nói tới như vậy rất nhiều thế lực ngấp nghẽ liều ra cái kia tốt nhất vẫn là tặng cho người khác là khối khoai lang bỏng tay a liều ra cái kia liều trời cao tên ta nghe qua không phải cái đơn giản nhân vật mặc dù rất nhiều người đều nói hắn đã chết nhưng thi cốt không có tìm được trước đó hay là không thể vọng kết luận cho hắn cũng liền cho hắn giao hảo đại nhân chẳng lẽ trương huyền thật sắp đột phá một bên tuần thiên vệ có chút kinh hãi ngưng cương cảnh giới chi bên trên đại biểu lấy cái gì bọn hắn đều rất rõ ràng không phải ngươi cho rằng hắn vì sao không hàng đến nam lang phủ vì sao lại sốt u ruột l ậ p công vì không phải liền là thanh sứ vị trí sao lục dương t r ò n g mắt hơi hít cái kia giao hảo đúng là là lấy trương huyền nghiên kỵ bước vào thông huyền cảnh giới tương lai đơn giản bất khả hà lượng với lại đ đi, từ lục dương trong miệng đạt được tin tức cũng không biết có đúng hay không xác thực lục dương nói cùng trương huyền quan hệ không tệ vậy không biết có phải hay không thật nhưng không có chứng cứ trước đó hay là không thể tin hết nhìn một chút trong tay màu trắng lệnh bài trần uyên ánh mắt n g ư n g t ụ vì bảo đảm không có sơ hở nào đây là trần uyên từ lục dương trong tay cầm tới lệnh bài đại biểu tuần thiên sứ lục dương thân phận như thế mới có thể quang minh chính đại vượt huyện vực đối liêu g i a độc thủ nếu không tao huyện huyện nha nhưng sẽ không đáp ứng còn có cái k i a chút n g ố c ngẽ liêu g i a cơ nghiệp người chỉ sợ cũng hội ngồi không yên nhưng thì tính sao trần uyên hiện tại đang cần bạc tu hành đâu khẳng định không có khả năng thả qua cái này tốt cơ hội còn nữa liệu ra cùng trần uyên ở giữa ân đoán vậy không tính nhỏ cũng kém không nhiều nên đến thanh toán thời điểm rất nhanh tại trần u y ê n d ư ớ i nghiêm lệnh bình an huyện bộ phòng 15 phút thời gian liền tập kết gần 50 vị bộ khoái những người này đều là võ giả thấp nhất cũng là luyện ra không có một cái nào bạch dịch tồn tại bình an huyện cách xa nhau tạo huyện khoảng cách không tính ngắn tốt nhất vẫn là tốc chiến tốc thắng miễn cho đêm dài lắm ngộng mà cả huyện nhà tính toán đâu ra đấy cũng chỉ tìm ra hơn ba mươi con ngựa hai người một ngựa ở trong đó thậm chí còn có trần liên từ bắc hải bang chu tứ hải nơi đó mượn tới một bộ phận cuối cùng hơn nửa ngày trần liên mang theo một bọn nha dịch bộ k h o i rốt cục đã tới tạo huyện sở dĩ gọi tên tàu huyện cũng không phải là bởi vì hắn là trong vũ trụ mà là nghe nói mấy trăm năm trước nơi này đã từng ra qua một vị họ tàu đại nhân vật phong hầu về sau nơi này chính là nó đất phong dần dần mới có tàu huyện tên một nhóm mấy chục kỵ t r u n g t r u n g điệp điệp xâm nhập trong huyện thành không có bất kỳ người nào dám ngăn trở bởi vì bọn hắn trên thân toàn bộ đều mặc lấy bộ khói o trang phục hai bên đường đi bách tính cấp tốc tránh đi trần n g u y ê n bởi vì đến qua một lần cấp tốc mang người tìm được liêu ra chỗ phá cửa trần liên tung người xuống ngựa vung tay lên sau lưng một bọn nha dịch lập tức xông lên trước đem liễu ra đại môn đa văng sau đó liền trùng trùng điệp điệp xông vào liêu s o n g hà bỏ mình toàn bộ liêu gia đều không có một cái nào ra dáng cao thủ rất nhanh liền bị một bọn nha dịch khống chế lại sau đó liền bắt đầu đại điều tra trần n g u y ê n sắc mặt bình tĩnh ngồi ngay ngắn ở liêu gia trên đại sanh thủ trước người quý sát một cái thân mặc lụa mỏng xanh xinh đẹp phu nhân sắc mặt treo nước mắt người chính làng đ thị trần n g u y ê n đứng người lên đi vào phu nhân trước người đem nó cái cảm chậm rãi bước lên một đôi mắt không k i ê n nể gì cả đánh giá nàng tiếp thân chính là không biết liêu gia phạm vào cái gì luật pháp vậy mà xét nhà trên mặt đất phu nhân có chút run dậy nói đương nhiên là di tam tộc tội lớn liêu s o n g hà gan to bằng trời tập sát bình an huyện huyện ủy lý minh khải đây là liêu gia nên được hạ tràng trần u y ê n thấp giọng nói ra đại đại nhân đại nhân ti chức phái người lục soát điều tra liêu gia đại quản gia l i ê u vân cùng liêu s o n g hà tam tử liêu trưởng phong không trang phủ mấy ngày trước liền đã không thấy hình bóng vương bình đi tới gần ngưng t i ế n g nói trần u y ê n con ngươi co r ụ t lại thầm nghĩ liêu s o n g hà thật đúng là cẩn thận sớm vậy mà liền đem liêu trưởng phong cho đưa tiễn xem ra hắn lúc trước đối với trần liên có thể bảo vệ liêu gia lời nói cũng không phải là cực kỳ tin tưởng phu nhân nếu như ngươi muốn ít bị chút tội lời nói liền nói cho ta biết liêu trưởng phong đi hướng không phải trần n g u y ê n lời còn chưa dứt nhưng sắc mặt đã hoàn toàn lạnh lùng xuống dưới trên mặt đất nô thị lắc đầu liên tục đại đại nhân thiếp thân thật không biết ta mấy ngày trước đây bọn hắn liền đã mất tích trong phủ còn phái người t ì m qua ân trần n g u y ê n nhìn chăm chú nô thị、Tr、bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào âm hắn n g ớ n mày đi xem một chút bên ngoài đã xảy ra chuyện gì vâng vương bình nhẹ gật đầu cấp tốc đi ra đại đường mấy hơi về sau lại lần nữa trở về sắc mặt có chút ngưng trọng đại nhân bên ngoài là tào huyện huyện nha người trần n g uyên phủi một chút trên mặt đất nữ nhân làm cho người chặt chẽ trông giữ theo sau đó xoay người ra ngoài l i ề u ra bên trong hai nhóm bộ khoái nha dịch rút đao khiêu chiến nhưng ai cũng không dám trước tiên đ ộ u thủ đứng tại phía trước nhất là một cái nơi khỏe mắt lớn nốt ruồi trung niên nam nhân hình thể có chút mập mạc ngươi là người phương nào dám can đảm cản trở nha môn làm việc trần n g uyên chằm chằm lên trước mặt nam tử trung niên ở tại trước người hình dáng trang sức bên trên rừng lại một hơi trong lòng đã đoán được nó thân phận không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là tào huyện bộ đầu nha môn người ra sao chỗ nha môn c ũ nam g người. dám đến tàu huyện n tàu bắt người. Nam tử trung niên s o n lời còn chưa nói hết trần u y ê n trực tiếp đem lục dương lệnh bài ném tới bản bộ hiện tại là tuần tiên tí ti người dâng lên quan t h i mệnh xét nhà liêu xong hà đại nịch bất đạo tập sát bình an huyện huyện ý、lý、minh khải lý đại nhân làm sao người muốn ngăn ta trần uyên sắc mặt trầm tĩnh nhìn xem đ ặ n g nguyên n g ư ơ i đ ặ n g nguyên đem đằng sau lời nói mạnh mẽ ép xuống cái này lệnh bài hắn vậy phân không ra thật giả nhưng trần uyên như thế một bộ cường ngạnh bộ dáng vô ý thức hắn liền có chút hoảng hốt tuần tiên ti vân trắng lệnh bài thế nhưng là đại biểu cho một vị tuần tiên sứ trở về về sau chuyển cáo sử huyện úy nếu như có vấn đề gì có thể hướng lên phía trên b m báo bản bộ cũng chỉ là phụng mệnh làm việc mặt khác bốn trần uyên lời còn chưa dứt t h ậ m rãi đi vào đặc nguyên bên cạnh thấp giọng nói bản bộ chỉ lấy của nổi về phần cái khác liêu ra sản nghiệp liền từ sử huyện úy làm chủ đặng nguyên ánh mắt sáng tối chập trờn c h ầ mặc m một cái c h ư ớ c mắt mới khé gật đầu một cái bản bộ hội truyền cáo dứt lời về sau thật sâu đưa mắt nhìn trần u y ê n một chút mang người quay người rời đi trồi quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết c h ư ơ n một trăm mười hai giang hồ liền là chém chém giết giết người chính là trần u y ê n đợi đến trần u y ê n về đến đại s ả n h thời điểm nô thị tràn ngập hận ý nhìn c h ầ m chằm trần liên hiển nhiên nghe được vừa rồi bên ngoài lời nói làm sao phu nhân biết trần mỗ trần liên mặt không biểu tình ngồi ở t h ư ợ thủ là người giết tình nghi dĩ nhiên không phải bất quá ta kỳ thật rất muốn giết nàng đáng tiếc không có gặp phải cơ hội trần uyên cười cười cái kia tinh nhi là thế nào chết có phải hay không cùng ngươi ba vương bình một cái đại bức túi ngã ở nô thị trên mặt đưa nàng q u ấ t lật trên mặt đất là ngươi đang thẩm vấn chúng ta vẫn là chúng ta đang thẩm vấn ngươi ngươi nô thị bộ mặt bên trên đỏ dựng thủ trưởng ấn trong mắt lóe ra hận ý nếu như nói mới là sợ hãi lời nói vậy biết trần uyên thật sự là thân phận cái kia hoàn toàn liền là hận coi như tinh nhi không phải trần uyên giết chết dứt bỏ sự thật không nói chẳng lẽ liền cùng trần uyên không có một chút quan hệ sao lúc trước thế nhưng là trần n g u y ê n đem tinh nhi n h ố t ở trong lao mới có về sau gặp bi thảm t a o n ộ trần mỗ không hưng thú ở chỗ này cùng ngươi nói d ó c cái gì đã ngươi không biết liêu trưởng phong cùng liêu vân rơi xuống cái kia giữ lại ngươi vậy không có, có cần ó c gì phải trần n g u y ê n k h o á t tay áo để cho người ta đem dẫn đi trần n ô thị còn muốn nói cái gì nhưng miệng bên trong đã bị người nhét đồ vật căn bản nói không ra lời muốn truy xét sao vương bình hỏi trần n g u y ê n trầm mặc một cái chớp mắt nói đã mấy ngày trước đó liền rời đi bây giờ nghĩ tìm cũng không phải một kiện đơn giản sự tỉnh phái người đi tới phát lệnh truy nã cũng bẩm lên phủ thành toàn phủ điều tra trần uyên hiện tại không thể có thể sử dụng nhân lực vật lực đi tìm liêu trương phong chỉ có thể sử dụng lệnh truy nã nhưng hiệu quả xác thực không dám lấy lỏng vâng tại liêu gia đều tìm ra cái gì đồ vật hiện bạc một hai bảy lượng châu đáo đ ồ trang sức tranh chữ một số còn có một số tu hành sử dụng đan dược đều có đan dược gì hổ cốt đan ba mươi hai mai vẩn huyết đan một ư ơ i năm tráng dương đan nghe được tráng dương đan ba chữ trần uyên không tự dắt cười nguyên lai、like、l i ê u s o n g hà không được ca trải qua tính toán tại liêu gia hết thể tìm ra giá trị ước chừng một tám trăm l ư ợ n g bạc đồ vật trừ cái đó ra liền làm một chút liêu gia s ả n nghiệp cái này chút đồ vật mang không đi trần uyên vậy không có thời gian đi xử lý cũng liền tặng cho t à o huyện những tên kia một nửa bạc nộp lên trên trần uyên đem còn lại đồ vật đại bộ phận vậy đều điểm xuống dưới chỉ để lại tu hành sử dụng đan dược cái này mới là đối với hắn hữu dụng nhất đồ vật v ề phần mấy cái tráng dương đan bị vương bình lấy phụ thân gần đây thân thể không tốt lắm nguyên do cho muốn đi đối với cái này trần uyên chỉ là cười cười trở lại bình an huyện về sau trần uyên lập tức đem một nửa đồ vật giao cho lục dương đồng thời đem cái kia đại biểu thân phận lệnh b à i cùng nhau dâng lên trong lời nói có nhiều cảm ơn mà lục dương tựa hồ đối với trần u y ê n quả quyết tính cách vậy hơi có chút thưởng thức tại tuần tiên ti bên trong làm việc phải có như thế một bộ tâm tính nếu không làm sao có thể đủ trong giang hồ đặt chân giang hồ nhưng không là nhân tình loi lời mà là chém chém giết giết ngươi không cùng bản xứ cùng rời đi lục dương nhữ mày nhìn về phía trần u y ê n đại nhân trần m g ũ còn có chút việc tư lục dương hành trình quá gấp trần liên căn bản không kịp thật tốt nói lời tạm biệt khác không nói giống triệu nam sơn đối mình trợ giút mấy lần không tốt một lần chào hỏi đều không đánh Về p hắn ầ Trần n cũng không cái gì. Cũng được. Đã ngươi muốn tự mình đi, bản xứ cũng liền không ngăn trở. Đa tạ lục đại nhân thông Nguyên cái khác, cái được. lục cảm. c đi, đại thật h tự trở. tạ gì. Đã Đa xứ p tay. h ắ vẫn là t hiện ó quen u mình một thân một mình, bình an một một h dù sao rời đi y vậy nguy không hiểm、gì. Hắn hiện gì. có tại cựu gia cơ bản có thể giải quyết vậy đều giải quyết sẽ không lưu lại cái gì hậu hoạn duy nhất có chút không quá chắc chắn kỳ thật vẫn là vô sinh giáo cái kia chút yêu nhân huyết sát đao tin tức vạn nhất bị cái kia khô gậy nam tử cho tiết lộ ra ngoài rất có thể hội dẫn tới một chút truy sát với lại mới tự liệu ra đạt được một chút luyện cốt đáng dược tốt nhất vẫn là trước tu hành một cái cho thỏa đáng tuần thiên ti bên trong cao thủ đ ế m không hết lấy hắn thực lực bây giờ đi qua kỳ thật tính không được cái gì nhiều nhất cũng liền tại trúc cơ cấp độ bên trong xem như nhân vật số một nhưng phóng nhãn phụ thành trần uyên cần bức thiết tăng cường một chút thực lực lấy ra tăng mình cảm giác an toàn hắn là một cái cực kỳ không có cảm giác an toàn người từ đi vào cái thế giới này đã là như thế lục dương nhẹ gật đầu cũng không có nhiều lời cái gì trần uyên không đi theo hắn cùng đi hắn ngược lại là tiết kiệm được một chút phiền t o á i sự tình lần này đáng tiếp duy nhất là lục xoát t ra được lý minh khải một chút chứng cứ phạm tội nhưng đều tội không kiểm s o t nhà phía trên vậy sẽ không đồng ý hắn đ ộ n thủ dù sao vừa mới tuyên dương ra ngoài là huyện úy lý minh khải chết bởi vô sinh giáo yêu nhân tay về sau lục dương cũng không có lại nhiều thuyết phục cái gì bình an huyện mặc dù khoảng cách phủ thành khoảng cách không gần nhưng vẫn là tương đối bình an không giống như là cái khác bên i c ả n h mấy cái châu phủ sơn tặc đường bá vô số trước khi đi trần n g u y ê n còn xin nhờ hắn hướng trương huyền bên kia xin lỗi một tiếng nhất định mau chóng chạy tới phủ thành đưa tiễn lục dương về sau trần liên lại vội vàng chạy tới huyện nha n ô thành phong chỗ đại đường bên trong chỉ còn lại trần l u y ê n cùng ngô thanh phong hai người trần l u y ê n sắc mặt mỉm cười đem trên thân bộ khoái trang phục trồng chất c h í n h tề cũng đem bộ đao cùng một chỗ đặt ở trên mặt bàn lý minh khải chết rồi ngô thanh phong liền là trần l u y ê n cấp trên trước khi rời đi theo quy củ xác thực muốn giao tiếp một chút trần l u y ê n ngô thanh phong có chút phức tạp nhìn xem trần l u y ê n hà nội đ trần l u y ê n sơ bộ có ấn tượng thời điểm còn là trước kia lý minh khải ở trường trận tiết lôi quyết ra bộ đầu n h â n tuyển thời điểm khi đó trần u y ệ n tài năng mới xuất hiện một lần đánh bại đám người thậm chí có thể lấy luyện huyết tu vi tại luyện cốt cao thủ trước mặt bất bại giai đoạn trước còn chiếm tận t h g phong mình không thể không nắm l ô mũi nhận hạ trần u y ê n bộ đầu vị trí nguyên bản cảm thấy trần u y ê n bất quá luyện huyết tu vi tư lịch vừa nông nhất định không cách nào khống chế bộ phòng cùng huyện thành bên trong trị an thậm chí còn có thể cho lý minh khải tạo thành một chút phiền thoái nhưng hắn bạn lần không ngờ mấy lần xuất thủ liền đặt vững trần u y ê n thanh danh Hùng thể Trần Nguyên có thể ngồi vững vàng vị trí này, hoàn toàn liền là dựa vào ác. có vị là họa huyện thành hàn phi h ổ các loại một đám mã phỉ diệt trừ động động thủ đoạn liền đem thành bắc bắc hải ban g bỏ vào trong túi ngắn ngủi thời gian m ấ y tháng liền thành bình an huyện nhân vật số một làm hắn vậy không thể coi thường nói thật ra nếu như trần uyên không có điều đi tuần thiên ti hướng hắn dựa vào ngô thanh phong nhất định hội trọng dụng hắn c h ỉ t i ế c tựa hồ trần uyên cũng không tín nhiệm hắn đại nhân trần uyên thần sắc bình tĩnh đáp lại một tiếng hắn đối ngô thanh phong trước đó cũng có chút tác cảm vốn cho rằng còn hội tìm cho mình chút phiền thức không nghĩ tới một mực rất bình tĩnh tựa hồ đem hắn đem quên đi giống như trần uyên đối nó vậy vậy liền không có bao nhiều đ ồ h á n phong cách làm việc đều là người không phạm ta ta không phạm người đương nhiên người mang k h í vận người ngoại trừ người trẻ tuổi nóng tính tiến b à o tuần thiên ti phải biết che lấp phong mang bản quan lúc tuổi còn trẻ vậy tại phụ thành bên trong khi qua quan biết bên trong nước rất sâu nô thanh phong nhẹ giọng nói ra đa tại đại nhân đề điểm ti chức định ghi nhớ tại tâm trần uyên ngưng giọng nói ân ngày sau trong lúc rảnh rỗi nhưng v ề bình an huyện tìm bản quan nô thanh phong nói rất nói nhiều có đề điểm vậy có đem quan hệ kéo gần một chút ý tứ trần uyên có chút không hiểu nhưng vậy đều ngưng thần nghe đã không có, có ân oán Cái kia vậy không i a vậy k c bao lâu trần uyên từ ngô thanh phong chỗ rời đi trước khi rời đi ngô thanh phong còn đưa trần uyên một bình rượu ngon nói là chúc hắn có cái tốt tiền đồ trần uyên chối từ bất quá cũng liền nhận lấy bãi biệt ngô thanh phong trần uyên trực tiếp đi đến thành đông tam hợp quyền quán bên trong một đám đệ tử đều nhịp tập luyện lấy quyền pháp q u á c húc h cầm trong tay vẫy gỗ ai tư thế không đúng tiêu chuẩn liền hội đánh lên một vậy hắn ngẩng đầu nhìn một cái thấy được trần nguyên thân hình vội vàng bày làm ra một bộ khuôn mặt tươi cười đi lên trước nói t r ầ n bộ đầu đối với trần nguyên q u y ề n thế q u á c húc h không thể nghi ngờ là gặp qua đồng thời có chút tình ý biết mình cùng nó ở giữa có bao nhiêu tranh l ệ n h cho nên không dám có mảy may bất kính sư phụ triệu nam sơn đối trần u y ê n coi trọng cũng chỉ dám hâm mộ không dám ghen ghét khi người t r a n lệch có nhất định cấp độ thời điểm kỳ thật tâm tư đấu kỵ cũng không hội sinh sôi triệu lao、đâu. sư phụ còn tại hậu viện nghỉ ngơi q u á c hút h cười nói trần uyên nhẹ gật đầu trong lòng cũng có chút đ ầ u đen rau muống triệu nam sơn thật đúng là vô sự không ra hậu viện mỗi lần đến đây đều là tại hậu viện đi ngủ tốt không được tự nhiên xuyên qua tiền viện trần uyên đi vào tam hợp quyền quán hậu viện triệu nam sơn còn là trước kia gặp qua bộ dáng nằm trên ghế hơi híp cặp mắt tay phải còn q u ặ n g gió bên cạnh trên bàn đá nước trà bốc hơi nóng đi tới gần trần uyên c h ắ t tay triệu lão ngồi triệu nam sơn cầm quả hương bồ bông xuống mở to mắt trên dưới đánh giá trần uyên một chút tại sao lại tới triệu lão lời nói này chẳng lẽ trần mũ còn không thể tới ngươi vừa đến khẳng định không có chuyện gì tốt triệu nam sơn có chút bất đắc dĩ trần n g uyên trên thân tựa hồ một mực không có bình tĩnh qua với lại tâm tư còn rất sâu liền lên quan c ũ n g d á m lần này là chuyện tốt nói n g h e một chút triệu nam sơn ngồi thẳng người cầm lấy chén t r à nhẹ k h ẽ n h ấ p một miếng muốn đi điều lệnh xuống triệu nam sơn không có bao nhiêu ngoài ý m u ố n trước đó trần n g uyên liền từng nói với hắn lê qua đem muốn rời khỏi bình an huyện tiến về phủ thành tuần thiên ti sự tỉnh trước đó liền đã xuống mà ta mấy ngày nay liền sẽ rời đi bình an huyện tuần thiên ti là chỗ tốt bất quá vậy rất nguy hiểm hiện tại triều đình lực khống chế không lớn bằng lúc trước các loại tông môn thế lực cũng liền xuất hiện thậm chí nhiều lần khiêu khích triều đình nghiêm triệu nam sơn lắc đầu triệu lao thân cư bình an huyện vậy biết bên ngoài tình huống trần u y ê n hơi kinh ngạc luôn cảm thấy lao triệu giấu nghề rất nhiều suy đoán mà thôi năm đó liền đã có xu thế hiện tại đoán chừng nghiêm trọng hơn luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên t h ị n h thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm c h ư một trăm mười ba kẻ này lại kinh khủng như vậy trần liên nhẹ gật đầu tinh tâm nghe triệu nam sơn giản g thuật mặc dù rất nhiều tin tức có lẽ đã quá hạn nhưng đối với hắn còn là có sự giúp đỡ to lớn cũng là tại triệu nam sơn trong miệng trần uyên biết được bên ngoài nguy hiểm cỡ nào bình an huyện một cái huyện nhỏ vực tựa như là ở chết một góc địa phương nhỏ bình an mà nhỏ hẹp triệu nam sơn nói liên miên lại nhải đem những gì mình biết đồ vật nói ra nhắc nhở lấy trần uyên bên ngoài có kỳ n g ộ cũng tương tự có nguy hiểm không bao lâu mới dừng lại trong miệng lời nói ám k ì n h tu hành như thế nào triệu nam sơn dứt lời về sau hỏi trần uyên không có trả lời mà là đem tay phải nhẹn bỏ vào trên bàn đá nhẹ nhàng gỗ giang rắc trên bàn đá lập tức che kín một mảnh vết dạ n g triệu nam sơn con ngươi sâu co lại trong lòng tràn đầy không khỏi kinh h ã i thân sắc chấn kinh tại trần uyên thực lực giờ phút này vậy mà đã đến trình độ này dạng này ngộ tính tu hành như vậy thiên phú kẻ này lại kinh khủng như vậy nhưng mặt ngoài triệu nam sơn vẫn là giữ vững bình tĩnh thân sắc thản nhiên nói c o n tính là còn có thể trần uyên nhẹ gật đầu vậy không cảm thấy mình chút thực lực ấy liền có thể để triệu nam sơn thất sắc ở trong mắt trần uyên triệu nam sơn vẫn là một cái ủng có không ít thực lực lại giỏi về dấu g i ấ người đều là triệu lao đề điểm tốt h ã n câu nói này rất chân thành đồng thời đối triệu nam sơn vậy cực kỳ cắm kích hắn có thể tại như thế trong thời gian ngắn nắm giữ ám kỉnh quyết hiếu cách không ra triệu nam sơn đề điểm nếu như không có hắn đem mình nhiều năm qua kinh nghiệm đủ số báo cho trần uyên không có khả năng tu hành nhanh như vậy ân đương nhiên vậy có người tự thân cố gắng triệu nam sơn đưa tay phật qua hoa tròm dâu bạc l ơ có chút xấu hổ hắn nhưng là tu hành một ư ơ i năm gần đây mới có dạng n à y công lực trần uyên mới tu hành mấy ngày mặc dù có hắn đề điểm truyền thụ phần này thiên tư vậy đúng là k i n người trần uyên nhìn thoáng qua triệu nam sơn cười cười không có nhiều lời cái gì về sau có thời gian liền nhiều trở lại thăm một chút lá phu triệu lão yên tâm bình an huyện là ta trưởng thành nơi còn nữa nam l a n g phủ khoảng cách nơi đây lại không rất xa trở về vậy phiền phức cái gì vậy thì tốt rồi triệu lão long hổ môn hứa l a n g thiên là tình huống như thế nào hiện tại có thể nói a trần uyên trước đó đã từng khía cạnh hỏi qua hứa l a n g thiên tình huống nhưng triệu nam sơn hiển nhiên cũng không rõ lắm dù sao rời đi nơi đó cũng đã rất xa thậm chí triệu nam sơn tên cũng có thể là dùng tên giả cái này không phải là không có khả năng nếu như triệu nam sơn cùng cái gì long hồ môn môn chủ có rất lớn t h ù hận lời nói hứa l ă n g thiên vì sao không nhổ cỏ nhổ t ậ n gốc ngược lại để nó ở đây an an ổn ổn độ quãng đời còn lại trần uyên từ triệu nam sơn miệng bên trong biết được chỉ có hứa l ă n g thiên có thể là ngưng cương cảnh giới đ ỉ n h phong thực lực cái khác hoàn toàn không biết triệu nam sơn trầm mặc hồi lâu thấp giọng nói năm đó ta liền xuất thân long hồ môn đã tưởng n g h e xong về sau trần uyên có chút tắc lưỡi thật đúng là có chút cũ lúc tuổi còn trẻ triệu nam sơn là hứa lang thiên sư mình tuổi tác không lớn liền tu hành đến ngưng sắt cảnh giới xem như cái t i ê một đời long hồ môn xuất sắc nhất đệ tử nhưng về sau bởi vì vì một nữ tử hứa lang thiên cùng triệu nam sơn bất hòa không chỉ có vu hàm hắn còn đem quanh người hắn kinh mạch đánh đ ứ t t ừ n g khúc dùng hết cuối cùng khí lực triệu nam sơn ngã vào sông lớn bên trong nhưng triệu nam sơn không có giống trong tiểu thuyết nhân vật chính một dạng có thể tuổi mụ c ậ thời cường thế trang bức đánh mặt đoạt lại nữ tử kia sau đó để hứa lang thiên quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ thuận tiện lệch ra một cái miệng hắn chân kinh mạch đ ứ t t ừ n g khúc bị thương tổn tới phế phủ cuối cùng vận dụng một môn ma đạo bí thuật tu bổ một chút kinh mạch nhưng trả giá đắt thì là thân thể cơ năng trong nháy mắt hạ xuống mấy chục tuổi cho nên mới có hắn hiện tại bộ dáng. mà hắn năm nay bất quá tuổi hơn bốn mươi long h ổ môn thực lực rất mạnh trần u y ê n thấp giọng hỏi phóng nhãn nam lăng phủ xem như nhất liệu tông phái triệu lão ngài để cho ta báo thù cho ngài dết hứa lăng thiền đến lúc đó muốn hay không đưa ngươi vừa rồi trong miệng nữ tử cho đợt lại triệu nam sơn trong mắt có chút cô đơn t r ầ m rãi lắc đầu ngài đây là nhìn thấu nhân gian không đáng trần u y ê n cảm thấy một cỗ cảm xúc vô ý thức bật thốt lên hỏi ra thân thể không cho phép trần liên hắn xem như cảm nhận được vương bình cảm thụ từ một cái nhìn như người đứng đắn trong miệng nói ra không đứng đắn lời nói xác thực không phản bắt được đến nam l a n g p h ụ không nên vọng động nghĩ lại cho kỹ hứa l a n g thiên là người thông minh không có nắm chắc tất thắng thời điểm không nên độc thủ triệu nam sơn nghiêm sắc mặt thập phần ngưng trọng giản dò triệu lao yên tâm tà rõ ràng trần uyên bản thân cũng không phải cái xúc động người ngưng cương cảnh giới đỉnh phong hứa l a n g thiên còn không phải hắn bây giờ có thể đối phó người liền xem như tính toán vậy không thể nào âm mưu tính toán trung quy là đường nhỏ nếu như thực lực cho phép lời nói trần uyên vậy ưa thích một đường quét ngang qua triệu nam sơn nhẹ gật đầu chậm rãi đứng người lên người thua tay chờ đấy dứt lời về sau liền hướng phía cách đó không xa gian phòng đi đến trần u y ê n trên mặt có chút mong đợi chi mấy lần trước triệu nam sơn tựa hồ đều là từ cái kia trong phòng nhỏ cho hắn xuất ra đồ tốt chẳng lẽ mình lần này cần rời đi triệu nam sơn cuối cùng lại cho mình một phần lễ vật không bao lâu triệu nam sơn từ trong phòng đi ra trong tay còn cầm một cái hiện đầy màu đen đường vân hộp gỗ bỏ vào trên bàn đá đẩy lên trần u y ê n trước người đây là trần u y ê n thẳng tắp thân thể mình mở ra nhìn xem triệu nam sơn không nói nhảm nói thẳng、Xoạch. trần liên đem hộp gỗ mở ra bên trong hiện lên để đó ba cái màu nâu đen đang d ư c có một cỗ dị hương bay thẳng lỗ mũi có ngón cái lớn nhỏ mặt trên còn có một chút tự nhiên đường vân đây là đan dược gì triệu nam sơn thở dài thở ra một hơi thấp giọng nói đan này tên là huyền linh đan là ta lúc đầu tu hành thời điểm sử dụng tôi thể đan dược từ khi bị phế về sau liền lưu lại vậy không còn tác dụng gì nữa liền tặng cho ngươi à? ngưng cương cảnh giới cũng cần tôi thể sao trần u y ê n chỉ biết là võ đạo t r ú c cơ là luyện thể cảnh giới vì nạp khí làm chuẩn bị nhưng ngưng cương cảnh giới liền không phải đặc biệt giải luyện thể cùng tôi thể khác biệt luyện thể là lấy khí huyết luyện thể luyện là gân sưng ra mà tôi thể thì là lấy thiên địa nguyên khí đi rèn luyện ngũ tạng lục phủ nếu không làm sao có thể ngưng sát trần u y ê n cái hiểu cái không nhẹ gật đầu nhưng ngưng cương cảnh giới sử dụng đan dược cũng có thể luyện thể sao đương nhiên mặc dù đan này chủ yếu tác dụng không ở chỗ này nhưng ở luyện cốt cấp độ bên trong còn có thể phát huy ra cực điểm hiệu dụng một viên liền là đủ ngang ngựa với mười cái hồ cốt đan dược lực bất quá đan này giá cả đắt đỏ rất ít hữu dụng tại trúc cơ cảnh giới tu hành lão phu cũng là không cần đến không phải cũng sẽ không cho ngươi triệu nam sơn liếc qua trần liên tựa hồ muốn nói hắn không kiến thức với lại tại luyện cốt đồng thời cũng sẽ có một chút dược lực dốc vào tạm phủ tầm bồ cũng coi là một cọc chỗ triệu nam sơn tận hết sức lực vì trần uyên giải thích triệu lão ân ta còn có một vấn đề vấn đề gì ngài nói đan này là ngài lúc trước tu hành sử dụng đan dược nhưng cách ngài bị đánh thương là có hơn m ộ ư ơ i năm công phu đan dược này trần uyên nhìn từ trên xuống dưới trong hộp gỗ đan dược có chút xoắn suýt đã tâm động tại triệu nam sơn nói tới hiệu dụng lại có chút xoắn suýt thứ này có phải hay không quá hạn hiện tại cái này cất giữ hoàn cảnh thật có thể bảo đảm chất lượng hơn m ộ ư ơ i năm thời gian sao hội không trong hội đã không có d ư lực lấy trần uyên thực lực cũng không sợ ăn hỏng bụng liền là sợ xuất hiện một chút tình huống khác chúc cơ cảnh giới sử dụng dược liệu cùng ngưng cương cảnh giới sử dụng dược liệu khác biệt có thể phụ trợ nạp khí tôi thể đan dược đều là có linh dược trộn lẫn cho dù là hai mươi năm cũng có thể cất giữ linh dược trần u y ê n lại nghe thấy một cái danh từ mới gây nên linh dược đều là nhận thiên địa nguyên khí tẩm bổ mà thành mỗi một gốc đều giá trị liên thành giống như vậy h u y ề n linh đan bình thường chỉ hội trộn lẫn một điểm mà thôi bất quá liền xem như một điểm cũng có thể để đan này giá trị cực lớn tăng chờ ngươi ngày sau gia nhập tuần thiên ti tự nhiên là biết hiện tại biết quá nhiều vậy không có tác dụng gì ngươi chỉ cần biết đan này đối ngư hữu dụng liền tốt nếu không phải ngươi tu thành ám kình thực lực bản thân không tầm thường lão phu cũng không hội đem huyền linh đan cho ngươi không lại chính là hại ngươi tự thân gân c ố t không chịu nổi bị dược lực tổn thương gân c ố t ví dụ đến không hết triệu nam sơn chậm rãi lắc đầu trước đó hắn sở dĩ hỏi trần uyên ám kình tu hành như thế nào chính là vì đan này làm chuẩn bị lấy trần uyên chỗ hiển lộ ra thực lực tại luyện cốt cấp độ bên trong đã coi như là cực mạnh với lại có thể nhẹ nhàng một trường vỡ vụn một mặt bàn đá đủ để chứng minh trần uyên khí lực cùng gân q u t tiếp nhận huyền linh đ a n dược lực dư xài đa tại triệu lão quà tặng trần uyên nghi mặt chắp tay nói nên nói hay không triệu nam sơn đối trần uyên đúng là cực kỳ đủ ý tứ giúp hắn không ít việc vậy chỉ chọn hắn rất nhiều lao nhân này có thể chỗ trước đó có việc vậy thật bên trên nếu như tương lai có cơ hội có thể tìm tới tu bổ kinh mạch linh vật trần uyên sẽ không theo kiệt biết vì sao a lão phu coi trọng như thế ngươi sao triệu nam sơn đưa mắt nhìn trần uyên một chút thản nhiên nói chẳng lẽ không phải bởi vì ta là nhân vật chính trần uyên trong lòng đã có cách một câu đương nhiên đây chỉ là hắn lóe lên liền biến mất suy nghĩ mà thôi hắn làm sao có thể là trong truyền thuyết nhân vật chính đâu vì sao a bởi vì ngươi tính cách cực kỳ thích hợp trong giang hồ hành tẩu s o năm đó ta thông minh nhiều triệu nam sơn nhẹ nói triệu lao quá khen đi những đan dược này là ta cuối cùng có thể cho ngươi trợ giúp đi thôi triệu nam sơn khoát tay háo cáo tử lần sau lại đến nhìn ngài trần u y ê n đứng người lên lần sau nhìn ta nhớ được cầm đồ vật mỗi lần đều là tay không đến vẫn phải từ ta chỗ này thuận đi ít đồ triệu nam sơn lắc đầu có chút bất đắc dĩ nói ban đầu hắn đối trần u y ê n có co coi trọng nhưng càng nhiều kỳ thật vẫn là phòng bị lần sau nhất định trần liên chắp tay một cái quay người rời đi nhìn xem trần liên đi xa bóng lưng triệu nam sơn đưa mắt nhìn một hồi lâu mới đứng người lên hướng phía gian phòng bên trong đi đến đem cái b ả n phía dưới tấm ván gỗ mở ra bên trong bốn không có vật gì lần này hắn nói là thật đã không có vật gì tốt lại cho trần uyên bái biệt triệu nam sơn trần uyên dẫn theo chút thịt rượu đi đến vương bình nhà h n tại bình an huyện ngoại trừ vương bình bên ngoài liền không có bằng hữu gì về phần chu tứ hải xem như lẫn nhau ở giữa lợi ích quan hệ thiết thanh hoa liền càng không cần phải nói giữa bọn hắn nhưng là có giết h u n h mối thủ nguyên bản trần uyên là nghĩ đến diệt môn nhưng nhìn t h i t thanh hoa bộ g á n g hiện tại còn tưởng rằng cựu gia là vô sinh giáo yêu nhân suy nghĩ hồi lâu qua đi cũng liền tắt tâm tư này thiết ra t à i phú không ít thiết thanh hoa một giới nữ tử có thể bảo đảm ở bao lâu ai cũng không biết có lẽ trần uyên rời đi về sau liền bị thế lực khác diệt môn nữa nha cái này chút cũng không phải là không thể được tóm lại giữa bọn hắn xem như lại cũng mất quan hệ thế nào có lẽ từ đó về sau vậy gặp không được cái gì mặt lại càng không cần phải nói cái gì tạm biệt không bao lâu trần uyên đi tới vương bình nhà nhà bọn hắn so trần uyên nhà muốn giàu có rất nhiều là cái hai tiến sân nhỏ tại bình an huyện cũng coi là bên trong sinh giai tầng uyên ca nhi nghe phía bên ngoài động tĩnh vương bình vội vã đi ra cửa một chút liền thấy được trần luyện trong tay đồ vật người đ â y l à vương bình trong lúc mơ hồ tựa hồ là ý thức được cái gì người ta bằng hữu một trận xem như tạm biệt trần luyện dẫn theo rượu thịt bày ra vương ra trên nóc nhà hai đạo bóng dáng ngồi trong miệng thỉnh thoảng uống bên trên một ngụm rượu bên cạnh còn có mấy cái v ò rượu không giữa bọn hắn có cái bàn gỗ nhỏ phía trên chưng bảy chút thức ăn đại bộ phận đều đã hạ bụng còn thừa lại một chồng thịt bò cùng một bàn hạt đậu p ộ n g vương bình cầm bút lên một hạt, hạt đậu đưa vào trong miệng, ngơ ngác nhìn qua phía trước trời chiều lẩm bẩm nói viên ca nhi ngơi đi lần này ta tại bình an huyện liền thật không có chi k trần uyên cái chán buốc lên một tầng h ắ c tuyến vương bình lời này làm sao tựa hồ là chuẩn bị đem hắn đưa tiện giống như thấp giọng nói không phải còn có quách h ú c sao ta nghe nói các ngươi gần nhất đi rất gần quách h ú c chỉ là bạn n h ậ u uyên ca nhi h a i ta thế nhưng là khác cha khác mẹ thân huynh đệ à. vương bình lắc đầu nói lẩm bẩm chờ ngươi về sau trên thực lực tới lại tới tìm ta là được trần uyên cười cười có lẽ sẽ có cái tiêm một ngày đi bất quá ta đoán chừng hy vọng không lớn ta thiên phú không được đi theo ngươi chỉ hội cản trở không đến mức tại huyện thành nhỏ kỳ thật vậy rất tốt an ăn ổn, ổn ngày sau khả năng còn hội nghe được quên ca nhi ngươi uy d a n h chuyển đến chúng ta bình an huyện đâu vương bình một mặt cực kỳ hâm mộ hắn hâm mộ trần uyên dạng này người nhưng mình vậy rõ ràng làm không được sẽ có cái kia một ngày trần uyên ngưng thần nhìn xem đỏ rượt mặt trời trên thân tràn đầy lòng tin người nha cũng nên có chút chạy đầu trần uyên chạy đầu liền là quyền thế liền là thực lực liền là để cho người ta kính sợ tại cái này nguy hiểm thế giới bên trong chỉ có nắm đấm mới là thật đến lúc đó ta liền nói với người khác trần uyên là ta hảo đại c a ha ha ha vương bình sảng khoái cười to vài tiếng từ khi trần uyên lên làm bộ đầu về sau mặc dù chưa hề g i a n dậy qua hắn nhưng vương bình mình cũng rõ ràng giữa bọn hắn quan hệ cũng đã không thể giống như trước một dạng hiện tại huyên ca nhi muốn đi hắn cuối cùng là tìm về đã từng kề vai sát cánh cùng trần l u y ê n cùng một chỗ đi dạo câu lan cảm giác khi đó huyên ca nhi cùng hắn một dạng ngây ngô mỗi ngày tự tại nhàn nhã cha ngươi trước đó cho ngươi nói môn kia việc hôn nhân thế nào trần l u y ê n bỗng nhiên hỏi thất bại thất bại ngươi không phải thật thích nàng sao trần l u y ê n hơi kinh ngạc ta thích nhiều người nàng tính là cái gì ha ha nàng có chút cường thế ta cảm giác mình có chút ép không được cũng làm không ước trâm mặc một cái trước mắt vương bình đ ố n g nhiên nói từ từ ngày đó hỏi qua trần uyên về sau vương bình đã từng nếm thử qua nhưng càng nghĩ vẫn là quyết định từ bỏ cưới một cái quá cường thế nữ nhân ngày sau thời gian coi như khó qua đi dạo thanh lâu đó là nghĩ cũng đừng nghĩ sự t ì n h hắn muốn cưới một cái mình có thể ngăn chặn người đương nhiên kỳ thật còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân vương bình chưa hề nói hắn luôn cảm giác gia nhân kia sở dĩ đồng ý cửa hôn sự này nữ nhân kia sở dĩ không có phản đối nhưng thật ra là coi trọng hắn cùng n g u y ê n ca nhi ở giữa quan hệ mong muốn thông qua hắn cùng nguyện ca nhi đánh lên quan hệ dù sao bình an huyện người đều biết vương bình là theo chân trần uyên la n lột giữa bọn hắn quan hệ rất sâu hiện tại huyên ca nhi muốn rời đi vương bình biết không có thể tiếp tục nữa nếu không không chỉ có sẽ cho huyên ca nhi tạo thành một chút phiền thoái liền hắn cũng tốt qua không đi nơi nào thì môn nhu hiền lành cô nương cũng không tệ trần uyên trầm mặc một cái chớp mắt nói ra tại một cái thế giới khác hắn liền có qua dạng này m ộ t tưởng chỉ tiếc cô nương tốt quá ít hắn cũng chỉ có thể đi chiếu cố một chút cái kia chút tự xưng là cô nương tốt cô nương u y ê n ca nhi ân ta có thể hỏi ngươi một chuyện không vấn đề gì vì sao a ngươi hội chuyển biến nhanh như vậy mấy tháng trước thời điểm ngươi rõ ràng vấn đề này hắn đã từng hỏi qua nhưng là trần n g uyên cũng không trả lời thẳng qua vương bình cho tới nay cũng liền đặt ở trong lòng ta trước đó trong giấc m ộ n g mơ tới ta về sau ba mươi năm hội là d ặ n gì g ta phát hiện cùng hiện tại cơ hội không hề khác gì nhau cùng hiện tại trải qua không sai biệt lắm sinh hoạt về sau ta tại huyện trí phía trên nhìn qua một cái truyền thuyết trong truyền thuyết có v õ đạo cường g i ả một quyển nát núi có kiếm tiên một kiếm c à n sống bọn hắn có được vượt qua thường nhân p h nguyên quan sát nhân gian giống như tiên nhân ta vậy muốn trở thành bọn hắn trần uyên thấp giọng nói ra Thiên nhân. thật i ê n nhân. h t có sao vương bình nhìn chăm chú phía trước không biết có lẽ có đi huyện ý đại nhân có thể nhảy lên mấy trượng tùy tiện trưởng nát đá xanh cái kia so với hắn thực lực còn kinh khủng hơn tồn tại có lẽ có thể làm đến ta không muốn nhận m ệ n h ta muốn kiến thức một chút võ đạo đ ỉ n h phong là giả gì ta nghĩ trường sinh vương bình quay đầu nhìn xem trần uyên thấy được sắc mặt hắn bình tĩnh một mặt kiên định không giống nói đùa uyên ca nhi ân ta tin tưởng ngươi có thể làm được ân mặt trời chiều ngả về tây hai đạo bóng dáng thỉnh thoảng cầm bút lên hạt đậu phộng đưa vào trong miệng nói chuyện trên trời dưới đất nói võ đạo cường giả rốt cuộc là dạng gì tồn tại nói tiên nhân thật tồn tại sao nói bên ngoài hoa khôi khẳng định đều như hiểu n g u y ệ t cô nương một dạng xinh đẹp vương bình nói chính hắn là kiến thức không tới hy vọng trần n g u y ê n có thể trần n g u y ê n nói hắn không háo n ữ s ắ c vương bình nói ta không tin trần n g u y ê n nói ngươi mẹ nó muốn tin hay không vương bình nói các loại trần n g u y ê n về sau phát đạt đừng quên để hắn vậy gà chó thang thiên một cái hắn cũng muốn làm người trên người trần liên nói vương bình ngươi làm người không nên quá ganh đua so sánh chân thật làm mình vương bình nói trần uyên nói một ngày này bọn hắn mới nói rất nhiều trần uyên cũng đã nói hắn xuyên qua đến cái thế giới này về sau nhiều nhất một lần lời nói hồi lâu trần uyên độc thân rời đi chỉ còn lại có vương bình một người ngồi tại nóc phòng bên cạnh vò rượu ngã sóng xoài trong mâm hạt đậu phộng đã làm luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên tình thế hà ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm mười bốn rời đi trần uyên đều đi ngươi còn đợi ở phía trên làm gì phía dưới vương đại phú hô vương bình tên vương bình hít sâu một hơi từ nóc phòng n h ả xuống bước chân có chút lãng loạn troạn, lắc đầu ta biết u y ê n ca nhi đi liền muốn một cái người đợi một hồi đây là uống bao nhiêu rượu vương đại phú đưa tay tại cái mũi chỗ phẩy phẩy nói lẩm bẩm hắn liền không thích uống rượu bởi vì uống rượu không cho trước đó còn có cô nương nói qua hắn ra ngài đừng chỉ làm a ngược lại là uống chút rượu đối với cái này vương đại phú chẳng thèm nói tới hắn dùng tiền là đến uống rượu không muốn uống rượu tại quán rượu uống không thể so với cái này cần sức lực không có uống bao nhiêu ta t h i ể u lượng ngươi còn không biết sao cầm đao đến vương bình hướng phía vương đại phú đưa tay nói ra vương, bình, muốn làm cái gì? vương đại phú vặn một cái lông mày nổi giận nói coi là vương bình muốn được cái k i a đại nịch bất đạo sự t ì n h ta muốn luyện một chút nào uyên ca nhi nói kỳ thật cũng đúng một cái người cũng nên có chút truy cầu ta cũng không muốn tiếp tục như thế uyên ca nhi có thể lên làm bộ đầu ta cố gắng tu hành khẳng định cũng có thể đến lúc đó uyên ca nhi công thành danh toại trở về nhìn thấy ta không thể nói trước v ậ y hội kinh ngạc một phen vương bình vẻ mặt thành thật nhưng trên mặt một vòng đỏ thấp vẻ để vương đại phú luôn có chút không quá tin tưởng mọi người đều biết uống nhiều quá người nói lời nói liền lành rắm ngày mai luyện thêm vậy cũng không muộn về trước đi nghỉ ngơi vương đại phú nhìn thoáng qua vương bình nói xong con cái đẩy một cái vương bình bả đại phú a n tráng dương đàn h có á i g chút phẫn nộ con trai giáo hấn lao tử hắn nhưng không tiếp tục được vì vậy nói người hiểu cái gì nhân sinh thất thập cổ lai hy trẻ mười tuổi nhỏ mười năm già yếu còn có 50 năm mươi năm năm mươi năm lại chia ngày đêm chỉ có hai mươi năm năm còn chừng lại trừ bỏ phá gió trời mưa Bà bệnh, bao này ngày tốt lành. Ta lo liệu cái nhà này thai thể tốt Ta nhiêu nhiều như người đời lại liệu cái sáu còn còn năm cả có lo thể vương đại phú sắc mặt không thay đổi quay người rời đi người biết cái gì nói xong đi hướng gian phòng của mình vậy không quản đứng tại chỗ con trai vương bình gãi đầu một cái vậy không có nghĩ rõ ràng hắn bây giờ đang là tuổi trẻ đều có chút không chịu được nổi mình cha tuổi gần năm mươi là thế nào ra ra vào vào loại kia pháo hoa nơi đáng tiếc uyên ca nhi không ở chỗ này nếu không nhất định phải thật tốt hỏi một chút hắn uyên ca nhi trong đầu đồ vật thật nhiều nếu như là trần uyên ở chỗ này nhất định sẽ nói lớn tuổi đi thanh lâu kỳ thật liền cùng đánh ma tướng một cái một dạng nhiều nhìn nhiều sờ nhiều đụng ít thả điểm trần gia tiểu viện trần uyên hy hữu thấy không có tu hành mà là thuận cái kia một cốt như có như không t i ể u tình chậm rãi nằm ngủ sáng sớm ngày thứ hai trần uyên dậy thật sớm như thường ngày một dạng luyện nào về sau liền là tu hành đem tử liễu ra nơi đó đạt được hổ cốt đan thôn phệ hơn mười viên để tự thân tu vi càng tiến lên một bước liên tiếp ba ngày trần n g uyên đều không có ra qua gia môn một mực tại trong nhà thu hành ngoại trừ triệu nam sơn tặng cho ba cái huyền linh đan bên ngoài toàn bộ đem tử liễu ra nơi đó đạt được thôn phệ không còn quanh thân gân cốt đã tẩy h luyện hơn phân nửa ngoại trừ hai chân bên ngoài nửa người trên toàn bộ chuyển hóa làm màu vàng nhạt quanh thân khí lực tăng trưởng rất nhiều đến tận đây trần n g uyên tại luyện cốt cấp độ bên trong tu vi đã hoàn thành không sai biệt lắm ba phần tư hắn dự đoán mình hành trình thả chấm một chút không sai biệt l ò m c ó thể tại đến phủ thành trước đó thông qua triệu nam sơn cái kêu ba cái huyền linh đan d ư ợ c lực c h i t để hoàn thành luyện cốt cấp độ tu hành như thế đến cao thủ như vân nam lang p h ủ thành trần uyên cũng coi là có một chút sức tự vệ hắn không tính cùng nạp khí cao thủ chân chính giao thủ qua giống như là liêu song hà một lần kia cũng chỉ là thông qua huyết sát đao đánh lén mà thôi nhưng hắn tự cảm thấy mình hẳn là có thể có lực đánh một trận mặc dù thôn vệ đan dược nhiều hội tại thể nội tích tụ đan độc nhưng hắn còn có sung túc thời gian đi chậm rãi t ờ luyện hô trần uyên thở dài một cái khí đ ụ trong mắt hiện lên tinh quang nhục thân phía trên kim sơn chậm rãi ẩn vào nhục thân bên trong cho đến biến mất không thấy gì nữa cường tráng nhục thân xem xét liền biết ẩn chứa một cố cường đại lực lượng đứng người lên trần uyên mặc vào một thân áo xanh nếu như không biểu minh thân phận hắn kỳ thật càng giống là một cái phú gia công tử bộ dáng đon a chính mày kiếm mắt sáng mùi thẳng tắp cuối cùng tại cha mẹ cùng đại bá linh vị trước đó đốt lên ba nén hương về sau trần uyên bắt đầu tổng vệ sinh đem chọn cái tiểu viện quét dọn sạch sẽ trước đó cùng vương bình uống rượu thời điểm hắn liền từng đem trong nhà chìa khóa cho hắn để hắn trong lúc rảnh rỗi phong ở một không có nhân k h í m à liền dễ dàng cỏ dại d ậ m d ạ p kẹt kẹt trần u y ê n đóng lại ra môn tại cửa ra vào ngừng chân chỉ chốc lát cười khẽ một tiếng chậm rãi lắc đầu hắn đi vào cái thế giới này vậy bất quá thời gian mấy tháng không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn một lần nữa đổi chỗ khác một lần nữa phát triển a phương như cũ trần u y ê n nhìn thoáng qua chính đang bận rộn tiểu phương tê nghe được trần u y ê n thanh âm tiểu phương đột nhiên ngầm đầu lộ ra một vòng ngọt ngào dáng tươi cười uyên ca nhi tới ân tới hôm nay ở chỗ này ăn sao tiểu phương có chút mong đợi nói ở chỗ này ăn trần u y ê n buông xuống bọc hành lý cùng trường n a o ngồi ở một chỗ bàn nhỏ trước chậm dại ăn bánh bao thỉnh thoảng còn uống một ngụm đ ậ u hủ não hai tháng trần u y ê n ở chỗ này ăn sớm ăn mà cơ hồ không có chung ạ à qua hiện tại trước khi đi ngược lại thật là có chút m u ố n cái này một ngụm u y ê n ca nhi người muốn đi xa nhà sao nhìn xem trần u y ê n bên cạnh bọc hành lý tiểu phương cười hỏi ân phải đi ra ngoài một bận chuẩn bị ra ngoài bao lâu hẳn là sẽ có chút giải tiểu phương có chút hệ phải nhẹ gật đầu liền không có nói thêm nữa cái gì ăn cơm xong trần liên một lần nữa cóng lên bọc hành lý đem bạc đặt ở một góc khoác tay á o quay người rời đi nguyên ca nhi đừng quên trở về a trần ố t t uyên lặng yên không một tiếng động rời đi bình an huyện không có nói cho bất luận kẻ nào vậy cơ hồ không có người người nào biết vương bình không có tới tiến đ ư ờ n g bởi vì mấy ngày trước đây lúc uống rượu trần uyên liền nói cho qua hán cũng không phải một đi không trở lại khắc cả phiến tình bộ kia độc giả các lao ra nhìn xem vậy khó chịu không phải bác hải bang bên kia đã chào hỏi hiện tại bày ở chu tứ hải trước mặt hoặc là đợi đến tiếp theo vị bình an huyện huyện ủy tiên nhiệm hoặc là liền đi đầu nhập huyện lịnh ngô thanh phong đối với cái này chu tứ hải mặc dù hô to bồi thường tiền nhưng cũng không dám hướng trần uyên muốn trở về Trước c đó một ngày ê này cái là đại tấn vương triều cảnh thái bảy năm hai mươi chín tháng tám khoảng cách xuyên qua đến cái thế giới này vừa vặn ba tháng thời gian bình an huyện khoảng cách phủ thành khoảng cách không xa nhưng vậy không gần nếu như ra roi thuốc ngựa gần như không ngừng lời nói nhiều nhất hai ngày vậy đã đến nếu như chậm rãi từ từ vừa đi liền nghỉ vậy bất quá là ba bốn ngày trần uyên tốc độ liền không phải rất nhanh hắn m ắ t không phải đi đường mà là tu hành tuy là cưỡi tại lưng ngựa bên trên nhưng trần u y ê n vậy một mực tại tu hành luyện hóa huyền linh đan dược lực triệu nam sơn nói tới không sai cỗ này đang dược s ắ c thực dược lực to lớn nếu như không phải trần u y ê n gần cốt đã tẩy luyện hơn phân nửa rất có thể đều không chịu nổi cỗ dược lực này nhưng dù vậy trần u y ê n cũng chỉ có thể chậm rãi luyện hóa tu hành quá trình bên trong trần u y ê n vậy cảm giác được một cô nóng dược dược lực rót vào ngũ tạng lục phủ toàn bộ tạng phủ đều giống như bị nhen lửa bình thường nếu như xốc lên quần áo liền có thể nhìn thấy trần liên thân trên điểm, điểm kim sơn ở trước ngực ngưng hiện đây là kim cương lưu ly thân đang bị vô ý th Trật, trần u y ê n hai con mắt hiếp lại chậm rãi mở ra thấy được phía trước năm trăm l i n m ở, chỗ một chỗ quan đạo bên cạnh khách sạn so với đường nhỏ loại này quan đạo bình thường vẫn là rất bình an trần u y ê n sở dĩ lựa chọn đi quan đạo một là không có cái gì nhận không ra người hai cũng là không thích phiền p h ứ c cứ như vậy bình an không tốt sao mở tại quan đạo bên cạnh khách sạn bình thường cũng đều là có chút quan hệ trên giới chuẩn bị tốt ngoại trừ qua lại thương đội người đi đường rất nhiều còn đều gánh chịu lấy dịch chạm tác dụng cưỡi ngựa tới gần một chút trần liên xuống ngựa một bên gã sai vật lập tức tiến lên rát xiềm cười quyến d ũ n ó i ra cho ngài rắt đến đằng sau vi chút có khô trần u y ê n nhẹ gật đầu ném đi qua một chút tiền đồng uy chút tinh liệu đúng vậy gã sai vật hh t t một người tiếp qua tiền đồng thu vào trong lòng rắt ngựa rời đi so với trong huyện thành khách sạn nơi này điều kiện không thể nghi ngờ chút yếu kém bất quá trần u y ê n vậy không thèm để ý hắn đối an phương diện yêu cầu không cao có rượu có thịt liền tốt ngài đến điểm cái gì vừa tiến vào bên trong khách sạn liền có gã sai vật tiến lên đến bầu rượu lại đến giường hai tầng thịt t r â u ra thịt t r â u không có có liền là giá cả trần u y ê n trước mặt gã sai vật có chút c h â n t r ờ bởi vì trần u y ê n mặc trên người mặc dù còn có thể nhưng không hề giống là một người có tiền thật kẻ có tiền đều mặc cầm bảo triều đình cấm ăn thịt trâu cho nên cũng liền tạo thành trâu thịt giá cả giá cao không hạ đều là như thế này càng cấm cái gì cái gì càng quý không sao đến là được trần u y ê n không có nhiều lời ánh mắt tại trong khách sạn quét mắt một vòng ước hẹn chớ bảy tám b à n đang dùng cơm canh k h á c h nhân trong đó nhất gây cho người chú ý liền là một b à n t r à n g hán cùng một bản thân mang áo trắng nam nữ trẻ tuổi các chàng hán nâng ly c à chén lớn tiếng đeo la nam nữ trẻ tuổi nhóm thì là thân mang thống nhất trang phục tựa hồ là môn phái nào đệ tử giữ im lặng dùng đến trên bàn cơm canh đúng vậy ra n g à i chờ một lát trần u y ê n nhẹ gật đầu tìm cái góc vắng vẻ nhất địa phương khoảng cách b à n kia tráng hán cùng nam nữ trẻ tuổi nhóm khá xa trần u y ê n không muốn sinh sự cách xa một chút tổng không thành vấn đề à. t r ồ i quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương một trăm mười lăm phiên toái tìm tới trần liên đã đến không có hù dọa bất kỳ gợn sóng nào ngoại trừ thân mang áo trắng một nữ tử trên giới đánh giá trần liên một chút nhưng vậy rất nhanh liền đem ánh mắt vòng vo trở về. tựa hồ là ở trao đổi lấy sự tình gì rất nhanh một bầu rượu bị gã sai vật đã bưng lên sắc mặt mỉm cười nói vị ra này ngài xem như tới nhà ta quán rượu rượu đều là thượng đẳng rượu ngon bình thường bên ngoài có thể uống không đến thật có n g ư ờ i nói tốt như vậy trần uyên có chút không quá tin tưởng loại này trên quan đạo rượu còn có thể tốt bao nhiêu dựa lưng vào quan đạo cơ hồ liền là nằm kiếm tiền không cần lo lắng lưu lượng khách tự nhiên cũng liền không có như vậy tận tâm ngài nếm thử liền ve sâu bất quá vẫn là nhắc nhở ngài mở câu chớ có uống quá nhiều cái này rượu mạnh cũng không nhỏ đi ta đã biết mau tới thì ta trần uyên khoát tay áo ăn cơm xong ăn về sau còn muốn tiếp tục đi đường đâu đến n g à i chờ một lát gã sai vật trên tay khăn lao hướng trên bờ vai vẩy lên xoay người đi thúc giục rót một chén rượu trần uyên phóng tới bên miệng k h ẽ n h ấ p một miếng chỉ có thể coi là còn có thể xa còn lâu mới có được gã sai vật nói tốt như vậy trần uyên miết rượu k h i mắt suy nghĩ lấy tiếp xuống sự tình tuần thiên ti là như thế nào gia nhập tuần thiên ti về sau lại nên như thế nào làm việc đâu khí vận tế đàn chỉ dẫn dương ra thế nào mới có thể tiến nhập nó từ đường đâu tại cái này tông tộc quan niệm cực mạnh thế giới bình thường có chút thực lực gia tộc đối từ đường thủ vệ đều cực kỳ nghiêm ngày bình thường ngoại trừ tế tự tổ tiên thời điểm đều sẽ không hướng ra phía ngoài mở ra ngoài cửa một cái trung niên phu nhân mang theo một cái nhìn như tuổi tắc không lớn mười mấy tuổi thiếu niên đi vào khách sạn một bên trở lấy gã sai vật lập tức tiến lên cung duy nói chuyện thiếu niên ánh mắt lạnh nhạt tại trong hành lang quét mắt một bản đ ỗ n g nhiên đem ánh mắt như ngừng lại trần luyền trên thân trong mắt lộ ra một vòng nhàn nhạt, nhạt nóng mát vẻ sau đó cái tia thiếu niên cùng bên cạnh phu nhân ánh mắt đối mặt t h ư hồ là ở truyền đạt tin tức gì liền chỗ nào trung niên phu nhân có chút bén nhọn thanh â m chỉ chỉ trần uyên phương hướng gã sai vật vội vàng nói khách quan trên lầu còn có rảnh rỗi vị chỗ nào vị trí có người trung niên phu nhân phủi hắn một chút ném cho một thỏi bạc còn có vấn đề sao gã sai vật trên mặt có chút do dự nhưng nhìn một chút trần uyên bóng lưng có nhìn một chút ánh mắt có chút bất thiện trung niên phu nhân cuối cùng vẫn là nhận lấy bạc liền bận bị lui xuống trung niên phu nhân mang theo thiếu niên chậm dại đi vào trần uyên trước mặt thập phần hiền lành nói vị công tử này dưới lầu không có không vị có thể hay không trần uyên ngứ mày có chút không, vui. Dưới lầu không có, có phòng chống trên lầu còn có tại hạ không thích cùng người ngồi chung trần u y ê n cự tuyệt cực kỳ kiên định loại tình huống này nếu như thế đó chờ một lúc không chừng xảy ra phiền thoái gì đâu trung niên phu nhân sắc mặt có chút cứng đ ở không nghĩ tới tiểu tử này cự tuyệt cường ngạnh như vậy cùng bên cạnh thiếu niên liếc nhau một cái trực tiếp ngồi xuống công tử khác như thế bất cận nhân tình ta mẹ con hai cái liền làm muốn đơn thuần ăn chút cơm canh trần u y ê n đem đũa bông u xuống nhìn n g a n g nàng cho nên trên lầu cùng dưới lầu khác nhau ở chỗ nào người thiếu niên ánh mắt c h ấ động trực tiếp đưa tay chụp vào trần liên để ở một bên b á khỏa lan trần liên vặn một cái lông mày hơi nhung chân trực tiếp đem cái k i a thiếu niên đạp lùi lại mấy bước ngã ngã xuống đất ngươi làm cái gì trung niên phu nhân lập tức kinh sợ một tiếng làm cái gì ngươi không nhìn thấy sao trần u y ê n nhìn chăm chú trước mặt người tuyệt đối không phải lên trước ăn một bữa cơm đơn giản như vậy mặc dù là đưa l ư n g về phía nhưng hắn có thể cảm giác được bọn hắn liền là hướng về phía hắn đến nếu không phía trên có phòng chống vì sao a không đi tuyệt đối có cái gì mắt trung niên phu nhân đem thiếu niên đỡ dậy căm tức nhìn trần liên hắn vẫn còn con nít liền xem như loại tử cùng ta lại có quan hệ gì các ngươi có cái gì mắt nói thẳng là được trần u y ê n đưa tay chậm rãi cầm chui lao hai người cãi lộn lập tức dẫn tới trong khách sạn sở hữu người chú ý nâng ly cạn chén mấy cái đại hán nhìn nhau một chút chậm rãi đứng người lên mặt khác một b à n thân mang áo trắng nam tử trẻ tuổi nhóm vậy đưa ánh mắt về phía bọn hắn nơi này bên trong một cái nữ tử lập tức liền muốn đứng dậy nói cái gì nhưng bị một cái tuổi tắc có chút lớn nam tử ấn xuống hướng về phía nàng chậm rãi lắc đầu ra hiệu không nên gây chuyện mới vừa vào giang hồ trẻ con miệng còn hôi sữa bởi vì xen vào việc của người khác chết cũng không ít hắc huynh đệ làm xong chậm rãi tới gần mấy cái đại trần u y ê n lông mày nhữ lại hắn còn tưởng rằng những người này không quen nhìn hắn khi dễ nhỏ yếu muốn rút đao tương trợ đâu làm sao tựa hồ không dựa theo s á o lộ đến thanh ma ngươi bộ dáng chuyển đổi thật đúng là nhanh a cầm đầu hán tử nhìn về phía phu nhân bên cạnh thiếu niên trong mắt có chút lạnh lùng trần u y ê n trên giới đánh giá bọn hắn một chút thân hình s ắ c thực cường tráng người người tay cầm một thanh cựu hoàn đại đao cầm đầu hán tử sắc mặt có chút nhỏ vụn gốc dâu cảm ánh mắt thâm thúy tựa hồ liền là chuyên môn vì trước mặt cái này thiếu niên mà đến phu nhân có chút bồi dối vội vàng nhìn về phía bên cạnh giống như là khô cạn vỏ cây tại ma sát một đôi mắt dần dần bắt đầu hiện hồng ừ một tháng trước huynh đệ của ta bị ngươi giết chết huynh đệ chúng ta bốn cái liền là đến báo thủ chỉ tiếc tại khách sạn này phụ cận đi vòng vo vò hơn nửa tháng cũng không có nhìn thấy ngươi không nghĩ tới hôm nay ngươi vậy mà hiện thân trần n g u y ê n tròng mắt hơi h i ế p hắn suy đoán không có sai hai người này quả nhiên không có đơn giản như vậy hắn hiện tại duy nhất có chút không hiểu là vì sao á hội để mắt tới mình một tháng trước giết người hơi nhiều không nhớ gì cả thanh ma có chút n g h i đầu khoe miệng lộ ra một vòng cười nhạt sau đó đưa tay đột nhiên ở dưới cầm xe ra một tấm da người bị s i n h s i n h xé kéo xuống lộ ra một t r ư ờ n g có chút dữ tợn khuôn mặt sắc mặt làn da dị thường nếp vốn giống như là một cái lao nhân hai mắt lõm khoe miệng còn có một chỗ sâu đủ thấy xương vết thương ừ những người không liên quan rời đi hôm nay mô muốn xé s á c ma đầu kia cầm đầu chẳng h á n hai tay khe t r ố n g quanh thân trong nháy mắt b ả n h trướng một chút quần áo đều có chút nhịn không được bị xé nứt ăn cơm người đi đường nhau nhau cũng không kịp thoát đi khách sạn sợ liên lụy đến trên người mình trước đó mong muốn xuất thủ cô gái trẻ tuổi sắc mặt có chút hỏng tựa hồ là ý thức được mình kém chút oan của người tốt mấy cái người đồng dạng đứng người lên. chuẩn bị rời đi hôm nay ai cũng đi không được thanh ma hai mắt phát lệnh mắt lộ ra sắc cơ trực tiếp nắm lên trần u y ê n ăn cơm cái bàn ném vào cửa khách sạn ngăn tại đám người lối đi ra có người cuốn quýt chạy lên lầu hai có người run l ờ i bậy trần u y ê n mứng mày cái này mẹ nó đơn giản liền là quạ đen hành vi vào các ngươi thanh ma ánh mắt đột nhiên chuyển hướng trần u y ê n trong mắt có chút n ó n g cắt ta có thủ đoán với ngươi trần u y ê n nhìn xuống trước mặt thanh ma không có gì bất ngờ xảy ra lời nói hắn hẳn là cái người lùn không có thủ bất quá trên người, người có ta mong muốn đồ vật thanh ma n h é miệm một cười còn không có tiếp cận khách sạn thời điểm thanh ma liền có cảm giác được một cỗ không hiểu lực hấp dẫn tựa hồ tại gọi về hắn đó là một cỗ thị mùi máu hắn sở tu hành ma công cần phải định kỳ thôn vệ võ giả tinh huyết mới có thể ngăn chặn phản vệ l a lấy đối với khát máu cảm giác hắn khác thường tại người thường nhạy cảm trên người trần uyên hắn cảm giác được máu trong cơ thể tựa hồ tại sôi trào cho nên mới sẽ đi vào trong khách sạn liếc mắt liền phát hiện trần uyên đương nhiên hắn vô ý thức tưởng rằng trần uyên trên thân bao khỏa đang hấp dẫn hắn vừa rồi mới hội cẩn thận từng ly từng tí thăm dò cái gì đồ vật trần uy trên người hắn đồ tốt không ít nhưng tựa hồ còn không có lệnh ra hỏa này tâm động a chờ ngươi sau khi chết tự nhiên là rõ ràng thanh ma hắt hắt một người h ừ ma đầu nhận lấy cái chết cầm đầu đại hán trường đao chém thẳng vào hướng thanh ma b à n h thanh ma dưới chân linh động bởi vì thân hình gầy nhỏ duyên cớ t h ậ p phần nhẹ n h õ m liền tránh thoát một cách này cái k i a đại hán trường đao đem bên cạnh một cái cái bàn trong nháy mắt chém nát cầm đầu đại hán vừa đậu thủ phía sau hắn mấy cái ba người cũng không có nhà rỗi lập tức đậu thủ bốn người từ bốn phương tám hướng bắt đầu vây công một người trong đó còn q a y đầu hướng về phía trần viền nói t i ể u huynh đệ ngươi trước lui sang một bên miễn cho thương tới vô tội trần u y ê n nhẹ gật đầu chắp tay nói tốt cảm ơn đã mấy tên này cùng cái này người lùn có huyết h ả i thâm cừu vậy hắn vậy không cần thiết b ổ i tới đậu thủ lập tức lui qua một bên bắt đầu con chiến hơi anh bốn cái đại hán xuất thủ thẳng thắn thoải mái lưới đao lăng lệ không giống như là giang hồ thủ đoạn giống như là trong quân đi ra công phu trần u y ê n nhìn ra mấy người kia thực lực mỗi một người chỉ sợ đều không kém gì hoàng hưng cùng một chỗ liên thủ dị thường dũng mãnh vậy trách không được bọn hắn dám trực tiếp đậu thủ cũng là tự tin tại thực lực mình mạnh hơn qua thanh ma nhưng sự thật lại không phải như thế thanh ma thân hình tốc độ cực nhanh tựa hồ đều có thể dự phán đến những người kia động tác lộ ra phi thường thành thạo điêu luyện liên chút thực lực ấy cũng dám chặn giết ta thanh ma đột nhiên nhảy lên thân hình cấp tốc né tránh đến một người trong đó sau lưng người cái này người lùn có gan t r ớ né một người trong đó khẽ quát một tiếng người nói cái gì thanh ma hai mắt đỏ thấm quanh thân sát cơ ngưng hiện hắn ghét nhất người khác gọi hắn người lùn mặc dù đây là sự thật đã từng gọi qua hắn người lùn người hoặc là bị hắn xé nát hoặc là bị hắn ăn ta nói ngươi là người lùn ba thước lớn nhỏ con hoang người kia không chút nào sợ lập tức lại lần nữa mắng hôn trướng cho ra chết thanh ma dưới chân kinh động song trưởng lập tức nổi lên một vòng xanh đen chụp vào cái k i a người đầu lâu cái k i a đại hán giật mình lập tức nhấc đao hành n g ăn keng thanh ma bàn tay cùng phát ra một đạo tiếng kim thiết chạm nhau âm trong tay thép tinh luyện thành cựu h o à n đao có chút vết cắt tựa hồ là một kiện khác bảo đào chô tạo thành người kia bước chân lãng loạn trọng thanh ma lại lần nữa tiến lên một trưởng đánh vào nó trước ngực thân thể nho nhỏ lại ẩn chứa một cố mạc đại lực lượng đem thân hình quá đáng hắn hơn hai lần chẳng hán kích lùi lại mấy bước khoe miệm lại gỡ ra quần áo xem xét một cái màu xanh đen trở lớn thình lình in ở phía trên t r ồ i quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết c h ư ơ n một trăm m ư ơ i sáu rung động đám người đây là cái kia đại hán con ngơi ư sâu co lại đột nhiên giật mình giết cái này người lùn con non còn lại ba người lập tức cầm đao công t i ế n lên không cho thanh ma thừa thắng mà kích cơ hội sư h i n h chúng ta muốn viện thủ sao trước đó tên kia cô gái trẻ tuổi có chút kích động bên trên đi chịu c h ế c sao có người thấp giọng nói chứ không cần vọng động cái này thanh ma chỉ sợ không có đơn giản như vậy cầm đầu đại sư m ì n h đánh giá thanh ma gầy nhỏ bóng dáng ánh mắt bên trong giống như là có chút hồi ức giống là nghĩ đến cái gì a cái này người lùn còn có cái gì lai lịch không thành trần uyên nghe vậy quay đầu nhìn về phía nam tử kia ta hiện tại còn không dám xác định người kia trong mắt có chút kiên kỵ cũng không nguyện ý nhiều lời bọn hắn mới là vì cứu ngươi làm sao n g ư ờ i không đi lên hỗ trợ trước đó nữ tử kia nhìn về phía trần uyên nữ khí có chút bất tiện có liên quan gì tới ngươi trần uyên mặt không biểu tình trả lời ngươi nữ tử muốn nói chút cái gì nhưng bị bên cạnh sư huynh ngăn lại đi ra ngoài bên ngoài đừng gây chuyện bạch n i nữ tử khẽ h ừ một tiếng nhưng cũng không có nhiều lời cái gì không biết h u y n h đài tục danh cầm đầu áo trắng đại sư huynh ánh mắt chuyển hướng trần uyên trong mắt có chút hầu nghi tựa hồ có chút nghi vấn vì sao a thanh ma hội để mắt tới hắn tại hạ vương bình trần uyên đáp lại vương bình tốt thường thường không có gì lạ tên áo trắng đại sư huynh thầm nghĩ trong lòng trần uyên huynh đài đâu tại hạ thanh mục tông sở vân phong những này là sư đệ ta sư muội sở vân phong cười cười ân nhẹ gật đầu trần u y ê n liền không đang chăm chú ngược lại đem ánh mắt đặt ở phía trước trong tranh đấu thanh ma đem ban đầu cái k i a đại hán đánh lui về sau tựa hồ giống như là dập đầu thuốc bình thường không còn như trước đó bình thường né tránh ngược lại đại phát thần uy ép tới mấy cái k i a đại hán bại lui thanh bàn tay màu đen không người d á m tiếp chỉ có thể lấy thân đao tướng cản thậm chí liền trên thân đao đều lưu lại màu xanh đen đ ơ n ký v a n n v a n n v a n n liên tiếp mấy lần bạo phát thanh ma trong lòng bàn tay phát lực liên tiếp đem ba người cùng nhau đánh lui k m chút lãng loạn ngã xuống đất liền lùi mấy bước mới dừng thân hình chỉ bằng mấy người các người cũng dám nói khoác không biết ngượng thật sự là buồn cười cũng được ra ra hôm nay liền để cho các ngươi đi cùng các ngươi d ư ớ i cựu tuyển huynh đệ thanh ma nhét miệng lên một vòng cười nhạt tay phải móng tay đột nhiên tăng dài một chút tản ra màu xanh dị dạng tia sáng đột nhiên chụp vào gần nhất một người đầu lâu nếu là bị bắt thực tuyệt đối là năm cái huyết động hạ tràng trước mặt hắn đại hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mong muốn sách đ a o đ ó n đỡ đáng tiếc giữa bọn hắn cách xa nhau khoảng cách quá ngắn thêm nữa thanh ma tốc độ lại phi thường nhanh chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình khoảng cách tử vong chậm rãi tiếp cận nhị đệ nhị ca lão nhị b mong muốn tiến lên vị thủ nhưng giống như hồ đã chậm hiu một đạo thanh â m xé gió đột nhiên văng lên một thanh trường đao thẳng đâm thanh ma cãi ốc tấn manh tốc độ làm cho người không kịp phản ứng thanh ma đầu lâu trong nháy mắt co rụt lại trường đao xoa ra đầu bay qua mang theo một sợi mái tóc đen dài thẳng tắp cắm vào một bên trên c ủ a gỗ đem xuyên thấu ai thanh ma đột nhiên quay đầu có chút tức giận nhìn xem trường đao công tới phương hướng là ngươi thanh ma ánh mắt ngưng tụ rơi vào trần liên trên thân giờ phút này trường đao trong tay của hắn chỉ còn lại có vỏ đao trần liên bước chân kinh động dần dần tới gần ngươi tìm chết thanh ma không có nhiều lời thanh bàn tay màu đen hóa chảo chụp vào trần n g u y ê n ngực dường như muốn đem nó trái tim cho sinh sinh cầm ra cẩn thận một bên đại hán kinh hô nhắc nhở một tiếng trần n g u y ê n mặt không đổi sắc đùi phải k h n g người tụ lực bạo phát giống là một cái bay ra khỏi nòng súng đạn tháo đột nhiên đánh tới hướng trước mặt người lùn nếu là có thể nhìn kỹ liền có thể nhìn ra trần n g u y ê n cánh tay giờ phút này đang tạo hiện ra một vòng nhàn nhạt hào quang màu vàng sợm kim cương lưu ly thân tìm chết thanh ma khỏe miệm c á n n h u ế c ó chút khinh thường dám cùng hắn chính diện đụn vào nhau hoàn toàn liền là tìm chết lập tức trảo hóa trưởng, đánh phía trần Nguyên thành cả hai quyền trưởng giao kích cùng một chỗ phát ra kêu đau một tiếng nổ vang thanh âm sau đó trần u y ê n trước người thanh ma tựa như là gây mất dây chơi r i ợ u vạch ra một đạo đường v ò n g cùng t r u n g điệp đem một mặt cái bàn đập nát q u ẳ n g xuống đất mặt mũi tràn đầy không khỏi kinh hãi giữa sân nhất thời yên tĩnh g h ý mắng tựa hồ đều bị trần u y ê n một quyền này rung động cứng ngắc tại chỗ mấy cái đại h á n có chút không dám tin bọn hắn thấy được cái gì người trẻ tuổi này vậy mà một quyền liền có thể đem đánh bại dễ dàng bọn hắn thực lực kinh khủng thanh ma đổ nào trên mặt đất cái này sao có thể thanh ma thực lực thế nhưng là bọn hắn tự mình thể hội qua liền xem như bọn hắn liên thủ vậy không phải là đối thủ cái này chẳng phải là nói nam tử trẻ tuổi này đồng d ạ n g có thể đánh bại dễ dàng bọn hắn mặc dù mấy người bọn hắn ngoại trừ lao đại đều chỉ là vừa mới bắt đầu luyện quất nhưng đó cũng là luyện quất không phải một bên quan chiến thanh mục tông đệ tử cũng là đầy g i ấ y kinh hãi sở vân phong nuốt nước miếng một cái cái này tên thường thường không có gì lạ nam nhân đã vậy còn quá tưởng chẳng lẽ là cái nào đó đại tông hạch o tâm đệ tử mà trước đó muốn chào phúng trần nguyên e sợ chiến không tiến bạch dĩ nữ tử có chút sợ hãi may mắn vừa rồi sở sư h u n h kéo lại mình nếu không chẳng phải là cũng muốn cùng cái tiêu người không ra người quỷ không ra quỷ ra hỏa một dạng bị đánh bay nguyên lai、like, ta đã mạnh như vậy trần u y ê n thầm nghĩ trong lòng vậy hơi kinh ngạc từ khi bước vào luyện cốt cấp độ về sau trần u y ê n thực lực thông qua luyện cốt nhiều lần tăng trưởng nhưng đến nay còn không có rất chân thành cùng cùng cấp độ người giao thủ qua là lấy mặc dù biết thực lực mình chỉ sợ đã đứng ở luyện cốt cấp độ hàng đầu nhưng cũng không có một cái nào trực quan cảm thụ lần này mới chính thức thấy được mình cương đại vậy cảm nhận được kim cương lưu ly thân kinh cùng trong cơ thể bàng bạc khí huyết chi lực đơn giản khiến người ta say mê loại này quyền quyền đến thịt chiến đấu mới là nam nhân chiến đấu người người là ngưng cương cảnh thanh ma lòng còn sợ hãi vừa rồi một quyển kia để hắn cảm giác được ngưng cương cường giả lực lượng hắn không phải là không có cùng luyện quất võ giả giao thủ qua nhưng chưa bao giờ giống vừa rồi một dạng tuyệt vọng cho nên vô ý thức hắn liền cho rằng trần u y ê n là ngưng cương cảnh giới cường giả theo hắn cùng đi trung niên phu nhân vội vàng lui sang một bên có chút hoảng sợ không hiểu nàng đi theo thanh ma cũng có một chút thời gian vẫn luôn là thanh ma dễ dàng đem đối thủ đánh bại chưa bao giờ hướng hôm nay một dạng bị bẻ gãy nghiền nát đánh bay qua trần liên mặc không biểu tình đưa tay đem cắm ở gỗ trên cây cột trường đao rút ra. bước chân chậm rãi tới gần thanh ma giống như là t ử thần tại tới gần không không phải giống như đối với thanh ma tời nói chân u y ê n liền là t ử thần đến từ vực sâu t ử thần tiền tiền bối vừa rồi đất tội vạn mong thứ tội thanh ma vội vàng chắp tay ta vẫn là thích ngươi vừa rồi bộ kia kiệt ngạo bất tuân bộ dáng ngươi khôi phục một chút chân u y ê n miết miệng lên lộ ra một vòng dáng tươi cười một thanh ma vội vàng gạt ra dáng tươi cười nhưng thấy thế nào làm sao khó chịu thậm chí so khóc đều khó nhìn tại phối hợp bên trên thanh ma xấu xí khuôn mặt quả thật làm cho người buồn ôn tiền bối ta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 chỉ bất quá lần này nhận lấy thương thế quá nặng bò lên mấy lần đều không có đứng lên sắc mặt kinh hoảng ở tại chỗ cửa tay một cỗ màu nâu đen huyết dịch chậm rãi chạy ra giống như là đột nhiên độc dược vậy trên mặt đất đúng là phát ra xì xì xì thanh âm liền cái này trần u y ê n ở trên cao nhìn xuống nhìn xem thanh ma thần sắc đạm mạc người không thể giết ta thanh ma vội vàng kêu lên người là thiên vương lão tử vẫn là thiên vương lão tử con trai vì sao a không thể giết người trần liên đạm mạc nhìn xem hắn ta người giết ta tất có t a i họa thanh ma thấp giọng nói trần liên chẳng thèm nó tới h ắ hắn, hắn, nếu c như mình n là g ta không có đoán sai lời nói thứ này hẳn là huyết ma lão nhân nuốt quỷ đồng tử sở vân phong lời nói vang lên bên thai mọi người nhưng trừ hắn già đều là không hiểu ra sao huyết ma lão nhân quỷ đồng tử cái này tên nghe tựa hồ liền không giống đứng đắn gì người huyết ma lão nhân là thanh châu một cái ma đầu thủ đoạn âm tàn độc ác thích ăn m á u người cho nên đến tên này hành tung hướng một mực phiêu miếu không chừng nhưng năm gần đây một mực không có từng xuất hiện nguyên lai tưởng rằng hắn đã chết không nghĩ tới lại còn có quỷ đồng tử bọn họ đều là bị huyết ma lão nhân lấy ma đạo bí pháp khống chế t à vật thực lực cực mạnh tựa hồ đối với huyết ma lão nhân còn có chỗ lợi gì cực kỳ bà bối mấy năm trước có người giết một cái quỷ đồng tử bị huyết ma lão nhân trong vòng một đêm diệt môn sở vân phong sắc mặt phi thường ngưng trọng đem huyết ma lão nhân tin tức cáo chi trần uyên sư minh ta tại sao không có nghe qua cái này huyết ma lão một bên bạch lý nữ tử kinh ngạc nói mấy năm n à y huyết ma lão nhân không có từng xuất hiện thêm nữa một mực đều tại sơn môn bên trong không có nghe qua rất bình thường trên mặt đất thanh ma nết miệng m ộ t cười tiền bối giết ta được không bù mất còn hội đắc tội lao tổ không bằng thả ta từ đó về sau ngươi ta nước giếng không phạm nước sông như thế nào tuy là nói như thế nhưng thanh ma nhưng trong lòng thì tràn đầy sắc cơ ngươi nói vậy có đạo lý trần n g uyên nhẹ gật đầu đa tạ tiền bối hạ thủ lưu t ì n h thanh ma vội và nói vất quá người vẫn là phải chết trần uyên trong mắt sắc cơ ngưng tụ đột nhiên vung đao một màn màu đen huyết dịch dâng lên mà ra đầu lâu giống như là bóng da bình thường lăn rất xa t r ồ i quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương một trăm mười bảy luyện cốt đình phong thanh ma ánh mắt dừng lại tại một khắc cuối cùng tràn đầy vẻ hoảng sợ sau đó chậm dãi đánh mất thần thái trần n g u y ê n sắc mặt bình tĩnh giống như là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ huyết ma lão nhân đúng là cái uy hiếp nhưng hắn lại có sợ cái gì cũng không phải trước người nếu để cho một cái tên tuổi cho dọa lui trần liên vậy không có cái gì tất yếu lại l a lộn đáng tiếp duy nhất là hắn không có ở cái này quỷ đồng tử trên thân phát giác cái gì khí v ậ n trước đó trần nguyên vừa tiến vào khách sạn thời điểm đã từng mở ra qua thiên nhãn đồng t h u ậ t nhưng cũng không có có phản ứng gì nguyên lai tưởng rằng đến gây sự cái này thanh ma trên thân có được là hắn suy nghĩ nhiều khí v ậ n không phải dễ dàng như vậy là được nhưng cẩn thận suy nghĩ lại một chút tựa hồ vậy không nhất định lúc trước cùng hắn lên xung đột liếu ra huynh m ộ i trên thân không còn khí v ậ n nhưng bọn hắn phụ thân liếu song hà trên thân lại có đây có phải hay không là mang ý nghĩa có lẽ cái kêu huyết ma láo nhân trên thân vậy có vương huynh ươi có chút xúc động nhìn thấy trần u y ê n giơ tay chém xuống liền đem cái kia quỷ đồng từ đầu lâu chém xuống s ợ vân phong có chút tiếp cận cái kia huyết ma lão nhân thực lực thế nhưng là cực mạnh lại một thân một mình không có gì cố kỵ người nào cũng dám giết đắc tội dạng này một cái người là thật có chút không không n oan không có cái gì đã giết thì đã giết trần u y ê n cười cười trước đó đi theo thanh ma mà đến trung niên phu nhân trong lòng hoảng sợ nhất là nhìn thấy thanh ma bỏ mình về sau càng là như vậy vội vàng chạy hướng ngoài cửa phương hướng mong muốn rời xa nơi này bất quá đi khẳng định là đi không được trần liên chém xuống một cái chân bản đột nhiên hất lên chân bản trong nháy mắt phá không mà ra t h ẳ n g tắp tắm vào cái kia trung niên phu nhân phía sau lưng đem xinh xinh x u y ê n qua dưới chân mềm l ũ n ném xuống đất nhiều cảm ơn vị tiền bối này trước đó mấy cái chẳng hán lẫn nhau đ ỡ lấy đi đến trần n g uyên trước mặt chắp tay nói tạng ngựa k h i có chút c â u n ệ không có cách nào đối mặt một cái hư hư thực thực ngưng cương cảnh giới cực giả không phải do bọn hắn không như thế với lại vừa rồi trần n g uyên còn cứu được bọn hắn nếu như không có trần n g uyên xuất thủ bọn hắn hạ tràng cùng hiện trên mặt đất như chó chết bình thường thanh ma đoán chừng không có khác biệt gì không sao trần uyên k h á t tay á o không có kêu căng thân sắc mấy cái này hắn tự tính là không tệ trước đó cũng không có khiêu khích thi tứ ngược lại để hắn tránh xa một chút miễn cho thương tới đến hắn trần uyên đối bọn họ s á c thực cũng không có ác cảm gì tiền bối đối chúng ta bốn huynh đệ có ân cứu mạng ngày sau nhưng có sai khiến chỉ cần phân phó một tiếng là được huynh đệ chúng ta tuyệt không chối tử cầm đầu đại hán thần sắc cực kỳ trịnh trọng nói trần uyên còn không biết mấy vị tục danh tại hạ triệu bắc sơn tại hạ tiền tây sơn tại hạ tôn nam sơn tại hạ lý đông sơn bốn người theo thứ tự báo lên mình danh hảo triệu tiên tôn lý trần uyên thầm nghĩ trong lòng các ngươi cái này tên cầm đầu đại ca triệu bắc sơn nói k bằng dối vào mấy người qua người thực lực ở phụ cận đây cũng là có không nhỏ thanh danh được xưng vân giang ngũ quỷ nhưng một cái khác huynh đệ bị thanh ma giết chết hiện tại chỉ sợ cũng chỉ có thể gọi là làm vân giang tứ quỷ bởi vì mấy người không thế nào làm ác cướp bóc đều là bang phái vật tư cơ bản không trêu chọc triều đình là lấy một mực bình an đến nay quan phủ cũng không có muốn tiêu diệt bọn hắn ý tứ về phần bọn hắn phía sau có không có người nào che chở liền không có nhiều lời vân giang trần u y ê n ánh mắt chất động nam lang phủ bên trong giang hà rất nhiều nhưng nổi danh nhất liền là vân giang nối thẳng phụ cận châu phủ rất nhiều thương khách đều ưa thích đi đường thủy đã từng vương bình phụ thân vương đại phú liền từng cùng trần u y ê n cùng vương bình giảng thuật qua phương diện này đồ vật các người bốn người là một mực độc thân vẫn là sáng lập thế lực trần liên hỏi triệu bắc sơn chi tiết nói sáng tạo thế lực quá mức dễ thấy chúng ta một mực độc thân tu hành trần u y ê n nhẹ gật đầu liền không tiếp tục hỏi nhiều hắn xác thực có tâm tư chiêu mộ một ít nhân thủ lo lắng hiện tại hiển nhiên cũng không thích hợp ít nhất cũng phải chờ thực lực tấn thăng đến càng cao hơn một tầng thời điểm lại nói về sau trần u y ê n cùng vân giang tứ quỵ cùng những thanh mục tông đó đệ t ự động trở thành một b à n trao đổi lẫn nhau một chút tình huống trần u y ê n cũng đ ố i trước mắt nam l a n g phủ thế cục có chút ít giải phóng nhan thanh châu nam l a n g phủ là số một số hai đại phủ diện tích lãnh thổ ba o la nhân khẩu đông đảo hạc hơn mười cái huyện vực bình an huyện chỉ là trong đó một trong những a Lang m p ủ bên bản, Bang, Bá lên Tiêu trong giang hồ thế lực cũng nhiều, nhưng Long Môn, Thần、Tiêu、Đường, Trường Nhạc Bang, Kim Sơn、tự、Cùng Hùng、Bá、Vân Giang Thanh n thế thể mặt theo thứ tự Tự Giao cái, Kim Hội. hồ chỉ Hồ h lực là có được có thế lực này đều có thông huyền cường giả t ỏ a c h ấ n cho dù là nam l a n g quan phủ vậy sẽ không dễ dàng bắt tội về phần càng đỉnh cấp tông môn thế lực nam l a n g phủ nhưng không có t ỏ a c h ấ n giống như là sở vân phong chỗ thanh mộc tông thực lực cũng coi như còn có thể nhưng cũng không có thông huyền cường giả t ỏ a c h ấ n chỉ có thể coi là nhị lưu tông phái bất quá thanh mộc tông vậy cực ít cùng người tranh đấu đệ tử trong tông càng giỏi về luyện đan luyện d ư ỡ n là lấy tại nam l a n g phủ bên trong cũng coi là có thể chen mồm vào được bình thường cũng sẽ không có người đi đáp tội mà quan phủ phương diện cũng có chút sự suy thoái nam l a n g phủ võ thế lực lớn mặc dù lẫn nhau nội đấu không ngừng nhưng bình thường chỉ cần là đối mặt triều đình đấu đá vẫn là hội liên thủ lại triều đình phương diện cố kỵ quá nhiều thêm nữa quan phủ cường giả không cách nào chấn áp cho nên cũng rất ít lên xung đột xem như nước giếng không phạm nước sông trần n g u y ê n kết hợp lại phán đoán nam l a n g phủ bên trong thế cục vẫn là tương đối an ổn chỉ là không biết đây là bên ngoài vẫn là chân thực sở vân phong đám người địa vị thực lực quá thấp có lẽ cũng không rõ ràng chân chính tình huống Đang quan Nam Lang ra trình bên trong, Trần Nguyên vậy nói bóng nói gió một chút liên gió Dương hỏi chút Phủ tới ý quá một vậy sở ự tình, Trần thoáng t nhưng mấy người cũng không rõ ràng lắm, cái này khiến、trần、Nguyên h mấy lắm, cái rõ dài danh Dương này là hơi. gia, liền cái cái gia một mang thanh tục Không chuyên nghĩa, chỉ cũng nhỏ. có có có ra lẽ ý Sở vân phong vậy mười phần nhạy bén tìm hiểu lấy trần nguyên lai lịch bất quá hắn che giấu rất tốt cũng không có bị moi ra đến sở vân phong cũng không dám quá mức truy hỏi Dù sao, vừa ra rồi Trần bày gia thực lực thế nhưng là không tầm thường. Nguyên nhưng không bày chỗ lực là sở vân phong trong lòng cũng tối tự suy đoán có lẽ trần u y ê n liền là những châu phủ khác đại tông du lịch giang hồ đệ tử trong lời nói có chút sốt ruột bữa cơm này ăn nước chừng một c a n h giờ về sau sở vân phong một đám người liền dẫn đầu đưa ra cáo tử bọn hắn còn có chuyện quan trọng mang theo cần muốn đi một chuyến phía dưới huyện vực bất quá hắn vẫn là rất tha thiết mời trần u y ê n ngày sau nếu là vô sự có thể đi t h a n h một tông du lịch có hắn cái này chủ nhà tại tuyệt đối để trần u y ê n chuyến đi này không tệ trần liên cười n g vài tiếng sở vân phong giá hỏa này nhìn xem tựa hồ không có cái gì ý đồ xấu nhưng vậy tuyệt đối là một cái cực kỳ khôn khéo nhân vật trần uyên không biết mới bắt đầu thời điểm hắn có phải hay không thật không nghĩ tới cái kia quỷ đồng tử thân phận hết lần này tới lần khác muốn tại trần uyên động thủ giết chết hắn thời điểm lại lên tiếng kinh hô nhưng lúc kia đã chậm trần uyên chém xuống quỷ đồng tử một tay đã sớm kết xuống đại thủ không động thủ này sau tuyệt đối hội n h ê n đến báo thủ dạng này người trần uyên là không sẽ tiết lộ mình thân phận chân thật đợi đến sở vân phong một đoàn người rời đi về sau vân giang tứ quỷ vậy đưa ra cáo tử phải vì thế mà trước bị quỷ đồng tử một trường khác ở ngực tôn nam sơn đi tìm người trận trị một cái miễn cho lưu lại cái gì hậu h ậ n thời khắc cuối cùng bọn hắn ngôn từ thành khẩn hy vọng trần u y ê n có khoảng cách lời nói có thể tiến về vân giang tìm kiếm bọn hắn cũng lưu lại nhóm người mình địa chỉ còn nói chỉ cần trần u y ê n có phân phó bọn hắn nhất định sẽ không chối tử đối với cái này trần u y ê n cũng chỉ là cười cười dùng tốt cơm canh về sau trước cửa ga sai vật đã đem ngựa d ắ t tới thân thể có chút run lẩy bẩy nhìn về phía trần u y ê n ánh mắt có chút t r ố n tránh càng nhiều là vẫn là sợ hãi trước đó cái kia hai cái bị giết người thế nhưng là cho hắn bạc để hắn i m miệng hiện tại sợ liên lụy đến trên người mình những người giang hồ này đậm một tí liền g i t người không hề cố kỵ triều đình pháp lệnh đối phó hắn một cái nho nhỏ n g â ngôn gã sai vặt còn không phải một đao sự tình. Ra, ngài ngựa. Gã sai vặt trên Trần trả trực rời trong trải trước ngựa. sai ngựa qua nhau quan ai xa xa, ngài lên định nọt dáng tươi cười. Trần Nguyên ân một tiếng, không làm trả lời, lên ngựa trực tiếp rời đi. Về phần bên trong khách sạn qua đánh nhau chỗ hoại cái bản, không hắn, sạn bọn hắn trước đó lẫn mất xa xa, liền câu nhắc nhở cũng không dám nói. Không có giận cho đánh mèo bọn hắn, đã coi như là Trần đại nhân đại lượng. Gã gì làm là tươi cười. lời, tiếp đi. hoại cái với coi tự đã vặt Về mặt chất một mất dám mèo khách chỗ có khách câu có cho hủy hệ phụ, đó kỹ bảo trần u y ê n tốc độ tiến lên một lần nữa lại thả chậm một chút dù sao trương huyền bên kia cũng không có cho hắn quy định thời gian khi nào tiến về chẳng bằng thừa dịp mấy ngày nay thời gian đem thực lực mình tăng lên tới cực hạn so với bình an huyện nam l a n g phủ hay là nguy hiểm nhiều sở vân phong trong miệng ngũ đại thế lực mỗi một cái đều không phải là hắn chỗ có thể chống đỡ cái này khiến hắn hiện tại bức thiết mong muốn có được thế lực trước kia tại bình an huyện cần luyện c ố t tu vi mới có thể có sức tự vệ hiện tại tại nam l a n g phủ chỉ sợ ngưng cương cảnh giới cừng giả mới có thể có sức tự vệ một chỗ trên đỉnh núi trần u y ê n tở trần nóng bỏng ánh mặt trời chiếu ở trên người hắn một vòng nhàn nhạt hào quang màu vàng sầm lỏng lánh không ngừng ở tại trên thân lưu chuyển tại trần u y ê n trước người trông không một cái màu đen làm từ gỗ hộ đó là dùng đến hiện lên thả huyền linh đan vì ở ngoài sáng ngày đến phủ thành trước đó đem toàn thân tẩy luyện xong trần u y ê n quyết định đối với mình hung ác một thanh dùng đ ư ờ ngày n đem hai cái huyền linh đan thốt vệ trần u y ê n làm được mặc dù trong cơ thể có chút phồng lên nhưng hắn còn có thể chịu được lấy về sau liền khống chế lấy cái kia cố dược lực bàn bạc không ngừng tại quanh thân lưu chuyển phối hợp khí huyết tẩy luyện gân cốt nguyên bản trần liên liền đã đem quanh thân chỉ còn lại có hai chân lại luyện hóa cái này hai cái huyền linh đan cơ hồ không hội xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý mớn trên thực tế vậy xác thực như thế trần u y ê n tu hành kim cương lưu ly li thân môn này đỉnh cấp chúc cơ luyện thể thần công quanh thân gân cốt vốn là c ự c sự mạnh mẽ trải qua chín lần luyện huyết đủ khả năng tiếp nhận dược lực muốn vượt xa người thường trồi quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương một trăm m ư ơ i tám tiền t r ả n hậu tấu hoàng quyền đặc cách thật lâu trần liên chậm rãi mở ra hai mắt trong mắt hiện lên một vòng vui mừng rốt cục đem toàn thân gân cốt triệt để tẩy luyện một bản hiện tại vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu thái huyền kinh liền có thể nếm thử nạp khí tấn t h ă n g ngưng cương cảnh giới mà theo hắn bước vào luyện cốt để tính vừa vặn qua một tháng thời gian nếu để cho người biết được trần n g u y ê n ngắn ngủi một tháng thời gian liền đem toàn thân gân cốt tẩy luyện một bản còn không biết sẽ là vô cùng chấn kinh toàn bộ giang hồ vậy tìm không ra mấy ví dụ đi ra đương nhiên cái k i a chút đỉnh tiêm đ ạ i phái đệ tử ngoại trừ trần n g u y ê n có thể như thế nhanh chóng tăng thực lực lên ngoại trừ tự thân cố gắng bên ngoài c à nhất g n i triệu linh phải lại thời gian ề huyền u Duyệt nếu tuyết Nguyên vẫn Nam Sơn cùng Tô Tử Duyệt rút. Nếu như không có tuyết ngọc cao cùng đàn, Trần chỉ ít còn hoãn đoạn là đạt được Tô Tử trợ rút, ít một có cao chỉ r chỉ dài. Nhất là tuyết ngọc cao loại này trần nguyên chưa từng nghe thấy linh dược đối trần nguyên trợ rút không chỉ là để cho mình ra tốc tu hành đơn giản như vậy trần nguyên thậm chí có thể cảm giác được mình thể phách từ khi hấp thu tuyết ngọc cao về sau đang tại dần dần tăng cường nếu như không có tuyết ngọc cao trần nguyên không có khả năng như thế không kiêng nghệ gì cả thôn vệ đan dược không sợ đan độc đứng người lên trần u y ê n đem một bên gấp lại chỉnh tề quần áo mặc tốt ba tháng đỉnh người bình thường tu hành mấy năm tri công trần u y ê n thực lực bây giờ đủ để hoành hành một huyện thực lực đạt đến mong muốn trần u y ê n cũng không có lại tiếp tục trì hoãn cái gì trực tiếp ra roi thúc ngựa chạy tới phủ thành phương hướng trên đường rất bình tĩnh không có xuất hiện bất kỳ sự cố nam l a n g phủ thành rất lớn xa xa nhìn lại ít nhất phải s o bình an huyện thành lớn hơn mười mấy lần tại một chỗ trước cửa thành ra ra vào vào dòng người nối liền không dứt. trần u y ê n theo dòng người tiến vào phủ thành cũng không có lập tức tiến về t u ầ n thiên ti nha môn mà là đem rất nhiều nơi đại khái đi dạo một bản đối nam lăng phủ thành tiến hành một cái sơ bộ hiểu rõ dù sao như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tình huống lời nói về sau một đoạn thời gian rất dài hắn đều đem ở chỗ này sinh tồn không biết có phải hay không phiên chợ duyên cớ hôm nay nam l a n g phủ thành phá lệ náo nhiệt có nhiều chỗ thậm chí có chút chen trúc thỉnh thoảng trần n g u y ê n còn có thể nhìn thấy một chút thân mang bộ khoái trang phục nha dịch sơ tán lấy đám người trần n g u y ê n giống như là một người ngoài cuộc bình thường lẳng lặng quan sát hồi lâu không bao lâu mới hướng phía tuần thiên ti nha môn phương hướng mà đi tuần thiên ti là cái độc lập nha dịch không cùng phủ nha tại một chỗ Bất quá nhau cách xa khi o vào ả n cũng không g g cách được, xa là được, đều ở ờ cờ khu, mà ở t r o n g cũng đó liên à tứ đ ạ trong khu vực an toàn nhất khu vực. Có rất ít Trần an người này chuyện. n gây g khu khu Khi chỗ đuôi u vực vực. Có mù ở y lần đầu tiên nhìn thấy tuần thiên ti nha môn thời điểm kỳ thật vẫn là hơi kinh ngạc bởi vì hắn vốn cho rằng cường thế tuần thiên ti nha môn nhất định phi thường to lớn nhưng thấy tận mắt về sau mới biết được hoàn toàn là hắn suy nghĩ nhiều tuần thiên ti nha môn cũng không lớn cũng liền cùng huyện nha không sai bị lắm thậm chí còn muốn nhỏ một chút trước cửa Có chắp tay nói ra. Đại nhân, hai cái tuần thiên vệ nhìn nhau một chút tựa hồ toát ra một vòng vẻ sùng kính nhưng có bằng chứng trước đó nói chuyện tuần thiên vệ cũng không dám như trước đó bình thường thái độ đồng dạng chắp tay bằng chứng trần uyên n h u mày lại con mắt một phen tư lượng giống là nghĩ đến cái gì giống như từ trong ngực đem điều lệnh đem ra sáng cho hai người nhìn khả năng này với tư cách bằng chứng bình an huyện bộ đầu trần uyên hai cái tuần thiên vệ trên dưới nhìn kỹ một bản nhẹ gật đầu tính người đi theo ta một người trong đó nói trần uyên ngay tại trần uyên vừa định muốn đi theo đi vào thời điểm thân phía sau chuyển đến một đạo có chút quen thuộc tiếng kêu âm trần uyên bay đầu nhìn một cái lộ ra một vòng dáng tươi cười nhạc h sơn h ha ha đối l trần luyện thái độ rất hòa thuận chủ yếu vậy là trước kia trần luyện diễn kỹ quá tốt để nhạc sơn đem trần luyện trở thành một cái lòng mang bách tính quá tốt không tiếp tiếp cận mình cũng muốn đem vô sinh giáo yêu người sự tình báo cho mình dạng này người vậy quả thật làm cho người sinh không nổi ác cảm gì có chút việc vặt chậm trễ trương đại nhân bên kia trần u y ê n t h ấ p giọng hỏi nhạc sơn yên tâm đại nhân lòng dạ k h o á n g đạn sẽ không nhiều lời cái gì đi ta dẫn ngươi đi gặp mặt đại nhân nguyên lai、like、vị này trần trần bộ đầu là nhạc huynh bằng hữu ngài hai cái tuần thiên vệ thập phần khách khi nói ân ta mang trần u y ê n đi gặp đại nhân không có vấn đề gì chứ nhạc sơn nhìn về phía hai người không có vấn đề không có vấn đề nhạc huynh cho dù đi là được hai người vội và nói g n đi đợi đến trần liên cùng nhạc sơn rời đi về sau hai cái tuần thiên vệ mới nghị luật cái kia liền là trương huyền đại nhân tự mình mời trần liên nghe nói cái này trần u y ê n rất thụ trương đại nhân coi trọng mà hắn từ bỏ bộ đầu chức quan gia nhập chúng ta tuần tiên h ti chật chật chật có trương đại nhân coi trọng về sau tiền đồ bất khả hạ lưỡng a nói lời tạm biệt nói như thế này không có hiện lộ ra thực lực trước đó ai biết cái này trần u y ê n rốt cuộc như thế nào không thể nói trước vẫn là trương đại nhân nhìn lầm đâu ngươi nha khát chua ta đây là c h u a sao không phải sao nhìn xem trần u y ê n có chút không h i ể u bộ dáng nhạc sơn thấp giọng nói trần liên ngươi có chỗ không biết bọn hắn hiện tại chỉ có thể coi là chúng ta tuần tiên ti hậu bị nhân viên mỗi một cái chính thức tuần thiên vệ nhất định phải đạt tới luyện q u t tu vi như thế mới hội bị phân phối đến một vị tuần thiên sứ dưới trướng trần uyên nhẹ gật đầu n g h e xong nhạc sơn g i ả n thuật trần uyên mới xem như minh bạch mỗi một vị tuần thiên sứ hạ h ạ t mấy vị đến mười mấy vị chính thức tuần thiên vệ xem như một cái độc lập tiểu tổ có thể độc lập hoàn thành phía trên phân phát nhiệm vụ mà cái này chút tuần thiên vệ vậy có thể sai khiến động số lượng càng nhiều hậu bị nhân viên mà cái này chút hậu bị nhân viên hoặc là tuần thiên vệ đều là từ bộ khái o hoặc là quân đội nhân tuyển nổ mà đến nếu như tại trong vòng ba năm như thế nào tấn thăng l u y cốt liền sẽ bị đánh trở về có thể nói mỗi một cái tuần thiên vệ đều là thiên phú còn có thể với lại tuần thiên ti bên trong còn có một cái cứng nhắc quy định tuần thiên vệ thành viên trong vòng mười năm nếu như đều không thể tấn thăng ngưng cường cũng sẽ bị cưỡng chế thoát ly tuần thiên ti nha môn bình thường đều sẽ an b à i thành phía dưới huyện vực bộ đầu một loại đối với cái này trần u y ê n ngược lại là cảm thấy vẫn rất nhân t í n h hóa tuần thiên ti mười năm ma luyện nếu như đều không thể đột phá vậy còn không như phân phối đến phía dưới hưởng phúc tiến về trương huyền chỗ trên đường đi nhạc sơn đều vì trần u y ê n giảng thuật rất nhiều tin tức cái này chút đồ vật mặc dù trần liên về sau vậy sẽ biết nhưng sớm đi biết cùng chậm chút biết được vẫn là có khoảng cách trương huyền tại nam l a n g phủ t u ầ n tiên ti địa vị không thấp có đơn độc công sở nha môn làm việc giống như là dưới trướng hắn nhạc sơn đám người cũng đều là ở chỗ này làm việc ước chừng nửa khắc đồng hồ thời gian hai người gặp được trương huyền ti chức trần uyên gặp qua đại nhân trần uyên nhìn thấy trương huyền nghiêm sắc mặt lúc này chắp tay nói lâu như vậy cuối cùng là tới trương huyền sắc mặt bình tĩnh nói một câu đại nhân thứ tội ti chức mấy ngày nay bởi vì tu hành chậm trễ một chút thời gian cho nên mới trần uyên vội vàng giải thích nói không cần như thế còn không có nhậm chức cũng không tính cái gì nhưng ngày sau làm việc nhớ lấy chớ có như thế Ti trước t u â ngồi mệnh. Nhạc Sơn. Đại nhân. Đại Đi i bài ú p phận phục. Trần thân Nguyên lĩnh hắn lệnh bài cùng quan、phục. Vâng. của trước trương huyền chỉ vào trần h u y ê n trước mặt vị trí nói ra trần h u y ê n chắc tay cũng không có chối tử trực tiếp ngồi ở trương huyền dưới tay hiện tại toàn bộ tuần thiên ti người đều biết bản xứ cực kỳ coi trọng ngươi có ít người còn muốn nhìn bản xứ cho cười khả năng sẽ cho ngươi khiến chút ngang chân ngươi muốn hành sự cẩn thận trần h u y ê n mặt sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu có người địa phương liền có giang hồ có giang hồ địa phương liền có tranh đấu đây coi là không được cái gì kỳ thật tại huyện nha khi bộ đầu cũng không tệ bất quá hội làm hao mòn l ò người nhưng ngươi đã lựa chọn tuần thiên ti liền phải nhớ kỹ một câu cẩn thận tuần thiên ti quyền thế rất nặng bên ngoài đều xưng là diệt môn ti không phải là không có đạo lý bởi vì tuần thiên ti có một dạng quyền cực kỳ cao trôi thay mặt thiên tuần thú tiền trạm hậu tấu biết ý vị này cái gì sao mang ý nghĩa ngươi không có bất kỳ chứng c ứ nào liền có thể lấy đối với mình quyền hạn bên trong tất cả thế lực độc t h ủ nhưng sau đó nhất định phải có sung túc chứng cứ đương nhiên cái này quyền lợi cũng không thể không kiêng nể gì cả dùng là có hạn chế ngươi bây giờ biết quá nhiều không tốt chờ ngươi đến ta vị trí này thời điểm tự nhiên là rõ ràng đa tạ đại nhân đề điểm trần uyên thần sắc trịnh trọng đương nhiên muốn thật tốt nhắc nhở một chút bên ngoài người có không ít đều đợi thêm lấy nhìn bản s ứ cho cười nhìn xem bản s ứ tự mình mời người rốt cuộc có bản lãnh gì hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng trương huyền ánh mắt nhìn ngang trần uyên ti chức nhất định không cho đại nhân thất vọng trương huyền cười như không cười nhìn trần uyên một chút đông như nói n rất tốt nếu như thế bản s ứ cũng liền không cho ngươi cái gì thời gian thích ứng vừa vặn hôm qua mới ra một vụ án liền giao cho ngươi đi đại nhân cứ việc phân phó mặc dù trong lòng trong lòng đã có cách đây quả thực so cựu cựu sáu còn muốn hung ác liền một điểm thời gian thích ứng cũng không cho nhưng trương huyền đã đem nói tới phần này bên trên vậy hắn vậy không có khả năng cự tuyệt rất tốt lần này coi như lúc ngươi đến tuần thiên ti nhiệm vụ thứ nhất cũng làm cho ta nhìn ngươi năng lực có thể hay không xứng đáng bản xứ coi trọng trương huyền nhàn nhật nói đại nhân mời nói trước đó bản xứ t r a một vụ án đầu đảng tội ác đã chu nhưng khẩu cung bên trong nâng lên qua cái này dừng ra giữa bọn hắn có lẽ có cái gì liên lụy mà tham nhũng rơi bạc đến nay còn muốn rất nhiều không có tìm về đúng lúc dương ra đêm qua có người ly kỳ bỏ mình ngươi liền lấy lấy cớ này thật tốt cha một chút t r ồ i quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương một trăm mười chín mây đen phục nhãn linh a o trần u y ê n con ngươi sâu co lại nhất là nghe được dương ra cái từ này thời điểm chấn động trong lòng hãn vạn lần không ngờ cùng dương ra tiếp xúc sẽ là lấy như thế một cái phương thức nguyên bản còn muốn lấy tìm hiểu tìm hiểu cái này dương ra tin tức hiện tại đến xem căn bản không cần trực tiếp tra án liền có thể mặc dù bây giờ còn không biết cái này dương ra cùng khí vận tế đản trị dẫn dương ra có phải hay không một cái nhưng theo mấy lần trước kinh nghiệm đến xem 8, 9, trần n g uyên không biết là khí vận tế đàn có thể biết trước vẫn là nói mình cùng dương gia liên lụy là nhất định cũng hoặc là ở trong đó vậy có khí vận duyên cớ điểm này trần n g uyên hiện tại còn nghĩ không ra nhưng hắn có thể xác định một điểm chính là mình bị khí vận tế đàn chỉ dẫn cơ duyên lại bởi vì các loại phương thức liên lụy trong đó liền như là trước đó l i ê u ra huynh mội một dạng làm sao ngươi nghe qua cái này dương g i a nhìn xem trần n g uyên t h ầ n sắc trương huyền hơi kinh ngạc hỏi không có chỉ là có chút hiếu kỳ thôi ha ha trương huyền cười cười tiếp tục nói dương gia có vấn đề chỉ là bản xứ suy đoán mà thôi không có bất kỳ chứng cớ nào nếu như không phải đám k i a tham nhũng bạc đến nay còn có chút vẫn không tìm được bản xứ vậy sẽ không đem xem như là một cái nhiệm vụ n g h e xong trương huyền giảng thuật trần liên không sai biệt lắm cũng đối vụ án này có một cái dễ hiểu hiểu rõ vừa mới bắt đầu nguyên nhân gây ra là mấy tháng trước có người đem đ o à n khuất bẩm báo châu mục đại nhân nơi đó nói bọn hắn nơi đó quan phủ xây cháo trong dạp trộn lẫn rất nhiều hạt cát người thường khó mà nuốt xuống hoài nghi có người trung gian kiếm lời túi tiền riêng mời triều đình tra rõ nguyên bản chuyện này sẽ không khiến cho cái gì gợn sóng bởi vì cho dân chạy nạn phát cháo trộn lẫn chút hạt cắt v vậy tham không có bao nhiêu dù sao đây không phải một châu t h a i tường mà chỉ là một huyện mà thôi nhưng phía trên vẫn là như vậy để tuần thiên ti người truy xét là ai tại tham n ũ n g truy xét vụ án này người liền là tuần thiên sứ trương huyền trương huyền tiếp vào bản án về sau không dám lười biếng thông qua nhiều mặt truy xét tra được cái k i a m ộ t huyện huyện thừa trên thân thông qua hán lại dính l i ễ u một nhóm người lớn bao quát huyện lệnh ở bên trong lớn lớn nhỏ nhỏ vượt qua hơn mười cái quan viên vốn cho rằng án này không sai biệt lắm liền kết thúc nhưng không nghĩ tới chịu đựng không được nghiêm hình tra tấn huyện lệnh thổ lộ ra khắc một vụ án hắn hàng năm ngoại trừ vì phía trên một vị nào đó quan viên dâng lễ gần ngàn lượng bạc trắng đại lượng vật tư bên ngoài thậm chí còn thượng cung rất nhiều đồng nam đồng nữ bởi vậy đổi được ổn thỏa huyện lệ n h vị trí nếu như chỉ là tham nhũng án cũng không đến mức đây bởi vì triều đình trên d ư ớ i tham nhũng đã coi như là bên ngoài bí mật nhưng đồng nam đồng nữ vẫn là chấn động thanh châu lôi lệ phong hành châu mục đại nhân hạ lệnh cha do việc này không chỉ là trương huyền toàn bộ nam lăng phủ tuần t i ề n ti đều liên lụy trong đó cuối cùng trải qua nhiều phiên truy xét cha được phủ thừa cấu kết vô sinh giáo yêu nhân nhiều năm qua vì đó cống hiến không biết bao nhiều tài nguyên bởi vậy, đâm căn nam lang phủ nhiều năm vô sinh giáo phân đ ã bị diệt trừ nhưng vẫn là có không ít yêu nhân thành công chạy trốn ngay ở đây thời điểm trần h u y ê n đã cảm thấy một chút quen thuộc còn nhớ ký hắn lúc trước đạt được phần thứ hai khí vận liền là vì vậy mà đến huyện ý ngô thanh phong hạ lệnh điều tra cả huyện vực tìm vô sinh giáo yêu nhân dương nhiệt bởi vậy trần h u y ê n giết trần bình an đạt được phần thứ hai khí vận mà cái kết lúc trương huyền cũng chính là thông qua vụ án bên trong tin tức biết được bình an huyện hoàng gia cùng vô sinh giáo liên lụy sự tỉnh về sau hoàng gia bị diệt mấy cái vô sinh giáo yêu nhân tại trương huyền dưới mí mắt chạy trốn truy xét vô sinh giáo dương nhiệt trương huyền không có quá lớn bản lĩnh là lấy lúc ấy liền trở về phụ thành tuần tra huyện khắc vực dương nhiệt g về sau trần uyên hướng nhạc sơn cáo c h i từ ân tự sự t ì n h lại đưa tới trương huyền đến tận đây bình an huyện vô sinh giáo chỗ này vô cùng nhỏ phân đả lại lần nữa bị diệt n g h e thời điểm trần uyên cũng không thể không cảm thán nguyên lai đều là nối liền cùng nhau hắn đã sớm cùng vụ án này liên lụy đến cùng một chỗ chỉ bất qua không tự biết tôi h mà hắn tử xuyên qua về sau cơ bản ngay tại cùng vô sinh giáo liên hệ trương huyền đem vụ án này đến tiếp sau giao cho trần uyên đi thăm dò cũng là hy vọng hắn có thể cho mình đến niềm vui bất ngờ cái này đại án tử nhưng n h t r ê cơ bản đánh đã phá, i ế t vụ ô sinh giáo liên nhân trên yêu trăm, l y mấy này quan quan nam lang phủ thừa viên trong còn dạng này, lục phẩm quan viên. Nhưng, vị, vụ có chủ có lục đó phẩm phủ án này kỳ thực còn cũng không có hoàn toàn kết bởi vì bọn hắn truy xét đến b ạ c cũng không có bao nhiêu chỉ sợ nhiều nhất cũng liền chứng phân nửa còn có một bộ phận đến nay vẫn chẳng biết đi đâu trương huyền cảm thấy có lẽ còn có yêu nhân tiềm ẩn càng sâu thế là mấy đêm trưa ngủ xem hồ sơ rốt cuộc tìm được một chút tin tức trong đó liền bao gồm cái này dưng ra dưng ra ra chủ dương vạn lâu là thất phẩm quan viên chức quan tư mã quản lương vận chi trách tại phủ nha bên trong tất cả quan viên lớn nhỏ bên trong cũng không quá dễ thấy đang cùng vô sinh giáo yêu nhân liên lụy trong vụ án vậy không có bao nhiêu liên lụy là hắn cấp trên phủ thừa bị bắt h ắ n tự thân xưa nay phong bình vô cùng tốt là cái khó được thanh quan nghe nói tên tại châu mục nơi đó đều bị xét qua là lấy không có chứng cứ không tốt điều tra nhưng hết lần này tới lần khác cái này dương vạn lâu ngay tại miệng người nào đó cung cấp bên trong xét qua nói hắn cùng phủ thừa có quan hệ nhưng bây giờ phủ thừa sợ tội bỏ mình chứng cứ đã tiêu vụ án này kỳ thật ở vào khoảng giữa cha cùng không cha ở giữa trương huyền quyết định cha Là bất ở i kể nói thế nào trần uyên lúc trước có thể tại huyện lệnh cùng huyện ý cản tay phía g ư ớ i cha được vô sinh giáo yêu nhân xác thực gần thân địa điểm để trương huyền là hơi kinh ngạc cảm thấy hắn là cái khả tạo tri tài mới hội mời hắn gia nhập tuần thiên ti l u i mười ngàn b ư ớ c nói coi như trần uyên không có truy xét đến cái kia chút bạc vậy không có cái gì nhiều nhất chỉ là trần uyên hành sự bất lực mà thôi ai cũng sẽ không trách móc nặng nề cái gì dù sao trần uyên vậy chỉ là vừa mới gia nhập tuần thiên ti thôi như thế nào nhìn xem trầm mặc không nói trần uyên trương huyền nhẹ giọng hỏi trần uyên lấy lại tinh thần mà đại nhân việc này ti r ư ớ c hết sức nỗ lực sau khi tự định giá trần uyên cũng cảm thấy có chút khó giải quyết nhưng tốt nhất vẫn là tiếp đó bởi vì hắn mắt liền là dương ra trong đường thái huyền kinh bản án không trọng yếu trọng yếu là hắn có thể hay không đạt được nạm khí công pháp t u ân đừng có cái gì gánh vác án này nếu là điều tra rõ bản xứ nhớ người một công tuần thiên ti bên trong quý hiếm dị vật vô số đủ để cho ngươi tu vi tiến một bức giải còn có rất nhiều công pháp bí thuật linh đan rượu dược trương huyền lời còn chưa nói hết nhạc sơn cầm một đống đồ vật đi đến trần g uyên ngươi bây giờ đã chính thức gia nhập tuần thiên ti đây đều là cho ngươi nhạc sơn đem đồ vật từng cái bầy phong suất ba kiện quần áo cùng nhạc sơn trên thân hoàn toàn một dạng chính thức lớn nhỏ có chút khác biệt một khối lớn cỡ bàn tay nhỏ màu đen lệnh bài phía trên có trần huyền tính danh cùng giản lược giới thiệu là dùng để chứng minh thân phận sử dụng trừ cái đó ra còn có một thanh kiểu dáng đặc biệt trường đao cùng trước hắn sử dụng trường đao so sánh thêm dài một chút thân đao vậy hẹp một chút đây là trương huyền mây đen phục nhạc linh đao lệnh bài cái này ba món đồ liền là tuần thiên ti chứng minh thân phận cái này nhạc linh đao mỗi một chui đều là bách luyện đao đối luyện cốt võ giả tới nói dư xài đương nhiên ngươi nếu là không thích cũng có thể tự hành dùng khác binh kh nhạc sơn hh á t á t một người cái này nhạn linh đao quá nhẹ ta dùng đến không quen liền đổi thành trọng đao ân trương huyền trầm mặc một cái trước mắt lại nói binh khí là võ giả cực trọng yếu kéo dài một t r ò n g lần này ngươi vừa tới liền để ngươi làm nhiệm vụ quả thật có chút không ổn bản xứ liền đưa ngươi một thanh hào đao à. dứt lời về sau vậy không đợi trần n g uyên nói cái gì đưa tay trộm một cái cách đó không xa treo trên tường một thanh trường đao màu đen trong nháy mắt rơi vào trong tay trương huyền nắm chặt trôi đao co lại một vòng hàn quang trợi hiện thân đao phản xạ tia sáng một chút liền có thể biết được đây là trôi hào đao đây là ta trước đó một cái nếm bên trong sen lẫn một chút tài liệu khác mặc dù nhìn như cùng phổ thông bách luyện đao một dạng nhưng lại cực kỳ sắc bén cả hai đi vắng cùng một cái cấp độ đối ta không có cái gì tác dụng lớn liền đưa ngươi đi trương huyền cầm trong tay đao đưa cho trần n g uyên đa tạ đại nhân ban tường h đao trần n g uyên nhìn trong tay đao cũng có chút mừng rỡ liền cái kia rút đao thời điểm có thể thả ra một vòng ánh sáng đối trần n g uyên tới nói liền là một cái không nhỏ trợ lực bởi vì bạn đao t h u ậ t bạo phát ngay tại trong trước mắt có đao này làm ít công to ta tại thành đông còn có một chỗ tòa nhà hiện tại vậy không cần đến nhạc sơn ngươi biết địa phương ngươi mang trần uyên đi về sau liền ở đâu tốt trương huyền tiếp tục nói đa tạ đại nhân trần u y ê n chắp tay một cái không có gì tốt tạ một chỗ tòa nhà mà thôi không đáng bao nhiêu bạc trương huyền khoát tay áo về phần dương b ạ n lâu một chút tin tức từ nhạc sơn nói cho ngươi liền có thể về sau trương huyền lại dặn dò một ít chuyện liền để nhạc sơn mang trần u y ê n rời đi hắn còn muốn tu hành gần nhất vậy nhanh đến thời khắc mấu chốt không thể lười biếng hành tẩu trước khi đến tòa nhà trên đường nhạc sơn nhìn bốn phía một phen thấp giọng hỏi trương đại nhân nhanh như vậy liền an bài cho ngươi nhiệm vụ đúng t r a một chút dương ra tối hôm qua ly kỳ tử vong sự tình mặc dù trương huyền không có đề cập không thể lộ ra nhưng trần uyên cảm thấy đã muốn cha vô sinh giáo yêu nhân đến tiếp sau tốt nhất vẫn là điệu thấp một chút không thể quá trưng ơ dương cũng không biết nên nói ngươi vận khí tốt vẫn là vận khí kém nhạc sơn cảm thán một tiếng nói thế nào tuần thiên vệ vừa gia nhập bình thường đều sẽ có ba đến bảy ngày làm quen một chút tuần thiên ti bên trong đồ vật bất quá trương đại nhân đã an bài cho ngươi nhiệm vụ xem ra cũng là xác thực đối ngươi ký thác kỳ vọng luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm hai mươi phụng mệnh tra án trần uyên cười, cười. là rất ký thác kỳ vọng người khác không tin trương đại nhân tính cách xưa nay lạnh nhạt cực ít có cái gì coi trọng người đoán chừng cũng là không bị hắn để ở trong mắt dù sao bối cảnh phi phạm vậy đúng là bình thường bối cảnh phi phạm trần n g uyên s ư ớ n g sở có chút kỳ quái cũng không phải kỳ quái tại trương huyền bối cảnh trước hắn liền từ tô tử duyệt trong miệng biết trương huyền phụ thân là t u ầ n thiên ti bên trong một vị đại nhân vật nhưng rốt cuộc bao lớn tô tử duyệt không có nhiều lời nhưng nghĩ đến tuyệt đối không thấp hắn kỳ quái là làm sao nhạc sơn cũng biết chuyện này chẳng lẽ vị này trương đại nhân điệu đến từ sau tuyên dương qua mình bối cảnh không nên a trần uyên nhìn vị này trương đại nhân tính cách hẳn là thuộc về cực kỳ cẩn thận loại kia ta nói cho ngươi ngươi nhưng khác nói cho người khác biết nhạc sơn thấp giọng nói trần uyên bình thường nói loại lời này khẳng định mình liền sẽ không giữ bí mật bất quá hắn vẫn là gật đầu ngươi yên tâm trần mô không phải lắm miệng người vậy là được kỳ thật ta cũng là suy đoán chúng ta trương đại nhân bối cảnh phi phạm nói cẩn thận một chút đầu tiên chính là chúng ta nam l a n g phụ thanh sứ đại nhân đối đại trương đại nhân cùng cái khắc tuần thiên sứ thái độ không giống nhau dạng khắc tuần thiên sứ trước đó làm chuyện sai nhận lấy trách phạt mà chúng ta trương đại nhân có một lần xúc động g i ế t một phẩm giai không thấp quan viên kết quả thí sự mà không có nghe nói liền là thanh sứ đại nhân thay hắn gánh xuống dưới còn có chúng ta thanh sứ đại nhân tuổi tác không nhỏ trước đó cùng vô sinh giáo một vị nào đó cường giả một trận chiến đả thương căn cơ đoán chừng không sai biệt lắm vậy nhanh điệu đi kinh thành đảm nhiệm cái chức quan nhà tản ngươi nói chúng ta trương đại nhân trong khoảng thời gian này vì sao ai truy xét một chút bản án rất căng vì là cái gì nhạc sơn lời còn chưa dứt cho trần liên một cái hiệu đều hiệu ánh mắt ha ha ngươi nói vậy có đạo lý chuyện này đừng quên chuyện ra ngoài chúng ta tuần tiên ti biết không vượt qua năm cái người trong đó còn muốn tính cả ngươi chẳng lẽ liền không thể là thanh sứ đại nhân coi trọng trương đại nhân không thể chuyện gì đều hướng bối cảnh phía trên nghĩ đi trần u y ê n cười cười ngươi về sau liền biết nhạc sơn cũng không có nhiều lời tựa hồ cũng là cảm thấy nói quá nhiều không tốt đương nhiên vậy có thể là hắn không biết nhiều như vậy tình huống ai đúng ngươi thích ă n dưa chua sao trần u y ê n vội vàng lắc đầu ai thích ă n chân ra từ từ tiền thế thấy được vậy thì cho hấp thụ ánh sáng trần liên vừa thấy được dưa chua liền phạm buồn nôn một đáng tiếc ta còn muốn lấy ngươi muốn là ưa thích ta cho ngươi đưa chút tới đây chứ n h ạ c sơn thở dài một cái cảm thấy trần uyên cùng hắn khẩu vị không quá nhất trí trần mũ cùng một bụng chi d ụ từ trước đến nay không quá nóng lòng ta biết ngươi đưa thích đi thanh lâu n h ạ c sơn nghĩ đến trước đó tại bình an huyện yên vũ lâu trả mặt nơi này chính là trương đại nhân nói tiểu viện sao trần uyên không trả lời thẳng mà là theo chân n h ạ c sơn dừng bước đúng chỗ này liền là n h ạ c sơn đem đại môn đ ẩ y ra đi vào bên trong vẫn có chút sạch sẽ gọt cảng sân nhỏ rất không tệ có mười mấy gian s ư g phòng còn có cái diện tích không nhỏ hậu viện nơi này là trước đó kê biên tài sản một cái quan viên nhà nguyên bản trương đại nhân là muốn mình ở cầu cái thanh tĩnh nhưng gần nhất sự tỉnh thực sự quá nhiều căn bản thanh nhàn không xuống ngoại trừ ta thường xuyên để cho người ta tới đây quét sạch bên ngoài cái này trong cơ bản không có tới qua ngoại nhân trần u y ê n ánh mắt trong sân quét mắt một bản nhẹ gật đầu đúng là rất thanh tĩnh chờ một lúc ta để cho người ta cho người đặt mua ý đồ tốt ngày mai ta lĩnh ngươi quen biết một chút trương đại nhân dưới t r ư ớ n g cái khác mấy cái đồng liêu tốt tại trong trạch viện đợi trong chốc lát nhạc sơn liền rời đi không bao lâu lại phái mấy cái người đem chọn cái nhà tổng vệ sinh một bản bảo đảm trần liên đêm nay liền có thể vào ở đi chẳng sao thưa thớt Chân liên trước ậ p luyện xong một ngày tu ngày xong hành. Ngồi một t ở ê n đó liền n bầu t im l có thật nhiều ví dụ một cái bình thường tuần thiên vệ lập xuống công hân trực tiếp liền đổi thập phần chân quý linh vật dùng tới tu hành tiến tới bước vào ngưng cương cảnh giới với lại chỉ cần bạc đầy đủ liền có thể tại tuần thiên ti bên trong mua sắm tu hành sử dụng đ a n g ăn dược cơ hội không có cái gì hạn chế đương nhiên đây chỉ là chỗ tốt trừ cái đó ra còn có không tốt địa phương cái k i a chính là nguy hiểm tuần thiên ti nội nhân chấp hành phía trên phân phát nhiệm vụ tỷ lệ tử vong là cực cao ự c c không có có nhất định đảm lượng căn bản là không có cách tại tuần thiên ti là có lợi có hại trần uyên tương đối mà nói vẫn là lợi lớn xa hơn hai hại hãn mục tiêu là võ đạo đình phong là trường sinh cựu thị tại bình an huyện cái tiên một góc nơi cũng kém không nhiều đến hạn mức cao nhất nơi đó tính hạn chế quá lớn căn bản không có càng nhiều t à i nguyên lệnh trần uyên đạt tới cảnh giới cao hơn một đêm này trần uyên suy nghĩ rất nhiều vậy vì chính mình tu hành tiến hành một cái dễ hiểu quy hoạch đầu tiên liền là phải nhanh một chút đạt được thái huyền kinh về sau tìm kiếm hạ một cái thân hoài khí vận người hữu duyên khí vận tế đàn chỉ dẫn đối trần uyên trợ giúp vẫn là to lớn một đêm không có chuyện gì xảy ra trần uyên d ậ y thật sớm thông lệ mỗi ngày nghìn lần rút đao cùng lục hợp đao đao pháp tu hành không thể không nói trương huyền tặng cho hắn trôi đao kia xác thực đối trần uyên trợ giút to lớn h ã n tại trong hậu viện dùng một gốc ở giữa chắc chắn nghiệm qua nhưng cái t i u cây cối vẫn l à n h ư cắt đậu hũ bình thường dễ dàng chạm thành hai nửa chém dụng vị trí cực kỳ c h â n nhắn tu hành kết thúc trần n g uyên theo thường lệ dùng nước lạnh từ đầu đổ vào một bản về sau đổi lại tuần thiên ti chế thức mây đen phục toàn bộ người khí chất lập tức khác nhau rất lớn tràn đầy một cỗ t ố t sát khí chất h ồ n g eo nhạn linh ao trần n g uyên ra khỏi nhà tùy ý tại một chỗ dùng chút cơm canh sau đó liền đi đến tuần thiên ti nội bộ lần này không có người cản hắn bất quá hắn một người mới vẫn là r ư ớ lấy rất nhiều chú ý nhưng cũng không có người đuôi ngủ tiến lên khiêu khích liền xem như đối với hắn có chút ghen ghét cũng không có người biến thành hành động hoặc là nói trước mặt người khác biến thành hành động cái này khiến trần nguyên vốn là muốn lập vi dự định rơi vào khoảng không tuần thiên ti bên trong có quy định không được chủ động đối đồng liêu xuất thủ nhưng nếu là đối phương động thủ trước nhưng lấy phòng vệ chính đáng dựa theo trước đó nhạc sơn g i ả n g thuật trần nguyên tìm được tuần thiên ti bên trong cất giữ hồ sơ công văn kho tại sáng lên lệnh bài về sau thập phần thuận lợi liền có thể lấy tiến hành điều tra trước dò xét một chút nam lang phủ bên trong tình huống căn bản nhớ kỹ về sau trần uyên liền bắt đầu vượt qua trước đó trương huyền nói tới cái kia vụ án s ắ c thực chết rất nhiều người trong đó một bộ phận còn cùng bình an huyện có quan hệ liền huyết chỉ vậy ghi chép một bút về sau trần uyên liền thấy được thổ lộ khẩu cung nói nói dương vạn lâu cùng lúc trước vị kia phủ thừa ở giữa quan hệ b ả n cung càng xem trần uyên lông mày càng nhăn bởi vì phía trên này cũng chỉ là phiến diện giản g thuật không có bất kỳ chứng c ứ nào vậy trách không được trương huyền không có lập tức bắt người không có chứng cứ bắt người ngược lại là có thể làm được nhưng sau đó nếu là tìm không thấy chứng cứ xác thực cái kia nhất định hội nhớ một quả đáng nghiêm trọng người luận tội đây cũng là phía trên không hy vọng tuần thiên ti quyền lợi quá lớn đem c h ề u đỉnh váy gà chó không yên đọc nhanh như gió đem chọn cái hồ sơ lật xem một bản trần uyên trầm tư một trận sau đó đứng người lên hắn muốn đi trước dương ra một chuyến thành đông dương ra khi trần uyên đi vào dương ra trước cửa thời điểm bên trong không có chút nào khóc tăng thanh âm giống là căn bản không có chết qua người bộ dáng hết thầy đều rất bình tĩnh dương gia đại môn rộng mở trần uyên trực tiếp sắc mặt bình tĩnh đi vào mới vừa vào đi liền có một cái tuổi tắc không nhỏ lão giả tiến lên ngăn cản ngươi là người phương nào vì sao tự tiện xông vào dương gia lão giả nhìn từ trên xuống dưới trần uyên trong ánh mắt có chút hầu nghi tại hắn trong ấn tượng còn không có qua sai dịch dám lên dương gia môn tuấn thiên ti phụ mệnh t r a án trần uyên xuất ra lệnh bài bày ra thập phần bình tĩnh nói t r a án ta lão giả lời còn chưa nói hết liền bị sau người một người trung niên nam tử đánh gãy xin hỏi vị đại nhân này đến ta dương già cha vụ án gì hắn ngữ khí so với lão giả có chút k h á c h khí hiển nhiên cũng là nhận ra trần uyên trên thân cái này thân quần áo đại biểu cho cái gì trần uyên ngươi là người phương nào tại hạ là dương gia q u ả n g i a ngô bá ngươi đi trước bận điệu ta đến chiêu đ á i vị này sai ra nam tử trung niên hướng về phía lão giả ra hiệu một phen lão giả vậy không phải người ngu xem xét quản gia bộ dáng này liền biết nên làm như thế nào liền bận điệu lui xuống trần uyên không có ngăn cản dương bạn lâu dương tư mãi nhưng trong nhà sai ra tìm lão gia có việc mới vừa nói c h a án nam tử trung niên trên mặt biến đổi gặt ra một cái nụ cười đại nhân không phải là tìm lộ chỗ ta dương gia có thể có vụ án gì án mạng sai ra ngươi nhưng không nên ngậm mõ p h u ớ người dương gia làm sao có thể cùng án mạng dính dáng đến nam tử trung niên vội và nói g n đêm trước tuần thiên ti nhận được tin tức dương đại nhân con dâu ngoại ý muốn bỏ mình cho nên đặc phái trần mộ trước đến điều tra làm sao người muốn ngăn ta trần uyên âm thanh lạnh lùng nói nam tử trung niên con ngươi đột nhiên sâu co lại vừa định muốn nói chút cái gì phía sau bỗng nhiên chuyển đến một đạo tiếng t h ở dài âm ai không nghĩ tới vậy mà kinh động đến tuần thiên ti các vị lão phu vốn không muốn việc xấu trong nhà bên ngoài dương trần uyên tập trung nhìn vào đâm đầu đi tới một cái thân mặc quan bảo nam tử trung niên khuôn mặt ngay ngắn không giận tự uy dâu tóc có một chút sáng trắng chính là dương vạn lâu gặp qua dương tư mã trần u y ê n c h ắ t tay vị này tuần vệ nhìn xem lạ mắt không biết làm tên gì dương vạn lâu tay phải nhẹ nhàng nuốt dâu hỏi tại hạ trần u y ê n mới vừa tiến vào tuần tiên ti tuổi trẻ tài cao a dương vạn lâu nhẹ gật đầu dương tư mã quá khen chúng ta vẫn là trước nói một câu bản á n a trần u y ê n tiếng nói nhất chuyển nói thẳng hắn cũng không có hứng thú gì tại cái này nói chuyện kiếm dương vạn lâu trầm mặc một hồi mới chậm rãi nói ra trổi quất g á c t h a n h lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi b à n đọc liền biết Trước 121, người trẻ tuổi không nên quá khí thịnh. Tiện nhân kia bên ngoài cùng người tư thông, nhiễm bệnh hoa liếu, một mực dấu đêm trước bị con ta phát truyền ta tiện một trợn, Tiện mắt thấy tha chết một ra ra người người đường cùng mực con cầu con cũng cầu chạy cạnh cái bức bách, cái không nên nhân bên ngoài nhiễm bệnh hiện, khẩn không muốn lan ngoài, giận giận mắng nhân muốn nhà. nhân đến bên cạnh giếng lấy cái chết bức bách. Ai ngờ kia liếu, diếm, kia khỏi kia lại phòng, ai quá dấu đau khổ khí hoa đêm bị sao, mỏ đem lấy dữ, dữ nói xong dương vạn lâu thở dài một cái trong lời nói có nhiều bán giận chi ý dương tư mã không được phẫn nộ nếu thật như như lời ngươi nói cùng người tư thông cái kia s á c thực chết không có gì đáng tiếc nhưng nếu như cũng không phải là như thế trần uyên thần sắc bình tĩnh nhìn xem dương vạn lâu không có bởi vì mảnh này mặt nói như vậy liền lựa chọn tin tưởng dương vạn lâu sắc mặt giận dữ trần tuần vệ cái này là ý gì chẳng lẽ là chất vấn bản quan nói dối không thành dương tư mã chớ nổi giận hơn sự t ì n h rốt cuộc như thế nào xem xét liền biết trần uyên ngữ khí rất bình tĩnh cùng có chút tức giận dương vạn lâu so sánh hoàn toàn tương phản hít sâu một hơi dương vạn lâu thấp giọng nói là bản quan thất thố đã trần tuần vệ muốn nhìn vậy liền xem một chút đi vừa vận tiện nhân k i a thi thể còn không có hạ t á n g dứt lời về sau dương vạn lâu hất lên tay á o quay người dẫn đường nhưng xoay người trong nháy mắt dương vạn lâu sắc mặt lại là trở nên phi thường âm trầm giống như là đột nhiên đổi một cái người giống như trần tuần vệ mời một bên trung niên quản gia thấp giọng nói trần u y ê n nhẹ gật đầu đi theo ở sau lưng hắn dương ra tòa nhà rất lớn trần liên đoán chừng ít nhất là ba t i ế n nhà theo dương vạn lâu sau lưng bên trong trần liên không ngừng trương mở thiên nhãn quan sát lấy dương ra từ đường ở nơi nào chỉ bất quá một mực đều không có phản ứng gì tựa hồ dương ra từ đường tại một cái rất bí mật địa phương dương vạn lâu con dâu nghiêm thị tuần thiên ti hồ sơ bên trong ghi chép cũng không nhiều nó phụ thân cũng là một vị quan viên nhưng sớm mấy năm ở giữa liền đã té ngựa ngược lại là không có liên lụy đến nàng nghe nói liền là vị này dương tư mã ở sau lưng ra lực về phần là thế nào xuất lực liền không được biết rồi rất nhanh dương vạn lâu liền đem trần nguyên dẫn tới dương ra vắng vẻ nhất một chỗ sưng phòng nơi này chung quanh mấy gian phòng ốc đều không có người ở có vẻ hơi lộn xộn đẩy cửa ra bên trong trưng bày một bộ màu đen có tài phong cực kỳ kín đã dùng đinh tán thiết thực tựa hồ là dự định mau chóng hạ táng mặc dù tiện nhân kia có nhục ta dương ra ra phong nhưng bản quan vẫn là vì nàng chuẩn bị một bộ quan tài dương bạn lâu chỉ về đằng trước quan tài ngữ khí có chút không thích trần n g uyên nhẹ gật đầu không có nhiều lời đi lên trước đem đinh tán từng cái lên đi ra sau đó đột nhiên dùng sức đẩy đem nắp quan tài đẩy lên một bên lộ ra bên trong thi thể toàn bộ người bị nước ngâm trắng bệnh thân thể thậm chí có chút phồng lên hiển nhiên là trong bụng tích tụ không ít nước giếng trần uyên ánh mắt có chút ngưng tụ thuận miệng hỏi trước đó dương tư mã nói nghiêm thị là vô ý rơi vào trong giếng không sai thế nhưng là lập tức đem mò đi ra nếu như là lập tức mò đi ra thi thể không có khả năng như thế p h ồ n g lên lại thân thể đều bị c u a trắng bệnh dương vạn lâu nhìn xem trần n g uyên bóng dáng con ta trời sinh thể hư không cách nào tập võ căn bản là không có cách kịp thời đem cứu ra là lấy tại trong giếng tiện nhân kia cua không ít thời gian cho nên mới sẽ như thế p h ồ n g lên nói xong dương vạn lâu còn giải thích một chút trần n g uyên từ một bên cầm lấy một cây c u n gỗ tại nghiêm thị trên thân trọc trọc thi thể có chút hơi cứng ngắc dương tư mã trần n ô muốn nghiệm một chút thi trần tuần vệ muốn như thế nào nghiệm dương vạn lâu cao mày dương tư mã cảm thấy thế nào trần uyên trả lời một câu nghiệm thi hắn không hiểu nhiều nhưng thật ra là muốn nhìn một chút cái này nghiêm thị trên thân vết tích dù sao dương vạn lâu thế nhưng là nói qua nghiêm thị có hoa liếu c h i bệnh đây tuyệt đối là có chút vết tích chí ít trên thân hội lâu một chút màu đỏ mụn nhỏ đừng hỏi tác giả là làm sao biết dương vạn lâu hơi biến sắc vội vàng cự tuyệt không thể nghiêm thị mặc dù có nhục gia phong nhưng bây giờ cũng là ta dương ra thi thể há có thể bị trần vẩn vệ một giới nam thân xem truyền đi ta dương ra như thế nào tự xử ha ha với lại mạng này h n chỉ là ngoài ý mớn không có kỳ quặc bản quan cũng không có báo quan trần tuần vệ tranh thủ thời gian nhìn xem hết về sau bản quan liền hội đem hạ tắng bớt t r ứ n g mắt trần n g u y ê n không có trả lời bước lên nghiêm thị cánh tay ở tại trên thân cẩn thận chậm rãi quét qua rất nhanh trần n g u y ê n liền đưa mắt nhìn nghiêm thị trên móng tay phía trên không có bất kỳ cái gì vết cắt tổn hại có chút t h ư ờ n g thức người đ ề u biết nếu là vô ý ngã vào trong giếng mà chết cái kia tất nhiên hội bản năng sẽ rách bên người đ ổ vật vách giếng cứng rắn chỉ cần dùng lực móng tay tuyệt đối hội đứt gãy tổn hại có máu thịt bê bé bét dấu hiệu nhưng nghiêm thị trên thân trình tề hoàn toàn không giống tại trong giế liền xem như lòng mang t ử trí vậy hội bản năng sẽ rách trừ phi nghiêm thị là bỏ mình về sau bị người đầu nhập trong giếng trần tuần vệ phát hiện cái gì dương vạn lâu chăm chú nhìn trần n g u y ê n thúc giục nói dương tư mã gấp cái gì trần m ỗ tự nhiên là phát hiện một ít đồ vật cái gì đồ vật hắn vội vàng truy hỏi ha ha dương đại nhân khẩn trương cái gì trần m ỗ nói đùa trần n g u y ê n cười cười ánh mắt sẽ nghiêm trị thị trên thân rời hiện tại đã có thể xác định là nghiêm thị chết tuyệt đối không phải dương vạn lâu nói tới như vậy hắn nói láo về phần vì sao a nói láo trần u y ê n trong đầu vậy bắt đầu náo bổ ra một ít đồ vật nhưng cái này chút cũng không thể tính làm chứng cơ xác thực trực tiếp có thể truy bắt dương vào lâu với lại trần u y ê n mắt vậy đi vắng nghiêm thị chết trên thân hắn mắt là tìm tới dương ra từ đường mà trương huyền cho hắn ra lệnh là tìm tới trước đó đám tia không có tìm được bạn dương mô cũng không thích trần tuần vệ nói đ ù a dương bạn lâu sắc mặt khó coi nghiêm thị ngã vào cái kia một cái giếng ở nơi nào trần mộ muốn nhìn lại một chút trần liên tiếng nói nhất truyền hừ tuần tiên ti người thật sự là thanh nhàn liền một cái phu nhân chết đều muốn truy xét như thế gấp xem ra bản quan ngày mai muốn lên tấu cho chi phủ đại nhân để cho các ngươi tuần thiên ti đi làm việc chút khác sự t ì n h c h i phủ đại nhân nhưng không quản được tuần thiên ti dương tư mã uy hiếp vẫn là thả một chút nếu không trần mỗ có lý do hoài nghi ngươi cùng nghiêm thị chết có quan hệ trần n g uyên nói thẳng ngươi dám uy hiếp bản quan đây là uy hiếp sao vẫn là nói dương tư mã trong lòng có quỷ liền vụ án phát sinh địa điểm cũng không dám để trần mỗ điều tra là sợ trần mỗ phát hiện cái gì sao trần n g uyên ánh mắt không che giấu chút nào cùng dương vạn lâu đối mặt đừng để ý tới hắn quyền thế bao lớn cũng không quản được hắn nhóm tuần thiên ti sự tỉnh bọn hắn chức trách thứ nhất liền là thay mặt thiên tuần thú tuần tra thiên hạ sự tỉnh dương vạn lâu ngữ khí cứng lại không nghĩ tới một cái nho nhỏ tuần thiên vệ đã vậy còn quá cứng rắn hít sâu một hơi hắn thấp giọng nói trần t u ầ n vệ người trẻ tuổi không nên quá khí thịnh trần u y ê n khỏe miệng khẽ n h ế c có chút khinh thường không khí thịnh gọi người trẻ tuổi sao n g ư ơ i lao ra tại hạ l i n h trần tuần vệ nhìn xem là được một bên quản gia vội và nói g n dương vạn lâu đưa mắt nhìn trần u y ê n một chút để lại l ử a giận trong lòng t ố t vậy ngươi liền mang trần tuần vệ nhìn kỹ một chút nếu là tìm không thấy cái gì bản quan nhìn ngươi có lời gì nói dứt lời về sau dương vạn lâu phẩy tay á o bỏ đi trần tuấn vệ chớ giận lao ra chỉ là đối thiếu nãi n ã i có chút bất mãn thôi quản gia vội vàng b ồ i cười nói không sao bất quá ngươi cũng muốn khuyên bảo dương tư mã lớn tuổi không cần như vậy đại khí tính nóng giận hại đến thân thể trần u y ê n cười cười ha ha trần tuần vệ đi theo ta chiếc k i a giếng liền tại hậu viện quản gia đưa tay ra hiệu nói quản gia dẫn đường lập tức trần u y ê n đi theo dương phủ quản gia hướng phía hậu viện phương đi về phía trước dọc đường trần liên hỏi rất nhiều chuyện quản gia phần lớn trả lời nếu như thực sự không cách nào trả lời cũng chỉ là cười cười dương quản gia trần n g tại quý phủ cũng coi như đi hơn phân nửa vì sao không thấy từ đường ở nơi nào trần n g uyên không chút biến sắc hỏi quản gia kia hơi s ư ớ n g sở mắt thấy níu lại thấp giọng nói cái này tại hạ cũng không rõ lắm trần n g uyên ánh mắt ngưng tụ thân là dương phủ quản gia hội không biết từ đường ở nơi nào hiển nhiên là hắn không nguyện ý nhiều lời thôi trần tuần vệ vì sao có câu hỏi này a không có cái gì chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi dương quản gia cười cười chỉ về đằng trước cây liếu bên cạnh một cái giếng nói trần tuần vệ nơi đây chính là thiếu nãi nãi rơi xuống địa phương trần uyên trên dưới đánh giá một bản bên cạnh giếng cũng không quá lạ thường đi tới gần trần uyên hướng về bên trong nhìn quanh một phen nước rất đ ủ hoàn toàn không nhìn thấy chỗ sâu tình huống với lại bên cạnh giếng tựa h ồ bị thanh lý qua lộ ra rất sạch sẽ thậm chí có chút giống là cố ý thanh quét sạch sẽ một bên quản gia sắc mặt bình tĩnh nhìn xem trần uyên hết nhìn đông tới nhìn tây điều tra sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào giống như là người đứng xem bình thường đối xử lạnh nhạt nhìn nhau trần tuần vệ nhưng dò xét xong dương quản gia cười hỏi nói gấp cái gì đúng không biết dương tư mã công tử hiện tại nhưng trong phủ nghiêm thị nếu là dương công tử vợ trần mộ theo lệ cũ vẫn là lại muốn hỏi ý một cái công tử thể hư lại bởi vì thiếu nãi nãi sự tình bị tức đến cho nên dương quản gia lập tức quyện chuyển cự tuyệt nói bất quá hắn lời còn chưa nói hết liền bị trần nguyên đánh gãy t ố t trần m ỗ hội cẩn thận một chút dương quản gia dẫn đường a ta dương quản gia nếu biết ta tuần tiên ti làm việc tác p h ò n g chắc hẳn vậy sẽ không cự tuyệt trần mô đúng không trần nguyên trực tiếp uy hiếp một tiếng trần tuần vệ đi theo ta dương quản gia ngữ khí cứng lại nhìn chằm chằm trần nguyên một chút quay người dẫn đường dương công tử nhìn xem trên giường sắc mặt trắng bệnh nam nhân trẻ tuổi trần nguyên nhẹ t ê một tiếng trên giường bệnh nam tử trẻ tuổi từ từ mở mắt hơi h ồ nghi trên người trần n g u y ê n quét mắt một bản tựa hồ tại hỏi hắn là ai còn không đợi trần n g u y ê n nói chuyện bên cạnh dương quản gia lập tức nói công tử vị này là tuần thiên ti trần tuần vệ trước đến điều tra thiếu nãi nãi trượt chân rơi giếng một chuyện không có gì tốt điều tra trần tuần vệ mời trở về đi nữ nhân kia liền là không c ẩ n thận rơi xuống nước mà thôi trầm mặc một cái trước mắt dương thanh an thấp giọng nói ra dương tư mã nói là nghiêm thị không bị kiềm chế mắc hoa liếu chứng bệnh bị dương công tử phát giác lấy cái chết bức bách vô ý rơi vào trong giếng là thế này phải không trần luyên chăm chú nhìn xem dương thanh an hỏi cái gì trổi quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương một trăm hai mươi hai dương vạn lâu sắc cơ dương thanh an trên mặt có chút vẻ kinh nộ làm sao chẳng lẽ có cái gì không đúng trần luyên vội vàng truy hỏi nhìn vị này dương công tử sắc mặt hắn cũng biết tuyệt đối có quỷ công tử nói cẩn thận một bên quản g i a ánh mắt lấp lóe trần u y ê n nắm chặt chui lao đột nhiên vừa gậy lóe ra một vòng đào quang dương quản ra là trần mỗ đang hỏi chuyện vẫn là người đang hỏi chuyện còn dám xem vào chớ trách trần mỗ trị ngươi cái trở ngại phá án trị tội dương quản gia thần sắc cứng lại lập l o ạ cười cười tại hạ chỉ là nhắc nhở công tử có lời gì tất cả đều nói cho trần tuần tra thôi dương công tử nếu có cái gì muốn nói không ngại nói thẳng dương thanh an sắc mặt thay đổi mấy lần thấp giọng nói dương quản gia nói không sai là là tiện nhân kia vô ý rơi vào trong giếng mới có hơi thất thố trần tuần vệ chớ nên trách tội hiện tại trần mỗ hoài nghi nghiêm thị chết có lẽ cùng cái kia cấu kết gian phu có quan hệ dương công tử không ngại nói ra không thể nói trước trần mỗ còn có thể báo thù cho người đầu dương thanh an xong quyền nắm chặt tựa hồ là ở đè nén cái gì thật lâu về sau mới chậm rãi nói cái k i a đang chết gian phu là ai ta cũng không biết hy vọng trần tuần vệ cha đến lúc đó cũng có thể nói cho ta biết một tiếng trần uyên ánh mắt trên người dương thanh an trên giới không ngừng quan sát dương công tử thật không biết dương thanh an ánh mắt lấp lóe không yên lắc đầu cũng được nếu như thế trần mỗ liền không hỏi tới bất quá trần uyên q u a y đầu nhìn xem dương còn ra nghiêm thị chết không có đơn giản như vậy làm phiền c h u y ể n cáo dương tư mã trong vòng bảy ngày không cần thiện động nghiêm thị thi thể trần mỗ hội bập lên từ khám nghiệm tử thi đến nghiệm thi nếu như trong thời gian này nghiêm thị thi thể không có tuần thiên ti sẽ phải bắt người dương quản gia c h o mày trần tuần vệ có cái gì căn cứ thiếu n ã i n ã i chết không phải ngoài ý muốn nếu như không có chứng cứ liền xem như tuần thiên ti cũng không thể lớn lối như thế ha ha tuần thiên ti liền là lớn lối như thế người muốn như nào trần n g uyên cười lạnh một tiếng quay người trực tiếp rời đi nhưng trong lòng tại ám đạo cái này dương v ạ n lâu hẳn là ngồi không yên trần n g uyên liền là tại hù cái này dương quản gia buộc bọn hắn trước lộ ra c h â n ngựa nếu như chậm rãi dò xét lời nói trần uyên có lẽ có thể tìm tới vết tích nhưng như thế quá phiền t h i với lại có rất lớn sự không chắc chắn miệng giếng bên cạnh bị thanh lý rất sạch sẽ cơ hội không có để lại cái gì đồ vật cái này dương công tử đoán chừng biết cái gì trần tướng nhưng xem ra cũng không dám nói trần u y ê n gần như có thể chắc chắn nghiêm thị chết hết đối với dương vạn lâu có quan hệ nhưng hắn không có chứng c ứ xác thực chứng minh dương vạn lâu hoàn toàn có thể lật đổ chính mình nói pháp trần u y ê n lại có thể thế nào cuối cùng vẫn là trần u y ê n hiện tại địa vị có chút thấp nếu như hắn hiện tại là một vị tuần thiên sứ hoàn toàn không cần thiền t o á i như vậy chỉ cần nắm chắc trong lòng hoàn toàn có thể cưỡng ép bắt người hiện tại trần liên duy nhất có chút khó chịu là bây giờ lại không có tìm được dương gia từ đ ư ờ n g chỗ kỳ thật hắn ban đầu dự định là mặt ngoài t r ư ớ c đến điều tra nghiêm thị bản án sau lưng lại là t r ư ớ c đ ổ i theo điểm sau đó muộn tiến lên đây lấy đi thái huyền kinh nếu thật là chậm rãi đi hủy diệt dương gia lại cái kia thái huyền kinh cái kia hoàn toàn không phải người bình thường mạch suy nghĩ trần u y ê n thứ nhất mắt liền là thái huyền kinh cái khác cái gì án mạng cái gì bạc đều không trọng yếu chi tiết sự tình cũng không có như hắn suy nghĩ bình thường tiến hành hắn không chỉ có không có tìm được dương gia từ đúng chỗ thậm chí trương mở thiên nhãn đều không có tìm được tia sáng thậm chí đều có chút hoài nghi là mình tìm nhầm dương gia công tử thật tốt dưỡng bệnh ta đi đưa tiễn vị này trần tuân vệ quản gia nhìn thoáng qua trên giường dương thanh an sau đó vội vàng đuổi theo trần nguyên bước chân dương thanh an sắc mặt khó coi có chút dữ tợn nhưng thật lâu về sau lại nằm nặng, nặng vỗ một cái chăn mềm nơi khỏe mắt chảy ra một giọt nước mắt một đường đi theo khi dương quản gia nhìn xem trần nguyên bóng dáng triệt để biến mất về sau vội vàng đóng lại đ ạ i môn cái kia trần nguyên rời đi gian phòng bên trong dương vạn rồi nhìn thấy quản gia tìm đến sắc mặt âm chầm hỏi đã đi hắn có hay không phát hiện cái gì dương vạn lâu sắc mặt nghiêm trọng quản gia cốc mày đem trần n g u y ê n hành tung cùng nói chuyện toàn bộ cáo chi dương vạn lâu đáng chết dương vạn lâu một trưởng trùng điệp đập ở trên bàn có chút hối hận không có nhanh chóng đem tiện nhân kia thi thể đốt cháy rơi nếu không há sẽ có hiện tại sự tỉnh bất quá chính hắn vậy không nghĩ tới tiện nhân kia chết vậy mà lan truyền đến tuần t h i ê n ti trong miệng dù sao toàn bộ người trong phủ đều bị hắn c ấ m đủ nghiêm cấm truyền ra ngoài thanh ăn như thế nào công tử đã tỉnh tựa hồ đối với lao g i a ngài có chút hận ý quản gia trần trờ nói long dạ đàn bà bạn quan làm như thế cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi dương vạn lâu thở dài một cái lao ra còn có một với i ệ c p h bầm báo n lại c hắn còn á i kia t r muốn mời khám nghiệm tử thi đến nghiệm thi hiển nhiên là đã tại nghiêm thị thi thể bên trên phát giác được cái gì dương vạn lâu tao mày bởi vì không nghĩ tới quan phủ người trở về đối với nghiêm thị thi thể hắn cũng không có cẩn thận kiểm tra chỉ là đem miệng giếng dọn dẹp một bản không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị đã nhận ra không quản hắn có phải hay không hướng về phía cái kia nhóm bạc đến đã có cái này manh mối liền tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống dương vạn lâu thấp giọng nói nhưng bây giờ giết hắn chỉ sợ sẽ khiến cửa hại càng lớn hơn chú vạn nhất vậy ngươi nói nên làm cái gì chẳng lẽ muốn chờ lấy cái này trần huyền t r a ra nghiêm thị chân tướng sau đó bạn quan bị hạ ngục sao cái kia nhóm bạc liền trong nhà tuần thiên ti người một khi lục soát điều tra ra đây chính là xét nhà tội lớn l ú cái trước này, này dương bạn i vì phụ thừa đ i lâu hít sâu một hơi cái này trần liên nếu là gần đây đều đến tuần tiên vệ vậy hắn tại tuần thiền ti bên trong đoán chừng cũng không có cái gì căn cơ giết hắn nhất định phải giết hắn hắn nếu không chết về sau chết liền là chúng ta với lại muốn mau chóng đậu thủ về sau lại đem t i ệ n nhân k i a thi thể đốt đốt sạch sẽ không để lại bất cứ dấu vết gì dạng này cho dù có người hoài nghi cũng không có chứng cứ về phần cái k i a nhóm bạc phải nghĩ biện pháp trở đi không thể lại ở nhà bên trong lao ra chuẩn bị để ai đậu thủ quản gia sắc mặt ngưng trong hỏi tuần thiên vệ thực lực thế nhưng là từng cái đều không phổ thông để thanh giao hội người đậu thủ những năm này ta giúp bọn hắn không ít việc cũng nên hồi báo một chút bạc quan dưng ơ vạn lâu trên mặt lóe ra một vòng sắc cơ hắn trưởng lương vận mà thanh giao hội hùng bá vân giang tự nhiên mà vậy liền hội sinh ra một chút cấu kết mặt ngoài hắn nhìn như thanh liêm kỳ thực đã sớm cùng giang hồ thế lực cấu kết ở cùng nhau tốt ta lập tức đi nói cho bọn họ ân tốt nhất để bọn hắn đem cái này trần l u y ê n triệt để biến mất cùng lắm thì dùng lại chút bạc cho tuần thiên t i người tận khả năng đem việc này đẻ xuống vâng nam lăng thành bắc rời đi dương phụ không lâu về sau trần l u y ê n liền bị nhạc sơn kéo đến một chỗ q u á n hắn rượu mấy cái thân mang huyền y tuần thiên v ậ ánh mắt không ở tại trần l u y ê n trên thân gió xét tựa hồ muốn xem ra hắn là làm thế nào chiếm được trương huyền h u á i bọn họ đều là nhạc sơn mời tới đồng liêu chuyên tới để vì trần u y ệ n tiếp gió làm, thất thần làm cái gì? vì sao a không uống nhạc sơn cực kỳ hào sảng làm một chén rượu lớn bọn hắn những người này đều là trương huyền dưới trướng cùng nhạc sơn giao hào đồng liêu tự nhiên cũng sẽ bị dẫn tiến cho trần n g uyên nhận biết về phần một đạo khác người thì cũng không có c ỡ nào xuất ruột trong cựu lâu ngoại trừ trần n g uyên cùng nhạc sơn hết thể có bốn người trên mặt có vết đao chém lạnh lùng nam tử gọi là dương p h o n g nhìn xem có chút tuổi trẻ trên ngón tay không ngừng du động phi đao ra hỏa gọi là nghiêm thanh trước đó theo nhạc sơn giới thiệu ra hỏa này phi đao rất có thủ đoạn đã từng đạt được qua một vị đường môn cao thủ chỉ điểm hai người khác cũng có chút không lắm lạ thường một cái gọi cùng trần uyên cùng họ bàn rượu là có thể nhất rút ngắn quan hệ địa phương có nhạc sơn từ đó điều mấy người đối với trần uyên cảm nhận cũng rất tốt mà trần uyên đối bọn họ cũng là như thế qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị nhạc sơn trên mặt đã có chút hiện hồng hắn một người liền uống bảy tám v ò rượu nước làm cho người sợ hãi thắt phục trần uyên cũng không biết hắn rốt cuộc là thế nào tiêu hóa tóm lại một lần cũng không có đi vệ sinh trần uyên về sau chúng ta liền là cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ bằng hữu trương đại nhân coi trọng ngươi nhạc sơn tin tưởng ngươi dương mộ tin tưởng bọn hắn ánh mắt dương phong nhàn nhạt một cười ha, ha. trần uyên cười, cười. k h ô nhạc g có n i lời lời gì. Chỉ là sơ bộ tiếp rãi ề u quan quá thu là gì. cùng Chỉ xúc, còn cần chậm quan sát, bất quá có thể cùng thập phần kệnh hào sơ sát, sảng bộ bất sơn trở t h à nhìn bằng bọn hắn tâm tính đoán chừng cũng là quá quan. Nhạc Sơn n hưu, h quá tâm là như sơ ý kỳ thực thận trọng điểm này lần thứ nhất tiếp xúc thời điểm trần uyên liền có cái nhìn này nhạc sơn lảo đảo đứng người lên đẩy ra cửa sổ thở dài một cái ánh mắt ở bên ngoài nhìn một vòng chỉ vào đang tại sửa đường nhân đạo mẹ hắn lao tử lúc trước nhập trước tuần tiên ti thời điểm ngay tại xây con đường này làm sao hiện tại còn tại tu hắn có chút không c ă n lòng trần uyên thuận miệng lên tiếng muốn giàu trước sửa đường câu nói này ta liền không quá đồng ý tu nhiều năm như vậy đường vậy không gặp ta nam l a n g phủ bách tính giàu tương phản hiện tại mấy năm liên tục nạn hạn hán phổ thông lê dân càng ngày càng sống không nổi nữa nghiêm thanh thở dài một cái hàng quân ánh mắt k h ẽ động trần uyên lời nói này vậy có đạo lý muốn giàu trước sửa đường nếu như đường đều bất bình sao là thương nhân trần uyên tiếp tục nói bách tính lê dân là đi đường cũng không phải sửa đường tự nhiên giàu không được bậc đều bị cái kia trút sửa đường người cầm đi ha ha có đạo lý có đạo lý những tham quan kia ô lại liền là nên chết luân hồi chín tiếp trở về thời lê sơ phó trải á qua một lần đơn giản tiếp xúc trần uyên đối trương huyền dưới chướng mấy cái tuần thiên vệ cũng coi là có chút ít giải hắn còn hỏi tuân dưới mấy người liên quan tới dương vạn lâu tình huống tạp kẽ bất quá bọn hắn nhận biết vậy đều cực kỳ phiến diện cảm thấy dương vạn lâu tại nam lăng phủ đông đạo quan viên bên trong xem như tương đối thanh liêm trần n g uyên cũng không có hàng nghiêm thị sự t ì n h nói ra tại giao lưu quá trình bên trong trần n g uyên biết được nam l a n g phủ ngũ đại thế lực thần tiêu đường g i a o hội trường nhạc bang long hổ môn cùng kim sơn tự đều tại nam l a n g phủ thành phụ cận trong đó trường nhạc bang tại thành nam cùng thành tây thế lực rất lớn mà thanh g i a o hội có được vân giang chứng cứ nhất tới gần giang hà thành bắc khống chế lấy nơi đó tất cả bến tàu đương nhiên bọn hắn thế lực vậy đều tại hướng phía dưới kéo dài ngũ đại thế lực bên trong mạnh nhất là kim sơn tự mà hôm nay đường phật môn thế lực cực mạnh cái này chút phía dưới trò chiến vậy mượn gió thổi phóng đại kim sơn tự phía dưới thần tiêu đường độc nhất ngăn lại về sau liền là trường nhạc bang thanh gia o hội cùng long hồ môn long hồ môn ở vào nam lĩnh phủ thành tây bốn mươi dặm bên n g o à i ngoại hồ núi n a m gần đây thế lực cũng là p h o n g đại đổi sắt thần tiêu đường thực lực giữa bọn hắn bởi vì lợi ích đã có mấy lần tranh c h ư p những tình huống này người bình thường khó mà biết được liền xem như trước đó vân giang tứ quỷ cùng thanh m u ộ c tông sở vân phong mấy người vậy không rõ ràng lắm chỉ có tuần thiên ti bên trong người mới biết rất rõ ràng bên ngoài tuần thi thực lực cương đại nhưng kỳ thực nam l a n g phủ lại là hơn phân nửa đều tại ngũ đại giang hồ thế lực khống chế phía dưới hiện đảm nhiệm nam l a n g thanh sứ căn bản là không có cách để nén thế lực này có đôi khi làm đến bọn hắn lúc thi hành nhiệm vụ đợi đều có chút bế khuất những tình huống này đối mới vừa tiến vào tuần tiên ti trần u y ê n tới nói là rất trọng yếu dù sao muốn đối nam l a n g phủ thế cục có một cái khác sâu dài như thế mới có thể căn cứ tình thế để phán đoán ngày sau nên làm như thế nào trên đường phố người đi đường không dứt so với bình an h u y thành phụ thành sinh hoạt muốn nhiều màu nhiều sắc một chút cho dù là đến ban đêm vậy hội não nhiệt một trận trần liên bộ pháp bình ổn hô hấp rất có tấu con mắt thỉnh thoảng hiện ra thanh sắc con mang quan sát đến bốn phía tình huống gửi hy vọng có thể tìm tới để trước mắt mình sáng lên ra hỏa trần n g u y ê n thân hình c ứ n g lại mịt mờ quan sát được bên trái đằng trước có người đang tại xem nhìn lấy mình hắn không chút biến sắc quay đầu nhìn như cũng không có chú ý tới nhưng trong lòng đang suy tư là ai tại nhìn mình chằm chằm trần n g u y ê n tiến vào phủ thành bất quá hai ngày mà thôi không có kết xuống tử ra thậm chí liền tuần thi ê nội ti n nhân đều không có nhật toàn không có khả năng vội vã không nhịn nổi đối với mình xuất thủ hắn tiến vào tuần thiên ti về sau duy nhất có qua ân oán chỉ có dương v à lâu trần uyên muốn qua dương vạn lâu tại hôm nay uy hiếp về sau khả năng hội đối với mình xuất thủ nhưng hắn không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy buổi sáng tra án ban đêm liền độc thủ chẳng lẽ hắn không biết mình đã đem hồ sơ trình đi lên sao hắn đầu góc có hố Không m u ố n có thể ngồi lên tư mã vị trí dương vạn lâu tuyệt đối không phải người ngu vậy hắn như thế vội vã đối với mình xuất thủ có lẽ là đã cảnh giác cái gì đồ vật quyết định lấy tốc độ nhanh nhất đem trần uyên bóp chết tại trong trứng nước như thế mới có thể an toàn sau đó đem tất cả chứng cứ tiêu hủy coi như trương huyền suy đoán là hắn độc thủ nhưng không có chứng cứ coi như bị tịch thu nhà hắn vậy hội bình yên vô sự đây là rất đơn giản logic hơi có chút đầu góc người đều có thể đoán được gấp tốt nghĩ thông suốt về sau trần n g u y ê n khỏe miệng gánh biết nếu như dương vạn lâu thật mặc cho trần n g u y ê n đi thăm dò coi như cha được nghiêm thị chết có vấn đề dương vạn lâu y nguyên có thể đẩy đi ra một cái kẻ chết thay thoát tội ý gì anh nguyên t r ị không được hắn trần n g u y ê n dự định vậy hội thất bại cho nên hắn hôm nay mới hội uy hiếp vị kia còn ra kỳ thật liền là buộc bọn hắn độc thủ may mắn bọn hắn cảm nhận được mình ý đồ chỉ cần mình có thể bắt lấy dương vạn lâu tập sát mình chứng cứ đến lúc đó ai cũng không bảo vệ được hắn trần uyên cảm giác được có người tại âm thầm theo dõi mình về sau lập tức thay đổi thân thể bắt đầu hướng phía không người địa phương chuyển đ i n rời trần uyên hiện tại át chủ bài coi như đối mặt ngưng cương cảnh giới cường giả vậy có sức l i ề u mạng mà lấy dương vạn lâu thân phận chỉ sợ nhiều nhất cũng chỉ có ngưng c ư ơ n g cao thủ trợ giúp về phần càng cường đại thông huyền cường giả trần uyên không cho rằng hắn có thể mời đến tay còn chuyên môn đối phó mình một cái luyện cốt võ giả cái này hoàn toàn liền là đại pháo đánh con môi ấy, vẽ vừa cho thêm chuyển ra thậm chí dương vạn lâu liền ngưng cương cao thủ cũng không mời được cũng khó nói có thể đánh cược một lần trần uyên thân hình đi xa về sau. hai cái thân mang phổ thông quần áo màu xanh nam tử nhìn nhau một chút sau đó đồng thời nhẹ gật đầu đi theo rất nhanh trần u y ê n liền ẩn vào một đầu không người đường đi bên trong đây là rất bình thường một chỗ phổ thông đường đi rất dài nhưng cũng không rộng lờ mờ trong bóng đêm chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một ít đồ v ậ t trần u y ê n đi tới ở giữa chậm rãi dừng lại đưa tay nắm chặt chui lao tại hắn ngay phía trước ước chừng xa bảy tám trượng đứng đấy một đạo thấy không rõ mặt mùi bóng dáng cái t i ê đạo bóng dáng cầm trong tay một cây trưởng t ư ơ n g thập phần bình tĩnh nhìn xem trần liên giống như là đã đợi trần liên lâu ngày sàn, sàn. trần uyên ánh mắt cong lên lại sau người lại có hai đạo bóng dáng cầm đao tiếp cận trước sau đường bị lấp nhưng trần uyên nhưng không có một chút hoảng hốt ngược lại lộ ra một vòng ý cười mặc dù bọn hắn còn không có xuất thủ bất quá trần uyên cũng đã chắc chắn bọn hắn thực lực nhiều nhất cũng chỉ là luyện cốt cấp độ không có đạt tới ngưng cương cảnh giới nếu không căn bản không cần như thế trần uyên ngay phía trước cầm trong tay trường thương bóng dáng phát ra một đạo nhàn nhạt thanh âm giống như là tại xác định thân phận của hắn ngươi là người phương nào trần uyên không nóng này đọc thủ ngược lại rất chấm tính hỏi thanh gia hội huyết sát đường t h ố n h â n thanh gia hội huyết sát đường n ô sơn thanh g i a o hội huyết sát đường lưu húc trần n g u y ê n sau lưng hai người đồng nói trần mô cùng thanh g i a o hội người có thủ thống nhân không thủ có toán không toán cái kia vì sao giết ta có người muốn mạng ngươi trần n g u y ê n nhẹ gật đầu có biết tập sát tuần thiên vệ chịu tội biết nhưng ngươi chỉ muốn vĩnh viễn biến mất liền sẽ không có người biết là chúng ta giết ngươi thống nhân ngữ khí rất bình tĩnh rất có một phen phong phạm cao thủ rất tốt trần liên rất hài lòng tiếp sau nhớ rõ ràng người nào nên động người nào là ngươi không nên đậu thống nhân trưởng thương trong tay một nắm ánh mắt trong nháy mắt s ắ p bén một cố khí tức sơ sắc ngưng quấn quanh thân câu nói này hẳn là tặng cho các ngươi m ớ i đúng trần u y ê n sắc mặt dần dần chuyển biến làm lãnh đạo ngón tay nắm chặt trôi đao có một chút phát xanh đậu thủ trần u y ê n sau lưng một người trong đó k h ẽ quát một tiếng một người khác gật đầu phụ họa dưới chân đột nhiên dùng s ứ c cùng trong ngõ nhỏ vật lên một người khác thì là hoành vô tới keng trần u y ê n vỏ đao sau lưng chặt lại phát ra một đạo tiếng kim thiết chạm nhau âm một chút hỏa hoa bắn ra mà ra sau một khác trần liên rút đao một đạo đao sàng lòng lánh sáng tỏ đao quan g tại l ờ mở trong hẻm nhỏ trong nháy mắt sáng lên chiếu ra trần n g u y ê n một đôi đạm mạc ánh mắt bá gào thét mà xuất đao ánh sáng giống như là đao cắt đ ầ u hũ bình thường đem hai người cánh tay cùng nhau chém xuống hiến máu phun ra ngoài ngã ngã xuống đất trong miệng có chút thống khổ la lên sắc mặt dữ tợn đây là trần n g u y ê n lưu thủ duyên cớ nếu không chém xuống hai người đầu lâu rất dễ dàng hai người này thân pháp tốc độ lực đạo cũng không tệ liên thủ lại đủ để sánh vai một vị luyện cốt vó giả nhưng đối với hiện tại trần luyện tới nói kèm qua xa thống nhân con ngươi sâu co lại hiện lên một vòng rung động hắn từng cùng lưu hút hai người giao thủ qua biết bọn hắn thực lực mạnh bao nhiêu chính hắn trong vòng mười chiêu căn bản là không có cách đánh bại bọn hắn vốn cho là mình thậm chí có lẽ đều không cần xuất thủ cho nên mới có vừa rồi cái kia phiên bình tĩnh lời nói nhưng liền trần u y ê n cái kia lộ ra một tay thống nhân liền có thể nhìn ra mình hẳn là có lẽ khả năng không phải là đối thủ chủ quan không có thật tốt điều tra cái này trần u y ê n thực lực chỉ biết là hắn là vừa v ặ n mới trở thành t u ầ n thiên vệ vốn cho rằng là cái tay mơ ai biết lại là chỉ hưng hưng một bao kia thực lực thậm chí để hắn nghĩ tới đường chủ đã từng cùng người lúc đối địch thủ đoạn cũng là như thế dứt khoát lưu loát võ giả bình thường căn bản không tới gần được đây là luyện cốt võ giả sao tống nhân suy nghĩ sâu xa lấy thậm chí có một chút thầy ý nhưng hiện ở thời điểm này còn như thế tiếp cận trừ phi cái này trần n g uyên không nguyện ý giết hắn nếu không chạy trốn chết càng nhanh khi sâu một hơi tống nhân quyết định đánh cược một lần có lẽ cái này trần n g uyên cũng chỉ có một đao kia thực lực đâu cẩn thận suy nghĩ lại một chút một đao kia có chút nhớ nhung trong nha môn lưu truyền rộng dãi bạn đao thuật cực kỳ lực bộc phát tống nhân như thế an ủi mình sau đó trường thương như rồng lấy cực nhanh tốc độ đâm về trần uy tại chật căn bản là không có cách chạy trốn chỉ có thể lựa chọn đón đỡ đối với mình một tay thương thuật tống nhân vẫn là cực kỳ tự tin thanh giao hội ngưng cương cảnh phía dưới hắn thực lực đủ để sắp xếp tiến lên ba giết tống nhân trường thương thẳng đầm trần u y ê n nghiêng đầu một tránh đi trong mắt hắn cực kỳ cấp tốc đầu thương giống như là động tác c h ậ m một thanh có thể tùy tiện xem thấu k e n k e n k e n trường thương liền chút hắn mang bao phủ tại trần u y ê n quanh thân trường đao trong tay của hắn liên tục đón đỡ khí tức bình ổn chật tống nhân ánh mắt ngưng tụ tay trái bung ra thân t ư ơ n g trong tay h á o một vòng u quang lấp lóe một chi hiện ra màu đen đu qu trong n u ê n n g điện quan h o a thạch trần liên huy động liên tục ra mấy quyền nhưng đều bị tống nhân dáng chống đỡ lấy cách cản lại trường thương trong tay đã rơi xuống trên mặt đất cách đó không xa lưu hút hai người kinh hãi nhìn xem hai người giao thủ trần u y ê n khỏe miệng khen n t không lại trì hoãn bàn tay nhẹ nhàng khẽ vớt một cái tống nhân cánh tay phải t r ồ i q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương một trăm hai mươi bốn đậu thủ giấc một trận vỡ vụn thanh âm từ tống nhân trong cánh tay chuyển ra ám kỉnh trần u y ê n vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng tại tống nhân trên cánh tay phải khẽ vớt một cái cánh tay hắn lập tức liền giống như là bị phế bất lực r ũ xuống tống nhân cắn răng bị đau không để ý cánh tay phải thương thế cánh tay trái chụp vào trần liền cái cổ giấc trần liên một bước phụ cận lại bắt lấy tống nhân cánh tay trái ngay sau đó cánh tay trái bị phế về sau là hai chân cùng tống nhân giao phong trong khoảnh khắc nó liền đánh mất tất cả chiến lược giống như là một đống mù não co cóc ngã trên mặt đất toàn thân cao thấp hơn phân nửa gân cốt vỡ vụn dạng này thường thế đợi này đều không thể phục hồi như cũ hắn miệng lớn thở hổn hển trên mặt mồ hôi lạnh không ngừng chạy xuống cắn chặt hàm răng lấy thừa nhận trong cơ thể chuyển đến thấu xương đau đớn trên mặt có chút thất bại cùng hối hận thất bại với hắn tự cao tự đại tự cho là nam lăng phủ luyện cốt võ giả bên trong không có mấy cái người là đối thủ của hắn nhưng cái này trần u y ề n nhẹ nhàng phất phất bàn tay liền đánh gây toàn thân gân cốt trở thành ph đời này cũng không còn cách nào đụng súng hai cây đều là về phần hối hận thì là không có cẩn thận giải cái này trần u y ê n tình huống liền tới chặn giết cái này mà là chặn giết rõ ràng liền là chịu chết cách đó không xa cánh tay phun máu hai tên gia hỏa v i ệ n tường đứng lên muốn phải thoát đi trần u y ê n thực lực quá kinh khủng hoàn toàn không phải bọn hắn có thể đối phó ngưng cương cao thủ không ra chỉ sợ chúc cơ cảnh nội không người có thể làm gì hắn mũi chân vẩy một cái tống nhân trường thương rơi vào trong tay trần liên đột nhiên ném một cái giống như là một mũi tên n ọ n từ hai người chân trực tiếp xuyên qua bị đau một tiếng lần nữa ngã ngã xuống đất trần u y ê n ánh mắt s ắ a bén quay đầu nhìn thẳng tống nhân khỏe miệng một phát tiếp sau nhớ ký đổi tên chữ đ ừ n g kêu tống nhân đổi thành tặng đầu người tốt một chút dù sao đều là một cái ý tứ vừa mới bắt đầu trần u y ê n nhìn hắn một bộ làm dáng còn tưởng rằng là cao thủ g ì cừng giả ai biết liền là cái ngân thương ngọn đến đầu trông thì ngon mà không dùng được tống nhân sắc mặt khó coi nhưng cũng không cách nào phản bác cái gì hắn lần này thật là tặng đầu người trần liên ngươi đi rồi đi ta hiện tại vậy không có công phu cùng ngươi dông dài cái gì là dương vạn lâu tìm các ngươi đúng không trần liên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi tống nhân con ngươi sâu co lại ý thức được tựa hồ trần uyên đã sớm biết hết thảy liền bọn họ là ai sai x ử đều rõ ràng tựa như là đang chờ bọn hắn đến đây nhìn xem túi đầu xuống tống nhân trần uyên sắc mặt bình tĩnh nếu là thông minh điểm liền hết thảy toàn c h i ề u nếu là không thông minh tại tuần thiên ti bên trong lại nhận cái gì trừng phạt chắc hẳn ngươi vậy rõ ràng vâng trầm mặc hồi lâu tống nhân túi t h ấ p đầu phản kháng là không có ý nghĩa chỉ hội không công bị tội cái này trần uyên đã đã sớm nhìn rõ hết thảy hiển nhiên bọn hắn lần này chặn giết vậy nằm trong dự liệu của hắn ngẫm lại cũng đúng lấy hắn cường đại như thế thực lực ng toàn bộ nam lang phụ sợ rằng đều không làm gì được hắn dạng này mới đúng đến nói một chút ngươi biết hết thảy tại t ố n g nhân trần thuật bên trong hắn cũng là nhận lấy huyết sát đường đường chủ lâm bắc l ệ n h cắt cử trước thông qua trải rộng toàn thành nhãn tuyến tìm tới trần n g uyên vị trí chỗ sau đó nửa đường chặn giết hắn lại là đem hắn tất cả vết tích đều xóa đi mà hắn thâm thụ huyết sát đường đường chủ coi trọng biết là dương vạn lâu muốn giết trần n g uyên cho nên mới hội mời được thanh giáo hội cao tầng độc thủ hắn quản lý lương vận cùng thanh giáo hội liên lụy rất sâu mời bọn hắn động thủ giết cá nhân giết vẫn là không có bối cảnh gì chỉ là tuần thiên vệ căn bản vốn không x nói thật ra bọn hắn căn bản không nghĩ qua hội thất bại tại bọn hắn trong dự đoán chặn giết trần nguyên là một kiện rất nhẹ nhàng sự tình có lẽ đều không cần đến hắn xuất thủ liền có thể giải quyết nghe xong tống nhân thẳng thắn trần nguyên một tay n ắ m lấy hắn một tay dùng t r ư ờ n g thương b ư ớ c lên hai người khác trực tiếp đi đến tuần tiên h ti dương vạn lâu phái người chặn giết người trương huyền ánh mắt ngưng tụ quanh thân sát cơ phun trào phía dưới tên liệt ngã xuống ba người có chút run dậy nhìn xem trương huyền hiển nhiên là nghe qua vị này tên tuổi tại nam lăng phủ thời gian mặc dù ngắn nhưng thanh danh cũng không nhỏ rất nhiều thế lực đều cho rằng có lẽ tiếp nhận chức vụ thanh sứ vị trí người, liền là hắn. không sai bọn hắn đã cung khai trần uyên gật đầu trương huyền ánh mắt sáng tối chập trờn để cho người ta đem trước mặt ba người ép vào tuần tiền ti ngục trong lao chờ xử trí trong chốc lát gian phòng bên trong liền chỉ còn lại có hai người bọn họ đại nhân muốn động thủ sao trần uyên kích động thái huyền kinh có hay không tại dương gia vừa tìm liền biết bọn hắn cung khai chỉ có thể coi là chứng cứ một t r ồ n g coi như có thể xét nhà ngươi có nắm chắc tìm tới dương vạn lâu chứng cứ phạm tội sao trương huyền ánh mắt chuyển hướng trần uyên đại nhân yên tâm ti chức nhất định có thể tìm được bỏ qua lần này cơ hội lần tiếp theo nhưng liền không biết muốn chờ tới khi nào hắn rất nóng lòng muốn bước vào ngưng cương cảnh giới bên trong dùng cái này mới có thể tại nam l a n g phủ thành càng rất hơn t ổ n nếu như thế vậy n g ư ơ i liền dẫn người vây lại nhà a trương huyền xuất ra tuần thiên sứ lệnh bài ném cho trần u y ê n bằng này lệnh bài tuần thiên vệ có thể điều động mười mấy vị luyện q u ố t phía dưới hậu bị tuần thiên vệ đa tại đại nhân không có những người khác nhung tay đ ố i trần u y ê n tới nói tốt hơn đại nhân thanh giao hội cái này ba cái người nên xử trí như thế nào trương huyền lông mày nhẹ trao lại bọn hắn tiếp tục giam giữ chỉ dựa vào mấy cái người hiện tại còn không động được thanh giao hội bọn hắn hoàn toàn có thể từ chối đã sớm đem bọn hắn trục xuất bang hội trước kia liền có qua loại này ví dụ mà tri phủ đại nhân cùng thanh sứ đại nhân không có quyết đoán đối thanh giao hội đặc t h ủ cho nên mới có dưới mắt tình thế triều đình uy nghiêm chống đỡ bất quá giang hồ thế lực trương huyền hư l ạ n h một tiếng có chút bất mãn nhưng cũng không thể tránh được đây không phải hắn hiện tại có khả năng còn được với lại tri phủ cùng thanh sứ lo lắng không phải là không có đạo lý toàn bộ nam l a n g phủ võ bị lực lượng chỉ có tuần thiền ti cùng quân đội một chi chú quân nếu như đơn độc đối phó một cái thế lực tất nhiên là dễ dàng chỉ khi nào nam lăng phủ ngũ đại thế lực tăng thêm phía dưới mười mấy thế lực cùng nhau quan phủ tạo áp lực căn bản ngăn không được tùy tiện động thủ chỉ hội đem bọn hắn bước phản mà triều đình hiện tại thế cục không tốt ngoài có cường địch vây quanh nội bộ dung chuyển không nớt cuối cùng cũng chỉ là thỏa hiệp mà thôi đại tấn lập quốc hơn hai trăm năm khởi nghĩa tạo phản đến không hết nhưng cuối cùng cũng chỉ là tiêu diệt phản phản lại tiêu diệt so với một cái khác chút châu phủ thanh châu thế cục đã được cho v ữ n g vàng liền xem như châu mục đại nhân vậy sẽ không cưỡng ép đối giang hồ động thủ bất quá càng là như thế giang hồ thế lực liền càng là p h á c đối trở thành tuần hoàn đặc tính t u ầ n Thiên Ti có rất nhiều có liên ý do d ệ t trừ chút thế thanh quyết đoán trực tiếp về mặt, có lẽ liền là tại cái lực, chi cùng có cái vạch đoán giang kia liền i này nhưng không là hồ phụ lẽ sứ, có g kỵ lấy cái gì. t r ầ ngươi n phải nhớ tốt lần này ngươi đối dương vạn lâu truy bắt sau đó nếu như không có vô cùng s á t thực bằng chứng phía trên một khi tạo áp lực tuần thiên ti nhất định sẽ thả người đến lúc đó ngươi cùng dương vạn lâu liền là không chết không thôi cục diện bất quá ngươi vậy yên tâm có bản sứ tại tại nam lang phụ không ai động ngươi đa tạ đại nhân trần liên sắc mặt thập phần trịnh trọng trương huyền ý tứ phi thường rõ ràng bên ngoài không ai có thể động hắn nhưng nếu có tầng tầng lớp lớp chặn giết trương huyền vậy không có khả năng thời thời khắc khắc bảo hộ hắn nhưng điểm này trần nguyên sớm có giác n ộ hắn tính cách vậy xưa nay không là dựa vào tại người khác nếu như thế vậy liền động thủ đi làm x i n h đẹp chút bản xứ cực kỳ mong đợi ngươi ngày sau mang cho nam lăng p h ụ kinh hỉ trương huyền khoe miệng khẽ nhết lộ ra một vòng dáng tươi cười trần nguyên tính cách như thế nào hắn đã sớm thông qua các loại hồ sơ biết được đơn giản tới nói liền là có thủ t ấ báo tính cách thoát so với hắn chỉ có hơn chứ không kém trước đó thông qua nhạc sơn dẫn tới tuần thiên ti người tiến đến từ ấn tự nhất định có không thể cho ai biết mắt bất quá trương huyền không quan tâm thế gian này ai không có bí mật chứ chỉ phải hữu dụng có thể sáng tạo giá trị vậy liền đầy đủ rồi dương phủ dương vạn lâu gian phòng đèn đốt sáng trưng hắn ngồi ngay thẳng không ngừng hướng trong miệng đưa nước t r à hiện ra nó hiện tại nôn nóng không an lòng tỉnh chăn giết tuần thiên vệ nhìn như đơn giản chỉ khi nào thất thủ bị người bắt được chứng cứ vậy liền chính là diện tộc hạ chẳng đây chính là nhiều năm qua tuần thiên ti phong cách nếu như không phải trần liên lời nói quá mức hùng hổ dọn g ư ờ i mà hắn xác thực c h ộ dạ là tuyệt đối không thể nào để cho người ta động thủ làm như thế kẹt kẹt. dương vạn lâu ánh mắt ngưng tụ đột nhiên quay đầu nhìn hướng người tới khi thấy rõ người tới thời điểm đ ỗ n g nhiên n ư ớ n mày sao ngươi lại tới đây phụ thân ngài có phải hay không phải người đi giết vị kia trần tuần b ệ dương thanh an ánh mắt nhìn thẳng dương vạn lâu sắc mặt tái nhuận mặt không có chút máu cất bước đi vào giữa phòng đưa tay lại lần nữa khép cửa phòng lại ngươi nói bậy cái gì vi phụ làm sao có thể như thế không k h ô ngoan n dương vạn lâu trách cứ a ngươi liền nghiêm thị đều có thể giết cái kia phát hiện nàng chết có kỳ q u c trần tuần vệ ngươi hội không giết dương thanh an cười lạnh một tiếng dương vạn lâu cao mày người muốn nói cái gì phụ thân đi nhanh đi ta có dự cảm vị k i a trần tuần vệ dám ngay mặt kích tướng quảng gia tuyệt đối không phải người bình thường có lẽ hắn liền đang chờ lấy ngài đ ộ n g thủ đâu dương thanh an hít sâu một hơi vi phụ nói không có đ ộ n g thủ dương vạn lâu ánh mắt bắt đầu trở nên đạm mạc phụ thân chớ vì ta hủy chúng ta một nhà ngươi bây giờ có thể giáo hấn vi phụ thật sao từ khi ta mắc phải bệnh hiểm nghèo phụ thân ngài đã thay đổi thỏa hiệp thanh giáo hội dùng bọn hắn luyện chế đan dược vì ta kéo dài tính mạng thậm chí tính tình đại biến vậy mà liền con dâu để ự đủ rồi vi phụ nói nghiêm thị là rơi giếng mà chết ngươi bây giờ thế mà hoài nghi vi phụ hỏng luân lý c ư ơ n g t h ư ờ n g dương vạn lâu đột nhiên vũ bàn một cái nghiêm thị đã sớm cùng ta thẳng thắn mà ta kỳ thật vậy tiếp nhận nhưng ngươi vì sao muốn giết nàng còn nói xấu nàng từ thông ngoại nhân dương thanh an sắc mặt chuyển thành bình tĩnh nàng biết đồ vật nhiều lắm một khi tiết lộ ra ngoài chúng ta dương ra nguy rồi trầm mặc hồi lâu dương vạn lâu thấp giọng nói là trong đường mặc mà ta vậy đã sớm biết ngươi dương vạn lâu con ngươi sâu co lại nhìn chăm chú dương thanh an Luân Lê chín hồi thời kiếp trở về sư ơ p h tại á phụ n thân h ngươi đem bạc bỏ vào thời điểm liền đã phát hiện ngài còn không biết đi trong tay của ta kỳ thật có từ đường chìa khóa đi vào qua không biết bao nhiêu lần dương thanh an tự rêu cười cười ra ra ngươi cho ngươi dương vạn lâu nhìn chăm chú dương thanh an đúng ta cầu ra ra hồi lâu hắn mới cho phép ta tiến nhập chúng ta dương ra từ đường tại sao phải đi vào ta muốn tu hành ta thiên sinh người yếu dựa vào đan dược chỉ có thể sống tạm nhất thời chỉ có bước vào con đường tu hành mới có thể để cho trong cơ thể tinh nguyên khôi phục ngươi vậy tin tưởng ra ra người nói tới dương vạn lâu mày nhữ lại lấy hỏi bọn hắn dương ra một mực lưu truyền một cái bí mật trong đường cái kia một mặt vách đá ẩn chứa đại bí mật chỉ cần có thể hiểu thấu đáo liền có thể có vô thượng cơ duyên đó là một vị trong truyền thuyết tiên nhân tặng cho tiên duyên nhưng bí mật này lưu truyền trên trăm năm dương da vài lời người bất luận dùng phương pháp gì nước thấm hoa tiêu r ộ i máu cũng không thể để cái k i a mặt vách đá lên phản ứng tựa hồ tựa như là một cái bình thường vách đá mà thôi dần dần dương da người cũng liền tắt phần tâm tư này cảm thấy đây là giả nhưng dương vạn lâu phụ thân cũng có thể là là dương thanh an ra ra khăng khăng muốn đem cái k i a mặt vách đá bảo vệ kiên định cho rằng tiên duyên là thật cho nên cái k i a mặt vách đá vậy vẫn đặt ở từ đường bên trong ta không tin nhưng đây là ta duy nhất có thể nhìn thấy hy vọng phương hướng cái tia mặt vách đá chính là ta sống lấy mục tiêu dương thanh an sắc mặt hiện lên một vòng kiên định thanh nhi đường ngốc cái kêu mặt vách đá liền là một cái gì thiên đại hoàng ta đã từng tìm qua võ đạo cao thủ lấy chân khí độ nhập vách đá nhưng nó vẫn không có phản ứng chỉ là một cái chất liệu có chút cứng rắn phổ thông vách đá thôi dựa vào cái này hoàn toàn liền là hy vọng háo huyền dương bạn lâu thở dài thở ra một hơi nói ha ha không như thế ta lại có thể thế nào đâu có biện pháp ta đã tại thăm dò thiên địa linh vật dùng những bạc này đủ để đổi lấy đến lúc đó thân thể ngươi liền có thể khôi phục lấy ngươi học thức tiến vào con trường lại có vi phụ tương trợ chúng ta dương ra một dạng rất có triển vọng dương vạn lâu ánh mắt sáng rực nhìn lên trước mặt con trai tương lai đều có thể p h ụ thân ngài ngay tại dương thanh an chuẩn bị tiếp tục thuyết phục lúc nào một trận phi thường gấp rút tiếng bước chân chuyển đến hai người cùng nhau hướng phía cửa ra vào nhìn quanh kè kè. phòng cửa bị đ ẩ y ra dương quản ra một mặt vẻ bồi dối thấp giọng nói lao ra xảy ra chuyện dương vạn lâu liếc qua q u ả n g i a ngâm trung trà lên k h ẽ n h ấ p một miếng thế nhưng là thanh giao hội truyền đến tin tức tốt trần liên bị giết không, không phải trần liên còn còn sống giờ phút này đã dẫn người xông vào trong phủ dương quản gia hoảng sợ nói cái gì thanh dương vạn lâu chén t r à trong tay trong nháy mắt rơi xuống đất kinh ngạc ngu ngơ tại chỗ có chút không biết làm sao trần uyên còn sống hiện tại đã sát nhập vào trong phủ cha ngài tỉnh táo một chút dương thanh an ánh mắt đột nhiên chuyển hướng dương vạn lâu mặc dù hắn làm rất nhiều chuyện xấu mặc dù hắn đối vợ mình làm nhưng hắn vẫn là cha mình làm ra hết thảy vậy cũng là vì mình a lao ra ngài nhanh cầm cái chủ ý là trốn vẫn là dương quản gia một mặt vội vàng dương vạn lâu bị bừng tỉnh đột nhiên đứng người lên cao giọng nói nhanh mau mau sai người đi mời ngô đô huý cùng thanh gia hội lâm bắc hàn nói cho bọn họ hắn lời còn chưa nói hết bên ngoài bỗng nhiên chuyển ra một đạo lạnh lùng mà quen thuộc thanh â m hiện tại m ờ i người nào đến đều không dùng ngươi cứ nói đi dương tư mã trần u y ê n mặt không biểu tình xuất hiện tại cửa ra vào ở sau lưng hắn trận loạt tiếng bước chân tới gần là trần u y ê n mang đến nhân thủ dương gia võ lực cũng không cao chỉ có một cái luyện c ố t v õ giả cùng mấy cái luyện huyết v õ giả căn bản ngăn không được trần liên một đao mà hắn vậy tại ngắn ngủi mấy chục giây thời gian nằm trong tay toàn bộ dân phủ tuần thiên vệ tố chất cũng không phải phổ thông giang hồ võ giả có thể so sánh cho dù là hậu bị tuần tiên h vũ vệ cũng là như thế mấy cái thân mang huyền ý tuần tiên h vệ cầm đao đứng sau lưng trần uyên ánh mắt sáng rực nhìn xem dương vạn lâu đ á n g người chỉ còn chờ trần uyên ra lệnh một tiếng liền muốn động thủ nguyên bản bọn hắn đối với một cái vừa mới trở thành tuần tiên h vệ ra hỏa cũng không quá chịu phục nhưng bức bách tại trường tuần sứ lệnh bài chỉ có thể nghe lệnh làm việc nhưng thả mới vị này trần tuần vệ một đ a o gọn gàng mà linh hoạt giải quyết một cái luyện cốt võ giả về sau bọn hắn không chỉ có khẩu phục liên tâm vậy chịu phục tuần tiên đi bên trong cường giả vi tôn đối với cường giả có xuất phát từ nội tâm kính sợ mà trần nguyên, trần t u ấ n b ệ ngươi mang theo những người này xông vào dương phủ muốn làm cái gì bạn quan muốn lên bẩm tri phủ đại nhân chị ngươi cái bất kính c h i tội dương vạn lâu sắc mặt tái nhợt trầm giọng nói tựa hồ làm u ố n dùng như thế một bộ tư thái dọa lùi trần uyên trần uyên khỏe miệng khẽ nhếch có chút khinh thường trực tiếp đem trương huyền lệnh bài lấy ra phụng trương tuần sứ tri mệnh t r a rõ dương phủ dương tư mã hiện tại là trần mộ định đoạn coi như ngươi có thể mời đến ngô đội y tại trần mộ chấp hành nhiệm vụ thời điểm ai cũng ngăn cản không được cái này liền là tuần tiên ti thiết luật ngươi dương vạn lâu căm tức nhìn trần uyên dương tư mã đã trần mô dám đậu thủ cái tia chính là bắt lại ngươi chứng cứ phạm tội dám can đảm cùng giang hồ thế lực chặn giết tuần thiên vệ theo luật đang chém tịch thu tài sản và giết cả nhà nếu là thức thời liền tranh thủ thời gian thổ lộ tội trạng miễn cho không công gặp đau đớn trần t u ầ n vệ bản quan không biết ngươi đang nói chút cái gì bản quan khi nào để cho người ta chặn giết ngươi ngươi lại có chứng cớ gì dám bắt người dương vạn lâu thấp giọng nói dương tư mã trần mô cũng không có nói gặp phải chặn giết tuần thiên vệ là ai ngươi lại là làm sao biết là trần mô gặp được chặn giết trần liên cười lạnh một tiếng bản quan nói sai trần liên đi lên trước mấy bước ha, ha. trần tuấn vệ ngươi tự tiện xông vào dương phủ cũng là theo l u ậ n đáng chém coi như ngươi bắt phụ thân ta sau đó nếu là tìm không thấy chứng cứ ý nguyên phải thả người còn sẽ gặp phải trừng phạt không bằng ngươi bây giờ thối lui dương gia có thể coi như không có cái gì phát sinh qua một bên dương thanh an vội vàng nói trần n g uyên cười cười bước ra một bước trong nháy mắt chuyển chuyển qua dương thanh an bên người một tay đem cái cổ bắt lấy xét lên nơi này vậy đến phiên ngươi nói chuyện trần n g uyên mau thả thanh nhi dương vạn lâu muốn lên trước nhưng mấy cái tuần thiên vệ lập tức cũng tới trước một bước dọa lui hắn dương tư mã bản quan không cách nào trừng phạt ngươi không giả nhưng trừng trị một người bình thường vẫn là không có vấn đề ta có quyền tại chỗ đánh giết tất cả trở ngại phá người tuần thiên ti pháp lệnh như không tất yếu không được chém giết đương triều quan viên cần trải qua thẩm phán mới có thể định tội nhưng đối với vô dụng quan thân dương thanh an liền không có cái này pháp lệnh trần t u ầ n b ệ có việc dễ thương lượng không cần thiết đọc thủ dương vạn lâu nhận sai một bên bị giam cầm ở dương quản gia gặp đây thở dài thở ra một hơi ý thức được xong cái này trần nguyên bắt được lao ra uy hiếp dương vạn lâu ngươi tự tiện giết nghiêm thị đem lẻ giếng cấu kết giang hồ nhân sĩ chặn giết tuần thiên vệ tham nhũng bạch ngân hơn và lượng thịt cá bạch tính ngươi có biết phải bị tội gì trần u y ê n bỗng nhiên khẽ quát một tiếng đem dương vạn lâu kinh trong nháy mắt ngã ngã xuống đất phi thường bối rối kinh nghi nhìn về phía trần u y ê n hiện tại hắn có thể xác định trần u y ê n liền là hướng về phía cái kia nhóm mặt đến nghiêm thị chỉ là một cái ngụy trang mà hắn sai người chặn giết trần u y ê n là ngu xuẩn nhất phương pháp bị nó bắt được chứng cứ xong xong dương vạn lâu sắc mặt tái nhuận trần trần t u ấ n vệ ngươi nói đều là giả dối không có thật sự tình sao là sao là tham n ũ n g chỉ nói nam lăng thành trên dưới người nào không biết bản quan thanh liêm dương vạn lâu n g biện nói dương thanh an mặt kìm nén đến đỏ r ự c con mắt đã có chút trắng bệnh trần u y ê n đột nhiên đem ném xuống đất một chân dẫm lên hắn mặt thấp giọng nói nói dương ra từ đường ở đâu ngươi ngươi dương vạn lâu giờ phút này mới là thật bối rối từ đường bại lộ không ngừng thanh nhi biết từ đường chỗ cái này trần u y ê n vậy mà cũng biết bạc giấu ở dương ra từ đường trần mỗi cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội nói ra từ đường chỗ nếu không ngươi liền chuẩn bị người đầu bạc tiễn người đầu xanh n a nhìn xem dương vạn lâu thần sắc trần liên vô cùng chắc chắn dương ra thật có từ đường với lại còn thập phần trọng yếu lao ra không thể nói dương quản gia bỗng nhiên kinh hô một tiếng trần n g uyên trường đao trong tay p h á không trực tiếp cắm vào trước ngực hắn cường đại lực đạo đem đính tại trên cây cột trong miệng nỉ non lời gì nhưng cuối cùng vậy không có nói ra liền t ắ t thở coi như ngươi không nói trần mô cũng có thể đem dương ra đảo sâu ba thước đem tìm ra ngươi bây giờ nói ngươi con trai liền có thể ít bị một chút tội theo ta được biết ngươi liền cái này một cái con trai còn thân thể suy yếu chỉ sợ không chịu nổi tra tấn a trần n g uyên nhìn chằm chằm dương vạn lâu nói ngươi người ta ta nói ngươi thả thanh nhi dương vạn lâu nhìn trên mặt đất nhanh bất tỉnh đi dương thanh an lại nhìn một chút đã ngừng thở mà dương vẳng ra túi đầu xuống thở dài một cái nói ra kẻ thức thời mới là tuấn kiệt nói đi trần u y ê n lúc này mới cười cười dương vạn lâu có chút run rẩy đứng người lên đi đến bên giường di động một tấm ván gỗ lộ ra một cái lớn cỡ bàn tay nhỏ lỗ hổng hắn đột nhiên một nhấn ầm ầm mặt đất phát ra một trận tiếng vang đã n ứ t ra một đạo lỗ hổng lớn đó là một đầu không nhìn thấy đáy bộ cầu thang dương vạn lâu tại trần u y ê n ra hiệu phía dưới đi xuống mà trần liên vậy nhóm lửa b a đuốc mang theo bảy tám cái tuần thiên vệ đi theo đi xuống ước chừng mấy trượng hiện ra một đạo cửa đá cửa đá đóng chặt chỉ có một cái thị viên dương vạn lâu xuất ra một cái hình sợi dài chạm chìa khóa cắm vào cửa đá tự động mở ra hiện ra bên trong cảnh tượng lít nha lít nhít đều là dương g i a tổ tiên linh vị linh vị trước đó có mười cái cái dương trần n g u y ê n vung tay lên một cái tuần thiên vệ đem bên trong một cái mở dương ra bên trong đều là bày g i a chỉnh tề nén bạc dương vạn lâu giống như là hao hết cuối cùng một n g ụ m lòng giả mả khóc lóc kể lời nói chân đại nhân những bạc này ta một lượng đều không dám động a trội quất g á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản độc liền biết chương một trăm hai mươi sáu tấn thăng ngưng cương cảnh người động hay không động ai biết được trần u y ê n chắp lấy tay đi vào từ đường ánh mắt tại từng cái dương gia tổ tiên linh vị phía trên quét qua chật ánh mắt ngưng tụ phát hiện mặt khác trên tường khảm nạm lấy một mặt gập g ầ n màu đen vách đá trần u y ê n có chút kích động như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói mặt vách đá này bên trên hẳn là hắn chỗ tìm kiếm thái huyền chân kinh rốt cục tìm được hắn mong đợi lâu như vậy vì thế không tiếc đặt mình vào nguy hiểm dẫn tới dương vạn lâu chặn giết hắn gây nên không phải liền là mặt vách đá này bên trên thái huyền chân kinh sao luyện cốt đỉnh phong hắn rốt cục sắp tấn thăng đến cảnh gi không dễ dàng a thầm nghĩ lấy trần u y ê n mở ra thiên nhãn một vòng cực mạnh thanh sắc quan g mang lóng lánh ở tại trước mắt không có chạy trần u y ê n mang đến tuần thiên vệ từng cái đem mở dương ra hai mắt nóng rực nhìn c h ầ m c h ầ m trong dương đồ vật đây đều là t r ắ n g bóng bạc đơn giản so t r ắ n g bóng nương môn mà đều muốn hấp dẫn người thô sơ giản lược nóng chừng nơi này vậy có không sai biệt lắm ba mươi ngàn lượng bạc trắng là một bút cực điểm tiền tài vậy trách không được trương huyền khăng khăng muốn tìm được cái này một nhóm bạc đâu những bạc này bị tìm tới thế nhưng là một kiện đại công mấy cái tuần thiên vệ hô hấp có chút gấp rút ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía trần uyên nhưng rất nhanh lại vội vàng đem đầu t h ấ p xuống trên mặt đất dương vạn lâu nhìn thấy cái này cảnh tượng vội vàng đứng người lên đi đến một d ư ơ n g bạc trước mặt nâng lên mấy cái nén bạc bồi cười đi đến trần uyên trước mặt nói trần đại nhân thả ta những bạc này đều là người bản quan cam đoan không có bất luận kẻ nào biết lấy bản quan q u y ề n thế đủ để cho đại nhân ngài đặt chân tại nam lam thành trần uyên n g h i m ặ t quát lớn làm càn ngươi vậy mà cầm cái này khảo nghiệm trần mỗ tiến vào triều đình về sau trần mỗ liền lập quan thể thể cùng tham nhũng không đội trời trung dương vạn lâu người xem là người nói xong trần u y ê n ánh mắt lại tại một đám tuần thiên vệ trên thân cùng trên mặt đất bạc phía trên giò xét dương vạn lâu không có nhìn lầm người những bạc này hắn còn thật lớn đáng tiếc có nhiều như vậy tuần thiên vệ tại dương vạn lâu cũng không thể g i ế t nếu không trần u y ê n thật có khả năng tham những bạc này có b ọ n chúng trần u y ê n chưa tới tu hành liền có bảo hộ bất quá liền xem như hắn muốn đỏ sức một thanh mang đi cũng là một chuyện phiền thoái những bạc này cũng không nhẹ trần liên lại không có cái gì chữ vật pháp bảo chỉ có thể đau lòng từ bỏ rơi duy nhất đáng ra trần liên vui mừng liền là hắn tìm được thái huyền kinh trước đó lục dương tuần sứ từng nói qua tuần thiên t i d i ệ t m ô n có thể một nửa x u n g công một nửa giữ lại cho mình nhưng cái này chút tham nhũng bạc trần uyên cũng không biết có thể phân cho hắn bao nhiêu dương vạn lâu sắc mặt cứng đ ở xấu hổ túi đầu từng có lúc hắn tiến vào quan trường thời điểm cũng là như thế thanh liêm thậm chí châu mục đại nhân nghe nói qua về sau còn khen ngợi qua hắn b à i câu để hắn có tiến thân tri giai đáng tiếc cuối cùng hắn vẫn là không có nhịn xuống tham nhũng r ụ hoặc ngã vào vực sâu một bên mấy cái tuần thiên vệ vệ vội vàng túi lầu xuống không dám n ấ p n g những bạc này nhiều như vậy trần mỗi chỉ sợ cũng tính không rõ có bao nhiêu mấy người các người hỗ trợ tính toán trần u y ê n nhìn về phía mấy cái tuần thiên vệ trong lòng bọn họ vui mừng nghe được trần u y ê n trong miệng lời nói có thể từ đó lau một điểm chất béo mấy trăm lạng mặt dòng là bọn hắn bao nhiêu năm bồng lộc không có chính thức trở thành t u ầ n thiên vệ bọn hắn bồng lộc cùng phổ thông bộ khoái không có gì khác biệt mỗi tháng chỉ có không đến hai l ư ợ n g bạc chỉ có trở thành chính thức tuần thiên vệ mỗi tháng mới có thể có đến bảy tám lượt bạc bồng lộc đa t ạ đại nhân đa t ạ đại nhân mặc dù trần liên cùng bọn hắn không sai bị lắm chỉ là chính thức tuần thiên vệ nhưng bọn hắn vẫn là vô cùng thành khẩn hô lên một tiếng đại nhân. đối trần u y ê n phong cách làm việc thập phần bội p h ụ mình không tham nhưng đối với phía dưới làm việc người lại có thể tha thứ ngày sau đi tới càng cao vị trí nhất định là một cái q u a n tốt dương tư mã chuyện cho tới bây giờ chứng cứ đã vô cùng xác thực nói một chút đi ngươi là như thế nào đạt được cái này nhóm mạc lại là như thế nào giết chết nghiêm thị trần u y ê n nhìn chăm chú dương vạn lâu hắn thở dài thở ra một hơi biết mình lại không cơ hội t h ấ p giọng chậm dài nói lúc trước phủ thừa đại nhân tại hắn giảng thuật bên trong là tiền nhiệm phủ thừa đại nhân là chuẩn bị đem tham ô đến mạc thông qua vân giang vận đến h u ế châu mà hắn dương vạn lâu vừa lúc là quản lý lương vận cần hắn phê văn vừa mới bắt đầu dương vạn lâu cũng không biết này là vật gì phụ thừa đại nhân đã chào hỏi vậy nhất định làm tốt chính là nhưng thật vừa đúng lúc một cái vận chuyển cái dương dân phu không cẩn thận vẩy một hồi t h a n h cái dương dưới đáy nã g một cái lỗ hổng lộ ra một vòng ngân quang về sau cái này tin tức thông qua quản gia truyền đến hắn trong hai hắn ý thức đến đám kia đồ vật rất có thể liền l à bạc trải qua điều tra quả là thế về sau dương vạn lâu sợ việc này bại lộ liền đem ngày đó vận chuyển bạc dân phu toàn bộ giết ném thi vân giang mà hắn chỉ coi chuyện này không có phát sinh qua sợ liên lụy đến trên người mình thậm chí c ò nhưng cầu nguyện cái nguyện này n ó m cảm bạc Bởi đi đã đ nhanh lên. Bởi vì, hắn vì, ợ c m ì h khả n n ă liên lụy về à o trong. một kiện đại Nhưng sự ở v sau tuần thiên ti đột nhiên động thủ cầm phủ thừa đại nhân mà phủ thừa đại nhân quỷ dị chết tại trong lao nam l a n g phủ thừa nhấc lên một lần đại thanh tẩy rất nhiều cùng phủ thừa có quan hệ quan viên bị bắt mà hắn bởi vì tương đối bí ẩn cơ hội không có người nào biết hắn cùng phủ thừa ở giữa liên lụy may mắn trốn khỏi một kiếp về sau quản gia đề nghị hắn trong bóng tối nuốt hết cái này nhóm bạc dù sao phủ thừa đại nhân đã chết vì không người bại kia t r o lộ dương chứa vạn c h bởi lâu đưa nàng giết chết đầu nhập trong giếng ngụy trang thành rơi xuống nước mà chết ai biết việc này đúng là bị trần luyến biết cho nên mới có chuyện hôm nay trần u y ê n nghe được có chút hăng hái nguyên lai dương vạn lâu ra hỏa này nhìn thanh liêm vì dân kỳ thực lại là một cái tham nhung háo s ắ c chi đ ổ thậm chí liền con dâu đều không thả qua người con trai biết không dương vạn lâu mặt mũi tràn đầy đỏ rực có chút xấu hổ nhưng vẫn gật đầu hắn cùng dương thị tư thông kỳ thật song phương đều có ý nguyện dù sao dương thanh an tàn p h ế không thể người đi đường đường mà nghiêm thị mong muốn thể hội một chút loại kia khoái hoạt dương vạn lâu một là háo sắc h a i là muốn lưu cái con cháu dù sao đều là bọn hắn dương gia loại trần liên k h ỏ miệm khẽnh ế c h lộ ra rang tới cười lắc đầu dương thanh an tiểu từ này thật đúng là Con kiến rừng liền cầu vui lên. vui rầm cầu t hai ậ t n vẫn h hóa h p ả nhìn hắn dương như thế h à. Đi, đã mãi tư t ứ cái thời, hết thẻ không liền bảng quan liền người, quan mang Trần gãy Nguyên giao mải cho phụ xử trí, mang đi. Trần vung tay lên. vung Vâng. Vâng. Hai cái tuần vệ áp lấy dương vạn lâu rời đi mệnh lệnh trong phủ cái khác tuần tiên h vệ đem những bạc này toàn bộ chuyển về tuần tiên h ti mặc dù không phải một cái hệ thống nhưng bạc đã đến trong tay hắn cái tiêu thụ lại còn là trước gáp tại tuần tiên h ti vâng vâng bất quá chốc lát thời gian dương gia trong đường bạch ngân liền bị một đám tuần vệ rời xa chỉ còn lại có trống giống linh vị tại ánh nến chiếu giỏi có chút quỷ dị đại nhân ngài mấy cái tuần vệ nhìn xem trần nguyên lẳng lặng đứng tại linh vị trước không chút biến sắc có chút không hiểu các người đi lên trước trần m g có một số việc muốn suy tư đ ú n g giúp ta giữ vững cửa ra vào không cho phép bất luận kẻ nào t i ế n đến hãy dày ta suy nghĩ trần nguyên lương nói với mấy người vâng mấy người ứng thanh nói ra đối với trần nguyên lời nói không dám không nghe theo trần u y ê n không chỉ có, có được bọn hắn khó mà với tới thực lực đối bọn họ còn cực kỳ hào phóng mình lại một lượng bạc không tham dạng này người đáng kính nghệ rất nhanh mấy người rời đi cửa đá bị một lần nữa đóng lại toàn bộ trong đường chỉ còn lại có trần nguyên một người hắn rời ánh mắt chậm rãi đi vào cái kia một mặt màu đen vách đá trước đó lẳng lặng quan sát chỉ chốc lát suy tư như thế nào mới có thể nhìn thấy kinh văn nếu như thái huyền kinh thật tốt như vậy đến dương ra không phải không biết c Tr h trần t nguyên nghĩ đến trước đó khí vận t ế đàn chân áp huyết s á t đao sự tình ánh mắt sáng lên đưa tay nhẹ nhàng đặt lên màu đen trên vách đá một hơi hai hơi ba hơi ngay tại trần u y ê n trong mày mong muốn đưa bàn tay thu lúc trở về trong chốc lát Một đây là u x a khoa ánh sáng lánh t đầu n n g văn nhìn xem trên thạch bích cùng loại với nòng nọc dạng văn tự trần liên trong mày hắn nhưng không biết được những văn tự này như thế nào dùng nó thu hành sẽ không chăm c â y nhìn g đắng đạt được thái huyền kinh lại không cách nào tu hành n a t h ở phao một cái trần uyên suy tư một lát quyết định dùng vừa rồi phương pháp thử một chút lấy khí vận c h ạ m nhau nhìn xem có thể hay không tu hành hắn lại lần nữa đưa bàn tay bao trùm đến một cái cách hắn gần nhất khoa đầu văn bàn tay s ờ nhẹ cái kia khoa đầu văn đúng là toát ra chui vào trần uyên cánh tay về sau sau đó cả mặt trên vách đá khoa đầu văn đều phát sinh rung động từ trên vách đá vọt lên tranh nhau chen lấn nhảy nhảy vào trần uyên đục thân bên trong từng đạo khí lạnh lẽo lưu tại trần uyên trong cơ thể rô động hắn nếm thử lấy lấy tâm thần không chế bỗ khi hắn tâm thần hết sức chăm chú đặt ở cái kia từng đạo khí lưu phía trên thời điểm nộ ra sông lên đầu thái huyền chân kinh thiên tri đạo tổn hại có thừa mà mông lung ở giữa trần uyên giống như là nghe được một cái cực kỳ bình thản thanh âm từ trong cơ thể truyền ra nghĩ tới đây trần uyên liền vội q u a n h chân ngồi xuống nhắm hai mắt tùy ý cái kia từng đạo khí lưu theo kinh văn nghiệm tụng tại thể nội kêu gọi kết nối với nhau giữa thiên điện mắt thường không thể gặp thiên điện g u y ê n khí tại trần uyên đỉnh đầu ngưng tụ thành một cái vòng xoáy chậm rãi bị dẫn dắt tiến vào trần uyên độc thân trổi quất g á c thanh lọc tinh thần thổi bay m chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương một trăm hai mươi bảy thái huyền kinh thần dị、Xoẹt. trần uyên quần áo trên người trong nháy mắt x é rách lộ ra một bộ cường tráng nhục thân nhàn nhạt hào quang màu vàng s ậ m ở tại trên thân l o n g lánh lưu chuyển cực kỳ lực lượng mỹ cảm cái k i a cố hư vô thiên địa nguyên khí từ đỉnh đầu thẳng vào nhục thân giữ d ằ n thiên địa nguyên khí tại trần uyên trong cơ thể v à chạm giống như là vỡ đê dòng lũ bình thường từng đạo mồ hôi lạnh từ trần uyên cái trán n g ư n hiện đột phá nói thật đây là hắn không có dự liệu được tình huống nguyên bản trần uyên dự định nhưng thật ra là đem thái huyền chân kinh đi lại sau đó tìm một cái yên tĩnh không người mới chậm rãi tiếp dẫn thiên địa nguyên khí nhập thể nhưng tại một cái kia cái tán phát ra quang mang khoa đầu văn nhảy vào nhục thân về sau quanh người hắn thiên địa nguyên khí liền bị điều động còn tại trần nguyên trên đỉnh đầu ngưng tụ thành một cái nguyên khí vòng xoáy chuyện cho tới bây giờ trần nguyên cũng vô pháp đình chỉ tiếp dẫn tiên h địa nguyên khí đột phá quá trình một khi bị đánh gãy trần nguyên nhất định lại bởi vậy làm bị thương căn cơ cho nên chỉ có thể một con đường đi đến đen dựa theo trước đó triệu nam sơn khuyên bảo chỉ dẫn mình lời nói chậm rãi đi dẫn dắt khống chế lại cái kia c u ầ n bạo thiên địa nguyên khí. Dần dần, trần n g u y ê n thể bên trong thiên địa nguyên khí bắt đầu bị thuần phục bắt đầu dựa theo trần u y ê n dẫn dắt t h u ậ n vang vọng tại thể nội thái huyền trân kinh bắt đầu ở toàn thân quyết tán kim cương lưu ly thân bị trần u y ê n vận chuyển tới cực h ạ n thừa nhận cố lực lượng này tệ luyện xa xa nhìn lại trần u y ê n giống như là một bộ người kim trần u y ê n quanh thân nổi gân xanh màu vàng xương cốt bất động như núi mặc cho thiên địa nguyên khí tại thể nội du động quanh thân dòng máu màu vàng kim n h ạ t cũng muốn là tia nước nhỏ phun trào rốt cục không biết đi qua bao lâu trần liên vùng đan điển xông vào một chút thanh lương chi khí đó là bị thuần phục luyện hóa thiên theo i triệu nam sơn nói bình thường võ giả bình thường bắt đầu nạp khí thời điểm có khả năng luyện hóa thiên địa nguyên khí chỉ có trần nguyên hiện tại khoảng một phần năm đã đến cực hạn mà hắn có thể luyện hóa nhiều như vậy thiên địa nguyên khí cũng là bởi vì hắn nục thân tẩy luyện cực mạnh đánh xuống căn cơ vô cùng vững chắc Mặc dù giai đoạn trước sắc thực, thực r lực tự h c nhiên cũng là tăng vọt cảm giác được cực hạn về sau trần liên bắt đầu y theo lĩnh nộ thái huyền trân kinh đem tràn ngập đan điền thiên địa nguyên khí hội tụ thành vì luồng khí xoáy khiến cho có thể tự cấp tự túc xoay trầm trầm như thế trong đan điền thiên địa nguyên khí liền sẽ không tán loạn khi đó trần liên liền coi như là một cái chân chính ngưng cương võ giả nạp khí quá trình bên trong nguy hiểm nhất thời điểm chính là nạp khí nhập thể thời điểm bất quá đây là đối người bên ngoài tới nói đối trần n g u y ê n tới nói liền không như vậy khó khăn hắn lục thân không nói cùng giai vô địch nhưng vậy tuyệt đối là siêu việt phần lớn người về phần ngưng tụ thành luồng khí xoáy nói khó cũng khó nói đơn giản kỳ thật vậy rất đơn giản tám thành võ giả đều sẽ không ở quá trình n ấ y thất bại trần n g u y ê n tự nhiên vậy không có khả năng rất nhanh ước chừng trăm hơi thở thời gian trần n g u y ê n chậm rãi mở ra hai mắt một chút tinh quan tại trong mắt lấp lóe hắn rốt cục bước vào võ đạo lục cảnh bên trong nạp khí ngưng c ư n g cảnh có thể sơ bộ tại giang hồ đặt chân công hơn đầy、đủ. đảm nhiệm một huyện huyện ý cũng là dễ dàng cảm thụ được trong cơ thể xoay c h ậ m chậm không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí nhập thể nguyên khí vòng xoáy trần u y ê n hơi sững sờ có chút sợ hãi lẫn vui mừng hắn giờ phút này không có luyện hóa bên ngoài thiên địa nguyên khí vậy mà vậy còn tại tu hành cái này sao có thể dựa theo triệu nam sơn nói trong đan điền luồng khí xoáy là cần phải không ngừng luyện hóa thiên địa nguyên khí mới có thể lớn mạnh tràn ngập đan điển nhưng hắn hiện tại công pháp tự động tu hành vẫn là cái kia chút nòng nhập thể duyên cứ đây chính là thái huyền chân kinh chỗ kinh cùng sao mặc dù luyện hóa cực kỳ chậm c h ạ m nhưng đúng là tại thông qua nhục thân mỗi giờ mỗi khắc tại hút vào luyện hóa thiên địa nguyên khí ngồi vậy tu hành ngủ vậy tu hành thật thật tựa như luyện khí sĩ bình thường mà trần n g uyên một khi chính thức bắt đầu tu hành liền tương đương với gấp đôi tốc độ thậm chí càng cao bước vào cảnh giới cao hơn vậy sẽ nhanh hơn giờ khác này trần n g uyên thật cực kỳ k i n h hỉ hiện tại h ắ n nguyên khí trong cơ thể vòng xoáy ước t r ừ n g tràn ngập một phần năm đan điện đợi đến khi nào viên mãn đem ngũ tạng lục phủ tẩy luyện một bản liền có thể bắt đầu ngưng sát nhập thể mà luyện khí quá trình bên trong hội dân dần tẩy luyện tạp chỉ cần tu hành liền có thể trần uyên trước người cái k i a một mặt màu xanh vách đá đã hoàn toàn mất đi tia sáng bây giờ chỉ là một cái bình thường vách đá mà thôi đang d ò xét một phen qua đi trần uyên liền đã mất đi hứng thú nhìn một chút quanh thân bị xé nát vải rách đầu trần uyên thở dài một cái thì trên khuôn mặt kim sắc quan g mang bắt đầu chậm dại ẩn vào nhục thân mở ra cửa đá trần uyên nện bước bậc thang từng bước một đi tới tại lối vào mấy cái tuần thiên vệ nhìn nhau một chút nhìn thấy trần uyên đi ra vội và nói trần tuần vệ trần tuần vệ ta ở phía dưới chờ đợi bao lâu thời gian trần uyên cau mày hỏi bên ngoài bây giờ s hẳn là đã qua thật lâu trước hắn xuống dưới thời điểm sắc trời vẫn là tối ngay ở phía dưới hết thể chờ đợi không sai biệt lắm sáu canh giờ có người hồi đáp sáu canh giờ cũng chính là khoảng mười hai tiếng trần u y ê n tu hành trọn vẹn một đêm hắn lắc đầu thẩm than một tiếng thật đúng là tu hành không tuyến nguyệt thời gian trôi mau mà qua tại tu hành mà nói s ắ c thực qua rất nhanh vất vả trần u y ê n miễn cưỡng một câu hắn tu hành sáu canh giờ cái này chút tuần thiên vệ vậy tại thủ vệ này suốt cả đêm thời gian không hề rời đi dương vạn lâu cùng dương thanh an mấy người đâu đã bị mang về tuần thiên t i hiện tại cũng đã chuyển giao đến p h nhà bà đâu bà bị trương tuần sứ lưu lại trương đại nhân có hay không hỏi liên quan tới ta tin tức ta đã bẩm báo trương tuần sứ ngài đang suy tư bản án trương tuần sứ phân phó đợi ngài đi ra về sau liền lập tức đi gặp hắn cái khác cũng không có nhiều lời một cái tuần thiên vệ thập phần cung kính nói ân ta đã biết trần nguyên nhẹ gật đầu sai người tại dương p h ủ tìm được một kiện sạch sẽ quần áo mặc lên người liền chạy tới tuần thiên ti bên trong mấy cái tuần thiên vệ mặc dù kỳ quái trần nguyên là thế nào đem b phục trên người suy tư không nhưng cũng không có hỏi nhiều cái gì bọn hắn biết trần nguyên theo chân bọn họ không cùng một đẳng cấp người nhìn như đều là tuần thiên vệ nhưng địa vị lại là ngày đêm khác biệt thành đông tuần thiên ti nha môn khi trần nguyên sắc mặt bình tĩnh đi vào về sau tất cả vô sự tuần thiên vệ thậm chí bao gồm một cái tuần thiên sứ đều mang chấn kinh ánh mắt đánh ra hắn hôm nay bọn hắn nghe được đệ nhất kiện đại sự liền là trương huyền mời mới gia nhập tuần thiên ti bên trong trần nguyên phá được trước đó không có tìm được đám kia tham n h ũ bạc Kê biên tài sản quản lý lương vận tư mã dương vạn lâu nhà trên dưới mười mấy miệng toàn bộ bị ép vào đại lao mấy vạn lượng bạc trắng giờ phút này liền bày ra tại tuần thiên ti bên trong có thể nói là rung động bọn hắn nha trương huyền ánh mắt trì đ ư c gắt vậy mà tìm được một cái năng lực làm việc mạnh như thế cấp dưới lập xuống một đại công khiến cho trước đó tiến về bình an huyện tuần thiên sứ lục dương trong lòng hối hận không có đem trần huyền thu nhập giới trướng ai không muốn nắm giữ một cái năng lực làm việc mạnh như thế cấp dưới đâu lại nghe nói thực lực mạnh không chỉ có một người đánh bại chặn giết hắn ba vị cao thủ còn một đao đánh chết dương phủ bên trong một vị luyện cốt v õ giả rung động rất nhiều người mà trần huyền vậy lấy gần như hoàn mỹ bài thi tuyên cáo chỗ hắn tử tú đương nhiên đây chỉ là trùng hợp mà thôi nguyên bản trần huyền mắt cũng không ở chỗ này hắn chỉ là muốn đạt được dương ra trong đường thái huyền kinh để mà bước vào ngưng cương cảnh giới trần tuấn b ệ trần huynh trần trên đường đi nhưng p h à m là nhìn thấy trần nguyên người phần lớn người đều hội chủ động tiến lên chào hỏi bọn hắn có dự cảm tương lai trần nguyên tiền đồ bất khả hà lượng điều kiện tiên quyết là không có vẫn lạc mà trần nguyên vậy sắc mặt bình tĩnh đáp lại đám người ngữ khí không tiêu không gấp càng qua mấy đ ạ n môn trần nguyên đi tới trương huyền vị trí công sở n h à môn trước t h ủ ở trước cửa nhạc sơn mấy người vừa thấy được trần nguyên hiện thân lập tức thập phần thân thiện h ạ nguyên trần nguyên ngươi lần này xem như triệt để nội danh nghe nói thanh sứ đại nhân đều tán dương ngươi vài câu nói ngươi là chúng ta tuần thiên ti hiếm có nhân tài nhạc sơn ha ha cười to xuất phát từ nội tâm cao hứng dù sao trần n g u y ê n là hắn hướng trương huyền dẫn tiến trần n g u y ê n năng lực mạnh hắn biết ban đầu ở bình an huyện thời điểm liền đã đã chứng minh mình năng lực nhưng những người khác nhưng không biết trước đó còn có thật nhiều người nói trần n g u y ê n gặp vận may đạt được trương huyền hữu hái hiện tại ai còn dám nói thế với gia nhập tuần thiên ti bất quá ngắn ngủi mấy ngày liền thành công phá được trước đó còn x u ấ t lại làm người đau đầu bản án ai không nói trương huyền ánh mắt tốt đương nhiên ở trong đó trương huyền công lao vậy phi thường lớn là hắn trước từ hồ sơ bên trong phát hiện dương vạn lâu một chút không đúng mới mệnh lệnh trần nguyên rõ xét nhưng không thể không nói trần nguyên có thể xuất sắc như thế hoàn thành năng lực vẫn là cực mạnh điểm này trương huyền vậy cho rằng như vậy không sai dương phong nói cực kỳ ngắn gọn nhưng ý tứ đã không cần nói c ũ n g biết làm xinh đẹp trần huynh quả nhiên bất phàm nghiêm thanh hàn quân trần bình mấy người phụ h ò a nói hiện tại bọn hắn đ ố i trần nguyên là thật thay đổi cách nhìn trong lòng đối với trương huyền ánh mắt vô cùng bội phụ mấy vị nghiêm trọng trần m ỗ chỉ là may mắn mà thôi táng cậu ít nói trương đại nhân giờ phút này đang ở bên trong chờ ngươi đấy